440 thứ 440 chương giờ thi đấu trò chơi hình thái cuối cùng. 4 canh trần mạch đợi mọi người tiếng vô tay lang xuống, tiếp tục nói, ta có thể ở đây khẳng định, anh hùng liên minh chỉ là một bắt đầu, nó chỉ là ta tại DC sân thượng một cái thí nghiệm nhỏ, tương lai là thuộc về, về giờ sân thượng. Rất rõ ràng, VZG bình đài mới là trò chơi ngành nghề tương lai phát triển phương hướng, cho nên, ổ vệ ý hoạt chính là một lần nếm thử. Dĩ vãng giờ trò chơi vì cái gì đấy không dạy nổi điện cảnh sản nghiệp, bởi vì người chơi nhân số. Vở giờ sân thượng toàn bộ người sử dụng chung vào một chỗ mới không đến một tứ người, mà rất nhiều vở giờ trò chơi động một tí đều có một 2000 đồng tiền cánh cửa phí, người chơi đếm thì càng ít. Người chơi không đủ, người xem sẽ không đủ, cho nên dù cho cưỡng ép xử lý tranh tài, nhiệt độ cũng nhất định sẽ không đủ, làm cũng là buổi thường tiền. Cho nên, hô vệ ý hoạt mời muốn áp dụng miễn phí chế, bởi vì chỉ có miễn phí chế mới có thể vì toàn bộ điện cạnh sinh thái cung cấp đầy đủ thổ nhuễng. Tất cả nhà thiết kế nhóm đều ở đây nín thở ngưng thần nghiệm thúc nghe, rõ ràng Trần Mạch bây giờ nói theo bọn hắn nghĩ cũng là hoa quả khô. Mà lại là làm được không thể cạn nữa cái chủng loại kia chỉ cần lý giải đến rồi một phần nhỏ nói không chừng đều có thể có chỗ ích lợi chân mạch tiếp tục nói ta biết đại gia chắc chắn đều rất quan tâm một vấn đề chính là đến cùng có hay không một cái v vợ giờ sân thượng thi đấu trò chơi có thể đạt tới anh hùng liên minh tại PC quả nhiên thành cửu hắn quét mắt dưới này đáp án Dĩ nhiên là có rất nhiều người có thể sẽ hỏi là về mà sao ta chỉ có thể nói vệ ý hoặc tại chiều cái phương hướng này thu tàu nhưng còn không có đạt đến điểm kết thúc dưới này nhà thiết kế nhóm tất cả đều giờ mình có ý thứ gì chân mạch đây là muốn đạiạ liệu Phía trước rất nhiều người cảm thấy, Trần Mạch chắc chắn không có khả năng đem một vài hạch tâm nhất ý nghĩ thiết kế cho nó ra, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, Trần Mạch có vẻ giống như càng nói càng thâm nhập. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không có người nhắc nhở hắn, tất cả mọi người đều giống chiếm đại tiện nghi một dạng nghiêm túc nghe. Mặc dù anh hùng liên minh tại TC bưng lấy được rất lớn thành công, nhưng như thế nào đem loại này thành công xuất hiện lại đến giờ trên mình đại, là một cái tương đối nhiệm vụ nặng nề. Ở đây ta cũng phân hưởng cho đại gia một cái tiểu khiếu môn, chính là như thế nào xác định chính mình muốn làm một cái dạng gì trò chơi. Rất đơn giản, phương pháp bài trừ Đem tất cả sai lầm tuyển hạng tất cả đều loại bỏ hết sau đó, như vậy còn dư lại tuyển hạng bất luận nhìn cỡ nào không hợp lý, nó đều là chính xác tuyển hạng, là duy nhất chân lý. Trần Mạch ý nghĩ phi thường tin tưởng, gàn từng chữ, em thai nói: "Đệ nhất, mổ bạ trò chơi có thể hay không trực tiếp gây ghép đến Vở Giờ Bình Đài? Rõ ràng không thể. Bởi vì mổ bạ trò chơi cần rất tốt tầm mắt, cần tin tưởng đồng đội cùng đối thủ độc tính, chỉ có thể áp dụng thị giác thượng đế, không cách nào phát huy Vở Giờ Bình Đài đắm chìm cảm giác càng mạnh hơn như thế. Cho nên mổ bạ trò chơi không thể trực tiếp gây ghép đến Vở Giờ Bình Đài. Đệ nhị, thi đấu ưu yếu tố là có thể trọng chơi Vậy tại sao Mộ Bạ trò chơi là có thể trọng chơi trò chơi đâu? Bởi vì Mộ Bạ cơ chế vô cùng phong phú. Anh hùng liên minh dự tính muốn thiết kế 100 trở lên anh hùng, mỗi cái anh hùng kỹ năng đều hoàn toàn khác biệt, phong phú như vậy nội dung trò chơi mới có thể chèo chống các người chơi không ngừng mà nghiên cứu trò chơi này. Cho nên, versus bình đại nếu có một cái thi đấu trò chơi có thể đạt tới địa vị thống trị, như vậy nó chắc chắn cũng là một cái nội dung phong phú, có thể trọng chơi trò chơi. Kết hợp trở lên 2 điểm, chúng ta liền có thể đạt được một cái nhìn tương đối hoang đường suy luận, Mộ Bạ trò chơi không thể tẩy ghép versus bình đại. Nhưng muốn làm tốt thi đấu loại trò chơi nhiều anh hùng, nhiều kỹ năng, phong phú máy chơi game chế là át không thể thiếu. Cho nên, mới có vệ OVY sinh ra. Nghe Trần Mạch nói xong, dưới đại nhà thiết kế nhóm tất cả đều lộ ra biểu tình tình ngộ. Thì ra là thế a, OVY hoạt ý tưởng là như thế tới. Đại lao chính là đại lão à, chúng ta làm trò chơi cũng là vô hốt một cái muốn chút tử, đại lão nhưng là thông qua đủ loại đại thế phân tích ngành nghề phát triển hướng đi, sau đó ý tưởng một cách tự nhiên tựu ra tới. Lợi hại lợi hại, vừa học đến rồi. Cái kia Trần Mạch có ý tứ là nói, OVY hoạt chính là vở giờ thi đấu hình thái cuối cùng. Ta cảm thấy rất có đạo lý nhất thiết phải nhiều anh hùng, nhiều kỹ năng, nhưng lại không thể dập khuôn mổ bạ hình thức, như vậy nói cách khác hoặc là làm RPG hoặc là làm FPS thôi. Nhưng mà thi đấu tính chất đi lên nói, FPS nhất định là đánh thắng RPG cho nên câu trả lời này cũng rất minh xác à. Xuyệt, đừng nói nữa, nhanh chóng nghe Trần Mạch nói. Trần Mạch lại dừng một chút, đợi mọi người đều không khác mấy nghị thông suốt, mới tiếp tục nói, từ trước mắt đến xem, ổ vệ y hoạt đại biểu cho vở giờ thi đấu trò chơi phát triển đại phương hướng. Bất quá ăn ngay nói thật, ổ vệ y hoạt đường phải đi còn rất dài. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là lượng vấn đề Anh hùng liên minh ở thế giới tổng quyết tái trong lúc đó đã có 50 cái anh hùng, mới miễn cưỡng xem như thỏa mãn tranh tài cần nội dung trò chơi. Nhưng hộ vệ ý hoạch cho đến trước mắt vẹn vẹn 23 anh hùng, về số lượng còn kém nhiều lắm nhiều. Cho nên, hộ vệ ý hoạch mục tiêu tiếp theo chính là chế tắc càng nhiều mới anh hùng. Mục tiêu của ta là, tại trong vòng 2 năm, nhờ hộ vệ ý hoạch mới anh hùng số lượng đạt đến 70 cái trở lên, dạng này mới có thể cam đoan tranh tài tính đa dạng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái thời gian vấn đề, ta tin tưởng trong tương lai, thi đấu trò chơi khẳng định có thể thu được phát triển tốt hơn, cũng sắp trở thành dầu thống trị lực trò chơi loại hình. Trở lên chỉ là ta nhất ra trí ngôn, cảm ơn mọi người. Chân mạch xuống đài, trong sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lợi hại a. Quả nhiên không hổ là đại lão, phân tích quá tốt rồi. Theo lý thuyết, ổ vệ ý hoạt bây giờ còn không tính là perfect. Chúng ta còn có cơ hội. Đối với, khẳng định có cơ hội a. Bây giờ ổ vệ ý hoạt vừa mới qua lại bao lâu, vẫn còn thời kỳ phát triển, nếu như chúng ta cũng ở đây cái lĩnh vực bên trên phát lực, vẫn có có thể đổi kịp. Ta cảm thấy Lâm tổng chắc chắn cũng rất xem trọng loại trò chơi này lĩnh vực, TC bưng chúng ta không nắm chắc ở, vừa giờ quả nhiên ổ vệ hoạt có thể nhất định phải nắm chặt ta. Ta đây liền viết thiết kế khái niệm bản thảo, phát cho Lâm tổng nhìn. Hôm nay cái này giao lưu hội thu hoạch có thể quá lớn. Trần mạch những lời này nói đến rất nhiều nhà thiết kế đều nhiệt huyết xôi trào, nhất là đế quốc cùng tiền ý hai nhà này đại công ty nhà thiết kế nhóm. Rất nhiều độc lập du hí kịch nhà thiết kế cũng nghe được lòng ngưỡng ấy, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn coi như đã biết cũng làm không được, bởi vì dựa theo trần mạch xáo lộ, loại này thi đấu trò chơi nhất thiết phải khai thác mì hệ nở phí mô thức, độc lập du hí kịch nhà thiết kế sao có thể lấy ra nổi tiền làm miễn phí vở giờ trò chơi. Vạn nhất làm nợ, thu không về chi phí, đây không phải là bội mất cả trì lẫn trại. Nhưng mà, Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiện ý lẫn nhau ngu hai nhà này công ty không giống nhau. Giống Đế quốc lẫn nhau ngu, chỉ cần nhà vẽ tiểu thiết kế bản thảo có thể được dừng hướng hút gật đầu, cái kia nghiên cứu phát minh tài chính, chi phí quảng cáo các loại tất cả đều là Đế quốc lẫn nhau ngu bỏ ra, nhà thiết kế chính mình không cần bỏ tiền. Nếu như vạn nhất trở thành đâu? Suy nghĩ một chút anh hùng liên minh bây giờ nóng nảy trình độ, đơn giản có thể nói là một bước lên trời. Cho nên, hai nhà này đại công ty nhà thiết kế nhóm đều kích động vô cùng, bắt đầu nhau nhau ý nghĩ về giờ quả nhiên thi đấu trò chơi, hy vọng có thể thu được công ty cao tầm thưởng thức. Vốn là những người này trong lòng đều vẫn còn chút lo nghĩ, còn nghĩ lại quan sát một chút ổ vệ y hoạt sau này biểu hiện, nhưng hôm nay nghe được Trần Mạch những lời này, mọi người lo nghĩ tất cả đều bị bỏ đi. Rất rõ ràng, ổ vệ y hoạt hình thức thế, nhưng là đại biểu cho tương lai và giờ thi đấu phát triển phương hướng a. Bây giờ cất bước còn không muộn, nhưng nếu là lại kéo, thị trường phân ngạch liền muốn tất cả đều bị ổ vệ y hoạt tan sạch. 441 thứ 441 chương đi không thông lộ canh một Trần Mạch xuống đài, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Chương Hiểu khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Trần Mạch, có phải hay không giảng được nhiều lắm?" Người đem ổ về y hoạt thành công lấy ít tất cả đều cho nói ra ngoài, không sợ bị chụp. Trần Mạch cười cười, không quan hệ, ta đối với ổ vệ y hoạt có lòng tin. Lại nói, đây là giao lưu hội, có chính xác quan điểm cũng có sai lầm quan điểm, tất cả mọi người là tại giao lưu bên trong tiến bộ đi. Trương hiệu Khoảng không vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng dù sao Trần Mạch nghĩ nói cái gì là chính hắn việc tư, cho nên Trương hiệu Khoảng không cũng không hỏi lại. Trần Bạch có chút bất đắn dĩ, giảm trí quang hoàn ta cố ý điều qua có hiệu lực phạm vi, đem hàng sau những cái kia độc lập du hí kịch nhà thiết kế cho tránh đi à. Như thế nào các ngươi thật giống như cũng bị ta hô dụ. Chẳng lẽ ta trình độ hiện tại đã đạt đến không cần đạo cụ cũng có thể tùy tiện lừa gạt người trình độ 6. Chân mạch nói lời nói này nửa thật nửa giả. Thông qua phương pháp bài trừ chính xác có thể bài trừ ra chính xác tuyển hạng, nhưng là có khả năng, bài trừ sau khi sóng phát hiện con đường này căn bản đi không thông. Chân mạch miêu tả con đường này, cũng chính là ổ vệ y hoạt chỗ đi lộ, chính là như vậy một đầu trên thực tế căn bản đi không thông lộ. Cái gọi là đi không thông, không phải nói sẽ thất bại, mà là nói nó căn bản không có khả năng đạt đến mồ bạ trò chơi vang dội toàn cầu trình độ. Tuy bạo tuyết tại chế tác cùng mở rộng vệ y hoạt quá trình bên trong phạm vào một chút sai lầm, nhưng đội người khác đâu. Đồng Dạng không có khả năng đem mang kỹ năng FTS cái ý tưởng này cho làm tốt. Ổ vệ ý hoạt thành công không thể rời bỏ ưu tú nhân vật thiết lập, cố sự bối cảnh và văn hóa nội hàm, mà chút vừa vặn cũng là bạo tuyết cường hạng. Những công ty khác nếu như muốn chụp ổ vệ hoạt, tại văn hóa nội hàm phương diện này căn bản là không đạt được ổ vệ hoạt tiêu chuẩn. Cho nên, Trần Mạch tuyệt không lo lắng bị chụp, bởi vì cái này loại hình trò chơi, cho ai tới làm cũng làm không được. Ổ vệ ý hoạt xác thực tồn tại lấy rất nhiều vấn đề, Trân Mạch trong lòng tin tưởng, nhưng những vấn đề này từ trước mắt thiết kế lý niệm đến xem, không cách nào giải quyết. Tổ vệ ý hoạt muốn trở thành một cái hoàn mỹ vô quyết thi đấu trò chơi, cần giải quyết trọng yếu nhất vấn đề chính là cân bằng tính chất chiến thuật phong phú trình độ. Hai điểm này kỳ thực là cùng một cái vấn đề. Cụ thể biểu hiện là, đổi mới chậm, nội dung thiếu, dễ dàng chơi chán, đội hình cứng nhắc, ao cá thể nghiệm kém các loại. Những thứ này kỳ thực đều nguồn gốc từ cùng một cái vấn đề. Tại ổ vệ ý phát hiện hữu máy chơi game chế phía dưới, anh hùng đội hình có tối ưu tuyển hoặc sắp xỉ tối ưu tuy Cái gọi là cân bằng tính chất, cũng không phải nói song phương cũng có thể cầm đồng dạng đội hình liền xem như thăng bằng, bằng không mộ bạ trò chơi còn làm cái gì ban tuyển đâu? Trực tiếp tất cả mọi người mù tuyển phiên bản tối cường anh hùng loạn này không được sao? Tại ổ V6 và xe đẩy chiếm chút hình thức bên trong, một ít đoàn đội hình anh hùng trở nên không thể thiếu, tại 6V6 bên trong cũng liền trực tiếp khóa cứng đội hình biến hóa, từ đó anh hùng cùng giữa anh hùng lẫn nhau để ép ra sân không gian. 76 cùng trùng kiến đế quốc tổ hợp sở dĩ đãi ngộ khác nhau một trời một vực, cũng là bởi vì bọn họ thu phát tính ổn định, thu phát năng lực vốn là không ở cùng một cấp bậc. Như vậy, có thể thông qua hay không vô lượng, nhanh chóng sản xuất nhiều cái anh hùng, cũng đem cân bằng tính chất làm tốt đâu? Gần như không có khả năng. Nhanh chóng ra anh hùng là có thể, nhưng anh hùng trở ra càng nhiều Cân bằng tính chất thì càng khó làm, cái này so với mổ bạ trò chơi muôn khó hơn nhiều. Nay chủ yếu còn là bởi vì ổ vệ ý hoạt cách chơi hệ thống. Tại mổ bạ trong trò chơi có phong phú địa đồ cơ chế, có trưởng thành tính chất, cho nên cho phép phía trước kỳ anh hùng phía sau kỳ anh hùng phân vùng anh hùng chờ đặc tính anh hùng tồn tại, một cái phía sau kỳ anh hùng tiền kỳ yếu thế hậu kỳ vô địch, các người chơi đồng dạng có nhằm vào hắn biện pháp, cho nên cũng không tính toán có vấn đề. Nhưng mà, ổ vệ ý hoạt bên trong không có ngành kinh tế thống không có có thể tăng cường chiến lược địa đồ cơ chế, anh hùng không có bất kỳ cái gì trưởng thành tính chất, cũng sẽ không có thể làm ra phía trước kỳ anh hùng cùng phía sau kỳ anh hùng khác nhau. Dưới loại tình huống này, một chút đặc tính anh hùng liền không khả năng xuất hiện, hơn nữa dù cho xuất hiện, các người chơi cũng sẽ không chơi. Cho nên, bị giới hạn hình thức đêm, sự cân bằng này rất khó làm. Chỉ cần A Thu phát năng lực so B mạnh 1%, các người chơi đều sẽ tuyển am mà không tuyển B tại 6v6 có hạn trong đội hình, các người chơi sẽ tuyển chọn tỉ mỉ ra 6 cái tổ hợp lại với nhau có thể phát huy tối cường đoàn chiến năng lực anh hùng, tỉ như lại truy, ma muội, giờ vơ 76, Anna, DJ, đội hình như vậy tại đối mặt đột kích anh hùng lúc chính là nằm ngang ép tới. Ngươi nguyên thị, săn nghĩ viển vông cắt Anna. Trở tay thôi miên trầm, cái bình, lại thêm mau mội lá trắng cho ngươi chỉnh rất rõ ràng. Có dạng này một bộ đội hình, còn muốn cái gì tính cơ động? Cái gì nguyên thị, săn khoảng không, đen bách hợp, nửa dấu, có thể trèo tướng có ích lợi gì? Có thể thấu thị có ích lợi gì? Cho nên, mặc kệ ra bao nhiêu mới anh hùng, làm bao nhiêu mới anh hùng cơ chế? Do cho phép si ẩn nỗ đủ elite các người chơi chắc là có thể tìm ra 6 cái sức chiến đấu mạnh nhất lựa chọn tốt nhất, đội hình cứng nhắc vấn đề cơ hội là không thể giải quyết. Cũng là bởi vì OV y hoạt không có làm bất kỳ trưởng thành hệ thống cùng ngành kinh tế thống. Đương nhiên, làm thành giải hệ thống cùng ngành kinh tế thống cũng không nhất định liền đối với, bởi vì đây là một cái FPS cho chơi, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây đánh nhau, cũng không có đai gì tuyến trộm tháp tán hỗn chỗ mã tuyển hạng. Một khi cho phép quả cầu tuyết, thế yếu có thể hay không bị một mực lăn đến chết không hề có lực thủ, dẫn đến tranh tài quá sớm mất đi lo lắng. Không làm ra trước khi đến ai cũng không biết, nhưng rất rõ ràng Giải quyết một vấn đề sẽ dụ phát một vấn đề mới, tại trần mạch tiếp trước, Bạo Tuyết không có đem ổ vệ ý hoạt làm được ở Mỹ, cũng không có bất luận cái gì một công ty có thể đem loại trò chơi này hình thức làm được ở Mỹ. Đây là một đầu nhìn rất đẹp tự lộ. Cho nên, trần mạch lựa chọn mặt khác một con đường khác, Nhưng ổ vệ ý hoạt hoàn toàn trở thành một kiểu lại giải trí trò chơi, tận khả năng tránh thi đấu trong trận đấu đối với nội dung trò chơi quá độ khai phát sớm tiêu hao nó niềm vui thú. Đem ổ vệ ý hoạt chế tạo thành một cái vang dội thế giới thi đấu trò chơi, bản thân cái này chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, rõ ràng điểm này, trần mạch thì sẽ không nói Hán ước gì đại công ty nhà thiết kế nhóm tất cả đều như ong vỡ tổ mà vây lại ổ vệ ý hoạt, cuối cùng ngã đầu rơi máu chảy 6. Năm nay tọa đàm cùng giao lưu hội có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị, bởi vì danh tiếng đều bị trần mạnh cho đoát hết. Rất nhiều người cũng đang thảo luận anh hùng liên minh cùng ổ vệ ý hoạt thành công, đồng thời nhau nhau phỏng đoán này lại sẽ không đại biểu cho tương lai một loại nào đó phát triển phương hướng. Rõ ràng, cái này hai trò chơi cũng có thể gọi là hiện tượng cấp trò chơi. Anh hùng liên minh tại hải ngoại thế cũng rất mạnh, không chỉ hạn chế vô quốc nội ổ vệ ý hoạt mặc dù còn không có tại hải ngoại chính thức mở rộng, nhưng từ trò chơi bản thân đặc chất đến xem, tại hải ngoại chắc chắn cũng sẽ rất được hoan nên. Nhìn lại một chút những thứ khác trò chơi đâu, cũng liền thịnh đường cùng tam giới có chút sức đánh một trận, nhưng ở chủ đề tính cùng các người chơi nhiệt độ nhìn lại, vẫn là kém xa. Rất nhiều nhà thiết kế đều ở đây nhao nhau ngờ tới, lần này lễ trao giải, chẳng lẽ Trần Mạch muốn phong thần? 442 thứ 442 chương lễ trao giải canh hai lễ trao giải đêm đó. Tất cả nhà thiết kế nhóm đều biết, cái gì tòa đàm, giao lưu hội, vậy cũng là giả. Trân chính nặng cân chính là buổi tối lễ trao giải. Những cái kia tọa đàm tất cả đều là giữ mã bên ngoài, mà buổi tối lễ trao giải mới đại biểu cho nhà thiết kế năm nay đạt được thành tựu cùng viên dự. Nhà thiết kế nhóm nhau nhau ra trận, chân mạch bọn người tiến vào thời điểm, hiện trường đã có rất nhiều người. Năm nay lễ trao giải giống như so những năm qua càng thêm long trọng, mặc dù sẽ chẳng không thay đổi, nhưng bố trí được càng thêm hoa lệ, hơn nữa còn có chuyên môn camera quay chụp, toàn trình ghi chép lần này lễ trao giải. Hơn nữa, mấy nhà trang xếp video cũng bắt đầu tiến hành đồng bộ tiếp sóng. Năm nay là lễ trao giải lần thứ nhất trực tiếp. Trước đây lễ trao giải Kỹ thuật điều kiện là hoàn toàn không có vấn đề, sở dĩ không có trực tiếp chỉ là bởi vì du hội hội những người lãnh đạo không muốn ăn bài, bởi vì cái này lễ trao giải chủ yếu là nhà thiết kế cùng du hội hội chuyện nội bộ, cùng các người chơi quan hệ không lớn. Bất quá năm nay, du hội hội những người lãnh đạo đại khái là muốn mở rộng một chút cái này lễ trao giải lực ảnh hưởng, nhường càng nhiều các người chơi cũng đều có thể tham dự đi vào, cho nên lần thứ nhất an bài trực tiếp, nhường các người chơi đều có thể nhìn đến. Tuy nói là an bài trực tiếp, nhưng cũng không có lớn như vậy chương cỡ trống, chỉ là tại mấy cái trực tiếp bình đài và video website mở trực tiếp gian, nhiệt độ cũng không tính quá cao. Bất quá ngay cả như vậy, cũng có mấy trăm ngàn người xem đang nhìn. Trên màn đạn, rất nhiều người xem cũng đang thảo luận. Làm sao còn không bắt đầu a? Nhanh chóng nhanh chóng, công bố giải thưởng a. Thịnh đường năm độ du hí kịch, thỏa thỏa. Sẽ có hay không có anh hùng liên minh a? Có thể hay không nhìn thấy Trần Mạch? Trần Mạch ở chỗ nào? Ngồi ở hàng trước những cái kia cũng là S cấp nhà thiết kế, cũng là ai vậy? Quá xa nhìn có chút mơ hồ xấu. Lễ trao giải còn không có chính thức bắt đầu, cho nên trước mắt hình ảnh vẫn là nhà thiết kế nhóm ra trận hình ảnh. Những thứ này khán giả đại bộ phận cũng là vốn là đối với trò chơi ngành nghề hơi chú ý người chơi. Cảng Thiên vị và giờ cùng game ở cũng có một phần nhỏ là đồ mới mẹ lo nhập. Trần Mạch cùng Trương Hiệu đợi không người cùng nhau vào sân, nhân viên công tác cũng rất tận chức tận trách vì hắn nhóm chỉ đường. Nhưng Trần Mạch tương đối bất ngờ là, năm nay chỗ ngồi của hắn vậy mà không có cùng Trương Hiệu khoảng không, không hàng dương bọn hắn cùng một chỗ, mà là ngồi ở rất cao vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà một cái người quen cũng không có, cái này khiến Trần Mạch vô cùng lúng túng. Trương Hiệu khoảng không nói, quả nhân a, người ở đây du hội hội những người lãnh đạo trong mắt địa vị không đồng dạng, cũng không lại lúc trước cùng chúng ta ngồi chung thời điểm. Nhanh đi à, cùng Đế Quốc Tiền ý nhà thiết kế nhóm đi chơi vui vẻ nhà. Trần Mạch, 6. Chỗ ngồi cũng là sớm an bài tốt, ngoại trừ hàng đầu lãnh đạo bên ngoài, chỗ ngồi cơ bản bản thượng đều theo nhà vẽ tiểu đẳng cấp lúc trước lui về phía sau ngồi. Phía trước hai hàng cơ bản bản thượng cũng là S cấp nhà thiết kế, lại sau này nhưng là A cấp, B cấp, một mực sắp xếp xuống. Đương nhiên, ngang cấp nhà thiết kế ở giữa cũng có phân biệt, có chút A cấp nhà thiết kế đã có mấy kiểu tác phẩm tiêu biểu, chắc chắn cũng muốn ngồi càng cao một chút. Đến nỗi Trần Mạch, hắn bị phân ở một cái so sánh nhẹ cảm vị trí, ở phía trước hai hàng, chỉ bất quá vị trí tương đối xa bên bởi vì Trần Mạch trước mắt nghiêm chỉnh mà nói vẫn là A cấp, không phải S cấp, nhưng S cấp nhà thiết kế không có ngồi đầy hai hàng, còn trống không 2 3 cái vị trí, cho nên liền đem Trần Mạch cho nhét vào tới. Rõ ràng, tại Du ủy hội một ít lãnh đạo nhóm trong mắt, Trần Mạch bây giờ cách S cấp cơ bản bản thượng cũng chính là cách xa một bước. Những thứ khác những thứ này S cấp nhà thiết kế nhóm, Trần Mạch ngược lại là cơ bản bản thượng cũng đều nhận biết, nhưng chưa hề nói chuyện, chưa từng đánh quan hệ. Bởi vì này chút nhà thiết kế đại bộ phận đều một phần của đế quốc lẫn nhõng ngu, thiên ý lẫn nhõng ngu, mà Trần Mạch cùng hai cái công ty này cũng không như thế nào đối phó cũng có riêng lại độc lập nhà thiết kế, thế nhưng loại nhà thiết kế càng là độc lai độc vãng, cắm đầu làm trò chơi, rất ít xuất đầu lộ diện thì càng không có gì cơ hội tiếp xúc. Nhìn thấy Trần Bạch tới, đại bộ phận S cấp nhà thiết kế bảo hiểm tất cả cầm lệ phép khoảng cách. Bên trong này nguyên nhân tương đối phức tạp, văn nhân tương khinh là một mặt, xem như S cấp nhà thiết kế, chắc chắn mỗi cái đều là có chút ngạo khí công ty ở giữa khập khiến cũng là một phương diện, dù sao lôi đỉnh lẫn nhau ngu bây giờ cùng Đế quốc, thiện ý đều không đúng giao, nhất là dừng hướng húc cùng Lưu Sa Phong trong bóng tối không ít bị Trần Bạch tức giận đến ngã cái bàn, những thứ này nhà thiết kế nhóm xem như nhân viên cùng Trần Bạch quá thân cận cũng không tốt đến nội những thứ này S cấp nhà thiết kế nhóm ngôi cái như bước cầm ẩm, tại sao muốn gia nhập vào đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nho ngu, đây cũng là một chuyện khác. Bởi vì làm trò chơi tương đối mà nói xem như một kiện hồi báo nhiều, nhưng là nguy hiểm cao sự tình, những thứ này cỡ lớn vở giờ trò chơi động một tí đầu nhập mấy ngàn vạn thậm chí hơn nữa, kiếm lời đương nhiên tốt, nhưng nếu như bội thường đâu. Đại bộ phận S cấp nhà thiết kế cũng gánh chịu không được loại này phong hiểm. Gia nhập vào đế quốc, thiên ý loại đại công ty này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể lẫn tránh phong hiểm, nghiên cứu phát minh tài chính, mở rộng tất cả đều có công ty lo lắng. Bồi thường tiền cũng không quan hệ, ngược lại bồi là công ty kiếm lời lời mặc dù muốn cho công ty phân đi rất nhiều tiền, nhưng mình cũng có thể kiếm lời không thiếu. Tổng hợp suy tính lời nói, gia nhập vào công ty lớn có thể hiệu quả lần tránh phong hiểm, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng liền có thể không có chút nào nỗi lo về sau tiến hành sáng tác. Thuật nghiệp lưu chuyên công, đại bộ phận nhà thiết kế cũng chỉ là thiết kế trò chơi tương đối lành nghề, đối với công ty vận hành, tuyên truyền mở rộng các loại cũng là một chữ cũng không biết, cho nên những đại công ty này đối với S cấp nhà thiết kế nhóm cũng có lực hấp dẫn. Đến nội chân mạch thì hoàn toàn là cái trường hợp đặc biệt, giống hắn như vậy dễ sẽ Vừa nghiên cứu phát minh trò chơi lại làm con đường, Còn mình làm lao bảng nhà thiết kế có thể nói là ít càng thêm ít, cho nên ngược lại thành dị loại. Trần Mạch vừa mới ngồi xuống, bên cạnh nhà thiết kế xoay người lại. "Trần Mạch sao?" "Kính đã lâu." Trần Mạch xem xét, người này hắn nhận biết, Thiền Ý lẫn nhau ngu S cấp nhà thiết kế Nhiễm Trúc, cũng chính là liệt hỏa đột kích người chế tác. Nhiễm Trúc cũng coi như là quốc nội tương đối có uy tín S cấp nhà vẽ kiểu, hơn nữa sở trưởng tại FTS trò chơi, tại trò chơi trong nghề cũng có nhất định nổi tiếng. Trần Mạch vội vàng nói, "Không dám nhận, ngài là tiền bối." Nhiễm Trúc cười cười, "Cái gì tiền bối, đơn giản chính là sớm nhập hành mấy năm." Năm nay ổ về ý hoạt vừa ra, thế đang mạnh à? Năm nay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm độ du hy kịch hẳn là người ổ vệ ý hoạt, người cũng liền bước vào S cấp. Hai người tán gẫu vài câu. Nhiệm chúc xem như FGS nhà thiết kế, rõ ràng không ít nghiên cứu hổ vệ ý hoạt, vô cùng rõ ràng trò chơi này đối với FGS sáng tạo cái mới, cho nên mới nhìn như vậy hảo. Về phần hắn chính mình, năm nay vừa mới vì luyện hỏa đột kích đổi mới xong một cái đại phiên bản, trò chơi mới còn tại chủ bị bên trong, cho nên tạm thời không có tác phẩm có thể tham gia bình chọn. Giống những thứ này S cấp nhà thiết kế nhỏ. Qua lâu rồi lấy lượng thủ thắng cát đức, 2 3 năm có thể ra một bộ tác phẩm cũng không tệ rồi. Giống như trúc, tần tiêu loại thiết kế này ra tinh phẩm ưu dân gia thiết kế càng là như vậy, bình thường sẽ không thường xuyên mở hạng mục mới, cũng là muốn ưu tiên đem cũ hạng mục vận doanh hảo, chờ cũ bộ môn tuổi thọ không sai biệt lắm đến rồi mới cân nhắc mở hạng mục mới. Nào giống Trần Mạch, một năm ra mấy trò chơi, đơn giản liền cũng không cần tiền tự như. 443 thứ 443 trương lại chúng thưởng ba canh đế quốc lẫn nhau ngu bên kia, Thu Song cũng xoay người lại, cùng Trần Mạch lên tiếng chào. Hàng đầu mấy cái kia S cấp nhà tiểu niên kỷ đều tương đối lớn, cơ bản bản thượng cũng là hơn 40 tuổi như loại này nhà thiết kế tại trong vòng giang hồ địa vị cũng rất cao, rất nhiều cũng đã không cần hoạt động mạnh đang nghiên cứu nhất tuyến. Mà những cái kia chân chính sống động nhà thiết kế nhóm, niên linh ngược lại là cũng không tính là quá lớn, cơ bản bản thượng tại 27-28 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Sở dĩ trong này có rất nhiều nhà thiết kế lộ ra phi thường trẻ tuổi, thậm chí so Trần Mạch sớm hơn cầm tới S cấp nhà vẽ tiểu vị trí, không phải là bởi vì bọn hắn bất học, mà là bởi vì bọn hắn cùng Trần Mạch đi là hoàn toàn con đường khác nhau. Trần Mạch là hoàn toàn rẻ xe từ game điện thoại, đến PC, lại đến vừa giờ, từng bước từng bước đi tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có tiền không có người, không có tài nguyên, không có con đường, mình làm trò chơi vô cùng chậm, hoàn toàn là một chút tích lũy. Mà chút tương đối trẻ tuổi S cấp nhà thiết kế nhóm, thường thường là vừa vào đi liền cho hắn S cấp nhà thiết kế làm trợ thủ, rất sớm đã đã tiếp xúc với giờ trò chơi. Các loại công việc 2 3 năm sau đó, mà bắt đầu tại cỡ lớn vừa giờ trong trò chơi độc lập phụ trách một bộ phận nội dung, tiếp qua 2 3 năm, bắt đầu ở đế quốc, thiện ý loại đại công ty này dưới cờ độc lập phụ trách vừa giờ trò chơi hạng mục, đồng thời cầm tới S cấp nhà vẽ tiểu thư cách. Có thể cho rằng như vậy, đồng dạng là một công ty cao tầm. Có ít người là từ cơ sở từng bước một đi lên, một mực tại thằng, nhưng điểm xuất phát tương đối thấp mà khác một nhóm người, nhưng là thông qua quản bồi sinh loại này đường dây đặc thù tiến vào, cho nên không mấy năm liền làm đến rồi cao tầng. So ra mà nói, Trần Mạch đi con đường này càng thêm gian nan một chút, nhưng là càng thêm bản diện, sẽ không bị chế ở vốn liếng cùng con đường. Ở trong mắt những người khác, Trần Mạch loại phát triển này tốc độ đã có thể tính là yêu nghiệt cấp biểu hiện, bởi vì những cái khác S cấp nhà thiết kế thường thường là chỉ làm vợ giờ cho chơi, mà Trần Mạch nhưng là điện thoại, TC cùng vợ giờ tất cả đều tinh thông. 6. Rất nhanh, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Người chủ trì lên lại, lãnh đạo đọc lời chào mừng. Công bố năm nay du ủy hội vinh dự ủy viên danh sách, ban phát giấy chứng nhận kết hợp ảnh. Toàn bộ quy trình cơ bản bản thượng cũng là cố định, 10 tên người mới nhà thiết kế kích động vô cùng trên mặt đất đài lĩnh chứng sách, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trong này có chút nhà thiết kế là nhập hành 1, 2 năm liền lấy đến rồi vinh dự ủy viên thân phận, mà phần lớn người cũng là nhập hành 5 năm trở lên mới cầm tới. Còn rất nhiều người nhập hành 7, 8 năm thậm chí càng lâu, cũng đều lấy không được, chỉ có thể ở dưới đại hâm mộ. Đối với Trần Mạch mà nói, vị dự ủy viên cái thân phận này hắn đã sớm có, bây giờ nhìn những người này lên đài lãnh thưởng, ngược lại là có một loại thời gian rất nhanh cảm giác. Tại sao cái này, mỗi cái giải thưởng bắt đầu nhau nhau công bố. Vừa mới bắt đầu thời điểm là đủ loại tiểu tượng hạng, tin lành nhất nhạc, ngon nhất thuật, tốt nhất thị giác nghệ thuật, tốt nhất xuất đạo tác phẩm, tốt nhất cửa ải thiết kế, tốt nhất nhân vật đắc nạn, tốt nhất tự sự, tốt nhất biểu diễn sáu. Những thứ này giải thưởng Trần Mạch không có gì chờ mong, chủ yếu là bởi vì hắn năm nay chủ yếu tác phẩm Anh hùng liên minh, chạy trốn cùng ổ vệ y hoạt cũng là thi đấu loại trò chơi, nhất định phải nói tính nghệ thuật mà nói cũng không có đặc biệt ưu thế. Bất quá Trần Mạch mục tiêu vốn là cũng không ở những thứ này tiểu tưởng hạng, mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là năm độ du hí kịch. Những thứ này thượng cơ bản bản thượng đều bị một chút a cấp nhà thiết kế nhóm cho lấy được, những thứ này nhà thiết kế nhóm làm ra trò chơi cũng là loại kia đặc thù tiên minh trò chơi, cho nên tại bình chọn loại này phân loại giải thưởng thời điểm lại càng dễ trổ hết tài năng. Bất quá nhường Trần Mạch cảm thấy vô cùng bất ngờ là hắn lại còn là đoạt giải. Tại tốt nhất biểu diễn cái này giải thưởng ban phát sau đó, tiếp xuống giải thưởng là tốt nhất không khí, cái này thưởng vậy mà ban Trần Mạch chế luyện kinh khủng trò chơi chạy trốn. Cái này khiến Trần Mạch vô cùng ngoài ý muốn, hắn muốn là cho là giống chạy trốn loại này tràn ngập tranh cái tác phẩm hẳn là sẽ không đoạn giải, bởi vì phân loại trong trò chơi không có tốt nhất kinh khủng trò chơi một hạng này, mà từ tính nghệ thuật đi lên nói, chạy trốn cùng các verse giờ trò chơi so sánh cũng không đặc biệt gì ưu thế. Cái này tốt nhất không khí thưởng, những năm qua cũng là ban những cái kia đắm chìm cảm giác tương đối mạnh ngôi thứ nhất mạo hiểm ấy. Năm nay có thể là bởi vì chạy trốn kinh khủng không khí tạo quá tốt, cho nên lần đầu tiên ban một cái tiểu kinh khủng trò chơi. Đối với Trần Mạch tới nói, đây cũng là một lần niềm vui ngoài ý muốn. Lên đài lãnh thưởng đồng thời, cũng thuận tiện cảm tạ một chút du hội hội đối với chạy trốn trò chơi này, lý giải cùng Quan Dung, cùng với các người chơi ủng hộ. 6. Kế tiếp là thụ nhất chờ mong trò chơi, cái này giải thưởng là từ không để thành phố trong trò chơi bình chọn đi ra ngoài, cuối cùng cho đến rồi Thiền Ý lẫn nhau ngu và giờ trò chơi thành tiên lộ 2. Trò chơi này tiền tắc liền đã lấy được không nhỏ thành công, hơn nữa cầm qua ngon nhất thuật giải thưởng, đẹp thuật phong cách có thể nói là riêng một mặt cờ. Tiền tắc lực ảnh hưởng tăng thêm Thiền Ý lẫn nhau ngu cho tới nay tuyên truyền cũng thêm nhận, Nhưng trò chơi này tại bản phía trước liền có tụ chú ý sau đó là tốt nhất phim tư liệu, cho đến rồi nhiễm trúc liệt hỏa đột kích. Liên Hòa đột kích vẫn luôn xem như quốc nội FPS trò chơi tác phẩm tiêu biểu, mới phim tư liệu phản ứng cũng phi thường tốt, thu được cái này giải thưởng cũng là thực chí danh quy. Kế tiếp, là một cái so sánh đặc thù giải thưởng, tốt nhất vận doanh trò chơi. Trên đài lãnh đạo hướng giọng một cái, ta tuyên bố, thu được năm nay tốt nhất vận doanh hữu danh là anh hùng liên minh, nhà thiết kế Trần Bạch. Trong sân trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Bạch phi thường bình tĩnh mà đứng dậy, hướng trên đài đi đến. Chính xác, cái này giải thưởng cơ bản, bản thượng không có gì lo lắng, ở phương diện này, anh hùng liên minh danh tiếng chính xác lớn át quốc nội tất cả khác trò chơi. Bởi vì những cái khác yếu vận doanh thủ đoạn còn dừng lại ở làm quảng cáo, bán hạ giá, hoạt động giai đoạn này, mà anh Hùng Liên Minh vận doanh hoạt động đã đem ánh mắt tập trung tại điện cảnh tái sự phía trên. Anh Hùng Liên Minh đệ nhất trận đấu mùa giải toàn cầu tổng quyết tái ở trong ngoài nước đều tạo thành nhất định ảnh động, nhiệt độ cùng xem so tại nhân số đều phá kỷ lục. Tại S1 tổng quyết tái trong lúc đó, liên quan chủ đề leo lên nhỏ nhỏ nhoi hot ấp, càng là quét ngang các đại trò chơi truyền thông hòa luận đàn, thậm chí ngay cả rất nhiều không chơi đùa nhân cũng nghe nói chuyện này. Mà ở toàn cầu tổng quyết tái kết thúc về sau, anh Hùng Liên Minh quán quân lản ra lại là điên bán một trận, vì trò chơi bản thân hung hăng tuyên truyền một cái sóng bất luận là phương thức tuyên truyền vẫn là tuyên truyền hiệu quả, anh hùng liên minh cầm tới cái này giải thưởng cũng là thực chí danh quy. Chân mạch lại lần nữa đi tới trên này, có chút tận lời. Bởi vì lúc trước chạy trốn chúng thưởng thời điểm hắn đã đem nên cảm tạ đều cảm tạ, kết quả không có quá dài thời gian lần thứ hai lên này, lại cảm tạ một lần giống như có chút không quá phù hợp. Chân mạch suy nghĩ một chút nói, lại lần nữa cảm tạ các vị lãnh đạo và thân yêu các người chơi. Ta hy vọng anh hùng liên minh tại vận doanh lên thành công thúc đẩy càng nhiều thi đấu trò chơi xuất hiện, nhuộm quốc nội điện tử thi đấu cũng có thể thu được càng thêm nhảy vọt phát triển cùng tiến bộ, cảm ơn mọi người. 444 thứ 444 trường tại sao lại là ngươi? Bốn canh Trần Mạch hai độ lên này, dẫn tới giới đại nhà thiết kế nhóm nghị luận ở Mỹ, không ngừng hâm mộ. Trần Mạch năm nay cảm giác muốn mì tiền, thu hoạch lớn. Ta cảm giác hai cái này tưởng còn đánh nữa thôi ở, phía sau chắc chắn còn có. DC bình đài tốt nhất trò chơi đã bị anh Hùng Liên Minh cho đặt trước, tổ vệ ý hoạt coi như lấy không được 5 độ du hi hịch, như thế nào cũng phải lấy thêm cái khác giải thưởng a. Đáng sợ, đơn giản điên rồi à, những năm qua Trần Mạch mặc dù cũng náo động lên rất nhiều tin tức lớn, nhưng mà năm nay giống như đặc biệt nhiều chủ yếu năm nay Trần Mạch đẩy ra mấy trò chơi tất cả đều có rất mạnh đề tính chất ta, các ngươi suy nghĩ một chút, anh hùng liên minh quét ngang ti si bừng, lại cử hành toàn cầu tổng quyết tái kinh khủng trò chơi chạy trốn, cơ bản bản thượng là trước mắt quốc nội tốt nhất kinh khủng trò chơi còn có ổ vệ 6. Cảm giác những trò chơi này, các nhà thiết kế 2 năm có thể làm ra một cái đều rất không tệ, Trần Mạch vậy mà một năm làm 3 kiểu tinh phẩm trò chơi, quả thực là khai quải. Các ngươi còn đã quên đảo cầu tháng 6. Trò chơi này lúc đó cũng là tại tất cả trực tiếp trên bình đại soát bình. Quả thực là cái bờ UGA. Kỹ thực cẩn thận nghiên A, cái này 4 trò chơi tại trình độ kỹ thuật thượng đô không khó. Nội dung cũng nói không hơn phong phú, mấu chốt là không tốt thiết kế, ý tưởng rất khó được. Chỉ có thể nói có thể trở thành nét cấp nhà vẽ tiểu gia hỏa cũng là quái vật a. Hay chờ xem, phía sau đoán trường còn có 6. Kế tiếp là một loạt phân loại trò chơi, tốt nhất sát kích, tốt nhất kết đấu, tốt nhất mạo hiểm, tốt nhất thể dục, tốt nhất thi đấu, tốt nhất sách lược, tốt nhất nhịp vai, tốt nhất động tác, tốt nhất câu đấu loại trò chơi 6. Chân mạch lại là thắng lợi trở về, ô vệ ý hoạt lấy được tốt nhất sát kích, mà anh hùng liên minh nhưng lại lấy được tốt nhất thi đấu trò chơi. Vẫn như cũ không có gì lo lắng. Năm nay quốc nội không có gì đặc biệt xuất sắc FPS trò chơi, dù cho có cũng rất khó cùng ổ vệ ý hoạt cạnh tranh cái này tốt nhất game bắn súng. Bởi vì ổ vệ ý hoạt có hai điểm là khác FPS trò chơi vô pháp so sánh, một là cách chơi sáng tạo cái mới, tại xạ kích bên trong gia nhập anh hùng kỹ năng 2 là nhân vật cùng trạng cảnh thiết lập, cơ bản bản thượng cũng đánh thắng trước mắt quốc nội 90% FPS trò chơi. Đến nơi tốt nhất thi đấu trò chơi, anh hùng liên minh ở thế giới tổng quyết tái bên trên đã đầy đủ thể hiện ra trò chơi này thi đấu tính chất cùng tại cấp độ bên trong được hoàn nên trình độ, các đại câu lạc bộ nhau nhau tổ kiến anh hùng liên minh phân bộ càng là thể hiện ra trò chơi này tại tôi động quốc nội điện cạnh sản nghiệp phương diện làm ra cống hiến to lớn. Lại là liên tục hai lần lên lại, Trần Mạch có chút tận lời. Phía trước đã nhận hai lần thượng, lại lính hai lần, lại cảm tạ hai lần lãnh ngạo. Giống như có chút ngu xuẩn. Lần này Trần Mạch không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hơi triển vọng một chút tương lai, nói một chút thi đấu euf phát triển tiền cảnh, cùng với vẻ đẹp của mình hào nguyện vọng. Thuận tiện cũng cường hóa một chút phía trước lừa dối hiệu quả, nhường càng nhiều người tán đồng Trần Mạch biên ra ổ vệ y hoạt điện cảnh hình thức. Trực tiếp trên bình đài, đủ loại mưa đạn cũng tại nhau nhau bình. Lại là hắn. Tại sao ta cảm giác lúc trước hắn đã đi lên qua nhiều lần? Chẳng lẽ là cho ban giám khảo đưa tiền? Như thế nào nhiều như vậy giải thưởng? Trên lầu, người mẹ nó đang đùa ta. chân Mạch ngươi cũng không biết. Đúng vậy A, quốc nội nhà thiết kế, người khác ngươi không biết còn chưa tính, Trần Mạch ngươi không biết. Đơn giản mất mặt A. Ta ngược lại cảm thấy cái này bình thường vô cùng khách quan công chính A, anh hùng liên minh cùng ổ vệ ý hoạt cầm hai cái này thường không phải thực chí danh quy, chọn khác đó mới là tấm màn đèn A. Ha ha ha, Trần Mạch biểu lộ có chút ít lung tung A, ta muốn nhìn xem châu ngồi của hắn, hắn đem trước đây quốc đều để chỗ nào. đã không được Đ Tại một loạt phân loại trò chơi sau khi kết thúc, lễ trao giải cũng bắt đầu dần dần tiến vào bộ phận cao trào, kế tiếp là bốn kiểu nặng vô cùng tở hó giờ trò chơi. Tốt nhất độc lập du hí kịch, tối giai thủ cơ trò chơi, tốt nhất dic trò chơi, tốt nhất vợ giờ trò chơi. Cái này bốn cái giải thưởng cơ bản bản thượng là xem như làm nền, phân biệt bình chọn ra tam đại sân thượng hàng năm tốt nhất tác phẩm, ít nhất đại biểu cho cái này tác phẩm tại cùng trong bình đại là tốt nhất. Đến nơi tốt nhất độc lập du hí kịch, nhưng là tương đương với đối với những cái kia độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm một loại của vũ. Tất cả mọi người đều đang mong đợi cái này bốn cái giải thưởng thuộc về. Ta tuyên bố Thu được năm nay tốt nhất độc lập du hí kịch chính là thị đường, nhà thiết kế giường ngủ, 6. Thu được năm nay tối giai thủ cơ đấu zin là chết đi thời gian, nhà thiết kế trương hiệu khoảng không, 6. Thu được năm nay tốt nhất DC yếu là anh hùng liên minh, nhà thiết kế Trần Bạch, 6. Thu được năm nay tốt nhất vợ giờ yếu là ổ về y hóa, nhà thiết kế Trần Bạch. Cái này bốn cái thưởng là từng cái từng cái ban hành, phía trước ba cái trò chơi cơ bản bản thượng không có gì lo lắng, cũng không quá lớn tranh luận, nhưng cái cuối cùng tốt nhất vợ giờ trò chơi sau khi đi ra, hiện trường vẫn là vang lên một hồi tiếng nghị luận. Thịnh đường thế nhưng là có hy vọng vào vòng 5 độ du hí kịch, cầm tới tốt nhất độc lập du hí kịch rất bình thường, lấy không được mới có vấn đề. Tối giai thủ cơ trò chơi phương diện, mặc dù Trần Mạch làm đất ở xung quanh cũng không thể, nhưng dù sao thương nghiệp khí tức quá nặng đi. Chưa hiểu khoảng không làm chết đi thời gian là một cái game of Berlin, tại nội dung cốt truyện, cách chơi các phương diện đều làm được phi thường tốt, cầm tới cái này thưởng cũng coi như là thực chí danh quy. Tốt nhất TC trò chơi thì càng không cần nói, lấy anh hùng liên minh năm nay quét ngang toàn bộ TC quả nhiên biểu hiện, lấy không được cái này thưởng mới có vấn đề. Đến ngôi tốt nhất vợ giờ trò chơi cái này thường bản ổ vệ y hoạt rất nhiều người vẫn có nghi vấn. Nói như vậy, tốt nhất vợ giờ trò chơi, hàng năm tốt nhất trò chơi hai cái này giải thưởng là tương đối lạc vụ, bởi vì cũng là từ vợ giờ trong trò chơi bình chọn. Dựa theo quy tắc ngầm cùng lệ cũ, nếu có hai tiểu các phương diện đều rất đồng vợ giờ trò chơi, thường thường là hơi kém một chút cầm tốt nhất vợ giờ trò chơi, mà tốt hơn cầm tới hàng năm tốt nhất trò chơi. Bây giờ ổ vệ y hoạt cầm tốt nhất vợ giờ trò chơi, có phải hay không mang ý nghĩa hàng năm tốt nhất trò chơi muốn cho thị trường. Như thế nào tốt nhất vợ giờ trò chơi cho vệ y hoạt? Thị trường đâu? Dựa theo lẽ thường hẳn là một người cầm một cái, chẳng phải là mang ý nghĩa 5 độ Du hy kịch muốn cho thịnh đường. Không có khả năng, ta cảm thấy ổ vệ y vật đoán chừng là muốn đem hai cái này thường tất cả đều bao hết. Vậy thì quá mức. Thịnh đường đặt ở những năm qua cũng là thỏa thỏa có thể đi cạnh tranh hàng năm tốt nhất tại Úy. Thi đấu trò chơi cầm hàng năm tốt nhất, không thích hợp a. Du hội hội bên kia không có khả năng như thế cho. Tính toán, đừng đoán, hay là trước nhìn Trần Mạch lãnh thưởng a. Đây là Trần Mạch lần thứ mấy lên lại? Thượng như là lần thứ đi. Ha, ha ha ha ha cảm giác Trần Mạch hoàn toàn lời. Chân Mạch vốn không biết nên nói cái gì à, nên nói đều nói xong. Chân Mạch đi đến trên đài, từ trao giải lãnh đạo trong tay tiếp nhận cúp. Lãnh đạo cũng có chút nhức cả trứng, một bộ tại sao lại là ngươi biểu lộ. Chân Mạch nhìn về phía dưới đài người xem, có chút tận lời. Phía trước cũng đã lên đài 5 lần, liền mặc sức tưởng tượng tương lai cũng đã mặc sức tưởng tượng qua, nên cảm tạ cũng đều cảm tạ một lần, giống như Vũ hội a, các người chơi a cũng đã cảm tạ qua hai đợt. Chân Mạch tay cầm cúp, hướng về phía mụ rộ phồn nhẫn tới bốn chữ. Cảm tạ quốc gia. 445 thứ 445 chương hàng năm trò chơi, thực trí danh quý. Cai Ngột tại Trần Mạch nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất cảm tạ quốc gia bốn chữ sau đó, dưới đài nhà thiết kế nhóm đều mạnh chịu đựng không phát ra tiếng cười. Chết cười ta, nhìn ra được Trần Mạch thật sự là tận lợi a. Nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất mang đến cảm tạ quốc gia, ha ha ha ha ha. Xem xét tư tưởng giác nộ sẽ không đủ, quốc gia không phải là thứ nhất cảm tạ sao? Đặt ở cuối cùng cảm tạ còn không không muốn, đây nếu là tại thể dục vòng, cũng sớm đã bị cưỡng chế viết kiểm tra. Chính là, nói không chừng giải thưởng còn phải thu hồi. Dưới đài nhà thiết kế nhóm cùng trực tiếp trên bình đài đám dân mạng đều ở đây nhao nhao chê chủ yếu năm nay cầm thưởng thật sự là có chút nhiều lắm. Rất nhiều ngồi ở Trần Mạch bên người nhà thiết kế nhóm hướng về chỗ ngồi của hắn bên kia liếc trộm, trên đài Trần Mạch cầm một cái cút, dưới đài chỗ ngồi của hắn bên trên còn để 5 cái, đơn giản đều nhanh không, có chỗ ngồi. Cũng may cúp mặc dù làm được vô cùng tinh mỹ, nhưng cũng không lớn, cùng bình nước suối khoáng không sai biệt lắm, hơi lớn một điểm. Nếu là cùng anh Hùng Liên Minh tổng quyết tái người quán quân kia cúp lớn bằng lời nói, Trần Mạch có thể phải tìm công ty dọn nhà mới có thể chuyển về đi. Trần Mạch trở lại chỗ ngồi, vô cùng nhức cả trứng mà đem sáu cái cúp tất cả đều cầm lên trên mặt đất dọn xong, lúc này mới ngồi xuống. Tại trải qua phía trước bốn cái nặng cân giải thưởng làm nền sau đó, Cái cuối cùng giải thưởng, cũng là lớn nhất giải thưởng hàng năm tốt nhất trò chơi, Hồ Chi Dung xuất. Tất cả mọi người đều tại nhìn trên này, chờ mong lần này giải thưởng sẽ tiêu rơi nhà ai. Người chủ trì lên lại. Năm nay đối với quốc nội trò chơi ngành nghề tới nói, là thu hoạch lớn một năm, trước đây giải thưởng bên trong, chúng ta đã thấy năm nay ưu tú trò chơi, có thể nói là đặc sắc xuất hiện, Bạch Hoa lại còn phóng. Như vậy, lần này niên kỷ độ du hy kịch đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai đâu. Mời xem màn hình lớn, kế tiếp là thu được lần này năm độ du hy kịch để danh hậu tuyển trò chơi. Trên màn hình lớn bắt đầu phát ra tất cả hậu tuyển này đặc sắc bằng ngắn. Tại tiên giới Mà dưới, nhân giới cùng tồn tại bối cảnh phía dưới, vô số tu chân giới nhân sĩ đang tại ngự kiếm phi hành, đồng loạt bay qua phía chân trời. Tại u ám hôn loạn ma giới, tay áo lung lay các tiên nhân đang tại cơ phi kiếm trạm yêu trừ ma. 6. Màn đêm phủ xuống thành Trường An, một cái người mặc màu đen y phục dạ hành thích khách đang đạp mái hiên mảnh ngói nhanh chóng xuyên thẳng qua. Trên lưng của hắn cóng đường đao, trên tay cầm lấy ám khí, từ trên sà nhà treo ngự xuống, quan sát đến con ngồi của mình. 6. Phá Dạ Ụt chi ương tầng mây bên trong bay lượn mà ra. Đi tới phương xa chiến trường thiên sứ hướng về thế ở trong phế tích Hải Đồng thân xuất viện thủ đại truy nâng lá chắn ngăn trở ném tới bình tiêu số 6. Mỗi phát ra một cái đặc sắc bằng đắn, trên màn hình lớn đều sẽ ghi chú rõ trò chơi này tên, hơn nữa trong tràng cũng sẽ vang lên trò chơi này bối cảnh âm nhạc. Mặc dù còn có những thứ khác hai trò chơi vào vòng, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, những cái kia cũng là buổi chạy, căn bản vốn không có sức cạnh tranh, chân chính năm độ du hí kịch hay là muốn ở nơi này ba trò chơi bên trong sinh ra. Thích đường, Tam giới, vệ Các đại trực tiếp trên bình đài, vô số mưa đạn đều ở đây nhao nhao quét màn hình. Rất nhiều các người chơi những năm qua cũng đều đang chú ý lễ trao giải, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đang phát sóng trực tiếp bên trong chứng kiến. Năm nay là lần đầu tiên trực tiếp, rất nhiều người đều đang suy đoán hàng năm thưởng lớn đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Thịnh Đường, nhất thiết phải Thịnh Đường. Tam giới cũng không tệ a, vì cái gì không phải tam giới? Game One lại cặn bã Lan Tô, đây là lễ trao giải. Rõ ràng Thịnh Đường bất luận là cố sự tính chất, tính nghệ thuật vẫn là trò chơi tính đô đánh thắng người cái kia tam giới. Hai vị đừng cái cổ, theo ta thấy cái này thường lại ổ Không có khả năng. Thịnh Đường không cầm tưởng lý bất dung. Hiện trường tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, Du ủy hội ủy viên trưởng Trọng Tương đã tới trên này, tay trái cầm 5 độ Du Hy Kịch, tay phải lật ra chúng thưởng danh sách. "Ta tuyên bố, thu được năm nay tốt nhất yếu là hắn dừng một chút." Tiếp đó nhìn về phía dưới đài nhà thiết kế nhóm, Ổ vệ Y Hoạt, nhà thiết kế Trần Mạch. Trong chẳng trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tại Ổ vệ Y Hoạt kiệt tác nhất bối cảnh trong âm nhạc, Trần Bạch đứng dậy, lại lần nữa hướng trên đài đi đến. "Quả nhiên, vệ "Đáng tiếc, vậy mà không phải Thịnh Đường." "Thịnh Đường trò chơi phẩm chất đặt ở các năm cũng đều là có hy vọng cạnh tranh cái này năm độ Du Hy Kịch đó à. Năm nay lớn nhất hai cái thưởng, tốt nhất vừa giờ trò chơi cùng 5 độ du hí kịch vậy mà đều không có cầm tới. Ai, không có cách nào, Thịnh Đường nghiêm chỉnh mà nói chính xác cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, có tí vết, cái này thưởng ban hộ vệ ủy hoạt cũng là dự kiến bên trong. Chỉ có thể nói thật là đáng tiếc, Thịnh Đường cùng hộ vệ ủy và xung đột nhau, là thật là đáng tiếc. Chân mạch năm nay thật đúng là đại mãn con a, cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm a. Hiện trường nhà thiết kế nhóm một bên vỗ tay một bên nghị luận. Hộ vệ ủy hoạt cầm tới 5 độ du hí kịch thưởng lớn, đối với tại chỗ đại bộ phận nhà thiết kế mà nói không phải là cái gì chuyện không thể nào tiếp thu được, xem như đề ý liệu bên trong. Mặc dù thịnh đường cùng ổ vệ ý hoạt cái này hai trò chơi ở giữa tồn tại nhất định lo lắng, nhưng ở những thứ này chuyên nghiệp nhà thiết kế nhóm xem ra, rõ ràng ổ vệ ý hoạt vẫn là tại các phương diện đều phải hơn một chút. Chân mạch đi tới trên này, từ trương trọng tương trong tay tiếp nhận quốc, sau đó trở về mịt rổ phồn bên cạnh. Cảm ơn mọi người, lại lần nữa cảm tạ mỗi một vị ưa thích ổ vệ ý hoạt các người chơi. Dùng ổ vệ ý hoạt bên trong một câu nói, thế giới này cần càng nhiều anh hùng, thế giới này đáng giá chúng ta vì đó phấn đấu. Cái này cũng là ta hy vọng thông qua vệ ý hoạt truyền đạt cho tất cả mọi người một loại lý niệm, có thể thế giới này cũng không mỹ nhưng chúng ta đều hẳn là vì để cho nó trở nên tốt hơn mà trả ra cố gắng, chúng ta mỗi người cũng có thể trở thành cái thế giới anh hùng. Liên quan tới 5 độ du hí kịch, có thể mỗi người đều có không giống nhau quan điểm, ta vẫn cảm thấy tốt nhất trò chơi tồn tại ở trong lòng của mọi người, chỉ cần là nhà thiết kế dụng tâm chế ra trò chơi, cũng là hảo trò chơi. Có vệ ý hoạt là ta đệ nhất kiểu cầm tới năm độ du hí kịch tác phẩm, nhưng chắc chắn sẽ không là cuối cùng một cái. Trong tương lai, lôi đỉnh lẫn nhau ngu toàn thể nhân viên nghiên cứu, còn có thể chế tạo ra càng nhiều dễ chơi hơn trò chơi mang cho đại gia. Cảm tạ Trong hội trường lại lần nữa buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, kéo dài không ngừng. Trần Mạch Đoạn này chúng thưởng cảm nghĩ chính xác nói đến quá tốt rồi, quả thực là không chê vào đâu được. Ô vệ ý hoạt chính xác truyền đạt dạng này một loại lý niệm, thế giới các quốc gia, các địa khu chung sống hòa bình, mặc dù thế giới này cũng không hoàn mỹ, nhưng anh hùng cũng gặp phải vô số hiểu lầm, nhưng mỗi một cái vì để cho thế giới trở nên người càng tốt hơn, đều là do chi không thển anh hùng. Hơn nữa, liên quan tới năm độ du hy kịch tranh luận, Trần Mạch cũng cho ra câu trả lời của mình, tốt nhất cho chơi tồn tại ở trong lòng của mỗi người, chỉ cần là nhà thiết kế dụng tâm chế ra trò chơi cũng là hào trò chơi. 446 thứ 446 trường kết thúc hoàn mỹ canh hai vốn là tại các đại trực tiếp trên bình đài, còn rất nhiều thịnh đường các người chơi đang vì thịnh đường tiêu bất bình, nhưng ở Trần mạch nói xong chúng thưởng cảm nghĩ sau đó, những thứ này các người chơi cũng đều không nói. Nói thật tốt ra, chân mạch như thế nào đột nhiên trở nên giác ngộ cao như vậy? Một bộ này lý do thoái thác quả thực là giọt nước không là da. Lại tại du ủy hội trước mặt lãnh đạo hung ác quét qua một đợt độ thiện cảm a. Ai, mặc dù đặc biệt ưa thích thịnh đường, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, vệ ý hoạt đúng là các phương diện đều phải cản tốt hơn một chút. Ổ vệ ý hoạt cầm hàng năm tối giai du hí kịch, thực chí danh quý a. Ngư bức, Trần Mạch vô địch. Năm nay lễ trao giải, Trần Mạch cầm 7 cái thưởng. Lợi hại, đơn giản quét ngang a. Sang năm Trần Mạch thỏa thỏa cũng phải trở thành S cấp nhà vẽ tiểu a. Trần Mạch nói ổ vệ ý hoạt không phải là cuối cùng một cái cầm tới hàng năm tối giai du hí kịch tác phẩm, về sau còn sẽ có càng nhiều, dễ chơi hơn trò chơi, Hoa, tiểu nói này ta thật tốt chờ mong a. Ủng hộ Trần Mạch. Trần Mạch nu bức. Các đại trực tiếp bình đài cùng diễn đàn game bên trên, các người chơi đều ở đây tự động tuyên truyền o vệ ý hoạt chúng sự tình, cùng nhau chia sẻ lấy vui sướng. Rõ ràng tại quét ngang 5 độ du hí kịch lễ trao giải sau đó, ổ vệ y hoạt ở trong nước nhiệt độ tất nhiên lại lần nữa lên cao, vô cùng có khả năng bao phủ toàn bộ vở giờ trò chơi bình đại. Một cái hoàn toàn miễn phí vở giờ trò chơi, hơn nữa lấy được du ủy hội nhận định hàng năm tối dài du hí kịch. Đây đối với ổ vệ y hoạt mở rộng mà nói có thể nói là nhiều dục ích. 6. Lễ trao giải hiện trường. Tại sao cùng 5 độ du hy kịch trao giải hoàn tất sau đó, năm nay lễ trao giải kết thúc hoàn mỹ. Đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô, đám người nhao, nhao đứng dậy rời sân. Chân mạch ôm bảy cái cút, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Hắn có thể được xưng là năm nay lễ trao giải người thắng lớn nhất, chạy trốn lấy được tối giai du hí kịch không khí, anh hùng liên minh lấy được tốt nhất vận doanh trò chơi, tốt nhất thi đấu trò chơi, tốt nhất DC trò chơi, ổ vệ ủy hoạt lấy được tốt nhất lên bắn súng, tốt nhất vừa giờ trò chơi cùng hàng năm tối giai du hí kịch, một người độc chiếm 7 hạng tượng lớn. Rất nhiều nhà thiết kế ba, 4, năm hết tiết đến cũng lấy không được nhiều như vậy thưởng, chân mạch một năm liền tất cả đều cầm đủ. Rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều dối rít tới, chúc mừng chân mạch. Chúc mừng, năm nay thu hoạch lớn a. Chân tổng, ngươi cái này cú cảm giác đều bắt không được, nếu không thì phân chúng ta mấy cái a. Chúc mừng, chúc mừng a, quốc nội nhà thiết kế ta ai cũng không phục liền phục ngươi, bây giờ lôi đình lẫn nhau ngu cũng là có thể cùng đế quốc, thiện ý ngang vai ngang với quốc nội trò chơi cử đấu, cảm giác ngươi muốn viết truyền kỳ a. Những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng đều là phát ra từ thực tình mà chúc mừng Trần Mạch, tuy cầm nhiều như vậy thường rất để cho người ta trông mà thèm, nhưng dù sao những thứ này thường đối với Trần Mạch tới nói cũng là thực chí danh quy. Trần Bạch cũng nhất nhất đáp lễ, lúc trước hắn lừa dối cũng là đế quốc cùng thiện ý hai nhà này đại công ty nhà thiết kế nhóm, cũng là những cái kiêng nghị trụ hộ vệ y hoạt nhà thiết kế nhóm mới có thể mắc câu. Mà đối với những thứ này, chân thật nghiên cứu phát minh hữu nhà thiết kế nhóm, chân Mạch nhưng là sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng cùng kính ý Trần Mạch chào ngươi, ta là thịnh đường nhà thiết kế Lâm Mộc, chúc mừng a. Dương Trần Mạch có chút trở ra là, Lâm Mục vậy mà cũng tới. Tại thịnh đường đột nhiên xuất hiện sau đó, Lâm Mục đã coi như là quốc nội có thể xếp tại hàng đầu độc lập du hí kịch nhà vẽ tiểu, phía trước Trần Mạch cũng không có tiếp xúc qua, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Lâm Mục nhìn hơn 30 tuổi, khí chất lộ ra rất nho nhã, rõ ràng lần này năm độ du hí kịch trao giải sự tình, mặc dù rất nhiều thị trưởng các người chơi đều ở đây vì hắn bất bình, nhưng hắn bản thân lại không có quá để vào trong lòng. Trần Mạch vội vàng nói: "May mắn, may mắn. Kỳ thực thịnh đường cũng là tốt cho chơi, Tổ Vệ Ý Hoạt có thể cầm tới cái này thường có vận khí thành phần." Lâm Mục cười cười: "Ngươi cũng đừng quá quá khiêm tốn, Tổ Vệ Ý Hoạt ta chơi, 5 độ du hy kịch thực chí danh quy, ta cũng từ đó học được rất nhiều." Trần Mạch nói: "Đúng, thịnh đường trước mắt ngoại trừ quan phương ứng dụng thị trường bên ngoài, còn lên tuyến đường dây khác sao?" Lâm Mục sửng sốt một chút: "Không có, thế nào?" Trần Mạch nói: "Nếu như ngươi đồng ý, có thể treo ở lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài, ta tới giúp ngươi mở rộng, không muốn chia." Lâm Mộc ngạc nhiên: "Không muốn chia?" "Cái này không phù hợp." Trân Mạch cười cười, cái này không có gì, thịnh đường phẩm chất rất tốt, xem như hàng nội địa tinh phẩm trò chơi cũng nên nhiều tuyên truyền một chút. Chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc quay đầu nói chuyện. Hảo. Lâm Mục gật gật đầu, hai người trao đổi phương thức liên lạc. Đối với Lâm Mục tới nói, mặc dù thịnh đường có danh tiếng, cũng có lượng tiêu thụ, nhưng thu vào từ đầu đến cuối không cách nào cùng đế quốc, thiền ý những cái tiêu cỡ lớn mọc trò chơi đánh đồng. Mặc dù đang quan phương ứng dụng trên thị trường, Thịnh Đường cũng lấy được không ít đề cử, nhưng dù sao quan phương ứng dụng thị trường sẽ không vì hắn vận doanh mở rộng, cho nên Thịnh Đường một mực ở vào gọi tốt không gọi ngồi chật thái, lợi nhuận còn có thể, nhưng còn có rất lớn khai quật không gian. Trần Mạch lôi đỉnh Du Hi kịch bình đại trước mắt đã là quốc nội sức ảnh hưởng lớn nhất cho chơi bình đại một trong, tại ố vệ y hoạt cầm tới hàng năm tối giai Du Hi kịch sau đó nhất định là danh tiếng vắt xa, tại vở giờ quả nhiên thống trị lực cũng sẽ tăng thêm một bước. Loại tình huống này, chịu cầm lôi đỉnh Du kịch sân thượng Thịnh Đường miễn phí mở rộng, đây đối với Lâm Mục tới nói, quả thực là thiên đại hảo sự. Đối với Trần Mạch mà nói, đây cũng là đối với ưu tú Hà Nội địa ưu một loại ủng hộ và cổ vũ. 6. Trở lại cửa hàng trải nghiệm, đã là buổi tối 10 điểm nhiều. Bất quá, toàn bộ cửa hàng trải nghiệm như cũ rất nhiều người, không chỉ là các công nhân viên đều còn tại, liền các người chơi cũng đều đang chờ Trần Mạch trở về. Trần Mạch mới vừa vào cửa, lập tức liền bị đủ loại giải lụa màu cùng hoa tươi bao vây. Hoan nên cửa hàng trưởng chiến thắng trở về. Cửa hàng trưởng, đêm nay thế nhưng là cầm thưởng nắm bắt tới tay 13, cái này không phải mời ăn cơm. Cửa hàng trưởng, đâu. Nhanh chóng cho mọi người xem nhìn. Chúc mừng cửa hàng trưởng a, để ăn mừng Có phải hay không hẳn là cửa hàng trải nghiệm miễn phí thể nghiệm 3 ngày a? Cái gì cửa hàng trải nghiệm miễn phí thể nghiệm a, không bằng anh hùng liên minh toàn bộ làn ra nửa ra đâu. Cái gì cũng nói, bất luận là các công nhân viên vẫn là các người chơi đều đặc biệt kích động, lần này lễ trao giải có thể cầm nhiều như vậy thưởng, đây không phải Trần Mạch một người vinh dự, tất cả mọi người đều cảm thấy cùng có nguyên nhân. Tại chỗ có rất nhiều người chơi cũng là Trần Mạch đáng tin fan hâm mộ, từ Trần Mạch vừa mới bắt đầu tại nơi ra tiểu cửa hàng trải nghiệm thời điểm liền một đường làm bạn, một mực nhìn hắn trở thành vinh dự ủy viên, làm ra anh hùng liên minh loại này vang dội toàn bộ TC quả nhiên trò chơi lại dựa vào ổ vệ y hoạt cầm tới hàng năm tối dài du hy kỳ 6. Có thể nói bọn họ đều là nhìn xem chẩn mạch từng bước một lớn lên, loại này tham dự làm cho các người chơi cũng có thể cảm nhận được chẩn mạch vui sướng. Tiên quân cùng Tô Cẩn Du đã một người cầm qua một cái cúp, bắt đầu tinh tế thưởng thức. Cái này cúp Tô công thật cẩn thận a, bên trên còn khắc lấy chữ, xúc cảm thật tốt ta. Đáng tiếc không có anh hùng liên minh tổng quyết tái quán quân cúp nhìn xem có mặt bài, quá nhỏ. Xem bảy cái nào à, một tầng bên này trên giá sách ngược lại là có vị trí, bất quá nhưng phải nhìn chăm chú, cũng đừng vứt bỏ. Ai, các ngươi đừng chỉ nhìn lấy chính mình chơi, cho ta cũng xem qua a. Trần Mạch cười cười, "Đi, đại gia đem cúp để xuống đi, hôm nay cửa hàng trải nghiệm đóng cửa, tất cả mọi người ở đây, bao quát các người chơi, tất cả mọi người ăn chung cái Aqua, ta mời khách." 447 thứ 447 chương trở thành SS cấp. Ba cái ngày thứ hai, cửa hàng trải nghiệm. Trần Mạch tại chính mình trong phòng làm việc, mở ra huyền thế trò chơi biên tập khí, xem xét thiết kế của mình giáo viên liệu. Đối với những người khác tới nói, đoạn giải việc này ít nhất phải vui vẻ một tuần a, dù sao đây là du hội hội bình đi ra ngoài năm độ dư hí kịch, tương đương với đánh bại cả nước tất cả nhà thiết kế mới bắt được giải thưởng, không chỉ là đối với Trân Mạch, đối với toàn bộ đoàn đội mà nói cũng là một loại giai đoạn tính chất thắng lợi. Phía trước Trần Mạch nói phải dùng 3 tháng chế tắt một cái năm độ du hí kịch thời điểm, rất nhiều người cũng đều căn bản không dám tin tưởng, cảm thấy Trần Mạch ý nghĩ có phải hay không có chút quá tại lạc quan. Nhưng mà tại Ổ Vệ Ý hoàn thành công chúng thưởng sau đó, đại gia 10 rốt cực chịu phục, Trần Mạch thật đúng là không phải đàng khoác lớp bực, nói cầm năm độ du hí kịch, liền lấy 5 độ du hí kịch ra. Hôm nay cửa hàng trải nghiệm cũng là hoàn toàn chật đích, nhất là vừa giờ thể nghiệm khu càng là sắp xếp lên hàng dài. Tại Vệ hoạt cầm tới năm độ du kịch cái này quốc nội nặng cân nhất giải thưởng sau đó, tại toàn bộ trò chơi trong vòng đã là danh tiếng vang xa. Rất nhiều phía trước nghe nói qua ổ vệ ý hoạt nhưng một mực không có người chơi cũng đều nhau nhau đao loạn thể nghiệm, hoặc tới cửa hàng trải nghiệm thì chơi. Dù sao năm độ du hí kịch phần này vinh hạnh đặc biệt đối với một trò chơi mà nói thật sự là một phần quá cao vĩ dự, ổ vệ ý hoạt danh khí trong nháy mắt tăng gọn. Bất quá đối với Trần Mạch mà nói, thường lấy được, việc này cũng liền có thể là tiên. Mặc dù ổ vệ ý hoạt đối với cái này cái thế giới các người chơi tới nói vô cùng mới mẻ, nhưng Trần Mạch chính mình tin tưởng, hắn phải đi lộ còn rất dài. Tại vết thế biên tập khí bên trong, Trần Mạch tư liệu đã trở thành S cấp nhà vẽ tiểu. Trần Mạch, trò chơi nhà thiết kế S cấp sáng ý, 92 phân hệ thống, 90 phân cửa ải, 91 phân kịch bản, 92 phân nguyên bản vẽ mỹ thuật, 93 phân 3D mỹ thuật, 93 phân tháng này có thể dùng tại Nguyên Hàn mức, không hạn chế có thể tùy ý thể nghiệm trên thị trường tùy ý trò chơi có thể và quốc gia kho số liệu tra duyệt tùy ý tư liệu tại quan phương ứng dụng thị trường thu được độc lập khu vực bày ra tác phẩm riêng tại ổ vệ ý hoạt sau khi đi ra, Trần Mạch các hạng cho. Điểm tất cả đều tăng lên tới 90 phân trở lên, nhất là nguyên bản vẽ mỹ thuật cùng 3D mỹ thuật phương diện, càng là lấy được 93 phân. Bởi vì ổ vệ ý hoạt mỗi cái vai tuần thuật trình độ là rất cao nhất là thiết lập mô hình, động tác cơ bản bản thượng là nhất lưu tiêu chuẩn, mà cũng coi như là Trần Mạch chế luyện đệ nhất tiểu tiêu chính vừa giờ tình phẩm trò chơi, có thể cầm tới cao như vậy điểm số cũng tại dự kiến bên trong. Bất quá những thứ này cho điểm cũng là giả, cũng là nhìn xem dễ nhìn, Trần Chính nhường Trần Mạch để ý là S cấp nhà vẽ tiểu đặc quyền. Trần Mạch sở dĩ gấp gáp như vậy mà đời ra ổ vệ ý hoạt cầm tới 5 độ du hí kịch, trở thành S cấp nhà thiết kế, chủ yếu chính là vì có thể sớm 1 năm cầm tới những thứ này đặc quyền. Liên quan tới S cấp nhà vẽ tiểu đặc quyền, phía trước Trần Mạch cũng từ mỗi cái con đường nghe qua một chút điểm nhưng đều không phải là đặc biệt cụ thể, bây giờ chính mình trở thành S cấp nhà thiết kế sau đó, Trần Mạch cuối cùng có thể tại Huyễn Thế Biên tập khí bên trong dễ ở mò nói rõ. Đầu tiên, tài nguyên hạn mức không hạn chế, có thể tùy tiện lợi dụng Huyễn Thế Biên tập khí bên trong các hạng mỹ thuật tài nguyên. Thứ yếu, có thể tùy ý thể nghiệm trên thị trường bất luận cái gì trò chơi, bao quát hàng nội địa trò chơi cùng ngoại quốc trò chơi, không cần chính mình tốn một phân tiền. Hơn nữa, S cấp nhà thiết kế tại quan phương ứng dụng trên thị trường sẽ thu được độc lập khu vực, dùng bày ra nhà vẽ kiểu các hạng tác phẩm. Khối này độc lập khu vực là vĩnh cửu tồn tại, theo lý thuyết Một khi trở thành S cấp nhà thiết kế liền có thể tại quan phương ứng dụng trên thị trường thu được một cái vĩnh cựu để cử vị trí đưa. Ba hạng này đặc quyền đối với những thứ khác nhà thiết kế nhóm tới nói, tùy tiện cái nào một hạng cũng là tha thiết ước mơ. Tài nguyên không hạn chế, liền có thể càng thêm tùy tâm sở dục nếm thử, hơn nữa cũng không cần lại như vậy tốn sức mà sàng lọc thay thế tài nguyên, chế tác trò chơi thời gian không cần lại cân nhắc dung lượng vấn đề. Có thể tùy ý thể nghiệm trên thị trường bất luận cái gì trò chơi, có thể tiết kiệm tiếp theo đại tiền Dẫu một chút đứng đầu trò chơi động một tí 1 2000 đồng tiền cánh cửa phí, nếu như muốn xâm nhập thể nghiệm lời nói có thể còn phải lại dùng tiền, một tháng nếu như thể nghiệm ba, 4 trò chơi, có thể chính là tiểu nhất vạn đô la tiền nhập vào, đại bộ phận nhà thiết kế vẫn là không có hào đến loại trình độ này. Đến nỗi quan phương ứng dụng trên thị trường độc lập khu vực, tương đương với một cái tuyệt nhất để cử vị trí, đề cử hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Đương nhiên, đối với Trần Mạch mà nói, ba hạng này đặc quyền cũng không trọng yếu, ngược lại có vẻ hơi ngân gà. Tài nguyên không hạn chế. Trần Mạch tài nguyên lượng cơ bản không dùng hết qua, bởi vì hắn chưa từng có bất kỳ thử lỗi chi phí. Tuần nữa bây giờ mỹ thuật tài nguyên đều là mình làm. Tùy ý thể nghiệm trò chơi. Chân mạch bây giờ căn bản không quan tâm mỗi tháng tốn thêm 1 2 vạn khối tiền, coi như mở rộng mua cũng không cái gì. Ứng dụng trên thị trường để cử vị trí đưa thì càng vô dụng, chân mạch mình lôi đỉnh du hí kịch bình đại bản thân cũng đã là quốc nội sức ảnh hưởng lớn nhất trò chơi một trong đừng dây, chân mạch mỗi kiểu trò chơi mới cũng là có thụ chú ý, đâu còn cần quan phương ứng dụng thị trường cho hắn mở rộng. Chân mạch coi trọng nhất là đầu này đặc quyền, có thể vào quốc gia kho số liệu tra duyệt tùy ý tư liệu. Cái gọi là quốc gia kho số liệu là một cái vô cùng số liệu khổng lồ internet, trong này số liệu vô cùng bị buộn, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Bất luận là khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, tất cả ngành học tuyến đầu tri thức, lịch sử văn hiến các loại, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Tại trong thế giới song song, quốc nội cơ hồ tất cả tri thức cũng có thể ở nơi này trong kho số liệu tìm được, nếu như tất yếu phải vậy, còn có thể thông qua đường dây này tìm được một chút trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp, từ bọn hắn tới tự mình giải đáp một chút nghi vấn. Vì cái gì Trần Mạch coi trọng như vậy số liệu này khò đâu? Bởi vì Trần Mạch vô cùng rõ ràng, về sau chính mình chắc chắn khó tránh khỏi phải dùng đến. Nếu Trần Mạch muốn làm một cái cổ đại bối cảnh trò chơi, muốn làm phải đặc biệt chân thực, khẳng định như vậy muốn trên nhiều khía cạnh đều phải cẩn thận khảo cứu, thì như niên đại đó lối kiến trúc là như thế nào, mọi người trang phục như thế nào, phương thức hành động như thế nào, xã hội tập tục đâu, mọi mặt đều phải cân nhắc đi vào. Mặc dù Trần Mạch có rất nhiều trò chơi sáng ý có thể lợi dụng, nhưng những kiến thức này hắn là không có bị, tại thu được tiến vào quốc gia kho số liệu tra duyệt bất luận cái gì tư liệu đặc quyền sau đó, một chút tính chuyên nghiệp vấn đề chắc chắn giải quyết dễ dàng. 6. Chư những thứ này ra viết rõ đặc quyền bên ngoài, S cấp nhà thiết kế còn có rất nhiều những thứ khác tiện lợi. Mặc dù S cấp nhà thiết kế cùng A cấp nhà thiết kế nghe không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại kém rất xa. S cấp nhà thiết kế có thể nói là có nhất định nghiệp nội địa vị, tại du hội hội bên trong cũng đều là có thể nói lên lời nói, loại này tiện lợi là nhiều phương diện. Tỷ như có thể điều động nhiều tư nguyên hơn thiết kế trò chơi. Tỷ như tại trò chơi khảo hạch thời điểm sẽ càng thêm thả lỏng, cũng sẽ càng thêm được người tôn kính, giống một chút S cấp nhà thiết kế thậm chí cùng chuyên gia học giả, nổi tiếng đạo diễn mở dạng, bị coi là văn hóa lĩnh vực ưu tú đại biểu. Đối với Trần Mạch mà nói, đi qua cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lấy được S cấp nhà vẽ tiểu thân phận, về sau chế tác đủ loại to lớn và giờ trò chơi, cũng sẽ càng thêm muốn gì được ấy. 448 thứ 448 chương có mở hay không cuộc thi xếp hạng. Bốn canh năm độ du hy kịch lễ trao giải sau đó, ổ vệ y hoạt nhiệt độ càng lại về cao. Xem như quốc nội đệ nhất kiểu miễn phí và giờ trò chơi, lại đem đến rồi năm độ du hí kịch cái này vinh hạnh đặc biệt, ổ vệ y hoạt quét ngang toàn bộ vật giờ bưng đã thế không thể đỡ. Tại lễ trao giải kết thúc về sau, rất nhiều đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiện ý lẫn nhau nhà thiết kế nhóm đều ở đây nhao nhao viết thiết kế khái niệm bản thảo, hy vọng có thể chế tạo ra siêu việt vệ y hoạt trò chơi. Ô vệ ý hoạt chân hỏa a, như loại này gọi tốt lại ăn khách, lại đạt được du ủy hội công nhận trò chơi, gần nhất trong 3 năm giống như cũng chỉ có Lang hồn a. Nhìn ố vệ ý hoạt bây giờ xu thế, là muốn siêu Việt Lang hồn năm đó ở FPS trong trò chơi địa vị thống trị. Hiện tại quốc nội FPS trò chơi cơ bản bản thượng là Lang hồn, liệt hỏa đột kích cùng ố vệ ý hoạt tạo thế chân vạc. Nhưng mà ố vệ ý hoạt ưu thế lớn nhất ở chỗ miễn phí a. Cái thứ hai kiểu đều phải hơn 1000 khối tiền mới có thể chơi, cái này trực tiếp miễn phí, môn hạm này kém hơn quá nhiều. Cũng còn tôi ta Đối với những cái kia mua được cabin trò chơi các người chơi tới nói, lang hồn giảm giá thời điểm mấy trăm khối tiền mà thôi, muốn mua cũng mua rồi. Ổ vệ ý hoạt chủ yếu nhất tại Verzer Cafe Internet bên trong được hoàn nền vô cùng a. Chính xác, tại Verzer Cafe Internet bên trong trực tiếp liền có thể chơi, đây cũng là một rất lớn ưu thế a. Chủ yếu là bây giờ ổ vệ ý hoạt còn tại thời kỳ phát triển, dựa theo Trần mạch Thuyết pháp, trò chơi này sau này anh hùng đến muốn đạt tới 60, hơn nữa sau này khẳng định muốn mở sắp xếp vị tái cùng tranh tải, giống anh hùng liên minh một dạng làm thế giới tổng kết tái cũng có thể, sau này tiền cảnh càng tốt hơn. Còn tốt Trần Mạch bây giờ còn chưa mở sắp xếp vị tái cùng nghề nghiệp thi đấu, chúng ta còn có cơ hội. Ta thiết kế bản thảo đã nộp lên, không biết có thể hay không tại Đế quốc nội bộ chờ hết tài năng, chỉ mong có thể cầm tới lần này hạng A. Rất nhiều đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiện ý lẫn nhau ngu nhà thiết kế nhóm đều ở đây viết thiết kế khái niệm bản thảo, đều nghĩ lấy ổ vệ y hỏa sáng ý làm nguyên mẫu, chế tạo một cái có thể tiếp cận thậm chí siêu việt ổ vệ y hoạt trò chơi. Loại ý nghĩ này kỳ thực rất bình thường, tại chân mạch trước, mổ bạ trò chơi hỏa luật toàn cầu thời điểm, ngoại trừ đọ tác cùng LOL bên ngoài cũng không thiếu xuất hiện những thứ khác mổ bạ trò chơi ăn gà lửa cháy đến từ phía sau cũng có nhóm lớn liền đem, game điện thoại đều đẩy ra đại trốn giết hình thức. Hơn nữa trong này có rất nhiều cũng đều lấy được nhất định thành công. Có thể thấy được tại trò chơi ngành nghề, chụp không có vấn đề, mấu chốt là phải chụp thật tốt. Rất nhiều nhà thiết kế đều cảm thấy, anh hùng liên minh có thể cái sau vượt cái trước đánh bại cỡ OG, cũng là bởi vì trò chơi này tốc độ đổi mới càng nhanh, mở rộng thủ đoạn tốt hơn, đồng thời ở mọi phương diện đều làm ưu hóa. Mà bây giờ ổ vệ ý hoặc các phương diện cũng đều không hoàn thiện, nhất là thi đấu hình thức cũng không có để ra, bọn hắn chỉ cần nghiêm túc làm, vẫn là có thể cái sau vượt cái trước. Nhất là đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu. Dương hướng họp cùng Lưu Sa Phong bản thân đều tương đối xem trọng Ổ vệ y hoạt hình thức đêm, mà hai nhà công ty cũng đều có thành công FTS hạng mục kinh nghiệm, cho nên làm liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại Ổ vệ y hoạt thu được 5 độ du hi kịch cái này vinh hạnh đặc biệt sau đó, quốc nội trò chơi nghề nghiệp hướng gió cũng bị yên lạc mang lệnh. 6. Ổ vệ y hoạt trên diễn đàn, các người chơi vui mừng khôn xiết tại Ổ vệ y hoạt chúng thưởng đồng thời, mở ra sắp xếp vị tái tiếng hô cũng càng lại việc cao. vệ y bây giờ như thế hỏa, nhanh chóng mở sắp xếp vị tái a. Trần Bạch đến cùng đang suy nghĩ gì a? Lúc đó anh Hùng Liên Minh bản thứ nhất liền mở ra sắp xếp vị tái a. Vô Cự giáp lúc đó tựa như là trò chơi vừa ra liền khai thiên bậc thang mô thức. Có thể Trần mạch là cân nhắc, nhường đại gia trước tiên làm quen một chút máy chơi giới chế, phía sau lại mở sắp xếp vị tái, tránh khỏi tân thủ hố người. Ân, có đạo lý. Nhưng mà sắp xếp vị tái cái này cơ chế trước tiên có thể phóng xuất a, sợ tân thủ hố người có thể thêm độ thuần thục điều kiện hạn chế đi. Đi bên trên hủy bổ một chút chân mạch, nhường hắn dành thời gian khai phóng hộ vệ ý và sắp xếp vị tái, ta muốn trực tiếp leo lên tối cường quân giả. Chính là, ta đây sao có thể tú cũng không có bài vị phân có thể chắc bước, nhanh chóng mở. Bên trên hủy bổ, trên diễn đàn Rất nhiều người đều ở đây Trần Mạch, nhường hắn nhanh chóng vì ổ vệ ý hoạt đổi mới phiên bản, mở ra sắp xếp vị tái. Tại trải qua khổ cờ dạp cùng anh Hùng Liên Minh cái này hai trò chơi sau đó, các người chơi cũng sớm đã đối với Trần Mạch xáo lộ vô cùng rõ ràng. Nhất là anh Hùng Liên Minh, trò chơi này đối với rất nhiều người chơi tới nói, theo đối lớn nhất chính là sắp xếp vị tái, mà đẳng cấp càng là trở thành đánh giá một cái người chơi tài nghệ tiêu chí, thúc đẩy các người chơi không ngừng mà cố gắng bỏ phân. Tất cả mọi người tin tưởng, vệ ý hoa sớm cũng là muốn mở ra sắp xếp vị tái, bây giờ không có mở cũng chỉ có một nguyên nhân, Trần Mạch quá lười. Cho nên Rất nhiều người chơi đều ở đây thúc dục. Qua không bao lâu, trần mạch phát nhỏ nhoi đáp lại. Liên quan tới sắp xếp vị tái, bởi vì Tết xuân chuyển lúc trước vụ bận rộn, công tác tương đối bão hỏa, cho nên rất nhiều ưu hóa cùng cải biến có thể sẽ tương ứng trì hoãn. Trước mắt ổ vệ lý hoạt bên trong là có ẩn tàng cho điểm cơ chế, cao cấp người chơi sẽ phối hợp đến đồng dạng cao cấp người chơi. Hiện nay có nhà chơi tỷ số thắng đều cơ bản bản thượng tại 50% tả hữu lưu động, cho nên dù cho không có bài vị cơ chế, cũng có thể thông qua không ngừng mà luyện tập mà tăng cường chính mình trình độ. Đến nỗi ẩn nút cho điểm rốt cuộc là bao nhiêu, sau này sẽ cân nhắc ở trong game biểu hiện, đại gia an tâm chớ vội. Chân mạch đoạn văn này không có chính diện đáp lại các người chơi vấn đề, thế nhưng là có rất nhiều ám chỉ. Chân mạch không có minh xác nói cái gì thời điểm biết lái sắp xếp vị tái, thậm chí không có minh xác nói cho cùng vẫn sẽ hay không mở, cũng chỉ nói rồi hai điểm, một là trước mắt công tác báo hỏa, rất nhiều nội dung sẽ chỉ hoán hai là ổ vệ y hoạt có ẩn tàng máy nội bộ chế. Các người chơi đều ở đây nhào nhao phân biệt rõ đầu này nhỏ nhỏi hàng nữa. Chân mạch nói sự vụ bận rộn. Theo lý thuyết sắp xếp vị tái hội suất, chỉ là bây giờ không có thời gian làm thôi có ẩn tàng máy nội bộ chế. Vậy có phải hay không nói, chờ sắp xếp vị tái hệ thống sau khi đi ra, đại gia đánh bài vị trực tiếp liền theo ẩn tàng phân tới phối hợp, xác định đẳng cấp. Ai? có cái chủng này khả năng a. Trần Mạch nghĩ đến ngược lại là rất chu đáo, nói như vậy tới, muôn mở mấy ngày cũng không quan hệ đi, bây giờ chúng ta trước tiên thật tốt đánh, đem ẩn tàng phân đánh cao một chút, đến lúc đó trực tiếp xác định đẳng cấp đến kim cương thậm chí cao hơn, chẳng phải là vui thích. Có đạo lý, vậy thì chờ a. Đầu này nhỏ nhỏi bỏ đi tuyệt đại đa số nhà chơi chất vấn, đại gia lại đã ý mà tiếp tục chơi. 6. Kỷ lục Trần Mạch đầu này nhỏ nhỏi hoàn toàn chính là đang hủ dọa người, chỉ là vì trấn an một chút những cái kia mãnh liệt yêu cầu mở sắp xếp vị tái các người chơi. Nhưng trên thực tế, Trần Mạch căn bản cũng không có làm ra bất kỳ cam kết gì, thậm chí ngay cả đến cùng có thể hay không mở sắp xếp vị tái đều không sách. Kỳ thực, nếu như không có khác suy tính lời nói, Trần Mạch bây giờ hoàn toàn có thể nói cho các người chơi, sắp xếp vị tái sẽ không mở, bởi vì sẽ tổn thương hộ vệ ý hoạt trò chơi tuổi tỏ. Nhưng bây giờ Trần Mạch còn không thể nói, bởi vì đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiện ý lẫn nhau ngu đều ở đây mà nghĩ muốn trụ hộ vệ ý hoạt. Nếu như bây giờ Trần Mạch đem vụ vệ ý hoạt không thể làm sắp xếp vị tái chuyện này cho công bố ra, nhất định sẽ gây nên bọn họ cảnh giác, tiến tới đối với toàn bộ hình thức đêm đều sinh ra hoài nghi. Một khi bọn hắn quyết định thả chậm tốc độ, tạm thời ngắm nhìn lời nói, chờ dần dần, vụ việc ý hoạt đủ loại tai hại chậm rãi nổi bật, bọn hắn trở về qua tương lai. Nói như vậy, Trần Mạch lựa gạt chẳng phải đều tránh phí hết sao? 449 từ 449 trường có người bật hack. Cái một mỏ cá trực tiếp bình ải, bụi gian. Coi như đang hot chủ bá một dòng, lão V bây giờ trong phòng trực tiếp thưởng chú người xem cũng có hơn 1 triệu. Hán vốn là ở trong nước FGS trong vòng chính là có chút danh tiếng, bây giờ mượn nhiệt độ, nhân khí cũng là nâng cao một bước. Không giống với những thứ khác FGS cho chơi, trong này vừa có thường quy đột kích anh hùng 76, thường quy sờ nỉ vợ đen bác hợp, lại có tương đối đặc thủ thích khách hình anh hùng nguyên thị, cho nên thường thức tính chất tốt hơn. Tại sử dụng nguyên thị nhiều phía sau rút đào đánh ra một đợt đoàn diệt sau đó, trên màn đạn tất cả đều là đủ loại 6666, điều này cũng làm cho láo tê cảm giác phi thường hài lòng. Không được hoàn mỹ chính là bây giờ không có cuộc thi xếp hạng hình thức, không có cách nào đánh lên cái vương giả tại phòng phát sóng trực tiếp trang bước, bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, ngược lại trực tiếp loại vật này coi như không ở điểm cao đoạn cũng không có việc gì, chỉ cần đánh dễ nhìn, khán giả liên thích. Lại là một hồi mới tinh trò chơi, lần này là ốc tư cả khu công nghiệp, Lao K bên này là phe tấn công. Hôm nay cho đại gia bày ra một đợt bay trên trời chuột biệt kỹ, mọi người xem tốt. Lao K trực tiếp chọn lựa điên cùng chuột bởi vì Trần mạch không có khai phóng cuộc thi xếp hạng, hơn nữa đem sau trận đấu số liệu cho vô cùng rõ ràng, cho nên nhanh chóng tranh tài sinh thái cơ bản bản thượng không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, các người chơi cũng là muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, trùng kiến đế quốc tổ hợp tuyển ra đến cũng không có người chơi full. Chỉ cần ngươi chơi đến hảo, có thể ạ gì là được rồi. Ở đây đều là gì quái thai cùng biến thái. Bất quá sáu. Ta thích. Biết rất rõ ràng bên ngoài có cái gì có thể để cho ta nổ phóng lên trời, ta vẫn còn ở đây mù đi dạo. Chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, điên cuồng chuột liền đã lộ ra không thể chờ đợi. Đại môn vừa mới mở ra, lão Tê điên cuồng chuột trực tiếp hướng về dưới chân mình ném đi một quả địa lôi, đem mình nổ bên trên á điểm ngoài cửa mái nhà, quan sát đối phương đội hình. Ân, phía trước lại có cái thành lũy. Hơn nữa cái này lại truy cái này cho đứng, là cái ý gì nhỉ? Lão Tê có chút bất ngờ, bởi vì tại mục tiêu điểm A phía sau trên lầu chốt có một thành lũy, hơn nữa còn có cái đại truy cùng tiên sứ tại tiếp thân bảo hộ. Tại cấp độ lỡ lục loại ra khắc chế thành lũy biện pháp sau đó, người anh hùng này đã không giống trước kia, mỗi thành đều có thể lên chảng. Lão dù sao cũng là cao thủ, ẩn phân rất cao. Cho nên phối hợp đến đối thủ cũng tương đối mạnh, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở nơi này, tấm bản đồ tuyển thành lũy tình huống. Bởi vì ốc tứ cả khu công nghiệp A điểm đối với phòng thủ phương tới nói, thành lũy không phải đặc biệt tốt tìm vị trí, đối phương có rất nhiều loại cắt vào đường tắt, toàn bộ A điểm chỉ ít có 4 5 cái vị trí có thể trộm được thành lũy, cho nên thành lũy thu phát hoàn cảnh cũng không tốt, rất có thể sẽ dây nằm. Dưới loại tình huống này còn lựa chọn chơi vô cùng lạc hậu lại truy pháo đài tổ hợp là có chút kỳ quái. Phe tấn công cùng nhau xử lý, đối phương có nguyên thị, đen bạch hợp cùng lộ bá trên mặt đất, rất nhanh liền bị phe tấn công cho tỉ tụ. Ngay tại lúc đám người hướng về mục tiêu điểm tiến lên, muốn đánh giết đối phương Thành Lũy thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Thành Lũy cơ hồ là trong nháy mắt liền thay đổi họng súng nhắm ngay xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Lapel bom còn không có ném ra mấy cái, đã bị Thành Lũy một băng đạn cho trực tiếp quăng ngã, vỡ chứng một chỗ. Tam sát, bốn giết. Pentaki hữu. Lao Vê cả kinh, cái này gì tình huống? Hắn vội vàng mở ra tử vong chiếu lại, ở trong phòng phát sóng trực tiếp, hơn một triệu người xem cũng đồng dạng thấy được Thành Lũy tại đánh giết Lao lúc thị giác thứ nhất. Lão Vệ Điên Cuồng Chuột tại A điểm phòng ở đằng sau hơi lộ một chút đầu, muốn hướng về Thành Lũy chỗ ở lầu 2 ném mấy cái bom tiêu hao một chút đại truy lá chắn, mà Thành Lũy nguyên bản mục tiêu là ngắm trúng phía dưới phe mình 76. Kết quả tại lão Vệ Điên Cuồng Chuột thò đầu ra trong mấy mắt, Thành Lũy hạ súng trong nháy mắt phong tỏa hắn, gắt linh nòng súng lập tức bắt đầu cực nhanh xoay tròn, một hồi đinh, đinh đinh đinh thanh âm, vậy mà tuyệt đại đa số đạn đều đánh vào lão Vệ Điên Cuồng đầu chuột bên trên, trực tiếp đem hắn cho dây. Không chỉ có như thế, Thành Lũy tại giết chết điên cuồng chuột sau đó, góc nhìn lại là trong nháy mắt bay trở về bên cạnh 76 trên đầu. Mặc dù tử vong ống kính đến nơi đây liền kết thúc, nhưng phía sau sự tình mọi người đều biết, Thành lũy tại đại truy dưới sự bảo vệ trực tiếp đem người phía dưới tất cả đều tích thu, lấy được vẹn tạc kỳ hựu. Ngoại trừ săn nghĩ viện vung khoảng cách gần cắt các Thành lũy bị đại truy vung mạnh tử chi bên ngoài, những người khác vậy mà tất cả đều bị Thành lũy một người cất. Khi nhìn đến lão Vệ tử vong chiếu lại sau đó, trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt nổ. 3. Gì tình huống? Này cũng bị xuống đất an tội rồi. Cái này Thành Lũ có vấn đề a? Góc nhìn trong nháy mắt khóa chặt. Điên cuồng nổi đầu. Một cái đánh năm cái. Cái này Thành Lũ chẳng lẽ khai quái ba? Lão Tê cũng cảm thấy một hồi quỷ dị. Phe tấn công 6 người cơ bản bản thượng là đồng thời chết, cho nên cũng cùng nhau phục sinh. Lão Tê liên lạc đổi nguyên thị. Lần này phe tấn công 6 người đều nín một hơi, tiến vào a điểm sau đó, trực tiếp liền mục tiêu điểm đều không quản, tất cả đều từ bên phải gian phòng lầu 2, thẳng đến thành lũy đi. Lão Tê nguyên thị nhưng là từ bên trái quấn co, chờ lấy những thứ khác đồng đội cùng thành lũy bắt đầu giao chiến sau đó, lúc này mới trèo tường đi tới lầu 2, ở phía sau ném trong tay kiếm công kích thành lũy. Kết quả thành lũy phản ứng vẫn như cũng là nhanh vô cùng. Tuần nữa thương pháp vẫn là vô cùng chuẩn, tại phe tấn công 5 người cùng nhau xử lý trong nháy mắt, Thành Lũ chuẩn xác phong tỏa tối ra giọn săn khoảng không, lại là trực tiếp mang đi. San tay không vội vàng chân loạn bên trong ba đoạn thoáng hiện cùng quay lại tất cả đều giao ra, nhưng vẫn là không cần, vẫn như cũng bị Thành lũy toàn chỉnh khóa chặt dẫn đầu mang đi. Những người khác cũng không tốt gì, bởi vì phe tấn công không có tuyển đại truy, cho nên còn giữ lại mấy người tất cả đều đã biến thành địa sống, tại Thành lũy siêu cao nổ đầu tỷ lệ phía dưới nhau nhau ngã xuống đất. Lao Nguyên thị từ phía sau công kích muốn thu lại nửa Thành lũy, tại Thành trong nháy mắt lập tức mở ra, muốn đem Thành Lũ cho đánh chết. Nhưng mà, Thành Lũy vậy mà quỷ dị đình chỉ xạ kích, tại không phép mấy giây bên trong đem miệng súng lại lần nữa nhắm ngay những người khác, đối với Nguyên Thỉ trực tiếp không để ý tới. Lão Bê sau khi mở ra, vậy mà không có đánh đến bất kỳ một viên đạn. Lần này tiến công không chút hy vọng, lại là cuối cùng đều là thất bại. Lão Bê Nguyên Thỉ thời gian kéo dài kết thúc về sau, Thành Lũy họng súng lại là một giây phong tỏa hắn, tại gạt lĩnh điên cuồng xoay tròn phía dưới, Lão Bê lượng máu cơ hội là một giây thời đái, dù cho dùng hết muốn trốn chạy cũng không có ý nghĩa. Tấn công lần thứ 2 thất bại nữa, phe tấn công các người chơi đều sắp nhận, cái này Thành Lũy có vấn đề. Tư tử vong chiếu lại nhìn lại, lần này thành Lũy lộ ra càng thêm lợi tiên, không chỉ có đủ loại 180 độ chuyển đổi góc nhìn trong nháy mắt ở khóa, hơn nữa nổ đầu tỷ lệ siêu cao, đinh đinh đinh nổ đầu âm thanh bên tai không rước. Rõ ràng loại này ngắm chúng độ chính xác đã không phải là bình thường nhân loại có thể làm được sự tình. Tranh tài trong kinh nói chuyện, phe tấn công mọi người đã tại nhau nhau đánh chữ. Thành lũ bất hặc. Thảo, cầu bước đồ vật, bật hặc chết cả nhà. Người mẹ nó liền diễn một chút đều chẳng muốn diễn. Không sợ bị phong hảo. Rõ ràng đại bộ phận người chơi tại đối mặt quái bức thời điểm cũng rất khó bảo trì lý trí, tất cả đều đang tức miệng to. Thậm chí ngay cả Bảo Đạm Thành Lũy Đại truy cùng thiên sứ cũng cùng một chỗ mắng. Kết quả đối diện Thành Lũy trở về hai chữ, ha ha. 450 thứ 450 chương quần tình xúc động canh 22 chữ này vừa ra tới, không chỉ là Lao P cùng các đội hưu tức nổ tung, liền trực tiếp gian khán giả cũng tức nổ tung. Thảo, cái này Thành Lũy phế lối như vậy. Tôi xem thường loại này cho bê, Tế thần, chơi chết hắn. Đối với, chơi chết hắn. Mưa đạn quả thực là quần tình xúc động, tất cả đều tại nhau nhau ẩn cần thăm hỏi cái này Thành Lũy người nhà. P bên này các đội hữu lại lần nữa đi ra ngoài bất quá lần này đại gia không còn giống phía trước lô mãng như vậy, có người tuyển đại truy, có người tuyển 76, có người tuyển giờ vợ a, có người tuyển tra dị dạ, tóm lại tất cả mọi người tuyển tương đối khắc chế thành lũy anh hùng. Lao okay Tê nhưng là lựa chọn tiểu Mỹ, đồng thời mở ra đội ngũ giọng nói, bắt đầu chỉ huy. "Tới, đại gia trước tiên không đội ra ngoài, tránh trước thành lũy tầm mắt, đem hắn ngoài ra ba cái đồng đội cho tất cả đều giết đi. Sau đó chúng ta sẽ chậm chậm chừng trị hắn. Phe tấn công 6 người cũng là cùng chung mối thủ, đầu tiên là giải quyết hết bên ngoài lạc đàn ba tên phòng thủ phương người chơi sau đó, lúc này mới cùng nhau xử lý, hướng về thành lũy và tới." Phe tấn công bên này các người chơi sớm nghị kỹ sách lực, đầu tiên là dùng tiểu mỹ tưởng băng nghiệm hộ nhanh trong hướng về lên lầu 2, sau đó đại truy nâng lá chắn ngăn trở thành lũy đợt thứ nhất tổn thương. Tại đại truy thu lá chắn trong nháy mắt, cha dị ra trực tiếp cho đại truy mặc lên lập tự bình thường. Phe tấn công đại truy một cái va chạm đem phòng thủ phương đại truy đem phá ra. Tại địch quân thành lũy đã mất đi đại truy bảo hộ sau đó, phe tấn công đám người cùng nhau xử lý, giờ vơ a trực tiếp dán khuôn mặt mở ra che chắn hấp thu tổn thương, những người khác nhưng là dành thời gian liệu mạng thu pháp, cuối cùng thành công đem thành lũy cho xử lý. Bất quá dù cho dạng này, thành lũy lại còn là giết hai người trong đội ngũ tương đối ra giòn 76 cùng Lucio chết. Nếu như không phải lão Vê tiểu Mỹ tủ lạnh mở kịp thời lời nói, có thể cũng muốn bị thành lũy tại trước khi chết thu lại. Thảo, xử lý cái bước này. Mẹ nó, còn flex lối a. Cho là đây là những thứ khác FPS trò chơi đâu. Đủ loại hộ thuẫn không cho ngươi chỉnh rất rõ ràng. Ngại sở. Khối lớn nhân tâm. Trên màn đạn khán giả tất cả đều vỗ tay khen hay, trò chơi thắng tất nhiên sảng khoái, nhưng giống như bây giờ đánh quại bức mặt của rõ ràng thoải mái hơn. Phe tấn công các người chơi cũng đều tại so đấu kinh đánh chữ, bị chết thoải mái không? Bật đích tố tử kết quả phía trước thành lũy vậy mà tại tranh tài trong kinh nói chuyện đánh chưa nói, là các ngươi mơ tà. Tại phe tấn công thành công chiếm xong a điểm sau đó, lão Kê kinh ngạc phát hiện, đối phương thành lũy vậy mà đổi anh hùng, đổi thành săn khoảng không. Mà phía trước một mực tại chết bảo đảm thành lũy thiên sứ, nhưng là đổi thành binh sĩ 76. Hơn nữa hai người kia, vậy mà đều khai quải. Bật học phía sau săn khoảng không trở nên càng thêm biến thái, rõ ràng tên này người chơi vốn là cũng không phải thái kê, là có nhất định thao tác cùng ý thức. Hắn săn khoảng không lúc nào cũng có thể ở không tưởng tượng được vị trí chui ra ngoài, hướng về phía phe tấn công ra giọn chính là một con thoi đạn. Càng chết là Bệnh học phía sau săn không bạo đầu tỷ lệ trở nên cao vô cùng, cơ hội là mỗi một súng nổ đầu, lại phối hợp một chút cận thân công kích, mỗi lần thoáng hiện đều có thể thu lại một cái da giòn. Hơn nữa, đối phương vốn là sử dụng thiên sứ chết bảo đảm thành lũy người chơi đổi 76 sau đó, cũng cùng săn khoảng không một dạng, nổ đầu tỷ lệ cao vô cùng. 76 giống như là pháo đài di động một dạng, không chỉ có mỗi một súng ổ khóa, hơn nữa còn đặc biệt nhẹ bén, rất khó tóm đến đến. Vốn là chỉ có một người bệnh học, phe tấn công bên này liền đã khó có thể ứng phó, bây giờ hai người đồng mở, vẫn là dùng 76 cùng săn khoảng không loại anh hùng này Bộc diện trong nháy mắt liền mất cân bằng. Đừng nói đánh xuống bê điểm, đánh tới về sau phe tấn công chỉ có thể bị phòng thủ phương đặt tại trong nhà giết. Mặc dù phe tấn công cũng thử nghiệm dùng trọng trang anh hùng đi khắc chế đối phương 76 cùng săn khoảng không, nhưng rõ ràng khuyết thiếu thu phát tại săn khoảng không cùng 76 cơ động cao tính chất trước mặt, trọng trang anh hùng lộ ra quá mức kỳ cọm, hoàn toàn biến thành sạc dự phòng. Tại thử mấy lần đều không có kết quả sau đó, phe tấn công đám người tất cả đều đang tức miệng mắng to, đem đối phương học 3 tên nhà chơi cả nhà thân thuộc tất cả đều thân thiết hỏi một lần. Lão bởi vì đang tại trực tiếp, trở ngại công chúng ảnh hưởng không có đánh chữ mắng chửi người. Nhưng mà rất rõ ràng hắn cũng tức giận phi thường, vốn là chuyển trực tiếp thời điểm đủ loại lời tao, bây giờ một câu nói cũng không nói. Tranh tại giai đoạn sau cùng, phe tấn công bại cục đã định, ngoại trừ Lao V còn tại lần lượt mà lao ra muốn tìm cơ hội bên ngoài, những người khác cũng đã từ bỏ. Mặc dù rất giận, nhưng không có cách nào, chính xác đánh không thắng. Tranh tài trong kênh nói chuyện, phe tấn công đều ở đây điên cuồng đánh chữ, nói muốn tố cáo đối phương bật học ba người. San Khoảng không đánh chữ nói, ha ha, tùy tiện tố cáo. Cho trò chơi kết thúc, toàn trường tốt nhất ống kính cho đến rồi San Khoảng không, ở nơi này trong màn ảnh, San trống không họng súng, cơ bản bản thượng toàn trình khóa. Đối phương lượng máu giống như tàu lượn siêu tốc một dạng giảm mạnh. Không chỉ có như thế, khi nhìn đến đối diện đại truy nâng lá chắn hoặc cha rỉ dạ mở ra lạp tự bình chứng sau đó, san trống không họng súng còn có thể tự động chuyển rời đến trên người những người khác, tránh đi có hộ thuẫn đệ nhân. Rất rõ ràng, đối phương khai quải, hơn nữa mở trắng trợn. Lão V một câu nói đều không nói, rõ ràng hắn đã nhanh muốn chọc giận ổ. Trên màn đạn, khán giả đều ở đây nhau nhau ăn uỷ. Không có việc gì, V thần đã rất khá, đối diện là bợ học cô nhi, chớ để ở trong lòng. Chính là, nhất định sẽ phong hào. Ai, nhưng mà ổ vệ ý hoạt là miễn phí trò chơi à, cảm giác đối phương coi ỉ lại không sợ gì. Nhanh đi tìm Trần Mạnh a, ổ vệ ý và xuất hiện ngoại quái, 6. Tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, quốc nội nóng bỏng nhất 3 kiểu FPS trò chơi, ổ vệ ý hoạt, lang hồn cùng liệt hòa đột kích quan phương trên diễn đàn, tất cả đều xuất hiện đủ loại liên quan tới ngoại quái thảo luận tiếp. Thảo, ổ vệ ý hoạt bên trong suốt ngoại treo. Thành lũy đơn giản vô địch, trong nháy mắt ngâm ngủ khóa. Đối với, vừa rồi nhìn lão trực tiếp cũng nhìn thấy, săn khoảng không bật học đơn giản vô địch. Trò chơi này không có cách nào chơi. vệ hoạt cũng xuất hiện ngoại quái. Lang hồn bên trong cũng xuất hiện ngoại quái. Đối với liệt hỏa đột kích cũng là. gì tình A. Ô vệ ủy hoạt các người chơi các ngươi đã biết đủ à, các người gặp phải ngoại quải còn có thể dựa vào lấy tuyển trọng trang anh hùng đánh một trận. Tại lang hồn cùng liệt hỏa đột kích bên trong gặp phải ngoại quái quả thực là đơn phương bị tàn sát, không hề có lực hoàn thủ a. Mẹ nó, những người này làm sao lại lớn lối như vậy? Kỳ quái, phía trước ngoại quải không phải đều sắp bị ngăn cản sạch sao, tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là nước ngoài lại có cái gì kỹ thuật mới thông dụng? Thật mẹ nó lặng, chơi lên chút nghẹn nỗi giận trong bụng, dù ủy hội nhanh chóng điều tra a. Chính là mau đem bộ thật tất cả đều phong. Trong lúc nhất thời, các người chơi tất cả đều tiếng oán than dậy đất, đủ loại ngoại quải đột nhiên trong vòng một ngày tàn phá bừa bãi quốc nội 3 tiểu FGS trò chơi, trong nháy mắt trở thành ngày đó nóng nhất chủ đề. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đang cùng Tiến Quân, "Tôi cần du mấy cái nhân viên chủ yếu khẩn cấp họp." Tô Cẩn Du nói, "Phục vụ khách hàng bên kia điện thoại cũng đã gần bị đánh bạo, thật nhiều người chơi đều ở đây tố cáo trong trò chơi có người bất hặc, trước mắt phục vụ khách hàng bên kia đang tại xử lý, rất nhanh sẽ có liên quan danh sách đưa ra tới." Tiến Quân nói, "Trong trò chơi tố cáo cơ chế cũng nhận được số lớn cử báo tín hơi thở." so với quá khứ hai tuần nhận được đều nhiều hơn. Cửa hàng trưởng, ngươi xem những thứ này cử báo tín hơi thở nên xử lý như thế nào? 451 thứ 451 chương ngoại quải phiếm lạm. Bà ba canh Trần Mạch nhẹ nhàng gõ cái bàn. Đầu tiên thông qua trong trò chơi cơ chế nhanh chóng si cha một lần, Phạm là gần đây nổ đầu tỷ lệ, xạ kích độ chính xác cùng đủ loại trên số liệu thang biên độ không bình thường trước mục, trước tiên đóng băng lại nói. Trong trò chơi có đủ loại tử vong chiếu lại, cũng có đặc sắc tuyển tập ghi chép, cho phục vụ khách hàng người bên kia viên liên quan quyền hạn, để bọn hắn đối với mấy cái này bị tố cáo chương ngục tiến hành nhân công thẩm tra, Phạm La không giống người bình thường thao tác. Cũng tất cả đều đóng băng. Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Hảo, ta đây liền đi an bài." Chính Hoàng Hi vấn đạo, "Đóng băng là vĩnh viễn sao?" Trần Mạch lắc đầu, "Không, tạm thời đóng băng, đến nỗi muốn hay không vĩnh phòng, còn phải xem sau này tình huống quyết định. Còn có, tạm thời đóng lại ổ về ý hoạt đăng ký công năng, ít nhất 3 ngày này bên trong, không thể lại có tài khoản mới ra nhập vào." Thiện quân do dự nói, "Cái này không đến mức a, cửa hàng trường. Bây giờ chúng ta lôi đỉnh Du Hi kịch giấy thông hành cũng là cùng thẻ căn cước khóa lại." Trần Mạch thái độ vẫn như cũ kiên quyết, "Trước tiên tạm thời đóng lại Trên mạng có rất nhiều bán mình phần chứng nhận số liệu, muốn mua có thể mua được rất nhiều thẻ căn cước tin tức, không ổn thỏa. Hạo. Tiễn Quân gật gật đầu, nhưng mà cửa hàng trưởng, những thứ này đều không phải là kế hoạch lâu dài a, cảm giác cũng là trị ngọn không trị gốc. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừ, ta biết. Du ủy hội bên kia ta đã hỏi qua rồi, nói là đang điều tra, chẳng mấy chốc sẽ cho trả lời chắc chắn." Trong lúc này dùng chức nhân công khảo hoạch phương thức tận lực đem chuyện này lực ảnh hưởng không chế. Rất nhanh, đám người mỗi người đi làm việc mình. Lần này ngoại quải bộc phát, nhưng Trần Mạch cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý mướn. Bởi vì FDS trò chơi tại trong thế giới song song cũng coi như là đứng đầu trò chơi loại hình, Lang Hồn Cung Liên Hỏa đột kích cũng đã vận doanh nhiều năm, chưa từng nghe nói có như thế đại quy mô ngoại quái xuất hiện. Thế giới song song cùng Trần Mạch Kiếp trước khác biệt, bởi vì kỹ thuật càng thêm phát đạt, lại có du ủy hội loại này quan phương cơ quan tại quy phạm trật tự thị trường, cho nên trước đó FDS yếu ngoại quái cơ bản bản thượng cũng đã bị ngăn cản sạch, dù cho có cá biệt sử dụng ngoại quái người chơi, cũng đều rất nhanh bị phong cấm, không có nhắc lên cái gì lớn sóng gió. Tại trong thế giới song song, FGS trò chơi mặc dù từ TC bình đại chuyển tới Worldzer bình đại, nhưng nguyên lý vẫn là một dạng. Tại sao kết lúc, vì cam đoan trò chơi hiệu quả, một chút số liệu nhất thiết phải tại khách hộ đoan tiến hành chứa đựng, tính toán, này liền cho một chút ngoại quải xuyên tạc số liệu cơ hội. Cho nên, bất luận là kiếp trước vẫn là trong thế giới song song, FGS trò chơi cũng là ngoại quải trọng thái khu, mặc dù cụ thể thủ đoạn ăn gian, kỹ thuật hoàn toàn khác biệt, nhưng nguyên lý là tương tự. Tại Worldzer trên bình đại, các người chơi học phương thức có hai loại. Một loại là thông qua đặc thủ chương trình phá giải khách hộ đoan số liệu, cũng chính là thông qua thủ đoạn đặc thủ lập đến tạc trò chơi ẩn tàng nội dung, đặt tới thấu thị, từ ngắm tương đương quả, loại này thì tương đương với là kiếp trước ngoại quải. Loại thứ hai là thông qua một chút thiết bị phụ trợ. Bởi vì vừa giờ trong trò chơi người chơi cũng là thông qua ý niệm khống chế tầm mắt cùng xạ kích phương hướng, cho nên có chút đặc thù thiết bị phụ trợ có thể giúp các người chơi hoàn thành một chút đặc thù thao tác. Tỉ như một cái người chơi, tay tương đối đẩn, phản ứng cũng tương đối chậm, tại bắn thời điểm chỉ có 30% tỷ lệ chính xác tại sử dụng thiết bị phụ trợ sau đó, loại này thiết bị phụ trợ có thể dùng càng thêm chính xác ý niệm tín hiệu thay thế người chơi nguyên bản ý niệm tín hiệu, từ đó nhường phản ứng của hắn càng nhanh. Tỷ lệ chính xác cao hơn. Loại này thiết bị phụ trợ có chút tương tự với kiếp trước con chuột hồng, sẽ không xuyên tặc trò chơi khách hộ đoàn số liệu, chỉ là sẽ đối với nhà chơi thao tác tiến hành sửa đổi, nhưng hắn có thể càng đơn giản hơn vô nào đánh ra một chút tiêu chuẩn cao thao tác, tương đương với cường ép để cao nhà chơi trình độ. Tại trong thế giới song song, phía trước đã cơ bản bản thượng ngăn cản sạch ngoại quài, chủ yếu là bởi vì nguyên nhân kỹ thuật. Một mặt lại ụt phá giải trở nên càng thêm khó khăn. Một mặt khác là trong trò chơi thành lập tương đối hoàn thiện kiểm tra kỹ chế, một khi khách hộ đoàn số liệu phát sinh dị thường, liền sẽ tự động phát động cảnh báo, tại xác minh sau đó, liền sẽ tự động đối với vấn đề chương mục tiến hành đóng băng điều tra. Tất cả trò chơi thương đối ngoại treo một như là đã nghiêm trị, tại vừa giờ trò chơi động một tí 1 2000 mua đức cánh cửa phía dưới, bật học một khi bị thẩm tra liền sẽ vĩnh phong, thuận tiện liền chương mục giấy căn cứ số đều sẽ bị phủ lên du ủy hội số đen. Đương nhiên, những cái tiêu chân chính bật học nhân dùng đều không phải là thẻ căn cứ của mình, bất quá dù cho dạng này, bật học chi phí cũng là tương đối cao. Cho nên, trước đây FGD trò chơi mặc dù cũng đều có ngoại quái xuất hiện tình huống, nhưng còn lâu mới có được đạt đến tràn lan trình độ. Nhưng mà, lần này ngoại quái bột phát sau đó, các người chơi kinh ngạc phát hiện, giống như trước đây những cái kia cơ chế đều không đưa đến cái tác dụng gì. Hộ vệ ý hoạt, lang hồn cùng liệt hỏa đột kích cái này, ba trò chơi kiểm tra ký chế cũng không có kiểm trách đến khách hộ đoan số liệu dị thường, mặc dù những thứ này bật học nhà chơi số liệu rõ ràng không giống người bình thường, nhưng hệ thống không có cảnh báo, liền không cách nào phán đoán bọn họ là không khai quái. Theo lý thuyết, đây là một loại mới tinh ngoại quái. 6 Giữ ủy hội cũng tại điều tra chuyện lần này, tại nhân viên kỹ thuật kết quả điều tra sau khi đi ra, giữ ủy hội trước tiên thông tri Trần Bạch. Rõ ràng, loại phần mềm học này kỹ thuật tạm thời vượt qua huyện thế biên tập khí kỹ thuật, hơn nữa, nó cũng không có sửa chữa khách hộ đoàn số liệu. Trần Mạch rất rõ ràng, thế giới song song như cũ ở vào kỹ thuật trong lúc nội đồng, quốc nội, nước ngoài đủ loại kỹ thuật đều ở đây nhanh chóng thay đổi, có đôi khi cảm thấy kỹ thuật phát triển dừng lại, nhưng nói không chừng lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện một hạng kỹ thuật mới. Rõ ràng, loại phần mềm học này là kỹ thuật mới diễn sinh phẩm một trong. Kỹ thuật tiến bộ nhường phòng ngoại quái thủ đoạn càng cao minh hơn. Nhưng chế tác ngoại quải thủ pháp cũng sẽ trở nên càng thêm ta minh. Tại nào đó hạng cải tiến kỹ thuật sau đó, loại này mới tinh ngoại quải cấp tốc phiếm loạn, từ nước ngoài rất nhanh lan tràn đến rồi quốc nội. Căn cứ du ủy hội phòng đoán, hẳn là nước ngoài nào đó hạng kỹ thuật đột phá bị ngoại quái nghiên cứu phát minh ra lợi dụng, cho nên nghiên cứu gia nhằm vào trước mắt trên thị trường FTS thiết bị phụ trợ. Loại này thiết bị phụ trợ có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa các người chơi ý niệm tín hiệu, bởi vì trình độ kỹ thuật rất cao, hơn nữa không có đối với khách hộ đoan số liệu tiến hành suy tạc, cho nên trong trò chơi kiểm tra kỳ chế cũng không có phát động cảnh báo. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhãm mà giải quyết loại phần mềm học này, nhất định phải chờ đợi nhân viên kỹ thuật phá giải, đổi mới trong trò chơi kiểm tra kỷ chế. Đến nỗi trong trò chơi kiểm tra kỷ chế lúc nào có thể đổi mới hoàn thành? Dù Ủy hội cũng không có một cái vô cùng chính xác thời gian, dù sao loại phần mềm học này đối với nhân viên kỹ thuật tới nói cũng là mới tinh, cần thời gian nghiên cứu. Trước lúc này, muốn khống chế lại những thứ này ngoại quải làng trại, cũng chỉ có thể dựa vào tất cả trò chơi thân mình. Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiện ý lẫn nhau ngu cũng đều tại thông qua nhân công khẩn cấp kiểm tra đối chiếu sự thật, phàm là hư hư thực thực bật học người chơi, đều tiến hành đóng băng xử lý. Tại hệ thống kiểm tra kỳ chế mất đi hiệu lực dưới tình huống, muốn phân biệt một cái người chơi đến cùng có hay không bật hạc, cũng chỉ có thể dùng nhân công xét duyệt loại này biện pháp đần đột. Đương nhiên, một khi thẩm tra, những thứ này người chơi tài khoản bên trên khóa lại giấy căn cước số tự nhiên cũng đồng dạng bị kéo vào số đen, nên thẻ căn cước đem không cách nào lại đăng ký bất luận cái gì FGS trò chơi. Nhưng mà, điểm này cũng không được tác dụng quá lớn, bởi vì chân chính bật hạc người chơi bên trong có 90% trở lên cũng là không cần thẻ căn cước của mình. Ở trên Internet, có rất nhiều màu xám con đường cùng đường tắt có thể mua được thẻ căn cước tin tức, quốc nội thế nhưng là có 13 ưu người, mà chơi FTSU người chơi căng hết cỡ cũng liền mấy ngàn vạn, những cái kia bật học các người chơi hoàn toàn có thể từ trên Internet mua được đủ loại thân phận tin tức, đăng ký nhiều cái chương mục. Thậm chí có một số người thẻ căn cước tin tức bị trộm dùng cũng không biết. Cho nên, dùng thẻ căn cước định tội, trước mắt phải không có thể được, chỉ có thể là thông qua phong tỏa mã số giấy chứng minh nhân dân phương thức, tăng thêm một chút bật học người chi phí. 452 thứ 452 trường chưa từng công ty game dám làm sự tình bốn cánh hộ vệ y hoạt, lang hồn cùng liên hỏa đột kích trọng phỉ CEO website bên trên, đều trước tiên tuyên bố thông cáo trấn an người chơi, nói rõ lần này ngoại quải tràn lan vấn đề cùng với phương pháp giải quyết, cũng đều tại hết sức phong cấm chương mục. Nhưng lần này phong ba ảnh hưởng vẫn là tại không ngừng mà khuyết tán bên trong. Mà trong đó, hộ vệ y hoạt ngoại quải tình huống nghiêm trọng nhất. Suy cho cùng vẫn là bởi vì lợi nhuận kiểu mâu vấn đề. Mà các trò chơi giá bán đều ở đây hơn 1000 thối, bật mục một khi bị phong, liền cần lại hoa hơn 1000 mới có thể trải nghiệm trò chơi. Cái này tương đương với tăng lên bật học người chi phí. Hơn nữa, người chơi cơ số thiếu, vật học người chơi cũng liền tương ứng mà giảm bớt. Ô Vệ ý hoạt khai thác mỹ hệ nợ phí mô thức, chơi đến nhiều người, vật học nhân cũng nhiều. Hơn nữa, chương mục bị phong cấm sau đó chỉ cần lại mua một phần thẻ căn cứ tin tức liền có thể lần nữa đăng ký, bật học chi phí giảm mạnh. Tại Ô Vệ ý hoạt trên diễn đàn, rất nhiều người chơi đều ở đây nhao nhao phần nàn. Có được hay không à? Vì cái gì buổi sáng tố cáo quậy đến bây giờ còn không có bị phong? Mẹ nó, đơn giản bó tay rồi, thần mạch lần này phản ứng có chút chậm chạp a. Trên lầu Trong thông báo không phải đã nói rồi sao? Lần này du hội hội bên kia đều còn tại nghiên cứu, đế quốc, thiện ý cũng đều thúc thủ vô sách, ngươi nhường chần mạch có thể làm sao a? Đúng vậy a, chỉ có thể chờ đợi nhân viên kỹ thuật giải quyết. Nhưng mà thật tốt khó chịu à, đụng tới một lần quái bức, một ngày hảo tâm tình liền tất cả đều bị phá hủy. Cũng không biết tố cáo đến cùng có hữu dụng hay không. Ai, vốn là ộ vệ y hoạch khai thác mì hệ ở phí mô thức thời điểm ta còn cảm thấy rất hảo, hiện tại xem ra ta thả bị nhiều mấy trăm đồng tiền cánh cửa phí, ít nhất dạng này có thể để cho những cái kia quái bức ít một chút. À. Ai cũng không thiếu được bao nhiêu, ngươi xem lang hồn cùng liệt hỏa đột kích không giống nhau thật nhiều ngoại quả sao? Chỉ có thể là chờ một chút đi, hai ngày này cùng lắm thì trước tiên không chơi, chờ khoảng thời gian này đi qua rồi nói sau. Mặc dù rất nhiều người chơi đều vô cùng bất mãn, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này ngoại quả phi lạm, mấu chốt vẫn là vấn đề kỹ thuật, phải dựa vào tường quan nhân viên kỹ thuật giải quyết, Trần mạch bên này ngoại trừ ra tăng thẩm tra cường độ bên ngoài, cũng không, cái gì biện pháp tốt khác. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều người cho là chẩn mạch sẽ cùng đế quốc lẫn nhau ngu, ý lẫn nhau ngu mở rộng, đem hy vọng tất cả đều ký thác vào du hội hội bên kia thời điểm, Chân mạch lại phát một đầu dài nhỏ nhoi, mà đầu nhỏ nhoi nội dung càng làm cho các người chơi nghẹn họng nhìn chôn chối Liên quan tới gần nhất ngoại quải sự kiện, trước mắt vẫn không xác định du ủy hội kỹ thuật tương quan nhân viên lúc nào có thể đổi mới trong trò chơi kiểm tra cơ chế, trước lúc này không cách nào thông qua trò chơi bản thân kiểm tra cơ chế hoàn thành tự động kiểm tra, phong cấm gian lận chương mục. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là chúng ta biết cái gì cũng không làm. Trước mắt, chúng ta cũng tại si tra trong trò chơi số liệu, ẩn tàng phân trên diện rộng lên cao dị thường chương mục, công tác tương quan nhân viên đang tại đối với mấy cái này hư hư thực thực gian lận chương mục tiến hành nhân công thẩm tra. Một khi xác nhận sẽ tiến hành đóng băng xử lý. Ngoài ra, vào ngày mai giữa trưa, chúng ta đem đối với trò chơi tiến hành một lần phiên bản đổi mới, đổi mới nội dung như sau, hộ vệ y hoạt đem đổi mới một cái kiểm trách chương trình, nên chương trình đem kiểm tra toàn diện nhà chơi, vỏ cabin trò chơi cùng lắp đặt tại cabin trò chơi lên hết thẻ bên ngoài tiếp thiết bị. Theo lý thuyết, tất cả vỏ cabin trò chơi nhất thiết phải đối với lôi đỉnh du Hy kịch bình đại trao tặng quyền hạn tối cao mới có thể vận hành bình thường hộ vệ y hoạt. Tại trò chơi vận hành trong lúc đó, nên kiểm trách chương trình đem toàn trình kiểm trách nhà chơi vỏ giờ cabin trò chơi trạng thái cùng hết thẻ bên ngoài tiếp thiết bị. Ngoài trừ một chút gia nhập vào danh sách trắng bình thường bên ngoài tiếp thiết bị bên ngoài, kiểm tra đến bất kỳ nơi phát ra không rõ bên ngoài tiếp thiết bị đều sẽ gây nên ổ vệ ý hoặc trong trò chơi đánh gãy. Ngoài ra, chúng ta cổ vũ người chơi tố cáo những cái kia hư hư thực thực bật hack người An gian. Một khi nên người chơi bị thẩm tra ra lận, chúng ta sẽ cho trước hết nhất tố cáo 30 tờ lơ một phần nhỏ lễ vật. Đương nhiên, mỗi vị người chơi mỗi ngày có 20 lần tố cáo số lần hạn chế, mời mọi người chân quý trong tay tố cáo số lần, không muốn lạm dụng hoặc các ý tố cáo. Mặt khác, nếu như một vị nào đó người chơi được chứng thực vì người ăn gian, Như vậy cùng hắn tổ đội tiến hành, người chơi chương mục cũng sắp bị tạm thời đóng băng. Nếu như thẩm tra vì bật hack mang lão bản tình huống, dù cho nên người chơi không có bật hack, cũng sẽ thêm vào vĩnh phong. Một cái công bằng, công chính thi đấu hoàn cảnh cần đại gia cùng giữ gìn, mọi mọi người tin tưởng, lôi đỉnh lẫn nhau ngu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người ăn gian. Đầu này dài nhỏ nhoi vừa phát ra tới, lập tức ở đám trợ lệ ở trong cơ thể đưa tới sóng to gió lớn. Đồ vật gì? Kiểm tra chương trình. Cái này xấu. Cảm giác này cùng phần mềm diệt vi rút dạng. Nhưng mà, muốn vừa giờ cabin trò chơi trao quyền hạn tối cao. Cái này có chút quá lưu manh đi, có chút quá đáng a. Chân mạch bánh chướng, cái nào cho chơi thương dám muốn loại quyền hạn này a? Hơn nữa không cho không thể chơi. Những thứ khác phương sách đều không cái gì, chủ yếu là lần này phiên bản đổi mới chỗ lắp đặt kiểm trách chương trình, nhường rất nhiều người chơi bất mãn. Bởi vì tại lắp đặt cái này kiểm trách chương trình sau đó, chơi ra tất tu toàn diện khai phóng giờ cabin trò chơi quyền hạn tối cao mới có thể đi vào đi trò chơi. Giống như là ngươi mua một cái lò nướng dùng để khoai lang nướng, lò nướng nhưng phải cầu có thể tùy ý tiến vào ngươi bất luận cái gì một gian phòng rõ ràng bất luận cái gì đầu óc bình thường chủ nhân đều sẽ cảm giác phải cái này vô cùng không thích hợp. Worldzer cabin trò chơi giống như PC một dạng, bên trong là có một chút tin tức tư nhân, ai biết toàn diện khai phóng hết thể quyền hạn sau đó, những tin tức này có thể hay không tiết lộ. Rõ ràng, Trần Mạch bây giờ việc cần phải làm, nguyên lý cũng không phức tạp, là một cái kiểm trách chương trình, kiểm tra nhà chơi Worldzer cabin trò chơi bên trong đến cùng có hay không tới nguyên không rõ chương trình cùng bên ngoài tiếp thiết bị, nếu có liền không thể đăng lục trò chơi, chỉ đơn giản như vậy. Khác công ty game lại không đốc, vì cái gì không làm đâu. Rất đơn giản, bởi vì này dạng làm là muốn bị mắng. Công ty game rủ sao không phải là phần mềm diệt virus công ty, người đi cùng người chơi muốn cao nhất quyền hạn, bản thân cái này liền có chút vượt quyền. Huống chi, các người chơi có thể tín nhiệm sao? Vạn nhất người sau lưng ở người chơi vỏ giờ cabin trò chơi làm tay chân, đánh cắp tin tức đâu. Giống như Trần Mạch kết trước, chim cánh cụt trò chơi xem như quốc nội lớn nhất trò chơi nhà bơn, nhưng mà nếu như hắn nói, cần người chơi tại PC bưng cho dư chim cánh cụt trò chơi quyền hạn tối cao, có thể tra rõ PC quả nhiên hết thể trạng thái, thậm chí có thể sửa chữa PC bên trong số liệu. Vậy khẳng định muốn bị nước miếng trò chết chìm trong thế giới song song, cho dù là đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu loại này từ đầu, cũng không dám làm như vậy. Nhưng mà rất rõ ràng, người khác không dám, Trần Bạch dám. Rất nhiều người chơi đều ở đây nhao nhao phát bình luận, mặc dù đại bộ phận người chơi đều ở đây gọi tốt, nhưng là có rất nhiều người chơi đều cái này kiểm trách chương trình đưa ra chất vấn. Yêu cầu quyền hạn tối cao. Chưa từng nghe nói trò chơi phần mềm như bước đến loại trình độ này a. Ý là ta không cho cái này quyền hạn, liền không thể chơi ổ về y toán. Ngươi như thế ngậm trong mồm, rủ ủy hội biết không? Diêm ta tin tức tiết lộ mà nói, người nào chịu trách nhiệm Đối với cái này Trần Mạch cũng vô cùng rất khoát má đáp lại. Đúng vậy, không cho cái này quyền hạn liền không thể chơi ổ về y hoạt, ngươi cảm thấy không cao hứng có thể không chơi. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục chơi hơn nữa ở trong game tiêu phí, vậy ngươi đến tìm phục vụ khách hàng, ta sẽ đem ngươi trưa ngủ phòng, tiếp đó cho ngươi trả tiền lại hết. Chuyện này đã cùng Du Hủy hội từng tiến hành câu thông, ta có thể hướng tất cả người chơi đảm bảo, lôi đình lẫn nhau ngu tuyệt đối sẽ không tra duyệt người chơi cabin trò chơi bên trong bất luận cái gì số liệu, ngoại trừ kiểm tra cabin trò chơi bên trong khả nghi bên ngoài tiếp thiết bị bên ngoài, không có bất luận cái gì vượt rào hành vi. Đối với cái này, Lôi Đình lẫn nhau ngu ngụy ý gánh chịu hết thể trách nhiệm. 453 thứ 453 trường phong ba kéo dài canh một ngoại quải phong ba còn tại kéo dài lên men bên trong. Đối với đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu mà nói, mặc dù đang lang hồn cùng liệt hỏa đột kích trọng phị COF sẽ thượng đô ban bố liên quan thông cáo, hơn nữa nhân công kiểm trắc cùng phong hào cũng đều đang không ngừng đang tiến hành, nhưng loại phần mềm học này vẫn là tại không ngừng mà lan tràn ra. Loại phần mềm học này cùng lúc trước ngoại quải mấu chốt khác nhau ở chỗ, hệ thống không cách nào tiến hành tự động kiểm tra, chỉ có thể ủy lại nhân công kiểm tra đối chiếu sự thật, kiểm tra hiệu suất thấp quá nhiều. Hơn nữa Nhiều khi nhân công kiểm tra đối chiếu sự thật cũng không khả năng cam đoan 100% tính công minh, có chút đúng là FTS cao thủ, hoặc một ít người chơi linh cơ động một cái đánh ra đặc sắc thao tác, rốt cuộc là khai quải vẫn là không có bất học, không có tương ứng trò chơi số liệu ủng hộ, có đôi khi rất khó giới định. Một chút bật học mở quá rõ ràng người chơi, tại bị thường xuyên tố cáo sau đó rất nhanh liền bị phong hào, nhưng rất rõ ràng, phong hào trong danh sách có sai phòng, cũng có lô hổng phong. Có chút tương đối thông minh người chơi cũng chỉ khai quải bên trong tương đối không dễ dàng bị phát giác công năng, tỉ như sửa đổi góc độ bắn, hỏng súng khóa cơ thể mà không phải là ổ khóa lại thêm những thứ này, nhà chơi tinh xảo diễn kĩ, đừng nói nhân công kiệm chắc nhân viên công tác, liền trong trò chơi đối thủ đều chưa chắc có thể nhìn ra, chẳng qua là cảm thấy người này tại sao sẽ như thế mạnh. Những người này thông qua ngoại quải làm lẫn lộn mình cùng giữa cao thủ chiến lệnh, đưa tới một bộ phận cao thủ bỏ lỡ phòng, mà chính mình lại thành công tránh đi kiểm tra. Trong lúc nhất thời, lang hồn cùng liên hỏa đột kích cái này hai trò chơi trò chơi hoàn cảnh trở nên vô cùng kém, rất nhiều cao thủ tại đánh ra đặc sắc thao tác sau đó đều bị phun là treo, thậm chí bị người chơi khác tố cáo. Các người chơi giữa lẫn nhau trở nên không tin nhộm nữa, thua cũng sẽ không từ trên người chính mình tìm vấn đề cũng sẽ không bội phục súng của đối phương pháp hảo, mà là trước tiên đánh chớ trửi rửa đối phương khai quải. Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu liên quan người phụ trách tất cả đều vội vàng sức đầu mẹ chán, tất cả phục vụ khách hàng nhân viên cũng đều đang làm thêm giờ xử lý ngoại quải chuyên mục. Đến nội du hội hội bên kia, đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu cũng đều đang thúc dục, nhưng từ đầu đến cuối không có chính xác trả lời chắc chắn, chỉ biết là nhân viên kỹ thuật đang tại tăng giờ làm việc nghiên cứu đối sách. Nhưng mà cụ thể phải bao lâu? Không có người biết, cũng có người đưa ra Muốn thông qua khóa chặt vở giờ cabin trò chơi số thứ tự phương thức, cấm bật hoạt cabin trò chơi đăng lục hết thẻ FTS trò chơi thậm chí hết thẻ mạng lưới liên lạc trò chơi. Nhưng đây chỉ là một tốt đẹp chính là nguyên vọng. Cái này cùng Trần Mạch gặp phải là cùng một vấn đề, muốn điều động vở giờ cabin trò chơi số hiệu, nhất định phải từ người chơi đồng ý, cho cao nhất cho quyền, hơn nữa cấm dùng cabin trò chơi cái này căn bản không tại tất cả công ty lên phạm vi quyền hạn bên trong. Cho dù là du ủy hội muốn làm như vậy, cũng muốn cân nhắc tương quan ảnh hưởng, cân nhắc các người chơi sẽ hay không tiếp nhận. Có thể suy ra chính là, lực cản nhất định sẽ phi thường lớn. Giống như Trần Mạch cấp trước, TC phủ cập trình độ cao như vậy, nếu như bộ ngành liên quan yêu cầu mỗi một máy tính tử danh. Yêu cầu mỗi một kiểu game bắn súng đều có thể truy tung đến nên TC địa chỉ. Có thể tưởng tượng được sẽ gặp phải bao lớn rào cản. Các người chơi cũng phải cần riêng tư, bất luận là đối với trò chơi thương vẫn là bộ ngành liên quan, đều có một loại thiên nhiên không tín nhiệm. Cho dù là những cái kia không ra treo người chơi, cũng không hy vọng mình Verse the Cabin trò chơi biến thành một quả bom hẹn giờ. Đương nhiên, Verse the Cabin trò chơi cũng không có cái gì tuyệt đối tư hẳn có thể nói, dù hội hội chỉ cần muốn thông qua Cabin trò chơi điều tra người nào đó là hoàn toàn có thể điều tra. Chỉ bất quá loại chuyện này nhất thiết phải hạn chế tại phạm vi nhỏ bên trong, không thể lớn trương cờ chống mà làm, bằng không các người chơi khẳng định muốn tạo phản. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, chính là phía trước chưa bao giờ bùng nổ qua loại này đại quy mô chuyện ăn gian, cho nên trước đó khóa chặtเวอร์จอร์ cabin trò chơi số hiệu loại chuyện này căn bản cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi, dù ủy hội cũng có chút trở tay không kịp. Từ trình độ kỹ thuật đi lên nói, cái thế giới này nàyเวอร์จอร์ cabin trò chơi cũng không phát triển đến đủ loại trong tiểu thuyết khoa cái chủng loại kia trình độ như cái gì vừa tiến vào cabin trò chơi liền tự động khóa chặt cư dân số hiệu a, tự động kiểm tra DNA tự động mạng lưới liên lạc thẩm tra quá khứ phạm tội ghi chép a, hết thảy cũng không có. Tại chân mạch xem ra, cái thế giới này cabin trò chơi muốn nói hắc hoa kỹ mà nói, chính là có thể thu thập nhà chơi ý niệm tín hiệu thao tung trong trò chơi nhân vật, cũng đem thị giác, thính giác, xúc giác chờ chủ yếu cảm giác phản hồi cho người chơi, chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, còn có thể kiểm tra nhà chơi trạng thái thân thể, bao quát nguyên linh, huyết áp, tim đậu, hoặc cá biệt tật bệnh các loại. Những thứ khác cũng bị mất. Bởi vì World Cabin trò chơi vừa mới bắt đầu bị nghiên cứu ra chính là vì chơi đùa, khi đó ai có thể nghĩ tới phải nhớ ghi chép nhà chơi cư dân số hiệu dùng để phòng ngoại quải. Rõ ràng, lực cản cùng lợi ích căn bản vốn không thành có quan hệ trực tiếp, không có cái nào đầu góc rút World Cabin trò chơi nghiên cứu phát minh công ty sẽ làm loại này vừa phí sức lại bị mang sự tình. Cho nên, Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu bên kia cũng không biện pháp gì, chỉ có thể là gửi hy vọng ở du hội hội nhanh chóng đổi mới một chút kỹ thuật tương quan, nhường trong trò chơi tự động kiểm trách hệ thống có thể mau chóng kiểm trách ra loại này mới tính ngoại quải cũng có người hướng Du ủy hội đề nghị verz cabin trò chơi cùng người chơi thân phận tin tức hoàn toàn khóa lại, một khi bật học trực tiếp truy cứu trách nhiệm đến người. Nhưng Du ủy hội bên kia không có trả lời chắc chắn. Rõ ràng loại chuyện này quá hung tàn, so Trần Mạch yêu cầu lôi đỉnh Du hy kịch giấy thông hành thu được verz cabin trò chơi quyền hạn tối cao còn hung tàn, ban ngành liên quan cũng không phải muốn làm gì thì làm. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, lang hồn cùng liệt hỏa đột kích các người chơi tất cả đều là tiếng oán than dậy đất. Ngược lại là vệ ý hoạt bên này, ngược lại bởi vì Trần Mạch phần này bố, hỏa phong thay đổi hoàn toàn. 6. Vừa mới bắt đầu thời điểm Có một nhóm người chơi tại các đại diễn đàn cùng trên website đều chửi rủa lên, nói Trần Mạch xâm phạm tư hận, dụng ý ác độc các loại, còn rất nhiều người lui hiếp bỏ game, lui khoản. Đối với cái này Trần Mạch phản ứng vô cùng dứt khoát, nghi lui khoản. Trả lại cho ngươi. Trong này có một bộ phận người chơi thật sự tương đối để ý mình vợ giờ cabin trò chơi quyền hạn, đối với cái này chút người chơi, Trần Mạch xem như hơi tổn hại ích lợi của bọn hắn, cho nên Trần Mạch cũng tương đối dứt khoát, trực tiếp lui khoản. Cũng có một bộ phận người chơi, hoàn toàn chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn thông qua loại phương thức này hướng Trần Mạch ta áp lực, hy vọng hắn có thể thu hồi quyết định này. Đối với cái này chút người chơi, Trần mạch thái độ vô cùng rõ ràng, không có khả năng. Người tiếp nhận liền tiếp nhận, không chấp nhận liền đi, người có bản lĩnh đừng đùa. Đối với cái này chút lui khoản người chơi, tài khoản của bọn họ đều sẽ bị Vĩnh Cự Phong cấm, kèm thêm thẻ căn cước cùng một chỗ. Ngược lại người cũng lui khoản, cũng không muốn chơi ổ vệ ý hoại, Vĩnh Phong không có tâm bệnh a. Những thứ này người chơi bên trong, có bao nhiêu là hy vọng thông qua bỏ game, lui khoản uy hiếp, từ đó đục nước béo có tiếp tục lái chèo, chân mạch không biết được, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối có, hơn nữa không thiếu. Lấy Trần mạch kinh nghiệm, một khi ngoại quải đại quy mô phiếm lạc Liên nói rõ tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, rất có thể tại chi phía trước liền đã xuất hiện, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm không có người phát hiện mà thôi. Nếu như không khai thác quả quyết phương sách, tiểu lấy bây giờ người này công việc phong hào tốc độ, muốn bắt được tất cả người an gian hoàn toàn chính là hạt cắt trong sa mạc. Nếu như du hội hội trong một tháng đều không thể từ kỹ thuật phương diện bên trên giải quyết lần này ngoại quải đâu. Đây chẳng phải là 3 kiểu FTS trò chơi tất cả đều muốn bị ngoại quải trò quá nhiều. 454 thứ 454 chương trên trời rơi xuống chính nghĩa. Canh hai những công ty khác làm như thế nào chần mạch không xem vào, nhưng mà tại ổ vệ ý hoạt ở đây Trần Mạch cam lòng trọng quyền sửa trị. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chơi ủng hộ Trần Mạch quyết định này. Những người này đại bộ phận cũng là Trần Mạch fan hâm mộ, đối với Trần Mạch tương đối tín nhiệm, hơn nữa cũng tất cả đều là bị ngoại quải khiến cho có chút tâm tính nổ tung, vô cùng thực sự hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhãm mà giải quyết ngoại quải vấn đề. Ít nhất Trần Mạch vô cùng cường ngạnh mà cấp ra một cái phương án giải quyết, dù sao cũng so khác công ty Lem không hề làm gì, dùng đúng ngoại quải lạm tốt hơn nhiều lắm. Các người chơi đều ở đây kịch liệt sẽ bức, mà Trần Mạch nhưng là hoàn toàn bất vi sợ động, tại một ngày sau đó, ổ vệ ý hoạt khẩn cấp đổi mới phiên bản gia nhập vào kiểm trách chương trình. Mà ở phiên bản đổi mới cùng ngày, Trần mạch cũng thông qua cái này kiểm trách chương trình thu được một chút nhưng hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ số liệu. Phiên bản mới đổi mới ngày đầu tiên, đăng nhập người chơi đến 328 bạn mà trong đó có 6.4% người chơi đều bị kiểm trách chương trình chặn lại. Trong này có hay không bỏ lỡ chặn lại? Nhất định là có, bởi vì có chút người chơi sẽ cho mình vừa giờ cabin trò chơi lắp đặt một chút nhằm vào game offline hoặc giờ thiết bị phụ trợ, tương tự với blood không nhất định là ngoại quải. Những thứ này thiết bị phụ trợ, chỉ cần là nơi phát ra không rõ cũng tất cả đều sẽ bị kiểm tra chương trình trở lại, cấm đăng nhập. Nhưng có thể khẳng định là, bị chặn lại những thứ này người chơi bên trong khẳng định có rất lớn một phần là bật hack người chơi. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên phong hào danh sách cũng đi ra, hết thảy 4000 nhiều người. Đây đều là bị tố cáo phải tương đối nhiều, hơn nữa cơ bản bản thượng bật hack mở trắng trợn, không có chút nào giễn kỹ. Tại cấp trợ lệer còn đang vì trần mạch bên trên một đầu dài nhỏ nhoi xé ép thời điểm, trần mạch tiếp theo đầu nhỏ nhoi lại tới. Liên quan tới ổ vệ ngoại tình huống sự phạt thông báo vệ ủy bản mới đổi mới kiểm tra chương trình phía sau, tổng cộng có 21 vạn đại cabin trò chơi bị cấm trì đăng nhập. Bị kiểm trắc chương trình cấm đăng lục cũng không có nghĩa là mở ngoại quải, một chút nơi phát ra không rõ thiết bị phụ trợ cũng sẽ dẫn phát kiểm trắc chương trình báo cảnh sát. Đối với bị bỏ lỡ chặn lại các người chơi, chỉ cần không còn sử dụng nơi phát ra không rõ thiết bị phụ trợ, liền có thể tiếp tục trò chơi. Bởi vì không cách nào xác định những thứ này người chơi phải trăng sử dụng ngoại quải, cho nên chỉ làm chặn lại xử lý, không có xử phạt phương sách. Ngoài ra, đi qua nhân công kiểm tra đối chiếu sự thật, chúng ta đã phong tỏa nhóm đầu tiên vô cùng xác thực bật học danh sách Tất cả bị xác minh tồn tại làm trái quy tắc hành vi chương mục hết thể vĩnh phong, bao quát mắc nợ hào sử dụng giấy căn cứ số cũng sắp bị vĩnh phòng, hơn nữa chúng ta đem giữ lại thêm một bước thêm vào xử phạt quyền hạn. Lôi Đình lẫn nhau ngu ở đây cam đoan, đem tiếp tục vì ổ vệ ý hoạt các người chơi cung cấp một cái công bình công chính trò chơi hoàn cảnh, đối với tất cả phá hư trò chơi tính công bình hành vi tiến hành nghiêm khắc đặc kích. Chính nghĩa sẽ không vắng mặt, cũng không nên đến chế. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ các vị người chơi đối với Lôi lẫn nhau ngu cùng vệ ý hoạt hộ cùng hậu ái, tạ Nhỏ nhoi phối đổ là phạ dạ ở, chi ứng bay ở bên trên bầu trời phóng thích trùng cực kỹ năng có thể đồng thời hợp với văn tự trên trời rơi xuống chính nghĩa, nhường các người chơi thấy kích động không thôi. Tại dài phía dưới 10 bộ, còn phụ lục một phần phong hào danh sách, trong danh sách kỹ càng ghi rõ cái này 4000 nhiều chương mục tên cùng trò chơi ID đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, số lớn người chơi vô tay khen hay. Đi ra. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Ngư bước, chân mạch phản ứng thật nhanh. Nhanh như vậy nhóm đầu tiên phong hào danh sách tiểu ra tới. Kỹ thuật phong hào không trọng yếu à, chốt là cái này kiểm trách chương trình. Phía trước phun trần mạch những cái kia thánh mấu nhóm người đâu? Xem số liệu này, có 21 vạn đại cabin trò chơi bị cấm chỉ đăng nhập. Đúng a, coi như trong này có sai trở lại, nhưng đại bộ phận cũng đều là bật ạ. Chập chậc, mấy trăm ngàn quái bức, ta nói trò chơi này như thế nào hoàn toàn không có cách nào chơi đâu, nguyên lai like quải bức thật sự nhiều như vậy à. Phía trước còn cảm thấy chân mạch có chút ít để lại tố, bây giờ nhìn lại hoàn toàn là tất yếu cử chỉ a. Ta cũng cảm giác phiên bản đổi mới sau đó ngoại quải thiếu đi, đánh cho tới chưa không có gặp phải một cái a. Đúng vậy a, đoán chừng là đều bị chặt lại a. Làm tốt lắm. Quả nhiên Trần Mạch mãi mãi cũng sẽ không để cho các người chơi thất vọng a, đế quốc cùng thiện ý còn không mau thật tốt học một ít. Haha, ha, bọn hắn không học được, cũng liền Trần Mạch có cái này quyết đoán cùng người chơi muốn vở giờ cabin trò chơi quyền hạn tối cao. Không phải Trần Mạch có quyết đoán, là Trần Mạch có danh tiếng, người chơi tín nhận hắn, mới có thể làm như vậy. Quá tốt rồi, trò chơi này lại có thể chơi rồi. Tại ổ về ý hoạt kiểm chặt theo thứ tự tiến sau đó, các người chơi thanh nhất sắc mà vỗ tay khen hay, một chút nguyên bản cầm thái độ hoài nghi các người chơi, khi nhìn đến Trần Mạch công bố liên quan số liệu sau đó, cũng ngược lại ủng hộ Trần Mạch quyết định. Bởi vì từ trên số liệu đến xem, cái này kiểm chất chương trình chính xác quá hữu dụng. Cùng ngày đăng lục cổ vệ ý hoạt người chơi bên trong, có 6.4 người chơi hư hư thực thực sử dụng ngoại quải, coi như trong này chỉ có 1 phần 10 ngoại quải người sử dụng, đó cũng là 0.5 phần tà hữu. Giả thiết cái này 0.5 người chơi phân tán đến bất đồng đối cục bên trong đâu. Ảnh hưởng lực kia muốn mở rộng gấp 10. Nếu như suy nghĩ thêm đến mỗi lần đối cục sẽ gặp phải bất đồng người chơi đâu. Lực ảnh hưởng còn muốn thêm một bước mở rộng. Thời gian càng dài, ảnh hưởng đến người chơi bình thường thì càng nhiều. Số liệu này cũng nói, ổ vệ ý hoạt bên trong ngoại quải người sử dụng chính xác rất nhiều, mà trận mạch cái này cử động rất có tất yếu. Rất nhiều người chơi đều có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong trò chơi ngoại quải thiếu đi, loại kia trắng trận bật hoặc tàn sát người an gian cơ bản bản thượng không thấy được. Rõ ràng, tuyệt đại đa số người chơi đều hy vọng FTS trò chơi có thể có một cái cơ bằng, công chính thi đấu hoàn cảnh, đối với ngoại quải tâm thủ đến tận xương thủy. Bất quá, rất nhanh cũng có người tại ổ vệ ý hoạt quan phương trên diễn đàn phát bài viết khiếu lại, nói mình mục bị bỏ lỡ phòng. Những người này lời thể son sắt mà tỏ vẻ, mình tuyệt đối không có khai quải, mãnh liệt yêu cầu trần mạch giải phóng. Đối với cái này chút người chơi, chân mạch cố ý căn dặn tương quan phục vụ khách hàng nhân viên, đem bọn họ ngôi thứ nhất góc nhìn thu hình lại từ trong kho số liệu điều ra, tiếp đó lấy quan phương thân phận hồi phục. Quan phương hồi phục thiết bên trong, những thứ này nhà chơi đặc sắc tuyển tập bị đặt ở lầu 2 đưa lên cao nhất, cung kỳ hắn các người chơi vậy xem. Những thứ này đặc sắc tuyển tập bên trong, đơn giản có thể nói là quần ma luật vũ, đủ loại trắng trợn ổ khóa, 180 độ trong nháy mắt quay người ổ khóa, vạn quân trong bội dầm dây da giòn các loại, nhiều ăn đưa chúng nhìn mà than thở. Cơn Cái này còn lời thề son sắt nói mình không phải là treo Ngươi không phải treo, chẳng lẽ là alien? Chậc chậc, quả thực là đang vũ nhục ăn dưa quần chúng trí thông minh a. Không biết ngươi là nghĩ như thế nào, còn tới tìm quan phương giải phòng. Trần mạch không cho ngươi chỉnh rất rõ ràng, ngươi đây là cầu truy phải truy, muốn được truy, Trần mạch liền cho ngươi thực truy a. Quái bước, cả nhà treo cây a. Chân mạch chiêu này có thể trực tiếp treo cây thị chúng, hơn nữa điên cuồng lấy roi đánh thi thể a. Đại gia mau đem tiếp mời trống đi tới, nhường càng nhiều người xem nhìn quải bước hạ tràng. Rất nhanh Những bài bột này tất cả đều bị các người chơi tự động nô lên tới, ổ vệ ủy hoạt quan phương diễn đàn trang đầu một nước treo cây tiếp, tất cả đều là những cái kia yêu cầu giải phong người chơi bị video thực truy tiếp mời. 455 thứ 455 chương đệ nhất thế giới săn khoảng không. Ba kênh tại ổ vệ ủy hoạt khẩn cấp đổi mới phiên bản tăng lên kiểm trách chương trình sau đó, toàn bộ ổ vệ ủy hoạt trò chơi hoàn cảnh vì đó một rõ ràng. Hơn nữa, nhanh chóng phong cấm số lớn chương mục, cũng làm cho các người chơi thấy được trần mạch tại đả kích ngoại quải phương diện quyết tâm, nhao nhao vô tài khen hay. Đến cái này kiểm trách chương trình đến cùng có thể hay không hoàn toàn trừ tận gốc ngoại quải? Đáp án hiển nhiên là không thể. Giống như loài người kỹ thuật y liệu dù thế nào tiến bộ, cũng không khả năng giết hết tất cả vi khuẩn cùng virus, chỉ tận gốc tất cả tật bệnh một dạng. Mỗi lần kỹ thuật tiến bộ cùng cách tân cũng tương tự sẽ thúc đẩy ngoại quải kỹ thuật phát sinh tương ứng cách tần, mới ngoại quải kiểu gì cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần có tương quan lợi ích tố cầu, ngoại quải liền sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Đối với cái này một điểm, Trần Mạch cũng vô cùng rõ ràng. Bất quá lần này kiểm chất chương trình lớn nhất ý nghĩa là, có thể đem hơn 9 thành phụ trợ thiết bị tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Những cái kia có thể vượt qua kiểm chất trình tự ngoại quải Tại tất cả ngoại quải bên trong có thể chỉ chiếm không đến 1 phần 10, hơn nữa giá cả vô cùng đắt đỏ, mấy ngàn, mấy vạn khối tiền một tháng đều rất bình thường. Đối với cái này chút ngoại quải, Trần Mạch cũng không biện pháp, bởi vì đến nơi này cái phương diện hoàn toàn là thế giới này hắc khoa kỹ ở giữa thi thí, nhà thiết kế là bất lực. Bất quá, chỉ cần ngoại quải có thể không chế tại trong phạm vi nhất định là được rồi, có thể dùng nổi loại này tối cao đoàn ngoại quải chúng quy là số người cực ít, hơn nữa bọn hắn không dám dùng đến trắng trợn, bằng không khẳng định vẫn là sẽ bị người công việc kiểm trách đi ra ngoài. Dùng ổ tổ nhân số giảm mạnh, hơn nữa đều dùng phải cẩn thận cẩn thận, như vậy ngoại quải đối với trò chơi bản thân phá hư cũng sẽ bị hạn chế ở một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, sẽ không sinh ra quá ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên, Trần Mạch cũng hy vọng có thể trừ tận gốc tất cả ngoại quải, nhưng đây vẫn là muốn trông cậy vào Du hội hội bên kia. 6. Tại ổ vệ uy hoạt đổi mới phiên bản gia nhập vào kiểm tra trình tự ngày đầu tiên, ngày hoạt động mạnh người chơi mới phát sinh trên diện rộng na xuống, giảm mức độ đạt đến 29%. Bất quá, đang kiểm tra chương trình chính thức sau khi lên mạng, bởi vì các người chơi đại lượng ngợi, vệ uy hoạt ngày hoạt động mạnh người chơi đếm lại bắt đầu dâng lên. Rõ ràng, rất nhiều người chơi đối với cái này cái kiểm tra trình tự phản ứng đầu tiên phải không tiến nhiệm, cho nên không có đăng lục trò chơi. Nhưng ở nhìn thấy cái này kiểm tra trình tự tác dụng trọng yếu sau đó, những thứ này người chơi cũng tất cả đều đón nhận, đồng thời lại lần nữa về tới ổ vệ y hoạt ôm ấp hồi báo. Tại ổ vệ y hoạt đổi mới kiểm tra trình tự ngày thứ 5, ngày hoạt động mạnh người chơi đếm ngược lại vượt qua số liệu lúc trước, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Ở trong đó có rất nhiều đều là tới từ tại lang hồn cùng liệt hỏa đột kích người chơi. Trước mắt gái kia hai trò chơi như cũng ở vào ngoại quẩy phá bữa bãi giai đoạn. Mặc dù đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu đều ở đây tăng giờ làm việc mà Phương Hạo, nhưng dù sao không có khả năng giống Trần Mạch trực tiếp như vậy dùng một cái kiểm chặt chương trình đem tuyệt đại đa số ngoại quải đều ngăn tại bên ngoài. Cái này hai trò chơi các người chơi bị ngoại quải khiến cho không thắng kỳ nhiễu, nghĩ tới nghĩ lui, chơi ổ vệ ý hoạt a. Vừa vặn, ổ vệ ý hoạt vừa mới lấy được 5 độ du hí kịch, phẩm chất chắc chắn không có vấn đề lại miễn phí, thử một chút cũng không cửa gì hãm mục chi, nghe nói Trần Mạch đối ngoại treo ra tay vô cùng hung bây giờ cơ hội đều không đụng tới ngoại quải. Ba điểm này chung vào một chỗ. Lang hồn cùng liệt hỏa đột kích có một bộ phận rất lớn người chơi đều bị hấp dẫn đến đây, ổ vệ ý hoạt mặc dù bởi vì cái này kiểm chất chương trình trôi mất một nhóm người chơi, nhưng ngược lại thu hoạch càng nhiều tờ lay ơ mới. Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu cao tầng đều dẫn đến nữa ra khói, nhưng mà không có cách nào, bọn hắn nhưng không có Trần Mạch loại quyết đoán này, dám công khai hướng người chơi muốn vở giờ cabin trò chơi quyền hạn tối cao. Trần Mạch dám làm như vậy là bởi vì hắn có đầy đủ mỹ lực cá nhân, hắn các người chơi đều vô cùng tín nhiệm hắn, nhưng mà hướng hút cùng Liêu Sa Phong cũng không có bản lĩnh này a. Không có cái nào Hai nhà này công ty chỉ có thể là chờ mong Du Hủy hội mau từ kỹ thuật phương diện giải quyết lần này, ngoại quải tàn phá bừa bãi vấn đề. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Tiễn Côn đang tại cho Trần Mạch nhìn một đoạn video. Trong video người chơi đang sử dụng săn khoảng không tiến hành trò chơi, phản ứng của hắn thật nhanh, trong chiến trường nhanh chóng xuyên thẳng qua, thương vô cùng ổn, cơ hồ mỗi một con toy đạn đều có thể mang đi một cái ra giòn. Tiễn Côn giải thích nói, đây chính là gần nhất bị rất nhiều người tố cáo cái kia chủ bá, gọi nón, trước mắt đang sở ngư Du Hy kịch bình đài rất hỏa, là ổ vệ ý hoạt nhân khí thứ 3 chủ bá. Hơn nữa nhân khí còn đang không ngừng mà tăng lên bên trong, danh xưng đệ nhất thế giới săn khoảng không. Chân mạch một mặt im lặng. Rõ ràng, thế giới song song trực tiếp bình đại cũng ưa thích dùng loại này manh khéo tới hấp dẫn người xem, trước mắt hộ vệ ý hoạt chỉ mở ra quốc phục, căn bản không có hư phục, cũng chính xác, quốc phục đệ nhất săn khoảng không cùng đệ nhất thế giới săn khoảng không không có gì khác biệt, bởi vì nước ngoài cũng không có người chơi ổ vệ ý hoạt a, ngươi nếu là nguyện ý, gọi vũ trụ đệ nhất săn khoảng không cũng không khuyết điểm a. Mấy đoạn này video cũng là tôm non đánh ra đặc sắc thao tác. Cùng các vệ ý hoạt chủ bá bất đồng chính là Tôm non chủ yếu đặc điểm ở chỗ thương pháp phi thường tốt, cái khác chủ bá ưa thích chơi nguyên thị loại này có thể tú thích khách hình anh hùng, mà tôm non nhưng là ưa thích chơi có thể tú xạ kích hình anh hùng. Giống săn khoảng không, 76 loại anh hùng này cũng là tôm non thích nhất anh hùng. Rõ ràng, tại ổ vệ ỷ hoạt bên trong bị ngoại quải ngược qua người chơi đều biết, như loại này nàyỷ lại thương pháp anh hùng cũng là ngoại quải thích dùng nhất, chưa từng nghe nói bật học chơi đại truy cùng tinh tinh. Rõ ràng, cái này tôm non cũng bị tố cáo rất nhiều lần, nhưng phục vụ khách hàng nhân viên căn bản là không có cách xác định hắn đến cùng có hay không bật học. Hơn nữa cân nhắc đến hắn là cái bá, nhất định có lực ảnh hưởng. Cho nên mới giao cho Trần Mạch ở đây. Trần Mạch đem video từ đầu tới đuôi nhìn hai ba lượt, một chút ống kính lại chụp tấm nhìn một chút. Cuối cùng, Trần Mạch lắc đầu, nhìn không ra. Ánh 6 Tiễn Quân chỉ vào màn hình, đoạn này hắn trực tiếp quay người 180 độ trong nháy mắt ở khóa, cái này còn không phải là treo sao? Trần Mạch lắc đầu, một chút FPS cao thủ đi qua luyện tập, quay người 180 độ cũng không phải đặc biệt gì khó khăn thao tác. Đến nỗi trong nháy mắt nắm đầu, người có thể nói là hắn phản ứng nhanh, cũng có thể nói là hắn vận khí tốt, loại trình độ này biểu hiện ra không đủ để cấu thành tự Quân gật gật đầu, 6. Nó như vậy cũng là, Trần Mạch nói, có thể khẳng định là coi như hắn thật sự bất học, chắc chắn cũng là loại kêu cao cấp vô cùng chủ bá chuyên dụng treo, có thể tránh ổ vệ uy và kiểm tra chương trình. Hơn nữa, hắn chắc chắn cũng dùng đến vô cùng cẩn thận, rất có thể chỉ là thông qua phần mềm hợp này hoàn thành phụ trợ nhắm chuẩn, hơi từ ngắm chờ thao tác. Hơn nữa, bản thân hắn phản ứng cũng chính xác rất nhanh, bản thân liền là cao thủ, vô cùng rõ ràng ngoại quải vận hành cơ chế, diễn kỹ cũng không tệ. Hơn nữa, chỉ dựa vào bây giờ mấy đoạn này video không cách nào thẩm tra hắn đến cùng có hữu dụng hay không ngoại quải. Cho nên, tạm thời trước tiên như vậy đi chờ dư ủy hội bên kia đổi mới phản ngoại quải chương trình, hẳn là có thể kiếm chắc đi ra. Thiển Quân gật đầu một cái, tốt a, chỉ có thể như vậy. 456 thứ 456 chương thần bí hộ cỡ giáp cao thủ 4 canh chuyện này đã biến thành một cái khúc nhạc dạo ngắn, mặc dù không có cái gì sau này sự kiện lên men, nhưng vẫn là nhường Trần Mạch trong lòng có một tia cảnh giác. Tốn Non cũng không phải mò cá trực tiếp bình đại lớn nhất hộ vệ y hoạt chủ bá, hơn nữa từ trước mắt đến xem cũng nhìn không ra vấn đề gì quá lớn, cho nên Trần Mạch tạm thời cũng không đi quản. Bất quá, những thứ này phẩm là hư hư thực thực bật học danh sách, Trần Mạch ở đây tất cả đều giữ số liệu chỉ cần chờ du hội hội kỹ thuật tương quan một cách tầng, hẳn là có thể kiểm chắc đi ra bọn hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không bất hắc. 6. Một tuần sau, lần này ngoại quải phòng ba chung quy là tạm thời lắng xuống. Du ủy hội hội vi quốc nội ép cho chơi khẩn cấp đổi mới một cái miếng vá, cái này miếng vá có thể phá hỏng phần lớn ngoại quải đối với ưu dự xuyên tạc. Mặc dù không có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết ngoại quải vấn đề, nhưng cái này miếng vá đối với tuyệt đại đa số mong ngoại cùng trông mong các người chơi tới nói, có thể nói là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Rõ ràng Trong trò chơi đủ loại cao cấp ngoại quái không có bị toàn bộ cấm tiệt, nhưng cấp thấp ngoại quái cơ bản bản thượng đều bị tiêu diệt. Lại thêm nhân công xét duyệt cùng nhân công phong hào, Lang hồn cùng liệt hỏa đột kích ngoại quái tình huống cũng cuối cùng bị không chế lại. Đương nhiên, cái này hai trò chơi bên trong ngoại quái so với ổ vệ y hoạt mà nói vẫn là nhiều, dù sao ổ vệ y hoạt chọn lựa là càng thêm thủ đoạn lưu manh. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này ngoại quái sự kiện, Lang hồn cùng liệt hỏa đột kích đều có khác biệt trình độ lợi ích bị hao tổn, ngược lại là vệ hoạt tại hút một đợt nhà chơi đồng thời, cũng làm cho Trần Mạch đả kích ngoại quái hình tượng trở nên xâm nhập lòng người. Ngoài ra, Do ủy hội cũng bắt được xong mấy cái ở trên mạng chào hàng ngoại quẩy nhóm người phạm tội, điều này cũng làm cho An Dưa cùng chúng nhau nhau vỗ tay khen hay. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Trần Mạch cùng Lý Tĩnh Tư lại kết thúc một ván bổ cờ dạp đối chiến, lần này là Lý Tĩnh Tư thắng. Đánh không tệ. Trần Mạch tán dương. Lý Tĩnh Tư liếc mắt nhìn hắn, ngươi chừng nào thì có thể không chơi ngẫu nhiên chủ tộc, nghiêm túc đánh với ta một bàn. Trần Mạch cười cười, ta rất chân thành à, ván này là ngươi vận khí tốt hơn, đi lên bắt được bảo vật quá tốt rồi. Lý Tĩnh không tỏ ý kiến nhìn hắn một cái, nói, "Đứng" Phía trước rất nhiều người chất vấn mỏ cá sân thượng Tông Non bật hack, về sau thế nào? Không có điều tra ra. Trần Mạch nói, ít nhất Du hội hội miếng vá cùng ổ vệ y xác kiểm tra chương trình cũng không có kiểm trách đi ra. Hơn nữa từ trong video cũng nhìn không ra quá nhiều manh mối. Lý Tĩnh Tư suy nghĩ một chút, cho nên coi như hắn thật sự bật hack, cũng là loại kia rất cao cấp ngoại quái. Trần Mạch gật gật đầu, đối với, hoặc gọi ngoại quái cũng không quá thích hợp, phải gọi hắc khoa kia bất quá loại chuyện này chỉ có thể là nghi tội chưa từng, không có thực truy phía trước, lời không thể nói lung tung. Hiểu rõ. Lý Tĩnh Tư suy nghĩ một chút, lại hỏi Hồ Cờ Giáp ngươi không có ý định đổi mới. Đối với, không có ý định đổi mới. Trần Mạch gật gật đầu, kỳ thực Hồ Cờ Giáp đối với ta mà nói, đã là trạng thái hoàn mỹ. Bất luận là kịch bản nội dung, CG vẫn là trò chơi cân bằng hình cũng đã vừa đúng, nội dung trò chơi nhiều như vậy, lại thêm cũng không, cái gì có thể thêm. Hắn dừng một chút, lại nói, huống chi, bây giờ giờ tờ sết loại trò chơi đã không phải là chủ lưu, người chơi càng lai like về thiếu, ta lại có trò chơi mới muốn làm, không, có nhiều như vậy tính lực. Lý tính tư hoạt động hoạt động bả bay, khá là đáng tiếc, ta vẫn thích nhất Cờ Giáp. Trần Mạch tán đuổi. Kỳ thực cũng không cái gì, ít nhất cố cờ dập những thứ này cho cốt người chơi đều còn tại chơi, trước mắt vẫn như cũng là trên thế giới tốt nhất giờ TS trò chơi. GiTS không giống Mobile, chỉ cần có như vậy 2 30 cái nhất lưu cao thủ đang một mực chơi, trò chơi này liền có thể một mực chơi tiếp tục. Lý tính Tư gật gật đầu, này ngược lại là, mặc dù người chơi bình thường chơi đi rất nhiều, nhưng đối với thiên thê phía trước nhất cái kia vài tên người chơi tới nói cơ bản bản thượng không có ảnh hưởng gì. Nói đến đây, Lý tính Tư giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, nói đến cao thủ, ngươi có biết hay không gần nhất mỹ phục gia hiện lưu nhất cao thủ Chân mạch sử sở, mỹ phục. Không có chú ý. Lý Tĩnh Tư nói, ai đi gọi họ gì Rin, giống như đã đem toàn bộ mỹ phục thiên thê lên các người chơi tất cả đều trong ngược, hơn nữa mỗi một cục kết thúc đều đặc biệt nhanh. Rất có người khi đó tàn phá bừa bãi quốc dùng phong phạm. A. Chân mạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì hộ cơ giặc bây giờ tờ lơ mới đã rất ít đi, dù sao nó là một cái đã thượng tuyến 4 năm lâu giờ tờ S trò chơi. Đương nhiên, cũng không chỉ là hộ cơ giặc như thế, trước mắt toàn thế giới giờ tờ S trò chơi cũng đã không được. Bộ cờ giạp bây giờ ngược lại xem như toàn thế giới sống được tốt nhất giờ tờ ES cho chơi, ít nhất nó còn có rất lớn một nhóm hoạch tâm người chơi. Giống như vậy một cái trò chơi mới bên trong, đột nhiên ra hiện liêu nhất vị thiên tài thiếu niên. Rõ ràng có chút không quá khoa học. Hơn nữa, dựa theo lý tính tư thuyết pháp, cái này họ gì rịn là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện chính là duy trì toàn thắng chiến tích điên cuồng bỏ thiên thế, trong thời gian ngắn đăng đỉnh. Nay liền cùng lúc đó Trần Mạch tại quốc phục đang đỉnh một dạng, đưa tới biên động hiệu ứng cũng gần như. Mặc dù mỹ phục cổ cờ giạp cao thủ không nhiều, thua xa hàn phục cùng quốc phục, nhưng là vẫn có mấy cái Cái này họ Dị Dĩ có thể giống chân mạch một dạng ngược sát toàn bộ thiên thế, cái này hiển nhiên có chút không bình thường. Chân mạch có thể ngược sát thiên thế, dựa vào là nghịch thiên tốc độ tay cùng lực phản ứng, cùng với dẫn đầu thế giới này mấy cái tầng thứ tiên tiến chiến thuật. Nhưng cái này họ Dị Dĩ có cái gì? Chân mạch nhẹ nhàng gõ cái bản, lẩm bẩm nhắc tới cái này đi họ gì Dĩ 6. Khởi Nguyên, cái này đi có ý tứ, cảm giác đối phương rất có thể là cái trung nhị thiếu niên. Có hắn tu hình lại sao? Lý Tính Tư gật, gật đầu, có, bây giờ cố cơ vòng tròn bên trong đều truyền ra, ta cho ngươi tìm mấy cái tu hình lại văn kiện. Rất nhanh. Lý Tính Tư liền từ hộ cờ giáp đám tợ lại ở bên trong tìm mấy cái hở rỉ liển thu hình lại vận viện. Chân Mạch đem thu hình lại công ty đến mình trên máy tính, bắt đầu quan chiến. Phía trước Trần Mạch một mực đang bận rộn hộ vệ y hoạt ngoại quải sư tình, cũng không thời gian nào đi quan tâm bộ cờ giáp. Dù sao hắn đã làm trò chơi nhiều như vậy, cũng không khả năng mỗi cái tình huống đều rõ ràng tại ngực. Một bàn. hai bàn. ba bàn. Chân Mạch vẫn luôn đang nghiêm túc mà nhìn, không nói một lời. Mà Lý Tính Tư nhưng là ở bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn, đồng dạng không nói chuyện. Tất cả đều nhìn xong sau, Chân Mạch lông mày hơi hơi nhíu lên. Cảm giác thế nào? Lý Tính Tư vấn đạo. Trần Mạch suy tính phút chốc nói, có điểm lạ. Người này cho ta cảm giác, thao tác cũng quá tốt rồi đi. Lý Tính Tư gật gật đầu, đối với tất cả mọi người cảm thấy, người này thao tác cơ hồ giống như ngươi, nhất là đa tuyến thao tác có thể sừng không chê vào đâu được. Mặc dù hắn tại một chút chi tiết trong xử lý có thể còn không hoàn mỹ như thế, nhưng rất rõ ràng, hắn thao tác vô cùng lợi tiên. Trần Mạch cau mày nói, một người như vậy, phía trước không thể nào là không có tiếng tâm gì a. Lý Tính Tư gật gật đầu, tất cả mọi người phỏng đoán đây là cái nào đó cao thủ tiểu hảo, nhưng cụ thể là ai không dễ nói. Hơn nữa, người này chỉ chơi ám dạ tinh linh tộc. Trần Mạch nghĩ nghĩ, có phải hay không là Hàn Quốc sở tạt Ly Tật? Loại này tinh linh tộc đấu pháp, cùng sợ tạt Ly Tật đấu pháp có điểm giống. Lý Tĩnh Tư nói, ta phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy giống sợ tạt Ly Tật. Nhưng mà hắn xem như Hàn Quốc đệ nhất tinh linh tộc, không ở Hàn phục chơi, chạy đến Mỹ phục đi là cái ý gì? 457 thứ 457 chương nghịch thiên số liệu canh năm Trần Mạch lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá từ thu hình lại nhìn lên, cái này họ gì rỉn đúng là siêu nhất lưu trình độ. Lý Tĩnh Tư hiếu kỳ nói, ngươi không muốn cùng hắn giao thủ sao? Giao thủ với hắn? Trần Mạch lắc đầu, không có gì ý tứ. Nghề nghiệp của ta là nhà thiết kế. Chơi game chỉ là vì tốt hơn mở rộng trò chơi mà thôi. Như loại này thuần túy tranh cường hào thắng, hoàn toàn không có hứng thú. Lý Tính Tư đôi lông mày nhíu lại, cho nên đây chính là người không chăm chú đánh với ta nguyên nhân. Trần Mạch, 66. Cái này đi là ổ dị nhìn tuyển thủ đưa tới toàn thế giới ổ cờ dạp nhà chơi chú ý, nhưng là chỉ là tại ổ cờ giáp trong vòng nhỏ bộ tương đối nổi danh mà thôi. Dù sao giờ tờ S trò chơi cũng sớm đã thoái hóa thành tiểu chúng nhại đối với tuyệt đại đa số chủ lưu người chơi tới nói, ổ cỡ xuất hiện thiên tài tuyển thủ, có quan hệ gì với ta? Cho nên, chuyện này cũng không có sinh ra lực ảnh hưởng gì. Hơn nữa cho dù là tại hộ cờ giặc quốc phục các người chơi nội bộ, tin tức này cũng không nhắc lên quá lớn phòng ba, dù sao họ gì rỉ tàn phá bữa bãi là yếu nhất mỹ phục. Quốc phục hòa hàn phục tùy ý đỉnh tiêm cao thủ đến mỹ phục đi, hẳn là đều có thể như thế ngược. huống chi, quốc phục còn có một cái ẩn tàng đại bộ tắc luân ở đâu? Tại chi phía trước trải qua Trần Mạch tàn phá bữa bãi thiên thế sự kiện sau đó, quốc phục nhà chơi tầm mắt đã cao hơn nhiều, tại đại bộ phận quốc phục người chơi xem ra, cái này họ gì rỉ đơn giản chính là tại Bắc Mỹ nổ một chút ao cá, cùng Trần Mạch trước kia treo lên đánh toàn bộ quốc phục kém xa. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Họ dị rỉn tại Mỹ phục đăng đỉnh sau đó lại liên chiến đến rồi Âu phục Hòa Hàn phục. Hơn nữa lần này, họ dị rỉn là hai bên đồng thời đánh. Gia hỏa này lại đi theo Mỹ phục thời điểm một dạng, chơi một lần từ đầu bài vị, đánh Âu phục Hòa Hàn dùng các người chơi không ngừng tiêu khổ. Bất quá, bởi vì họ gì rỉn cái này ai đi tại Âu phục Hòa Hàn phục cũng đã bị cấp rót, cho nên lần này ai đi phân biệt đội thành rõ gì rỉn 203 cùng rõ gì rỉn 204, có người ngờ tới, cái này 203 cùng 204 hẳn là chỉ ngày, cũng chính là rõ gì tại Âu phục, Hàn phục sáng tạo trưa mục ngày. Họ gì lịn chiến tích đồng dạng là thanh nhất sát toàn thắng, hơn nữa tất cả đều là sử dụng tinh linh tộc. Hơn nữa, mọi người phát hiện liệu nhất rất tin tức trọng yếu, chính là họ gì lịn tại đánh Âu phục hòa Hàn dùng thời điểm, giống như cũng có đôi chút trì hoãn. Mặc dù loại này trì hoãn cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra, họ gì lịn chơi không được có tại Mỹ phục như vậy thông thuận. Phía trước tại Mỹ phục đánh thời điểm, họ gì lịn đủ loại kéo tàn huyết, bảo tồn, trở về thành thao tác đều vô cùng cực hạn, thậm chí có thể nói là không đến cuối cùng một đao không rút lui. Nhưng ở Âu phục hòa Hàn phục, họ gì lịn thường xuyên bị trì hoãn nguyên nhân kéo tàn huyết một chút dẫn đến lính của mình bị đánh chết. Đương nhiên, như thế một chút xíu trì hoán hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng ó gì đến chiến tích, chỉ là nhưng thật giống như phản ứng ra một vấn đề, chẳng lẽ họ gì rìn là người Mỹ? Bằng không hắn vì cái gì đánh Mỹ phục không tạm, đánh Âu phục, Hàn phục lại có trì hoán. Cái này khiến phía trước rất nhiều người ngờ tới đều đánh lên dấu chấm hỏi. Phía trước rất nhiều người hoài nghi cái này họ gì rìn chính là Hàn phục cao thủ Sở Tát Lệ Tất Tiểu Hào, bởi vì hai người đấu pháp phong cách có một ít chỗ tương tự. Hơn nữa toàn thế giới loại này đứng đầu tinh linh tộc cũng không mấy cái, đếm trên đầu ngón tay đều đếm rõ được. Nhưng hiện tại xem ra Cái này họ Dĩ Dĩ giống như chính là mỹ phục tuyển thủ a, cũng không thể sợ Tạc Ly tật vì chơi tiểu hảo, còn cố ý xuất ngoại một chuyến a. Ngắn ngủi 3 ngày sau, họ Dĩ Dĩ là sợ Tạc Ly tận ngờ tới sẽ không công tự phá. Bởi vì này hai người tại Hàn Phục Tiên thêm nộp lên tay. Bởi vì Trần mạch chế luyện hộ cờ giáp bên trong có đặc thù thêm điểm cơ chế, nếu như bảo chỉ thắng liên tiếp mà nói, bài vị phân hội thêm phải rất nhiều, cho nên họ Dĩ Dĩ đánh tới về sau mỗi thắng một cái đều sẽ thêm rất đa phần. Mà họ Dĩ Dĩ đơn giản giống như là một cái chơi đùa đến chết vội nghiện nét thiếu niên, trực tiếp đánh 3 ngày 2 đêm, đem Âu Phục Hỏa Hàn Phục Chương Mục tất cả đều đánh lên 4000 phân. Suốt nửa trong thời gian này, hắn đánh xong đâu phục đánh Hàn phục, hai bên thay phía tới, bên nào cũng không chậm trễ. Hai bên cũng là thắng liên tiếp, hai bên cũng là 4000 phân. Tạ Họ Dĩ gì Dĩn phân đoạn tương đối cao liếu chi phía sau, hắn vậy mà gặp Sở Tạt Lỵ Tất. Trận chiến đấu này đưa tới rất nhiều người vây xem, bởi vì Sở Tạt Lỵ Tất là trước mắt Hàn phục công nhận tối cường tinh linh tộc, mà Họ Dĩ gì Dĩn thì một mực bị cho rằng là Sở Tạt Lỵ Tất tiểu hậu. Hai người kia giao thủ, đề tài này tính chất cùng hí kịch tính chất nhưng là phi thường đủ, mà kết quả sau cùng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài muốn. Mặc dù đang trận này ám dạ tinh linh trong nội chiến, Sở Tạt Lỵ Tất cũng đã có hết sức chăm chú, nhưng giống như từ đầu đến cuối đều cùng Ó Dĩ Dĩn kém một điểm, cuối cùng người của Song Phương miệng chênh lệnh càng kéo càng lớn, tiếp nối thất bại. Bất quá, Sở Tạt Lỵ Tất dù sao cũng là công nhận cao thủ, lần này thất bại chỉ có thể nói là sai một ly, tại rất nhiều người xem ra, có thể tại một lần nào đó mấu chốt mờ phép bên trong, Sở Tạt Lỵ Tất có thể thu được tốt hơn bảo vật, liền có khả năng sẽ thắng. Đương nhiên, lần này giao thủ điểm trọng yếu nhất là nói cho tất cả mọi người, Ó Dĩ Dĩn không phải Sở Tạt Lỵ Tất, hơn nữa so Sở càng mạnh hơn. Tin tức này toàn thế giới ổ cợ giật các người chơi đều kinh hãi. Chẳng lẽ mỹ Phục thật sự ra hiện liêu nhất cái giờ tơ sở trò chơi thiên tài? Hơn nữa còn phải hướng toàn thế giới phát ra khiêu chiến. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Chân mạch trước mặt trên máy tính biểu hiện ra một đống lớn số liệu, mà chân mạch mình thì là cau mày. Lý Tính Tư ở một bên ngồi, không nói chuyện. Chân mạch Nĩ nửa ngày có chút khó hiểu mà hướng trên ghế dựa vào một chút, không có đạo lý a. Châu Trác bu lại, nói thế nào? Cửa hàng trưởng, góc cũng vấn đạo, có thể điều tra ra sao? Cái này họ gì rỉn là lai lịch thế nào? Không chỉ có là Lý Tính Tư cùng Châu Chác liên góc, giờ đây mấy cái quốc phục vụ hộ cỡ giả dạng kinh nghiệm cũng tất cả đều thật sam mà chạy tới Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm. Tại họ gì nhìn chiến thắng sợ tắt lý tật vào cái ngày đó, Lý Tính Tư liền đem liên quan thu hình lại chuyển cho Trần Mạch, hơn nữa nói rõ nghi vấn của mình. Mà ở chàng tuyệt đại đa số người đều cùng Lý Tính Tư có thắc mắc giống vậy, đây rốt cuộc là ai vậy? Nếu như là cái khác trò chơi còn chưa tính, chỉ có thể dựa vào đoán nhưng mà hộ cỡ giả nhà thiết kế chính là mọi người người quen, vậy để cho Trần Mạch tra một chút không được sao? Cho nên, những người này đều hy vọng Trần Mạch có thể từ phía sau đại số liệu trông được ra một chút đầu mối. Trần Mạch mình cũng có chút hiếu kỳ. Tất nhiên cái này Họ Dĩ gì Gìn không phải sợ tạt lý tôi, vậy hắn chính là một cái mới xuất hiện thiên tài thiếu niên rồi. Bất quá, Trần Mạch có loại tương đối dự cảm kỳ quái, hắn luôn cảm thấy nhìn cái này Họ Dĩ gì Gìn thu hình lại, có loại tuyệt không cảm giác thoải mái. Mặc dù đánh rất hợp quy tắc, chiến thuật cũng rất rõ ràng, nhưng Trần Mạch luôn cảm thấy Họ Dĩ gì Gìn xáo lộ bên trong lộ ra ba phần tà khí, thường xuyên xem không hiểu ý đồ của hắn. Trần Mạch tại trên bàn phím gõ mấy lần, điều ra một chương biểu đồ cùng một chuỗi số liệu. Đây là Họ gì Gìn A từ Mạch giải thích nói. Châu Trác gật, gật này chúng ta biết, phía trước trên mạng cũng đã truyền ra." Cái này họ gì rỉn tay tốc rất biến thái, mắt trị số đều đạt đến 600, đơn giản cùng ngươi không kém cạnh. Trước này APM đồ giống như điện tâm đồ mở dạng, có cao phong có thung lũng, tại đoàn chiến kỷ, APM giá trị sẽ đột nhiên lên cao, đoàn chiến sau khi kết thúc lại sẽ có trô hạ xuống. Bất quá nói tóm lại, họ gì rỉn APM đều giá trị duy trì tại 400 ra mặt, cái này cơ bản bản thượng cùng đại bộ phận cao thủ APM giá trị nâng hàng. Trần Mạch lại gõ cửa mấy lần bàn phím, cái kia, số liệu này trên mạng có không? Cái này, đây là sáu. Tại Trần Mạch sau lưng mấy người nhìn xem phần này mới bằng giữ liệu cách. Tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Châu Trác bất khả tư nghị nói, hữu hiệu thao tác chiếm hơn 6983. 458 thứ 458 chương trí tuệ nhân tạo. Cái một cái này sao có thể? Cái này hữu hiệu thao tác chiếm hơn 6, không phải nhân loại a. Golf cũng cả kinh nói. Rõ ràng, từ APTM trên số liệu đến xem, cái này họ gì rỉn tay tốc rất nhanh, nhưng còn không có thoát ly nhân loại tốc độ tay phạm chủ, cơ bản bản thượng Trần Mạch cùng gột mấy cao thủ này cũng đều có thể đạt tới cái này cái APTM, nhưng mà hữu hiệu thao tác chiếm hơn 98%. Số liệu này cũng rất không bình thường. Cái gọi là hữu hiệu thao tác là chỉ một chút có ý nghĩa thực tế thao tác. Tỷ như mục đích minh xác phải kích con chuột di động, biên đội, đá ra đội ngũ, công kích, phóng thích kỹ năng các loại. Mà vô hiệu thao tác, nhưng là không có ý nghĩa nhiều lần di động, lặp lại biên đội, nhiều lần đánh ép một loại này sẽ không đối với cục diện chiến đấu sinh ra quá nhiều ảnh hưởng thao tác. Bình thường cao thủ có thể duy trì tương đối cao A-M, thậm chí đại quy mô chiến đấu lúc mở mắt chỉ số có thể đạt đến 600, 700, trong này đều trộn lẫn lấy số lớn vô hiệu thao tác, loại này vô hiệu thao tác cũng không phải nói những cao thủ vì suất áp mở giá trị chủ yếu là vì để cho tay của mình tương đối nóng, thông qua loại này nhìn như không có ý nghĩa thao tác tới bảo trì tay của mình tốc có thể duy trì ở một cái tương đối cao trình độ. Trên thực tế, đại bộ phận A-T-M đạt đến 300 xung quanh người chơi cũng có thể trở thành ổ cở dạng tự trợ phệ sĩ ẩn modulo edit, cái này cũng đại biểu cho giờ TS cho chơi cần thiết APM một cái so sánh cao trình độ đạt đến 400 mà nói, cơ bản bản thượng chính là lớn thần thủy chuẩn. Mà 400 A-T-M bên trong, có thể chỉ có 60% đến 70% là hữu hiệu thao tác, hơn nữa đối với rất nhiều người chơi tới nói, APM càng cao, vô hiệu thao tác cũng càng nhiều. Cho dù là chân mạch, đang chơi hổ cợ dạp thời điểm cũng sẽ có một chút vô hiệu thao tác, chỉ có thể nói đây là bị giới hạn nhân thể cơ năng cực hạn, tốc độ tay lại nhanh nhân, cũng phải thông qua một chút lặp lại thao tác tới bảo trì cảm giác của mình. Nhưng mà họ dì gì nhìn vậy mà có thể bảo trì APTM đều giá trị 400 xung quanh đồng thời, hữu hiệu, hiệu thao tác chiếm hơn còn có thể đạt đến 98%. Theo lý thuyết, hắn trên thực tế thao tác chi tiết so Trần mạch còn muốn tốt hơn. Nay liên tuyệt không khoa học. Chân mạch nhìn một chút đáng người, cho nên cái này họ gì dìn có khả năng là một cái ai làm sao có thể Trâu chắc phản ứng đầu tiên phải không có thể tương nghị, gỗ cờ dặp bên trong điên cuồng máy tính, người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm cũng có thể tùy tiện hành hạ, nhưng mà này còn là máy tính thu được ngoài định mức mỏ vàng điều kiện tiên quyết. Cái này ai làm sao lại lợi hại như vậy? Gút cũng gật gật đầu, đúng vậy à, cái này họ gì rỉn thật sự nhìn không ra là máy tính, hán thao tác, chiến thuật ý đồ đều cùng nhân loại không có gì khác biệt. Có phải hay không là một loại nào đó ngoại quái? Châu chắc sửng sở, ngoại quái? Gút gật gật đầu, đối với ngoại quái cũng chính là phụ trợ chương trình. Tỷ như nói, cái này họ gì rỉn vốn chính là một cái mỹ phục cao thủ chỉ là thao tác không có tốt như vậy, bây giờ có có thể tự động kéo binh loại này hoàn toàn mới ngoại quải, người máy hợp nhất, cho nên thực lực mới có tăng cường nhanh chóng. Chân mạch lắc đầu, có một chút ta muốn cường điệu một chút. Ở đây tính ra hữu hiệu, hiệu thao tác chiếm hơn 98%, là dựa theo do ta thiết kế một cái đánh giá tiêu chuẩn để tính. Tỷ như nói, tại 0.5 giây bên trong, hướng cùng một cái đơn vị gửi đi hai lần di động hoặc mệnh lệnh công kích là thuộc về lặp lại thao tác, vô hiệu thao tác. Nhưng mà, đánh giá này tiêu chuẩn là nhằm vào người bình thường, người chơi bình thường. Người bình thường không có khả năng tại 0.5 giây hướng nội cùng một đơn vị phát ra hai lần hữu hiệu, hiệu chỉ lệnh. Nhưng mà nếu như là ai đâu? Gột nhíu mày, ý của ngươi là nói 6. Chân Mạch gật đầu một cái, ân, rất có thể tại họ gì rỉn xem ra, hắn lần này thao tác cũng không phải vô hiệu thao tác, chỉ bất quá nó tại 0.5 giây bên trong cải biến chiến thuật ý đồ đồng thời trực tiếp làm ra thao tác mà thôi. Theo lý thuyết, tại họ gì rỉn tự nhìn tới, nó hữu hiệu thao tác có thể là 100. 6. Nghe đến đó, Gột Minh Bạch, tại chỗ những người khác cũng minh bạch. Rõ ràng, cái này họ gì rỉn không thể nào là người chơi khác bất học, mở kịch bản gốc đánh ra, bởi vì chỉ cần người chơi còn tại thao tác liền nhất định sẽ sinh ra vô hiệu thao tác, cao thủ như thế nào đều không thể tránh. Theo lý thuyết, cái này họ dì gì ghiền vô cùng có khả năng chính là một cái hoàn toàn máy tính chương trình, là ai, là nhân công trí có thể. Châu chắc như cũ có chút không dám tin tưởng. Không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác cũng đều có chút không dám tin tưởng. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy, khoảng cách nhân công trí có thể chinh phục giờ tờ S trò chơi còn có rất dài rất dài khoảng cách. Không nghĩ tới, vậy mà tới đột nhiên như vậy. 6. Tại họ dì gì ghiền đồng thời đang đỉnh hàn phục âu dùng ngày thứ 2. Trên internet đối với họ Dị Dĩ Nhiệt độ cũng đã bắt đầu từ hồ cợ dập đám tợ lệ ở trong cơ thể lan tràn tới rất nhiều người chơi khác quần thể bên trong. Chuyện này đã trở thành cùng tháng một cái tin tức lớn, nhanh chóng hướng những cái kia người chơi khác quần thể khuyết tán. Bởi vì họ Dị Dĩ lần này hành hạ là Hàn phục cùng Âu phục, hai cái này sẽ vượt thế, nhưng là công nhận cường giả như mây, hơn nữa có thật nhiều mạnh vô cùng tự giọ phệ sĩ ẩn nổ đủ elite, họ Dị Dĩ vẫn như cũ có thể bảo trì toàn thắng đăng đỉnh, đây quả thực thật là đáng sợ. Theo lý thuyết, họ Dị thực lực trước mắt đã vượt qua Hàn phục, Âu dùng những nghề nghiệp này đảm thủ. Trên diễn đàn, không chỉ có lại hồ cợ các người chơi liền rất nhiều khác DC trò chơi người chơi thậm chí một chút vừa giờ trò chơi các người chơi cũng đều thảo luận thần này bí cao thủ ổ dị Dìn, thảo luận hắn tại Goker giặc bên trong làm ra một loạt không thể tưởng tượng nổi thao tác. Nghe nói không? cờ giặc gần nhất xuất ra một cái siêu cấp cao thủ a. A. Dota S trò chơi đều lạnh, cao hơn nữa tay. Bây giờ thế nhưng là ta anh hùng liên minh thiên hạ. Mẹ nó, tay tàn phế người chơi còn kêu ngạo lên. Luôn thi đấu tính chất ổ cờ giặc đánh thắng người anh hùng liên minh. 6. Như thế nào mở ra kinh bị liên? Lần đầu gặp cùng một nhà công ty hai trò chơi còn có thể chiến phải tới. Đều mẹ nó là Trần Mạch Lâm, các ngươi ở nơi này tranh gì đây? Đi, lạc đề lạc đề, lần này là đang thảo luận nó gì rỉn a, không quan tâm đồng học nhanh chóng trân chu rời đi, đừng tại đây ầm ứ. Ta xem họ gì rỉn thu hình lại, cảm giác giống như trở về lại ổ cỡ giáp mới ra thời điểm Trần Mạch tàn phá bừa bãi thiên thê cảnh tượng a. Một dạng hoa thức đồ sát, hơn nữa thao tác thật sự chi tiết, cảm giác chính diện vô địch a. Làm một tên thiên thê 3000 phân tuyệt thủ, ta cảm thấy họ gì rỉn so Trần Mạch chi tiết thao tác lợi hại hơn, nhất là hắn đánh mỹ phục mấy chỗ đó, có cục thậm chí có thể làm được một người lính đều không chết, quá biến thái. Đi Vậy cũng là hành hạ người mới cục, không có gì đáng nói. Muốn nói thưởng thức tính chất khẳng định vẫn là chân mạch càng mạnh hơn à, chân mạch lúc đó là lấy ngẫu nhiên chủng tộc quét ngang quốc phục, cái này họ dị gì dị liền sẽ cái tinh linh tộc a. Ta thế nào cảm giác đó là một bật học tuyển thủ đâu. Phía trước xem ta liền hoài nghi đây có phải hay không là cái nhân công trí có thể, cũng may chân mạch tự mình đã chứng minh đây là tay mình đánh. Nhưng mà, Trần mạch thao tác tiêu chuẩn đã là nhân loại cực hạ đi. Cái này họ dị gì dị thao tác so Trần mạch còn biến thái, cái này sao có thể a? Ta cũng cảm thấy. Hơn nữa cái này họ dị gì phục đi ra ngoài. Mỹ phục có thể có mấy cái giờ S Slem Master A, hơn phân nửa là có cái gì hắc khoa kỹ. Đối với ta cảm thấy cái này ó gì rỉn cũng nên lộ diện a. Đang đỉnh mỹ phục, lại đang đỉnh hàn phục cùng Âu phục, đây nếu là lời của ta đã sớm nhịn không được đi ra thổi nhũ bức, làm sao có thể còn không có tiếng tâm gì? Không, có độc tĩnh. 459 thứ 459 chương hướng toàn nhân loại tuyên chiến canh hai chưa từng chơi bổ cờ giặc ma mới rất muốn hỏi một chút, các người đều nói cái này ó gì rỉn biến thái như vậy, đối ứng đến anh hùng liên minh bên trong hẳn là như thế nào thao tác tiêu chuẩn. Cái này không cách nào so sánh được a. Anh Hùng Liên Minh bên trong thao tác chỉ mấy cái như vậy, 6 cái kỹ năng phóng xong cũng chỉ còn lại đi a, như thế nào cùng RTS so a. Nhất định phải cưỡng ép tương tự mà nói, đại khái tương đương với chơi 100 lần bao nhiêu thùng không sai lầm bất kỳ lần nào. GMN. Cái này không có người có thể làm được a. Trên thực tế độ khó có thể so với cái này còn cao hơn, ngươi có thể cho rằng là đồng thời thao túng 10 cái thùng rượu chơi bao nhiêu thùng không có bất kỳ cái gì một sai lầm. Hơn nữa ngươi đánh còn phải là nhất lưu tuyển thủ. Chẳng lẽ là cái quái bức. RTS trò chơi chưa nghe nói qua có treo à, không phải đều là RTS trò chơi mới dùng auto sao? Mới nghiên cứu ra được thôi và không vì cái gì bây giờ mới xuất hiện đâu các ngươi từng cái nội tâm hào âm vụ à liền không thể tin tưởng là mỹ phục xuất hiện thiên tài thiếu niên sao thiên cái rắm. giống trần mạch loại quái vật kia ngươi cảm thấy cùng một thời đại sẽ xuất hiện hai cái ta dù sao cũng là không tin 6 các người chơi đều ở đây nhau nhau ngờ tới chúng thuyết phân vân thậm chí một chút nguyên bản không chơi ổ cờ gặpp các người chơi cũng bị sự kiện lần này hấp dẫn bởi vì lần này chủ đề mạnh khỏee chính xác rất đủ bất thế xuất xếu cấp thiên tài quét ngang toàn thế giới chung nhị thiếu niên tất cả mọi người đều đang suy đoọ dỉn chân thực thân phận Nhưng mà, ngay tại toàn thế giới ổ cợ giặ các người chơi đều đang suy đoán cái này họ dị đỉnh là thần thánh phương nào thời điểm, một bản tin trong nháy mắt dẫn nộ tất cả chủ đề. Cái tin tức này tính chân thực không thể nghi ngờ, không gần như chỉ ở nước ngoài trên web sẽ có buổi họ báo liên quan video, ở trong nước cũng có băng tần tin tức, khoa giáo kênh chuyên mục báo cáo cái tin tức này. Bác Mỹ công ty nghiên chế siêu cấp nhân công chí có thể khởi nguyên tiếng Anh nguyên danh họ dị đỉnh gần đây đột nhiên xuất hiện, tại 5 năm trước chinh phục toàn thế giới tất cả đánh cờ sau khi vận động, bọn hắn đem mục tiêu mới chuyển tới trò chơi điện tử phương diện, hơn nữa tại hôm qua tuyên bố, đã lấy được vượt mức bình thường thành quả. Theo báo cáo Tên là họ gì, nhìn nhân công chí có thể đã thành công tại Mỹ phục, Hàn phục, Âu phục chờ Tam đại sẽ vỡ bên trên lấy toàn thắng chiến tích đăng đỉnh thiên thế, tới giao thủ nhân loại tuyển thủ toàn bộ thua trận, ở trong đó thậm chí bao gồm nhiều tên thế giới bài danh phía trên trợ rõ phệ xỉ ẩn nổ lục elite. Đáng nhắc tới chính là, lần này họ gì nhìn lựa chọn trò chơi vì hộ cờ giáp, đây là ta quốc nhà thiết kế Trần Mạch thiết kế một cái kinh điển giờ tờ S loại trò chơi. Căn cứ liên quan nhân viên nghiên cứu lộ ra, Trố Di tuyển chọn hộ xem như chuyên công mục tiêu, là bởi vì hộ cờ đại biểu trước mắt trên thế giới giờ loại cao nhất thiết kế tiêu chuẩn. Hơn nữa cân bằng tính giá vô cùng hoàn thiện, có lợi cho bảo đảm Ó gì gìn có thể cùng nhân loại tuyển thủ tiến hành công bằng quyết đấu. Đồng thời, nhân công chí có thể họ dị gìn chính thức hướng toàn nhân loại tuyên chiến, trước mắt, họ gì gìn nghiên cứu phát minh công ty đã chính thức hướng hàn dùng đệ nhất cao thủ sở tạt lý tần phát ra thư khiêu chiến, song phương sẽ tại tuần này tiến hành Ó Ferlin cuối cùng. Nhân công chí có thể ở chinh phục tất cả đánh cờ sau đó, có thể hay không tiếp tục tiến lên, chinh phục trò chơi điện tử lĩnh vực. Hết thể để chúng ta dựa mắt mà đợi. Đến lúc đó chúng ta sẽ vì ngài toàn trình tiếp sóng, hoàn nên xem trận này tác người máy đại chiến. Cái tin tức này vừa ra tới liên quan tới họ dị liền chủ đề trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản tin tức này chỉ là hoạt động mạnh tại ổ cơ giập đám trợ lệ ở trong cơ thể, có thể chờ cái tin tức này xuất hiện sau đó, trong nháy mắt liền đã dẫn phát toàn bộ lưới chủ đề nóng. Nếu như cái này họ gì dịn là một gã nhà chơi lời nói, như thế nào đi nữa cũng không khả năng đạt đến hiện tại lời nói để nhiệt độ, có thể nó là nhân công trí có thể, cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Các đại diễn đàn game bên trên, bên trên với bù, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đến đây, tất cả đều đang thảo luận lần này người máy đại chiến. GM, gì tình huống? Nhanh như vậy liền đến trò chơi lĩnh vực hơn nữa còn là giở tờ s cho chơi. Đồ chơi gì? Họ gì tỉnh thật đúng là nhân công chí có thể a. Phía trước có đại thủ tại nơi sát hữu giới sự phân tích, ta còn không tin đâu, không nghĩ tới thật đúng là nhân công chí có thể. Đúng vậy à, ai đây dám tin à, nghe nói năm ngoái nhân công chí có thể trả bị loại người nhị tuyến tuyển thủ truy giống như cháu trai tựa như, 70% hết đều có thể tùy tiện ngộ, năm nay liền đã có thể toàn thắng đăng đỉnh. Người đã quên lúc đó nhân công chí có thể chinh phục đủ loại đánh cờ thời điểm kịch bản sao? Một tháng trước còn cùng nhị lưu tuyển thủ đánh đánh ngang tay, sau 1 tháng liền có thể ngược thế giới thứ 3, ba, một cái nữa nguyện phía sau 66 Toàn thế giới kỳ thủ cũng đã xem không hiểu cuộc cờ của nó quá mức. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương a. Chỉ là thiên thê đang đỉnh, đo rõ phệ sĩ ẩn nỗ đủ hệ lịt nhóm cùng thiên thê điểm cao người qua đường cũng không phải một cái khái niệm a. Trên lầu, rất tiếc núi nói cho người một tin tức, sợ tạt lì tận phía trước liền đã cùng họ gì rỉ ở trên tiên trên thang giao thủ qua, hơn nữa sợ tạt lì tận thua 6. Gì? Cái kia còn đánh cái giám a? Coi như bây giờ có thể thắng, đoán chừng nhiều nhất qua một tháng nữa liền có thể treo lên đánh toàn thế giới. Khó mà nói a, không biết cái này họ sợ thi đấu là thế nào cái đấu pháp. Lại nói Phía trước sợ Tạt Lỵ Tất cùng ngọ gì rỉn đánh cái thanh kia, kỳ thực sợ Tạt lì Tất vận khí không được tốt, hơn nữa tiền kỳ đánh là khó phân thắng bại. Nếu như lần này sợ Tạt Lỵ Tất vận khí tốt, vẫn có phần thắng. Tuần này đánh liền, có thể đủ đuổi, cái gì chế độ thi đâu a? Ba 3 ván thắng 2 thì thắng. Ta cảm thấy à, sợ Tạt Lỵ Tất vận khí tốt hẳn là có thể thắng một bàn, nhưng mà muốn cầm xuống 6, có chút khó khăn. Chú ý phía trước đánh cờ người máy đại chiến đều xem không quá hiểu, lần này giờ tờ S người máy đại chiến, nên thật tốt chú ý một chút. Đúng vậy a, mặc dù không chơi bổ cờ giả, nhưng mà tranh tài vẫn là có thể lập được, 6 Cái tin tức này rất nhanh liền bị chống dơ nhỏ nhoi, bài viết cùng các đại diễn đàn cùng công cụ tìm kiếm bằng Hot Search, thậm chí ngay cả mang theo bổ cờ giáp cũng trở về quang phản chiếu rồi một lần. Rất nhiều chưa từng chơi hộ cơ giáp các người chơi, cũng đều vì có thể xem hiểu lần này người máy đại chiến mà đi mua hộ cờ dạp thể nghiệm. Rõ ràng, lần này người máy đại chiến sự kiện nhiệt độ, so Trần Mạch theo dự đoán còn muốn cao hơn. Tại trong thế giới song song, khoa học kỹ thuật so Trần Mạch tiếp trước càng thêm phát đạt, đồng dạng đối với nhân công trí có thể nghiên cứu cũng đi ở hàng đầu. Sớm đại 5 năm trước, cũng chính là Trần Mạch trước khi xuyên việt, nghiên cứu chế tạo họ dị rỉ này, nhà công ty liền đã công khắc toàn thế giới tất cả đánh cờ. Cờ Vây xem như toàn thế giới cuối cùng bị đánh hạ đánh cờ hàng ngũ, ngay lúc đó người máy đại chiến liền đã hấp dẫn vô số người lực chú ý, rất nhiều hoàn toàn không hiểu cờ Vây ăn dưa của chúng, cũng tất cả đều đang chú ý trận này khoáng thế chi chiến. Nhưng kết quả sau cùng, nhưng là lấy người loại bị thua mà kết thúc. Tại nhân loại đã mất đi cờ Vây lĩnh vực quyền thống trị sau đó, trên internet còn ra hiện liệu nhất chút nhân công trí có thể uy hiếp luận, rất nhiều người nhao nhao lo nghĩ, xem như toàn thế giới công nhận phức tạp nhất, khó khăn nhất đánh cờ cũng là giỏi nhất đại biểu nhân loại trí không đánh cờ, cờ vây đều bị nhân công trí có thể công phá, khoảng cách máy trí tuệ chân chính chiến thắng loài người ngày đó, còn có thể xa sao? Mà lúc này, trò chơi lĩnh vực đã trở thành nhân công trí có thể mục tiêu kế tiếp. 460 thứ 460 chương 150 vạn đào treo thưởng. Ba canh tại nhân công trí có thể đặt trần trò chơi lĩnh vực mới bắt đầu, kỳ thực đi được cũng không thuận lợi. Này nhà công ty đang nghiên cứu ra họ dị điển phía trước, còn nghiên cứu phát minh qua mặt khác một cái nhân công trí có thể muốn đặt chân giờ S lĩnh vực, kết quả hoàn toàn bị nhân loại tuyển thủ cho truy phải răng rơi đất. Đương nhiên Lựa chọn giờ lĩnh vực là chủ công phương hướng, chủ yếu vẫn là trò chơi loại hình nguyên nhân. Trước mắt trên thị trường trò chơi, cũng chỉ có tại giờ trong trò chơi, nhân loại có thể cùng nhân công trì có thể công bằng đánh một trận. Giống FTS trò chơi, nhân loại dù thế nào cố gắng cũng không khả năng đánh thắng được ngoại quải mà hiu nhàn câu đấu loại trò chơi, nhân loại đồng dạng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Những cái kêu nhìn vô cùng khó khăn tìm ra lời giải cửa ải, gần là đối với vũ nhân loại mà nói vô cùng khó khăn, đối với nhân công trì có thể tới bảo hoàn toàn chính là không hề khó khăn. Dù sao trên thế giới câu đấu loại trò chơi nhiều như vậy, Có cái nào một tiểu có thể siêu việt cờ vây độ khó. Đến nỗi bây giờ đang hỏa mộ bạ trò chơi, cái này dù sao cũng là 5v5 trò chơi, nhưng 5 tên nhân loại tuyển thủ đánh 5 cái mạch suy nghĩ hoàn toàn nhất trí nhân công trí có thể. Cảm giác cũng không quá phù hợp, cho nên, nghiên cứu nhân công trí có thể này nhà công ty tuyển tới chọn đi, cũng chỉ có Dr. trò chơi thích hợp nhất. Dr. S sợ đừng cờ vây càng khó đánh hạ, mấu chốt nhất nguyên tố ở chỗ chiến tranh mê vụ. Tại Dr. bên trong, bởi vì tầm mắt nhận hạn chế, nhân công trí có thể cũng không khả năng nắm giữ đối thủ tất cả động tĩnh, này liền cho song phương sách lược đánh cờ không gian. Đồng thời bởi vì tất cả binh chủng ở giữa tồn tại cực kỳ phức tạp tương khắc tố tính, cho nên nhiều khi loại biến hóa này so cờ vây muốn tới phải càng nhanh, phức tạp hơn. Đối phương một cái cẩn thận độ người không có kịp thời phát hiện hoặc lĩnh ngộ được, có thể liền bị trực tiếp mang nhà mang người nhất ba lưu cho xem bằng. Đối với vũ nhân công trí có thể mà nói, lớn nhất hạn chế vĩnh viễn là một điểm, tốc độ tính toán. Tại nhân công trí có thể cùng cờ vây đối chiến mới bắt đầu, nhân loại có thể tại hạ nhanh cờ thời điểm thắng qua nhân công trí có thể, nhưng một khi phía dưới chậm cỡ thì sẽ một bài đổ. Bởi vì nhân công trí có thể cùng loài người cách tự hỏi hoàn toàn khác biệt, càng là tình huống phức tạp, lại càng cần thời gian dài suy xét mới có thể tính toán ra phía sau giải pháp tốt nhất. Sắp đến lúc chiến lược loại trong trò chơi, không giống cờ vây như thế có đầy đủ suy xét thời gian, đối với vũ nhân công trí có thể mà nói, có thể liền muốn đổi một loại khác hoàn toàn bất đồng phép tính cùng quy tắc. Đương nhiên, trừ ra những phương diện này, tại thao tác bên trên, nhân công trí có thể rõ ràng toàn diện nghiền ép nhân loại tuyển thủ. Đối với một ít nhân loại tuyển thủ mà nói, giờ trong trò chơi After là mãi mãi cũng không đủ dùng, bởi vì trong cùng một lúc cần đối với mấy chục cái đơn vị tiến hành thao tác co như đầu óc đủ, tay cũng không khả năng theo kịp. Nhưng mà đối với Vũ Nhân Công Chí có thể mà nói, thao tác nhiều hơn nữa đơn vị cũng không có vấn đề gì, hơn nữa bất luận là phản ứng vẫn là thao tác độ chính xác mà nói, đều đánh thắng nhân loại tuyển thủ. Cho nên, cân nhắc đến này đối Vũ Nhân loại tuyển thủ so ra mà nói không công bằng, Nghiên cứu Phát minh họ Dị Lิ่น công ty cũng đối Nhân Công Chí có thể thao tác làm ra hạn chế nhất định, cưỡng ép đem nó AVM đều giá trị hạn chế tại 400 tạ hữu, mắt trị số hạn chế tại 600 bên trong, cùng nhân loại nhất lưu cao thủ nâng hạng. Đương nhiên, đối với vũ nhân công trí có thể mà nói, dù cho A.M. bị hạn chế cũng so với nhân loại có ưu thế, bởi vì nó không cần làm ra những cái kia lặp lại thao tác tới tay, nó mỗi một bước thao tác đều cũng có công hiệu thao tác. Theo lý thuyết, họ gì gìn A.M. đều giá trị nhìn như 400 tài hữu, trên thực tế hẳn là tương đương với loài người 500 thậm chí 600. Tại họ gì gìn thành công đăng đỉnh đẹp, Âu, oh, Hàn Tam đại sẽ vợ thiên thế sau đó, họ gì gìn nghiên cứu phát minh công ty tuyên bố, cân nhắc đến họ gì gìn tại đối mặt nhân loại tuyển thủ lúc, tại phương diện có quá nhiều ưu thế, cho nên cân nhắc tiếp tục điều thấp họ gì gìn gì A.M. giá trị. Điều chỉnh đến đều giá trị 350 tỷ hữu. Đương nhiên, làm như vậy có thể nói là vì công bằng, cũng có thể nói là họ Dĩ Dĩ Nghiên Cứu Phát Minh Công Ty sợ đem những cái kia trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn hù chạy, không người ứng chiến, hoặc sợ trận này người kỳ đại chiến trở nên thiên về một bên, không có chút nào thưởng thức tính chất, cho nên mới làm ra điều chỉnh như vậy. Nhưng đối với hồ cờ dập trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn mà nói, cái này lại có chút giống như là trắng trận khiêu khích. Đồng thời, họ Dĩ Dĩ Nghiên Cứu Phát Minh Công Ty còn bố, đối với lần này người kỳ đại chiến treo thưởng 150 vạn Mỹ đao, chỉ cần có thể tại bo ba bên trong chiến thắng họ Dĩ Dĩ liền có thể cầm tới. Dạng này siêu cao ngạch độ chao thượng, đối với toàn thế giới hộ cờ giáp trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn mà nói cũng là một loại hấp dẫn cực lớn, dù sao bổ cờ giáp không giống anh hùng liên minh đang hỏa, những thứ này hộ cơ giáp trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn trong tay cũng không dư giả. Huống chi, lần này xuất chiến không chỉ có thể thu lấy được tiền tài, càng có thể thu hoạch nổi tiếng. Đại biểu nhân loại mà chiến, đánh bại nhân công trì có thể, đây đối với phần lớn người tới nói cũng là cả một đời chỉ có thể gặp phải một lần chí cao vinh quang. ai không muốn đi? Coi như nghiên cứu phát minh nhỏ rỉ rịn công ty không có chao thượng, những thứ này trách nhiệm tuyển thủ môn chắc chắn cũng sẽ đi. Mà Hàn dùng đệ nhất tinh linh tộc sở tặt lý tật rõ ràng chính là ôm quyết tâm như vậy, trở thành thứ nhất chính diện nên chuyến đó gì gìn trách nhiệm nghiệp tiền tay. 6. Ở trên internet cũng có người đang thắc mắc, vì cái gì hộ cơ Dạp là Trần Mạch Nghiên cứu, trước mắt quốc phục công nhận hộ cơ Dạp đệ nhất nhân cũng là Trần Mạch, họ gì gìn không trực tiếp tới khiêu chiến Trần Mạch, mà là đi trước khiêu chiến sở tặt lý tật cái này Hàn phục đệ nhất tinh linh tộc. Kỳ thực điểm ấy cũng không khó lý giải. Tại Trần Mạch trước, Hàn cũng không phải vừa lên tới liền khiêu chiến Kha mà là trước tiên từ thông thường nhất kỳ thủ từng bước một đi lên chiến. Một mặt là vì không ngừng mà ngưng kết chủ đề hiệu ứng, vừa lên tới liền khiêu chiến vô địch thế giới mà nói, bất lợi cho chế tạo chủ đề, bất lợi cho ngưng kết độ chú ý một phương diện khác, cũng là vì tiến hành theo chất lượng, dù sao họ dị dị nghiên cứu phát minh công ty cũng không tin tưởng họ dị dị hiện tại rốt cuộc là một cái trình độ gì, từng điểm từng điểm đi lên khiêu chiến, họ dị dị phần thắng lớn hơn một chút. Hơn nữa, sợ tạt lý tuyệt đối với họ dị dị tới nói, cũng đúng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì lúc trước bọn hắn vừa mới tại Hãn Phục Thiên thê bên trên băng qua, song phương thực lực sai biệt không lớn, đồng thời hai cái này bản tộc cũng là tinh linh tộc, nội chiến thưởng thức tính chất mặc dù hơi kém một chút, nhưng nhất định có thể cam đoan tuyệt đối tính công minh. Nếu như là những chủng tộc khác lời nói, có thể dù cho họ gì rỉn thắng cũng sẽ có người nói đây là chủng tộc ưu thế, trận đầu dùng nội chiến mở ra chẳng, càng có thể biểu hiện ra lần này người ki đại chiến tính của mình. Trận này người ki đại chiến khai mạc chiến, còn chưa đánh, liền đã hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Sở dĩ nói nó là khai mạc chiến, là bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, họ gì rỉn lần này bất luận là thua là thắng, đều khó có khả năng dừng lại cước bộ của mình. Nó chắc chắn còn có thể trở nên mạnh hơn, sau đó tiếp tục khiêu chiến người mạnh hơn loại tuyển thủ. Đối với cái này trận đấu kết quả, mọi người cũng đều là chúng thuyết phân vân. Thời gian một tuần đầy đủ họ Dị Dĩ trình độ đột nhiên tăng mạnh, sợ tạt lý tất phía trước đánh liền mất quá, bây giờ chắc chắn càng đánh không lại, loại này kịch bản tại chi trước đánh cờ người kỳ đại chiến thời điểm nhìn qua vô số lần, còn có cái gì hào hoài nghi. Nhưng mà lần này họ Dị Dĩ nhìn áp mờ thế, nhưng là lại thêm một bước điều thấp, Joker S trò chơi thế, nhưng là rút dây động dừng trò chơi, vạn nhất họ Dị Dĩ bởi vì thao tác không đủ dẫn đến anh hùng bị dây, đây chẳng phải là cả chảng trò chơi trực tiếp GG. Nhưng mà họ Fleur lần thi đấu cũng không có kéo dài, lần trước họ Dị sợ rĩ giành được gian khổ, chủ yếu là bởi vì tại Bắc Mỹ đánh Hàn phục có chỉ hơn a. Lần trước Sở Tạt lì Tất là không có có chuẩn bị, chỉ cần thật tốt nghiên cứu họ gì nhìn tu hình lại, nhất định có thể nghiên cứu ra ứng đối chiến thuật đó a. Các người chơi chúng thuyết phân vân, bên nào cũng cho là mình phải. Mặc dù đại bộ phận người chơi về tâm lý cũng đứng tại phe nhân loại, nhưng mọi người cũng đều rất rõ ràng, họ gì giành phần thắng sẽ càng lớn. Dù sao, tình bản như vậy tại đánh cờ đại chiến lúc sau đã diễn ra qua rất nhiều lần. 461 thứ 461 chương đệ nhất chiến. Canh một người máy đại chiến cùng ngày, vạn chúng chú mục. Lần này người máy đại chiến có thể nói là vô cùng có mặt bài, không chỉ có cuộc nội các đại trực tiếp bình ai trang xếp video nhau nhau trực tiếp, liền một chút đài truyền hình khoa giáo kênh cũng tiến hành toàn trình tiếp sóng. Tại nhỏ nhoi, bài viết trên các diễn đàn lớn, lần này người máy đại chiến càng là trở thành toàn thể trò chơi kẻ yêu thích một lần cùng hoan, lập tức trở thành gần đây đề tái sốt dẻo nhất. Đương nhiên, lần này người máy đại chiến ở nước ngoài nhiệt độ cũng đồng dạng không thấp, đẹp, Âu, Mỹ, Hàn, toàn thế giới đều ở đây chú ý này chủ yếu vẫn là được lợi tại mấy lần trước người máy đại chiến nhiệt độ. Tại ban đầu, nhân công trí có thể chinh phục cỡ vừa thời điểm, cái đề tài này ở nước ngoài liền đã rất nóng, đợi đến nhân công trí có thể chinh phục tất cả đánh cờ. Cái đề tài này liền đã đưa tới toàn thế giới chú ý mà lần này, nhân công chí có thể ở yên lặng 5 năm sau đó, lại lần nữa bước ra một bước dài, trực tiếp bước vào trò chơi lĩnh vực, thậm chí ngay cả giờ tờ TS trò chơi loại này công nhận phức tạp trò chơi loại hình đều có thể chinh phục. Cái này khiến rất nhiều an dưa quần chúng đều cảm thấy hưng phấn. Nhân loại chính là như vậy, nhân công chí có thể ở trong tay nhân loại thất bại thảm hại thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy thứ này căn bản là không có chút nào bất cứ uy hiếp gì, nhiệt độ xào không nổi có thể trong mắt, làm nhân công chí có thể là lấy treo lên đánh nhân loại tất cả tở dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hè mọi người lại sẽ rất nhanh đối với nó mất đi hứng thú. Chỉ có làm nhân công chí có thể cùng loài người trình độ ở gần nhất thời khắc, người máy đại chiến mới có thể giành được chưa từng có độ chú ý dù sao thế quân lực địch chiến đấu mới là chiến đấu. Các đại trực tiếp trên bình đài, người máy đại chiến trực tiếp dàn cũng đã tràn vào số lớn người xem. Nhanh bắt đầu a. Đã đợi không kịp đều. Hiện trường thật tiến tĩnh a, như thế nào không có âm thanh? Ta điếc? Không có mở hệ thống âm thanh sao? Cái gì là kê tiếp xong a? À? à, cái này tốt giống như là không có dạng giải dân phòng, bây giờ còn tại bị phá sơ, hiện trường rất yên tĩnh. Muốn nghe giảng giải có thể đi ca thần trực tiếp gian, hắn cũng tại toàn chỉnh trực tiếp lần tranh tài này. Chân mạch như thế nào không có mở trực tiếp a? Hoa, nếu như có thể nghe được hắn giải thích bình luận đó mới là vui chứ a. Trên lầu tỉnh, chân mạch đã sớm khinh thường với cọ loại này nhiệt độ 6. Rất nhiều mưa đạn đều ở đây nhao nhao quét màn hình. Trực tiếp gian trong tấm hình, đã xuất hiện lần này người máy đại chiến tranh tài hiện trường hình ảnh. Lần này người máy đại chiến trường mà không có an bài chuyên môn điện cạnh đấu trường quán, cũng không có người xem. Hiện trường bố trí vô cùng đơn giản, cũng chỉ có hai đài máy tính mặt đối mặt, bảo đảm Sở Tật Lý Tân không cách nào nhìn thấy họ gì gìn màn hình. Họ gì gìn máy vi tính này bên trên cũng vô cùng đơn giản, chỉ là màn hình sau lưng có một vô cùng đơn giản logo, cùng họ gì gìn viết kép kiểu chữ tiếng Anh. Cái này logo ngoại hình là một đứa tầng trung điểm không gian, chính giữa có một mở mắt ra, đây là họ gì gìn nghiên cứu phát minh công ty, đệ thất tầm nhìn tên tiếng Anh 7TH họ gì rộn logo. Trừ cái đó ra, hiện trường có ba tên trọng tài, còn có một tên đệ thất tầm nhìn công ty nhân viên công tác. Mà các nhân viên khác, tỉ như phụ trách tiếp sóng Giải thích bình luận các loại sự vụ nhân viên công tác tất cả đều tại cái khác căn phòng bên trong cho nên hiện trường lộ ra vô cùng yên tĩnh Kỳ thực cái này có chút không phù hợp điện cạnh tranh tài không khí bởi vì điện cạnh tranh tài giống như truyền thống thể dục một dạng cũng là càng náo nhiệt càng tốt có chút lớn thi đấu hình tuyển thủ tại mấy vạn người xem hoan hô trong hoàn cảnh ngược lại có thể phát huy phải tốt hơn coi như có thể sẽ có báo điểm vấn đề cho tuyển thủ mang cách âm thai nghe cũng liền ok đương nhiên để thất tầm nhìn công ty An bài như vậy sân thi đấu cũng có lo nghi của mình một phương diện đây là kéo dài phía trước cùng đánh cờ tự dọ si ẩn nộ đủ hệệt giao thủ truyền thống Bởi vì này chút đánh cờ tuyển thủ phải vô cùng an tính hoàn cảnh tới chuyên tâm suy xét cho nên sân bãi cũng là bố trí như vậy cái này bố trí phương pháp cũng liền lan tràn đến bây giờ một phương diện khác nhưng là vì cho lần này người máy đại chiến càng nhiều nghiêm túc không khí có thể tưởng tượng được đối với tuyệt đại đa số khán giả tới nói nhất định là đứng tại nhân loại bên này nếu như hiện trường có rất nhiều người xem mà nhân loại bị họ họị định cho ngược những thứ này các người chơi rốt cuộc là gieo họ hay không gieo họ đâu hoan hô lời nói gieo họ cho ai nghe a bị điện áo máy tính lại nghe không đến hơn nữa luôn cảm thấy làm như vậy có chút người gian ý tứ Không hân hô mà nói, vậy những này khán giả chẳng phải là rất không có cảm giác tồn tại. Hơn nữa, lần tranh tài này độ cao nếu đều đã lên đến nhân loại VSC nhân công trí có thể cấp độ này, lại đi mời nhiều như vậy người xem, liền lộ ra có chút thương nghiệp hóa ý vị qua dày đặc. Cho nên cân nhắc đến cái tầng quan hệ này, hiện trường bố trí vẫn là kéo dài phía trước đánh cờ tranh tài bố trí, chỉnh thể vô cùng yên tĩnh. Đương nhiên, sợ tắt Lỹ tất bên này vẫn còn cần mang cách âm hai nghe, cái này thuộc về dọn dọ phệ sĩ ẩn nổ đồ hệ lịt tối quen vấn đề. Sợ tất tại chính mình trước máy vi tính ngồi xuống, hắn liếc mắt nhìn phía trước bộ kia không có ngồi bất luận người nào máy tính. Sắc mặt có chút nghiêm trọng, không có chút nào nhẹ nhõm. Rõ ràng, loại này không có một bóng người cảm giác, thật sự thật nhân loại đối thủ càng thêm giàu cảm giác các bác. Điểm này cơ hòa loại tuyển thủ tại đối mặt nhân công trí có thể lúc gấp lực là hoàn toàn một dạng. Ozridin bản thể là một cái ngân sắc hình trụ, lớn nhỏ liền cùng máy làm sạch không khí không sai biệt lắm. Thông qua dây nối điện tử liên tiếp đến trên máy tính sau đó, nó liền sẽ tự động đăng lục hộ cơ dạng, đồng tiến vào quan phương nối tranh tài trong phòng. Rõ ràng, lần này hiện trường tranh tài Ozridin là Ozrly bản, dạng này quyết đấu lộ ra càng thêm công bằng. Stattly tận đã bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Nóng tay. Ở trong nước các đại trực tiếp trên bình đài, lần này hoạt động chia làm rất nhiều trực tiếp gian. Một cái là quan phương trực tiếp gian, toàn trình trực tiếp tình huống hiện trường cùng tranh tài tình huống, nhưng chỉ có hệ thống âm thanh, không có giải thích bình luận. Dù sao lần này trực tiếp là cho toàn thế giới nhìn, dùng ngôn ngữ nước nào giải thích bình luận cũng không quá phù hợp, dứt khó để những người khác các quốc gia tiếp sóng thời điểm lại riêng phần mình thỉnh giải thích bình luận a mà khác ngay cả có dạng giải tiếp sóng trực tiếp gian. Giải thích bình luận tranh tài cũng có rất nhiều, quốc nội nào đó khoa giáo kênh cũng chuyên môn mời rõ đêm loại nghề nghiệp này tuyển thủ đi giải thích. Đây là một cái tương đối hấp dẫn trực tiếp gian mặt khác vẫn luôn tương đối được người yêu mến, cái rẻ cũng mở một cái trực tiếp gian giải thích bình luận, cái này cũng là một cái so sánh hấp dẫn trực tiếp gian. Đương nhiên, lần này đệ thất tầm nhìn công ty cùng những thứ này đứng đầu website cũng đã cùng Trần Mạch chào hỏi, dù sao hồ cờ giập là Trần Mạch nghiên cứu trò chơi. Đối với cái này Trần Mạch cũng rất thẳng thắn, không có việc gì, tùy tiện tiếp sóng. Dù sao hồ cơ giập bây giờ nhiệt độ đã rất thấp, lần này hoạt động cũng tương đương với vì này trò chơi làm tiên truyện, là chuyện tốt, Trần Mạch cao hứng cũng không kịp. Rất nhiều người chơi đều ở đây tâm tâm niệm niệm mà nghĩ lấy Trần Mạch nếu có thể giải thích bình luận lần này, người máy đại chiến lời nói liền tốt, vậy coi như hoàn mỹ. Bất quá mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng, Trần Mạch giống như từ vừa mới bắt đầu liền đối với lần này người máy đại chiến không thể nào quan tâm, căn bản không có công khai tỏ thái độ qua, liền nhỏ nhoi cũng không phát một đầu. Ở trên mạng trực tiếp, giải thích bình luận Hàn phục tuyển thủ tranh tài. Vậy không có thể. Trần Mạch có chịu hay không chính mình đi lên đánh còn là một cái ẩn số đâu. 462 thứ 462 trường tình trạng không ổn canh hai lúc này, cửa hàng trải nghiệm bên trong So sánh khác đang phát sóng trực tiếp trên web sẽ xem tranh tài khán giả mà nói, cửa hàng trải nghiệm các người chơi càng có may mắn được thấy, bởi vì cửa hàng trải nghiệm tầng 2 thế nhưng là có chuyên môn hình chiếu 3D quan chiến khu Có màn hình lớn, còn có hình chiếu 3D thiết bị, cái này xem so tài thể nghiệm có thể so sánh trực tiếp trên web sẽ tốt nhiều lắm. Cửa hàng trải nghiệm tranh tài trực tiếp không dùng quan phương trực tiếp nguyên, bởi vì 6. Chân mạch chính mình liền có thể làm tới trực tiếp nguyên. Tại so đấu trước khi bắt đầu, chân mạch cố ý cùng ban tổ chức nói một tiếng. Mặc dù lần tranh tài này là bắt tại vực vống lên vì cam đoan tranh tài chỉ hoán xuống đến thấp nhất, nhưng tranh tài từng tiến hành trình bên trong Sinh ra liên quan số liệu vẫn sẽ thời gian thực mà chuyển đến Trần Mạch ở đây. Những số liệu này ít vô cùng, dù sao hộ cờ giập toàn bộ thu hình lại văn kiện mới vẹn vẹn mấy trăm ka mà thôi. Trần Mạch đang cầm đến những số liệu này sau đó, liền có thể trực tiếp tại hộ cờ giập hỗ trợ khách hàng bên trên xuất hiện lại trận đấu này, từ đó dùng hình chiếu 3D thiết bị cho bày ra. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, trên màn ảnh lớn hình ảnh đã bắt đầu ghi vào. Màn hình góc dưới bên trái có một màn ảnh nhỏ, chuyên môn dùng quay chụp sợ tạt lý tất bộ biểu lộ. Đến nỗi họ gì thì xấu, nghi quay chụp bộ mặt biểu lộ cũng chụp không ra A. Tại sao đấu bắt đầu đồng thời Hình chiếu 3D trên thiết bị cũng bắt đầu xuất hiện trận đấu này hình ảnh. Cửa hàng trải nghiệm bên trong các người chơi đều sớm đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa, khi nhìn đến hình ảnh trong nháy mắt tất cả đều phát ra một hồi reo họ. Bắt đầu bắt đầu. Oa, wow, thật kích động à, cảm giác soi nhìn phía trước tất cả cổ cờ dạp tranh tài đều phải kích động. Đương nhiên, lần này thế nhưng là nhân loại cùng nhân công trí có thể chiến đấu, ý nghĩa hoàn toàn không giống a. Suỵt, đừng nói chuyện, nghiêm túc nhìn. Tất cả mọi người đều đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà nhìn chằm vào màn hình lớn cùng hình chiếu 3D thiết bị, quan sát lần này người máy đại chiến khai mạc chiến. Mặc dù từ trên màn ảnh lớn trò chơi hình ảnh đến xem, lần tranh tài này cũng trước đây bổ cờ dạp tranh tài không có gì khác nhau, nhưng ở các người chơi trong lòng ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Dù sao đối với tay là nhân công trí có thể a Lần này người máy đại chiến cũng là đánh bó ba, cũng chính là ba ván thắng 2 thì thắng, dạng này cũng là vì làm hết sức tránh một chút vận khí nhân tố so sánh thi đấu kết quả tạo thành ảnh hưởng. Cái này ba ván bên trong, tranh tài địa đồ cũng đều sẽ thay đổi thay thế, cũng là bây giờ trong tranh tài đứng đầu địa đồ, ngẫu nhiên xuất hiện Điểm ấy đối với nhân loại tuyển thủ mà nói cũng là có chút chút ưu thế, bởi vì bất đồng địa đồ chỗ vận dụng chiến thuật thường thường có khác nhau rất lớn, tỉ như một bản TSR, tại bản đồ nhỏ hoặc bản đồ lớn gần một chút có thể dùng, nhưng đã đến bản đồ lớn xa một chút liền hoàn toàn không thể dùng. Họ gì Dĩ nếu như muốn tại nhiều loại trong địa đồ tất cả đều đánh ra siêu cao trình độ, thứ tự biên soạn nhất định phải càng thêm phức tạp, địa đồ càng nhiều, họ gì Dĩ chiến thuật cùng lâm chàng tính toán cũng liền càng có thể xảy ra vấn đề. Cái này cũng là vì cái gì họ Dĩ Dĩ không thể chơi ngẫu nhiên chủ động, bởi vì lấy trước mắt trình độ kỹ thuật Chế tạo ra dạng này, một cái đứng đầu tinh linh tộc ai đã tuyệt không dễ dàng, căn bản không có tinh lực lại đi chế tắt những chủng tộc khác. Bất quá, đệ thất tầm nhìn công ty rõ ràng cũng đối họ dị nhìn vô cùng có tự tin, cho rằng nó hoàn toàn có năng lực ứng phó bất kỳ địa độ. Trần Mạch, Lý Tính Tư, gọi những thứ này chân chính ổ cờ giáp những cao thủ cũng tất cả đều ngồi ở tính phòng, nghiêm túc nhìn xem màn hình lớn. Đến nỗi lần này giải thích bình luận, là đi Digo. Rất rõ ràng, cái này sang trọng vượt hiện trường đội hình mới là quốc nội ổ cỡ chân chính đỉnh tiêm thực lực, chân mạch cửa hàng trải nghiệm mặt bài đã là đánh thắng các đại trực tiếp bình đại. Bất Quá Trần Mạch không có cố ý đi mở trực tiếp, bởi vì lần này tại cửa hàng trải nghiệm xem so tài hoạt động hoàn toàn chính là mọi người tự phát thăm ra, Trần Mạch cũng lười làm như vậy lòng trọng, thì tương đương với là cho cho cốt của mình các người chơi một điểm nho nhỏ cái lợi. Song Phương bắt đầu tương đối giống, chiến tranh cổ thủ đập đến đều khá cao, hơn nữa cũng là xuất ra đầu tiên ác Ma Thợ Săn Liệp Thủ. Bất Quá kế tiếp thì nhìn Song Phương có thể đi bảo vật gì. Ai nha, sợ Tạt Lụy Tất vẫn may này không thế nào tốt à, thứ nhất điểm luyện xong sau đó, nâng cấp quái luyện ra cái ngụy nhân mặt nạ. Ai, vậy cái này cũng rất hô tra, thứ này đối với Ám Ma Thợ Săn Liệp Thủ không có tác dụng gì à? Trái lại họ dì gì bên này xấu, Cơ mờ mờ phong bạo sư tử rừng. Người đây càng cái ba, còn không bằng nghệ nhân mặt nạ đâu. Hai người các ngươi đi loại bảo vật này, thực sự là trò chuyện bất động a, cũng là người phi châu sao? Hiện trường bộc phát ra một hồi cười vang. Thật đúng là đừng nói, mấy cái này tờ dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ liệt khẩu tài cũng đều thật không tệ, nhất là tại trò chơi lý giải rất tốt điều kiện tiên quyết, vừa có thể vô cùng rõ ràng mà giảng thấu trong tranh tài tình trạng, còn có thể nói một chút tao tiết mục ngắn đùa đại gia vui lên. Dù sao cũng phải tôi nói, hiện trường khán giả cũng là đứng tại nhân loại bên này, đều hy vọng sở tặt lý tật có thể cầm xuống. Vô cơ dập cùng cờ vây không giống nhau, trong này vẫn có một ít vận khí nhân tố, nhìn thấy họ gì rịn luyện cấp luyện ra một cái như thế giác dưới bảo vật, hiện trường khán giả cũng nhịn không được mà nghĩ cười. Xem ra liền xem như nhân công trí có thể, cũng có ưu không phải phân chia a. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Song phương tiến nhập tương đối vững vàng phát dục kỳ, nhưng ma sát nhỏ cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Họ gì rịn lại lần nữa phô bày nó có thể xưng lịch thiên thao tác trình độ, nhưng hiện trường khán giả không kìm lòng được phát ra từng đợt kinh hô. Đủ loại cực hạn mở cực hạn kéo tàn huyết, có thể nói từ thao tác đi lên nói, họ dị rịn căn bản cũng không có chuyện không làm được tình. Đương nhiên Đây vẫn là đi qua nghiêm ngặt hạn chế phía sau thao tác. Nếu như hoàn toàn không hạn chế thao tác lời nói, họ gì rỉn hoàn toàn làm đến tất cả tiểu bình toàn chính đi a, nhưng mà như thế cũng quá biến thái, cũng quá khi dễ người, hoàn toàn không có tính công bình có thể nói. Cho nên, họ gì rỉn Afterm bị nghiêm ngặt hạn chế qua, nó chỉ có thể thi hành trước mắt ưu tiên cấp cao nhất thao tác, mà không thể không hạn chế đi a bất quá ngay cả như vậy, loại thao tác này thưởng thức tính chất cũng đã đánh thắng tuyệt đại đa số nhân loại tuyển thủ. Trái lại sở tạt lý cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là nguyên nhân gì, thao tác một chút chi tiết nhỏ rõ ràng xử lý không tốt. Tỷ Như vốn là tại dùng lão lộc cuốn chặt lấy đối phương hồn trịt sau đó, nhiều hơn nữa một chút phổ thông công kích liền có thể thu lại, kết quả tự tin bay đầu dẫn đến hồn trịt chạy trốn. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao Sở Tạt Lỷ tất là nhân loại, không có khả năng tại thao tác lên xong đẹp không thiếu sót. Cũng máy gỗ cỡ dập không giống cỡ bay, không đơn thuần là trí tuệ lên đánh cờ, trong này còn có địa đồ mê vụ, bảo vật nguy tố. Song phương chiến thuật một cách lạ kỳ tương tự, cũng là xuất ra đầu tiên ác ma thợ săn lập thủ, hai phát lão sau đó được cương chính diện. Toàn thân đại phương hướng rất giống, chỉ là một chút lựa chọn chi tiết có chỗ khác biệt. Dù sao hồ cờ dạp tại trải qua thời gian rất lâu chiến thuật khai phát phía sau, trong tinh linh tộc chiến tối ưu đấu pháp đã cơ bản bản thượng định hình, họ gì rỉn cũng không khả năng thoát ly máy chơi game chế tự sáng tạo chiến thuật, chỉ có thể là lợi dụng hiện hữu chiến thuật tiến hành cải tiến. Giống như nhân công chí có thể ở đối chiến nhân loại kỳ thủ thời điểm, cũng phải ăn trước rất nhiều kỳ phổ, phía sau mới có thể chậm rãi diễn biến ra bản thân chiến thuật. Theo tranh tài tiến trình không ngừng tiến lên, không khí hiện trường cũng bắt đầu chậm dai trở nên ngưng trọng lên. Thao tác này xấu, lợi hại a. Thật là a. bắt đầu thời điểm cảm giác là thế cân bằng thậm chí tiểu ưu, nhưng mà càng đánh đỡ lại càng cảm giác đánh không lại a chỉ có thể nói họ phơ lỉn cổ so tại origin đơn giản kinh khủng a, đủ loại tan huyết bảo tồn, ta xem như biết vì cái gì họ dị lìn nữa thích dùng tinh linh tộc, rõ ràng tinh linh tộc tốt hơn phát huy vi mô ưu thế a. Khó khăn, khó khăn. Cùng cờ vây không giống nhau, cờ vây thế cục càng thêm phức tạp, thậm chí rất nhiều cờ vây chơi đến người rất tốt, khi nhìn đến đỉnh tiêm người máy đại chiến thời điểm cũng khó có thể phán đoán đến cùng bên nào là ưu thế. Giống như trận mạch kết trước, rất nhiều tợ dọ phệ sĩ ẩn nố đủ hệ lịt đều cảm thấy a pháp cầu là thế yếu, kết quả tại a pháp cầu phán đoán của mình bên trong nó tỷ số thắng từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm tại 50% trở lên. Bộ cờ dạp thì lại khác, trong chiến trường đang phát sinh cái gì, song phương tất cả bao nhiêu nhân khẩu, đều có bao nhiêu binh lực, trong trận chiến đấu này chết mấy cái binh tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Liên một chút không chút chơi qua bộ cờ dạp người chơi tới nói, cũng có thể nhìn náo nhiệt, không đến mức hoàn toàn xem không hiểu. Cho nên, tại chỗ khán giả rất nhanh đều đã đoán được tranh tài thế cục, sợ tạt lì tật tình trạng không ổn. 463 thứ 463 chương người thật công việc trí năng 3 canh ván đầu tiên tranh tài kết thúc. Muôn bạn Sở Tạt Lỵ Tất bởi vì tiền kỳ vấn đề vận khí chiếm được một cái định ưu như thế, nhưng ở chung kỳ một lần quyết sách sai lầm sau đó bị họ Dị gì Dĩn bắt được cơ hội, thế cục chậm rãi mất không chế, cuối cùng tại một lần chính diện đoàn chiến chiến bại sau đó, Sở Tạt Lỵ Tất đánh ra GG ván thứ 2, Song phương điểm vị đối với Sở Tạt Lỵ Tất càng thêm bất lợi, bản đồ lớn xa một chút. Xa một chút liền mang ý nghĩa Song phương có càng nhiều thời gian dùng phát dụng, rất khó dùng tớ rủi loại chiến thuật này đánh họ Dị gì một cái trở tay không kịp. Lần này tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra Mặc dù Song Phương đang luyện cấp phương diện tốc độ không kém quá nhiều, nhưng ở một chút chi tiết rõ ràng họ gì Dĩn làm được tốt hơn, tại giai đoạn trước liền có nhất định lượng máu ưu thế. Hơn nữa, họ gì Dĩn cũng không có cùng sợ Tạt lì tật kéo phát dụng, mà là từ đầu đến cuối đều ở đây tích cực vai rối, tiến công, đánh vô cùng giàu có xâm lược tính chất, nhường sợ Tạt Lỵ tật tâm tính có chút nổ tung. Cuối cùng, ván thứ 2 tranh tài, họ gì Dĩn càng nhanh mà lăn lên kết cẩu, người của Song Phương miệng trên lệch rất ngoa đỡ mở, sợ Tạt Lỵ lại lần nữa bất đắc dĩ đánh ra GG lần này người máy đối chiến khai mạc chiến, họ Dĩ Dĩn vậy mà dứt khoát đưa nhân loại một cái hai, không cửa hàng trải nghiệm bên trong, đám người quan chiến nhau nhau thở dài. "Thu a, so với trong tưởng tượng càng không lo lắng a." "Ai, thật là đáng tiếc, kỳ thực ván đầu tiên là có cơ hội a, chỉ là sợ tạt lì tật không có bắt được." "Có cơ hội gì a? Ván đầu tiên tranh tài coi như sợ tạt lý tật có một đoạn thời gian tiểu ưu, nhân khẩu trên lệch cũng căn bản không có kéo ra tôi ta." "Ngươi chỉ cần nhường họ dị nhìn cậu ở chính là mãn tính tử vong, bởi vì nó mỗi một đợt đoàn chiến xử lý đều so với ngươi tốt. Chính Saka, muốn đánh liền phải một đợt đánh chết, nó cùng nhân loại tuyển thủ không giống nhau." Cũng nhân loại tuyển thủ đánh ngươi có thể chờ mong đợt tiếp theo đối phương sẽ sai lầm, nhưng mà họ gì thì đâu, gần như không sẽ sai lầm. Cái này mẹ nó đánh như thế nào a? Như thế nào cảm giác cái này họ gì rịn bản họ gì rịn so trước đó đánh Hàn Phục Thiên Thế cái kia họ gì rịn càng biến thái nữa nha. Các đại trực tiếp trên website cũng tất cả đều tràn ngập một cố tâm tình tuyệt vọng. Trên màn đạn đã bị một đống lớn GG cho số bình, đây cũng không phải là đang biểu đạt đối với họ gì rịn Tàn Dương, đơn thuần chỉ là đối với nhân loại tuyển thủ thương tiếc. 6. Sau đó, ban tổ chức tổ chức buổi báo, sợ tất cả người trạng thái tinh thần đều không tốt, mặt mày ủ rũ. Đối mặt người xem đặt câu hỏi sơ tạt lì tậ đầu tiên là túi mình mìnhbá chảo có lối với phụ lòng mọi người mong đợi kế tiếp hán biểu đã tỏ sợ đối của có gì ghiền lúc vọng Kỳ thực phía trước cùng họ gì thì ở trên thiên trên thang giao thủ qua lần đó cảm giác là nó thao tác rất bị thiên nhưng ở chiến thuật cùng quyết sách bên trên cũng không có cảm thấy cùng nhân loại rõ ràng khác biệt cho nên còn một trận nghĩ lầm nó kỳ thực là nhân loại nhưng mà và hôm nay hiện trường sau khi giao thủ mới chính thức nhận thức được có gì thì đáng sợ nó địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ nó toàn diệniền ép loài người vi mô Mặc dù cái này cũng rất đáng sợ nhưng dù sao mở đã bị hạn chế qua chỉ là so với nhân loại tuyển thủ hơi tốt một chút. Nó chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ, nó là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm nhân công trí có thể, chỉ cần có thể thu được đầy đủ tin tức, nó đối với thế cục phán đoán chính là tuyệt đối chính xác hoặc có lẽ là xác suất rất lớn chính xác, không chính xác xác suất thậm chí thấp đến sẽ không xuất hiện. Hơn nữa nó sẽ không có bất kỳ tâm tình chậm chờn. Theo lý thuyết, người rất rõ ràng đối mặt mình là một cái tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đối thủ. Khi ngươi nhìn thấy phía trước trống trước ghế ngồi chỉ có một đại ngân sắc hình trụ thời điểm, loại này cảm giác bất lực liền sẽ đặc biệt mãnh liệt. Nói thật, đến ván thứ 2 thời điểm Ta đã rất rõ ràng chính mình không có khả năng đánh thắng được gọi dị định, bởi vì giống như mỗi một lần ma sát nhỏ cũng là nó tại kiếm lời, loại này mãn tính tử vong để cho ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đoạn văn này cũng làm cho rất nhiều người xem cùng tự dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóng dùng mình một cái, rõ ràng xem như thứ nhất họ phợ liền cùng nó dị định giao thủ tự dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch, Sở Tát Lỵ Tất có khả năng cảm nhận được đồ vật so với những người đứng xem này muốn nhiều. Chính như Sở tắt lì Tất lời nói, đây chính là nhân công trí có thể lớn nhất chỗ đáng sợ, nó sẽ không phạm sai lầm, cũng sẽ không xúc động, nó lúc nào cũng có thể vô cùng chuẩn xác đánh giá ra trên tình cảnh thế cục. Khi nó tránh đánh thời điểm, cũng không nhất định là nó đánh không lại ngươi, chỉ là nó có một chút lựa chọn tốt hơn. Khi nó cùng ngươi quyết chiến thời điểm, cái kia 6. có thể ngươi đã có thể đánh ra GG. Loại số mạng này bị hoàn toàn nắm giữ cảm giác, cũng là nhường sợ Tạt Lỹ Tật tâm tính nổ tung nguyên nhân trọng yếu một trong, bằng không hắn cũng sẽ không tại ván thứ hai bên trong nhanh như vậy mà thua trận. Đương nhiên, có như kiên trì thêm một hồi, cũng không cách nào thay đổi chiến bại kết quả. 6. Sợ Tạt Lỹ Tật chiến bại tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới, mà cái tin cũng đưa tới càng thêm rộng rãi chú ý. Có thể nói, cái tin tức này nhường những cái kia cảm thấy nhân công trí có thể còn không có thành tựu đám người nhận rõ thực tế. Tại Dĩ Vãng, nhân công trí có thể muốn tại RTS trong trò chơi chiến thắng nhân loại, đều chỉ có thể dựa vào nghịch tiên thao tác, tỉ như tất cả bình chủng toàn trình đi a, hoàn toàn ở thao tác bên trên nghiền ép nhân loại. Nhưng rất rõ ràng, cái này căn bản liền không tính chiến thắng, bởi vì này loại nghịch tiên thao tác hoàn toàn chính là đang khi dễ người, RTS phải gọi RTS loại trò chơi, mà không phải tức thời thao tác loại trò chơi, nhân công trí có thể cũng không có tại trên chiến lược thắng nổi nhân loại. Hơn nữa, Dĩ Vãng rất nhiều sáng tạo ra mánh khoé nhân công trí có thể Ba quát hộ cỡ dặm kèm theo điên cuồng máy tính, bọn chúng thực tế vận hành phương thức cùng nhân công trí có thể hoàn toàn khác biệt. Bởi vì này chút hay là trực tiếp từ trò chơi dấu hiệu bên trong thu hoạch tin tức, giống như mở toàn bộ bản đồ treo một dạng, đương nhiên có thể phán đoán chính xác tình thế trước mặt. Theo lý thuyết, cái này trên thực tế là đang an an, chân chính nhân công chí có thể là không thể làm như thế. Chân chính nhân công chí có thể phải cùng nhân loại mở dạng, lấy thị giác đọc đến trò chơi số liệu, căn cứ có hạn tin tức phán đoán trước mắt thế cục, từ đó làm ra quyết sách bao quát ngắn hạn quyết sách cùng dây dài quyết sách. Bằng không chiến thắng nhân loại liền không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Cũng chính bởi vì điểm này Rất nhiều người cảm thấy, chỉ cần hạn chế nhân công chí có thể AVM, lại hạn chế nó đọc đến trong trò chơi số liệu, nó liền căn bản là không có cách cùng nhân loại đánh đồng, bởi vì nó có thật nhiều căn bản không làm được sự tình. Tỉ Tì như, tại chiến tranh mê vụ che phủ dưới tình huống, như thế nào thấy do đối phương tất cả ý đồ, đồng thời chuẩn xác phán đoán trước mắt thế cục? Như thế nào phán đoán đối phương rốt cuộc là đang quấy giầy hay là muốn quyết chiến, vẫn là điệu hổ lý sơn. Nhân công chí có thể thao tác cho dù tốt, ta trực tiếp đi tới liền cùng người chơi tớ rụt phủ đầu đánh chết, ngươi thao tác cho dù tốt có ích lợi gì? Nhưng ở họ gì nhìn chiến thắng sợ Tatli tất sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, những vấn đề này họ gì nhìn vậy mà tất cả đều làm được. Sợ Tatli tất bản thân liền là đứng đầu nhất hộ cờ dạp tuyển thủ, hắn lại không biết ta Hắn lại không biết lợi dụng sơ hở. Có thể thắng hắn vì cái gì không thắng? Rất rõ ràng, sợ Tatli tất chiến bại chỉ có một nguyên nhân, chính là đánh không lại. Rất nhiều người cảm thấy nhân công trí có thể chơi không tới giờ tờ S cho chơi, giống như phía trước rất nhiều người cảm thấy nhân công trí có thể chơi không tới cờ vây mở dạng, cũng là coi nó là trong trò chơi phát cuồng máy tính đến xem, căn bản cũng không có coi nó là thành là chân chính nhân công chí có thể Chân chính nhân công chí có thể, tại Zerter S trong trò chơi biết được dò đường, biết được thông qua cục bộ tin tức phán đoán ý đồ đối phương, biết được rất nhiều loại phòng tơ dùs cùng đủ loại cổ quái kỳ lạ chiến thuật phương pháp. Giống như nhân công chí có thể đánh hạ cờ vây một dạng, đem toàn thế giới tất cả kỳ phổ đều ăn rồi, tiếp đó mình và chính mình đối luyện, chiến thuật gì thử không ra. Nếu như nó phát hiện tơ dùs là thằng phía dưới tranh tài giải pháp tốt nhất, nó nhất định sẽ ngược lại tơ dùs nhân loại tuyển thủ. Theo lý thuyết, lần này họ gì rỉn không phải mở toàn bộ bản đồ treo đi A quái, mà là chân chính nhân công trí có thể, là một đại biết chơi bộ cờ giật máy móc. Dù sao trải qua dòng dã 5 năm nghiên cứu phát minh sau đó, cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến. Tại minh bạch điểm này phía sau, rất nhiều đội cờ dạ tự dọ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóm đều cảm giác được một loại chưa bao giờ có tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn đều có thể từ sợ tắt lì tật video tranh tài cùng sau trận đấu trên nét mặt đọc ra hắn tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng vô cùng cảm động lay. Cái này cũng là phía trước tất cả đánh cờ đám tuyển thủ tuyệt vọng, đó chính là bất luận dù thế nào cố gắng, chính là không thắng được. Hơn nữa, mọi người cũng đều tin tưởng Họ dị lần xuất hiện tuyệt sẽ không nhường chỗ cỡ dạng phát triển được tốt hơn, sẽ chỉ làm ổ cờ dạng cùng khác tất cả cùng loại hình trò chơi càng nhanh đi hướng tử vong. Bởi vì dị vãng đại gia nâng lên ổ cỡ dạng tựa rõ phệ sĩ ẩn nổ đu heli, đều biết đây là trong trò chơi đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người, nhưng tại họ dị lần xuất hiện sau đó, những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng không phải là đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người, bởi vì tại lĩnh vực này bên trong tồn tại cao cấp nhất chỉ còn lại có một cái, đó chính là nhân công trí có thể họ dị lần. Một cái bị nhân công chí có thể thống trị trò chơi, ai còn ý chơi đâu? 464 thứ 464 chương quốc phục xuất chiến cánh một trần mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong. Mấy cái quốc nội hộ cỡ giáp đỉnh tiêm cao thủ tề tụ một đường, tại trong phòng họp nghiên cứu lần này, người máy đại chiến thu hình lại. Trong này có Gột, Lý Tính Tư, Khoai Lang, cũng có gió đêm cùng cái rẻ. Vẻ mặt của mọi người cũng không nhẹ nhõm, kỳ thực mấy người này bên trong, cũng liền trước ba cái là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, những người khác mặc dù cũng đều là cao thủ, nhưng đều riêng có riêng vấn đề, cơ bản bản thượng đều không đạt được sở tặt lì tật tiêu chuẩn. Lần này hộ cỡ người máy đại chiến, lực ảnh hưởng mặc dù không tiểu, nhưng trách nhiệm tuyển thủ môn hạch tâm vòng tròn bên trong lại không có nhiều như vậy sóng to gió lớn. Dù sao đánh cờ có đủ loại cờ xã, có một đống lớn cao tư lịch lao tiền bối, nhân tài đông đúc. Nhưng mà hồ cờ giáp có cái gì đâu? Bất luận là từ nội tình vẫn là nhân số tới nói, đều kém xa. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một trò chơi, lại trở thành giới trò chơi nhân loại cùng nhân công chí có thể đạo thứ nhất phong tuyến, cũng không tốt nói đây đối với hồ cờ giáp trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn mà nói rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, trên thực tế tại hồ cờ giáp lĩnh vực này có hay không thể đánh thắng nhân công trí có thể, vẫn thật là đều xem mấy người này. Lại nhìn một lần cái này hai ván thu hình lại, khoai lang nhìn một chút đại gia. Đại gia cảm thấy thế nào, có cái gì mạch suy nghĩ sao? Gió đêm lắc đầu, khó khăn, ít nhất bằng vào ta trình độ nhìn không ra quá nhiều thứ. Sợ Tát lì tất vốn là đã là hàn dùng đệ nhất tinh linh tộc, đối với tinh linh tộc lý giải khẳng định so với ta khác sâu, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn ổn thỏa nhất đấu pháp, rõ ràng hắn vô cùng rõ ràng, bàn môn tả đạo không cần Cái Dạ Tiết Khải cũng gật đầu, đối với, rõ ràng họ gì rỉn nhân viên nghiên cứu cũng không phải đồ đẩn không có khả năng lưu lại cái gì nổi bật thiếu sót. Rõ đêm nhìn một chút đáng người, cái kia, kế tiếp liền nên đến phiên quốc ăn xong a. Quốc nội có thể xuất thủ cũng liền các ngươi ba vị. Vượt gương mặt bất như gì, ta sáu, ta là thú tộc a. Cũng chính xác, quốc nội có danh khí nhất trách nhiệm nghiệp tuyển tay kỳ thực là Goth, cầm quán quân nhiều nhất, chiếm lấy thiên thê đệ nhất thời gian cũng dài nhất. Mặc dù gần nhất bị lý tính tư cho vượt qua một chút, nhưng rất nhanh liền đuổi trở về. Đến nơi lý tính tư, nàng dù sao chỉ là đang đỉnh thiên thê, chưa từng đánh qua cái gì cỡ lớn chính tài, gặp phải loại chuyện này, đại gia khẳng định vẫn là trước tiên nghĩ đến Goth. Nhưng mà sáu, Goth bản tộc vừa vặn là thú tộc, cái này mẹ nó cũng rất lung tung. Tuy Hồ Cơ dập cân bằng tính chất rất tốt, bốn cái giữa chủng tộc không có quá lớn chênh lệch, nhưng thú tộc đánh tinh linh thế nhưng là thật sự không dễ đánh a. Cao thủ bình thường ở giữa loại này chênh lệch tuyệt không rõ ràng, nhưng nếu như đến rồi hóa dị điển cái cấp bậc đó, ai biết loại này chênh lệch sẽ mở rộng tới trình độ nào. Gột Bất Đắc gì nói, "Không được, ta liền đi thử xem a, tuy đánh tinh linh tộc không dễ đánh, nhưng là không phải nói hoàn toàn không có phần tháng 6. Gió đêm tỏ ra là đã hiểu, lại nhìn một chút khoai lang cùng Lý Tính Tư, "Các ngươi cảm thấy thế nào? Có lòng tin sao?" Hai người kia một người là người tộc, một cái là tinh linh tộc, đánh tinh linh mà nói đều có thể ít nhất tại chủng tộc bên trên không có gì thế yếu. Khoai Lang gãi đầu một cái, "Ai, ta năm nay cũng sợ tạt Tật Lỷ tận đánh cũng cơ bản bản thượng là lực lượng tương đương a, bây giờ đánh một cái so với hắn còn biến thái nhiều lắm tinh linh cấp 6." Nói thật, trong lòng không chắc ca. Lý Tĩnh Tư nhưng là lắc đầu, không có hứng thú, cảm giác không thắng được. Đáng người, 6. Trần Mạch cũng không ở đây, hắn không có ý định tham gia, những người này cũng không có cố ý mà mời. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Mạch thân phận tương đối đặc vụ, hắn dù sao không phải là đổ cớ giật trách nhiệm nghiệp tiền tay, mà lần này cùng nó gì nhìn giao thủ, rõ ràng hay là muốn những thứ này trách nhiệm tuyển thủ môn lên. Trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn đều là tâm cao khí ngạo, không muốn cầm quản quân, không muốn thắng còn làm cái gì trách nhiệm nghiệp trên tay. Cho nên, những người này cũng đều có ngạo khí, muốn dựa vào lực lượng của mình đánh thắng. Dưới loại tình huống này, Trần Bạch quá nhiệt tâm ruột mà mù lẫn vào cũng không phù hợp. Bất quá không mù lẫn vào, cũng không đại biểu cho không hề làm gì. Lý Tính Tư từ, từ trong túi móc ra một cái u bàn, à, đúng, Trần Mạch nói trong này thu hình lại đại gia có thể nhìn nhiều một chút. Đây là họ gì nhìn tại mỹ phục, Âu phục cùng Hàn phục tất cả tiên thê tranh tài tu hình lại, có thể sẽ có chỗ trợ giúp. Gió đêm trên mặt vui mừng, lập tức nghi ngờ nói: "Ngươi vừa rồi tại sao không nói a?" Lý Tính Tư rất nghiêm túc nói: "Ngươi cũng không hỏi a." Gió đêm 6. Đám người vội vàng đem u bàn nhật lấy, cắm ở trong máy vi tính sách tay bắt đầu nghiên cứu. Kỳ thực phía trước trên internet cũng có một chút cùng họ gì luyện thu hình lại lưu truyền tới, nhưng đều tương đối không thành hệ thống, thu thập lại vô cùng phiền phức. Chân mạch trong tay thì có mỹ phục, mau dùng tất cả đối chiến tư liệu, cho đến những thứ này trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn cũng coi như là giúp cái chuyện nhỏ. Chân mạch mình cũng không muốn nói quá nhiều, dù sao nói nhiều liền lộ ra hơi nhiều xen vào chuyện người khác. Trần Mạch xem như hộ cờ giặc người chế tác, từ một loại ý nghĩa nào đó xem như lần này người máy đại chiến ban tổ chức một trong, trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn còn xa không tới thất bại thảm hại tình cảnh, hắn cũng không cần phải nói quá nhiều. Vạn nhất mấy người này nếu là dựa vào lực lượng của mình đánh thắng họ gì thì đi đâu? Vậy không cũng là chuyện tốt một cục đi. Đến đây đi, nghiên cứu một chút. Thật đừng nói, trần mạch phần này đồ vật thật sự rất hữu dụng, ít nhất thông qua những thứ này thu hình lại, chúng ta có thể đại khái phân tích ra họ gì thì một chút hành động quy luật. Đối với, bất quá những thứ này thu hình lại hơi nhiều, đại gia tách ra xem đi. Chúng ta đem mỗi cái chủng tộc cùng họ dị rỉn đối chiến thu hình lại cho phân một chút, đều nhìn riêng mình chủng tộc, sau đó mới tập hợp. Hảo, trước tiên thật tốt phân tích một chút họ dị rỉn hành vi quy luật, suy nghĩ thêm như thế nào phá giải. Đang cầm đến những thứ này thu hình lại sau đó, những thứ này trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn cũng rốt cuộc tìm được chuyện làm, bắt đầu riêng phần mình bảo liệu, thức đêm nghiên cứu họ dị rỉn một chút hành động sách lược. 6. Người máy đại chiến nhiệt độ cũng không có bởi vì sợ tạt ly tận thảm bại mà lắng lại, ngược lại càng thêm tăng vọng. Tuy lần này thảm bại cho tất cả kỳ vọng chiến thắng nhân công trí có thể mọi người đều rội cho một đầu nước lạnh, nhưng rõ ràng còn chưa đủ rội tắt mọi người tất cả hy vọng. Sở Tát Lị Tật Hoa, làm sao đây? Cảm giác có gì gì đã muốn chinh phục ổ cờ giặm trò chơi này a. Còn sớm đâu, quốc phục những cao thủ đều không có lên tiếng đâu. Ai, ca Camôn có đoạn thời gian không thấy ổ cờ giặm so tài a. Quốc phục mặc dù vẫn là tối cường, nhưng sớm đã không còn lấy trước kia loại thống trị lực a. Liền năm nay, Khoai Lang cùng Sở Tát giao thủ ghi chép cơ bản, bản thượng là lực lượng tương đương chỉ có thể nói là hơi mạnh, loại tình huống này người còn cảm thấy quốc dùng cao thủ xuất mã liền có thể thắng họ Dị Dĩn. Đúng vậy a, phần thắng thật sự quá nhỏ. Nhưng mà họ Dị Dĩn chắc chắn sẽ không liền như vậy dừng bước a. Ít nhất gột cửa này nhất định là phải qua. Gột là thú tộc, thật không thấy được hảo đánh dấu. Ai, chờ lấy xem đi, ta cảm thấy họ Dị Dĩn bên kia chắc chắn còn muốn hạ chiến thư, thì nhìn gột có chịu hay không tiếp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chân mạch xuất thủ, có phải hay không có hy vọng. Chân mạch, khó mà nói, hắn đều bao lâu không có chơi gột cửa Lại nói, hắn cũng không đáng liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này a. Liên nhân công chí có thể lộ ra loại thực lực này, ngươi cảm thấy trần mạch thì có phần thắng. Đến lúc đó thua, thế nhưng là thật khó nhìn đó a. Ngay tại tất cả mọi người đều đang nghị luận họ dị gì đến cùng lúc nào sẽ hướng quốc dùng trách nhiệm nghiệp tuyển thủ môn tuyên chiến thời điểm, đại gia lại lấy được một cái vô cùng làm cho người tin tức ngoài ý muốn. Đi qua đem đại biểu quốc phục tuyển thủ nên chiến lọ dị dị. 465 thứ 465 trường quốc phục những cao thủ sách lược ứng đối canh hai tin tức này vừa ra tới, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì lần này tất nhiên qua chủ động đi lên chiến, mà không phải giống sợ tạt lý như thế thư khiêu chiến đều đưa đến trên tay mới bị động ứng chiến. Mặc dù rất nhiều người đều là khoai lang lo lắng, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là cảm thấy vô cùng phấn chấn, nhao nhao tại bên trên hội bộ vì khoai lang cổ vũ độc viên. Khoai lang đại thần bá khí, cố lên, làm chết cái kia họ gì Dìn. Khoai lang đại thần lợi hại, chủ động nên chiến, chính là muốn có cái chủng này lượng kiếm tinh thần a. Quả nhiên chúng ta quốc phục tuyển thủ mới đúng kháng nhân công chí có thể một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta ma thú người chơi, thì sợ gì một trận chiến. Trên lầu, tiên hiệp tiểu thuyết đã thấy nhiều a6, mặc kệ đánh không có đánh thắng. Khoai Lang loại này chủ động nên chiến nhân công trí có thể hành vi vẫn là vô cùng chướng sĩ khí, cũng vì hắn hút rất lớn một đợt fan hâm mộ. Về phần tại sao bọn này đại thần nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng là Khoai Lang thứ nhất đứng dậy. Bởi vì đại gia nghiên cứu rất lâu, cảm thấy nhân tộc đang đối kháng với họ dị gì rỉn thời điểm phần thắng lớn nhất, mà Khoai Lang là quốc phục thậm chí trên thế giới tiêu chuẩn cao nhất nhân tộc tuyển thủ. Tuy năm nay Khoai Lang cùng Sở Tạt Lị Tất chiến tích là lẫn nhau có thắng bại, nhưng dù sao song phương cũng là đỉnh tiêm trình độ, cái này rất bình thường. Lại nói, đánh Sở Tất cùng họ dị gì rỉn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, coi như phần thắng không lớn, cái kia cuối cùng cũng có hy vọng thắng lợi. Tùng Trí, quốc nội trước mắt ba cái tuyền thủ, cũng chỉ hắn thích hợp nhất. Gột kỳ thực cũng đi đi, nhưng mà chính hắn cũng vô cùng rõ ràng, thú tộc đánh tinh linh tương đối tốn sức. Đến nội lý tính tư, trình độ của nàng cùng sở tặt lý thật không sai biệt lắm, hơn nữa tại cùng chủng tộc dưới tình huống, tinh linh tộc đánh tinh linh tộc thật sự là không tốt phóng đại chiêu. Tứ cổ cơ giặc bản thân máy chơi game chế đi lên nói, tinh linh tộc là không có có tuyệt đối khắc tinh, nhưng là cùng nhân tộc tương ái tương sát. Giống như Trần trước, đánh bại lấy cuối năm vô địch cuối cùng thói quen của hắn chính là đánh tinh linh thời điểm dùng nhân tộc, đánh nhân tộc thời điểm dùng tinh linh tộc đánh nội chiến thời điểm sẽ bó tay bó chân, ngược lại là thay cái chủng tộc đánh nhau càng thêm thuận buồn xuôi gió một chút. Hơn nữa, trải qua mấy cái cao thủ hàng đầu nghiên cứu, đại gia cơ bản bản thượng đã đặt thành một cái chung nhận thức, đó chính là muốn chiến thắng họ Dì gì Lìn, tương chính diện là không, có cơ hội, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chơi ý đồ xấu chiến thuật, lừa gà tỏ Dì gì Lìn cũng là một loại mạch suy nghĩ, nhưng mà tỷ lệ thành công tương đối thấp. Bởi vì bây giờ chủ lưu chiến thuật cũng là tỏ rõ phệ sĩ ẩn nổ đủ elite nhóm tổng kết ra được tối ưu tuyển, người chơi ý đồ xấu chiến thuật, tiền trung hậu kỳ cũng là thế yếu, có thể căn bản kéo không đến ý đồ xấu chiến thuật có hiệu lực lúc ấy liền đã gg. Tỷ như ngươi nghĩ chiêu mộ cái Hắc ám du hiệp dụ dỗ nông dân tạo hỗn tộc binh loại cùng họ dị rỉn đánh tới mê hoặc phán đoán của nó, nhưng chủ yếu điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải có một lên tới 6 cấp Hắc ám du hiệp, hoặc ngươi được là bất tử tộc người chơi. Liên nó dị rỉn cái này niệm tính, nó có thể để ngươi Hắc ám du hiệp an ổn phát dục đến 6 cấp. Dũng zombie thai thì càng nói chuyện vớ vẩn, không nói đến zombie thai công nhận không dễ lái quăng, tương đối yếu thế, mấu chốt là, quốc nội thật không có mấy cái tiêu chuẩn cao zombie thai tuyển thủ a. Hơn nữa tối đau là, họ dị rỉn là tinh linh Trời hắc cảm du hiệp dụ dỗ nông dân điều kiện tiên quyết là địa đồ đủ lớn có thể điên cuồng khai thác mỏ kéo sau kỳ, nhưng mà ngươi biết lái, họ gì dị là tinh linh tộc cũng sẽ không loạn khoảng sao. Muốn nói lừa qua họ dị gì dị cái này lừa gạt bản thân sẽ rất khó thành lập, bởi vì họ gì dị mỗi một giây đối với thế cục phán đoán đều ở đây biến hóa, nó căn bản liền sẽ không cảm thấy mình bị lừa. Lại nói họ gì gìn cũng hiểu do đường, hiểu điều tra địch tình, muốn từ đầu đến đuôi dấu giếm được họ gì dị giống như là dấu giếm được những thứ khác tự dọ phệ nào có dễ dàng như vậy. Vấn đề hiện tại là Họ gì nhìn không phải loại kia tự nhiên tồn tại trí thông minh thiếu xuất phát của máy tính, nó là so với nhân loại người chơi càng thông minh nhân công trí có thể, mọi người có thể nghĩ tới ý đồ xấu cách chơi, nói không chừng nó đã sớm chính mình cùng chính mình diễn luyện qua vô số lần. Cho nên đại gia nghĩ tới nghi lui, có thể đánh thắng họ gì nhìn có hy vọng nhất chiến thuật là TSR. Hơn nữa tốt nhất là một bản TSR. Cái gọi là TSR chính là mang nhà mang người nhất ba lưu, Song phương sinh ra ở gần một chút dưới tình huống, trực tiếp tại một bản liền lôi ra một đống lớn nông dân cùng sơ cấp binh chạy đến trong nhà đối phương đi tặng tháp, dù tên tháp tươi sống đem đối phương cho bán chết. Tại mênh mông nhiều tự động công kích tiến thấp trước mặt, người lại thao tác thì có ích lợi gì? Đương nhiên, họ gì Rin là nhân công trí có thể, lại không đốc, khẳng định có phòng TR -E phương pháp, nhưng mà có phương pháp cũng có thể hay không phòng thủ là hai chuyện khác nhau. Cái nào tự dọ phệ xi ẩn nổ đủ hệ lịch không biết đối phương có thể sẽ TR. -E nhưng mà chết tại đây một tay tự dọ phệ xi ẩn nổ đủ hệ lịch vẫn là mênh mông nhiều. Đây cũng chính là đại gia cân nhắc liên tục, đẩy khoai lang đi ra ngoài nguyên nhân, bởi vì nhân tộc là dễ dàng nhất chơi -E cũng là có hy vọng nhất thành công. Những thứ khác tinh linh tộc, thú tộc, zombie thai chơi bộ này cũng không dễ xài. Rõ ràng, Khoai Lang lần này cũng không phải không có chuẩn bị chút nào, hắn là có chuẩn bị mà đến, là ở mọi người cùng nhau nghiên cứu rất lâu thu hình lại sau đó, chế định mấy bộ chiến thuật mới tới. Cú dùng tờ giọ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóm đều vô cùng rõ ràng, coi như không hứng chiến, họ gì rỉn sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa, càng về sau kéo họ gì rỉn thì sẽ càng cương đại, cũng không thể cả đời làm rùa đen rút đầu a. Đánh trễ không bằng đánh sớm, bị động nên chiến không bằng chủ động khiêu chiến. Ít nhất 6. Dạng này có thể chết hơi có tôn nghiêm một chút. 6. Theo Khoai Lang chiến, liên quan tới người máy đại chiến chủ để lại lần nữa trong nhất là ở trong nước, mọi người đối với chiến đấu lần này độ chú ý cao hơn, bởi vì lần này thế nhưng là quốc nhân tuyển thủ ứng chiến họ gì gìn, bảo vệ trò chơi điện tử lĩnh vực nhân loại tôn nghiêm. Quốc phục cao thủ cuối cùng ra tay rồi. Khoai Lang đại thần cố lên a. Đêm nay chúng ta cũng là quá phấn. Có thể, tinh linh tộc không được còn có người tộc, lấy người tộc thân phận đại biểu nhân loại xuất chiến, không, có tâm bệnh. Đúng a, chủ động khiêu chiến, đủ thô bạo. Hơn nữa coi như Khoai Lang đại thần không được chúng ta còn có được đâu, không cần lo lắng. Rất nhiều người đều thật lạc quan, dù sao không có ra tay. Nhưng trên thực tế đứng đầu nhất mấy cái kia ma thú cao thủ đều biết, gộp ra tay thật không nhất định so khoai Lang hy vọng đại 12. Trên mặt đất qua biểu thị ứng trên phía sau, họ Dĩ Dĩ nghiên cứu phát minh đoàn đội lập tức ngựa không ngừng vó câu đi tới quốc nội. Ngược lại đối với họ Dĩ Dĩ mà nói không có gì có thể nghỉ ngơi, họ Ferli thiên bản liên sát độc đều không cần. Về phần tại sao muốn như thế đuổi, đây là khoai Lang chính mình yêu cầu. Bởi vì 6. không nhanh chút đánh nói không chừng họ Dĩ Dĩ lại phải tiến hóa đâu. Bây giờ họ Dĩ Dĩ là họ Ferli bản, cũng chính là sẽ không vận dụng siêu máy tính năng lực, tất cả tính toán cũng là ở nơi này đại nho nhỏ hình trụ lên thành. Hơn nữa, cũng sẽ không tự động đổi mới phiên bản, mặc dù có nhất định tự chủ năng lực học tập, nhưng vô cùng có hạn. Đến nỗi tự phê tỏ gì gìn, đó là có thể trực tiếp sử dụng siêu máy tính xem như bản thể tiến hành tính toán, nhưng rất rõ ràng cái kia vận dụng tài nguyên cũng quá nhiều, một phương diện rất lãng phí, một phương diện khác cũng lộ ra vô cùng khi dễ người. Cho nên, Khoai Lang nghĩ kỹ, muốn khiêu chiến liền khiêu chiến bây giờ cái này ó gì rỉn phiên bản. Cái này cũng là hấp thụ phía trước cờ vây người máy đại chiến vết xe đổ, vốn là trước đó loài người đỉnh tiêm cao thủ là có cơ hội thắng nhân công trí có thể, bởi vì sợ chuẩn bị không đầy đủ mà đem tranh tài rời lại hơn 1 tháng. Kết quả cái này hơn một tháng đi qua, cờ vây nhân công trí có thể tài đánh cờ lại tăng lên mấy cái cấp bậc 6. Khoai Lang cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này, vốn là có thể đánh thắng, kết quả bởi vì thời gian hết kéo lại kéo, nhân công trí có thể không ngừng tiến hóa mà đánh không thắng, vậy coi như quá mẹ nó đau trứng. Kỳ thực tất cả mọi người trong lòng đều rất tin tưởng, coi như lần này thắng, chờ sau này nhân công trí có thể lại lần nữa ngóc đầu trở lại, hơn phân nửa vẫn sẽ thua. Bởi vì nhân công chí có thể tốc độ tiến hóa là xa nhanh hơn loài người này liền giống như là hai đầu độ lệch bất đồng thẳng tác nhân công chí có thể cất bước có thể rất thấp nhưng sẽ có một ngày sẽ bắt kịp thậm chí vượt qua nhân loại nhưng mà phía sau sự tình ai quan tâm ít nhất bây giờ có thể đánh thắng nhân công chí có thể vậy thì đủ 466 thứ 466 trường khoai lang quyết tâm 3 canh khoai lang cùng dị gì tranh tài cùng ngày lần tranh tài này sân lựa chọn là ở một cái chuyên môn hội trường chỉnh thể phong cách vẫn là cùng phía trước một dạng vô cùng đơn giản bên ngoài hội trước mặt nhưng là có đủ loại người xem phóng viên Đều ở đây chờ mong lần tranh tài này kết quả. Tuy nói là đại biểu nhân loại mà chiến, nhưng dù sao khoai lang đầu tiên là đại biểu quốc nhân, thư yếu mới là đại biểu toàn nhân loại. Hiện trường có rất nhiều cổ cờ giặc các người chơi, cũng có rất nhiều khoai lang cá nhân fan hâm mộ. Những người này ở đây khoai lang ra trận thời điểm đều ở đây vì hắn cổ vũ độc viên, dù sao từ khoai lang trên nét mặt liền có thể nhìn ra, lần này áp lực của hắn rất lớn. Những người này cũng không thể tiến vào trong hội trường, nhưng bên ngoài hội trường mặt cũng có một đài tivi, tất cả mọi người đều có thể ở, ở đây quan sát trực tiếp. Trần Mạnh, Lý Tính Tư cùng golf mấy người cũng tất cả đều tới, còn đưa tới khán giả một hồi tiểu bạo động, cho thật nhiều người xem, ký tên mới ngồi xuống. Tranh tài sắp bắt đầu, hiện trường rất nhanh lâm vào một loại có chút ngưng trọng trong không khí. Gột mặt ngoài vững như bàn thạch, trên thực tế trong lòng cũng không chắc chắn, không biết chú tâm chuẩn bị chiến thuật có thể hay không có hiệu quả Lý Tính Tư nhìn xem màn hình lớn, nói, chiến thuật có khả năng thành công tính chất, thì nhìn Khoai Lang có thể hay không đem chiến thuật chuẩn bị đồ vật hoàn toàn đem tới. Kịch bản viết rất tốt, nhưng họ Dị gì Điển có thể hay không phối hợp diễn xuất sáu. Này liền có mà nói. Sáu. Khoai Lang cùng họ Dị gì Điển tranh tài chính thức bắt đầu. Ván đầu tiên tranh tài vừa mở màn, trong trái tim tất cả mọi người cũng là lộ bộ một tiếng. Bản đồ lớn, xa một chút. Rõ ràng đó cũng không phải một tin tức tốt, xa một chút liền mang ý nghĩa tiền kỳ dù thế nào đẻ đều khó có khả năng đè chết Ozilin, TEZ chiến thuật căn bản cũng không có thể đi, tranh tài sẽ không huyền niệm chút nào kéo vào trung hậu kỳ. Đến lúc đó, Ozilin tất nhiên sẽ tại trong hôn chiến bằng vào mình thao tác thu được nhất định ưu thế. Trên màn ảnh nhỏ, Khoai Lang biểu lộ cũng vô cùng nghiêm trọng, một cách hết chăm chú mà nhìn mình chằm màn hình máy vi tính, con mắt cũng không dám nháy quá nhiều. Tại khó mà thu được tiền kỳ ưu thế giới tình huống, Khoai Lang khô giọn phương pháp trái ngược, bắt đầu tốc khai thác mỏ. Mỗi mở một tòa phân khoáng, Khoai Lang liền dựng lên mên mông nhiều tiến tháp, hiển nhiên là muốn đánh hẹn bọn lưu. Loại chiến thuật này cũng chính xác làm ra lập can kiến ảnh hiệu quả, có gì nhìn tại thử nghiệm vọt ra mấy lần tiến tháp trận không có lao xuống sau đó, liền quả quyết từ bỏ. Điều này cũng làm cho Khoai Lang lấy thế cân bằng thậm chí tiểu ưu cục diện tiến nhập trung kỳ. Có hy vọng a. Khoai Lang đại thần chiêu này hẹn bọn lưu đúng là có chuẩn bị mà đến, thử nghiệm hướng trận đều không lao Nói nhảm, tiến tháp bắn tiên đây chính là toàn bộ tự động Mặc kệ ngươi có phải hay không nhân công trí có thể, thao tác thật tốt, tất cả đều là chiếu xạ không làm a. Ta vẫn lần thứ nhất may mắn, nhân tộc có tiến tháp vật này 6. Tại chỗ khán giả tất cả đều giấy lên hy vọng, nhưng mà, mấy người cao thủ trên mặt lại đều mang theo chút mây đen. Lý tính Tư khe khẽ thở dài, không quá ổn. Ngột cũng nói, "Ai, nhưng mà bản đồ lớn xa một chút, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này liều một lần, bằng không còn có thể thế nào đâu." Những phương thức khác bị chết càng nhanh. Chân mạch rất rõ ràng, khoai lang dạng này tuyển chính xác có thể giúp hắn kéo tới hậu kỳ, nhưng vấn đề ở chỗ Chéo tối hậu kỳ liệu mạng 100 nhân khẩu đoàn chiến 6. Vẫn là đánh không lại a. Ngươi và Họ Dĩ Rĩn so chật kín người miệng đoàn chiến thao tác, sợ không phải thạch nhạc trí. Coi như nó A.B.M. bị hạn chế này cũng là thỏa thỏa đánh thắng nhân loại tốt a đến nỗi rất nhiều người chờ mong tốc khai thác mỏ tạo thành kinh tế áp chế, cũng căn bản chưa từng xuất hiện. Bởi vì 6, Họ Dĩ Rĩn đang phán đoán ra hướng không dưới tiến tháp sau đó sẽ không vật lên, chính nó cũng đi khai thác mỏ. Cái này Họ Dĩ Rĩn 6. Cợn cái này mẹ nó không phải khoáng lưu sao? Nó như thế nào cũng chơi mở loạn con chạy. Vị trí này chọn, Cợn Mở, mẹ nó xảo trá a. Khoai lang đại thần căn bản cũng không biết A. có thể khoai lang còn cảm thấy mình khoáng số lượng là UTA trên thực tế thật không phải là a song phương phân khoáng số lượng một dạng a khi nhìn đến nọ dị gìn gì cũng biết lái phân khoáng hơn nữa còn là dùng loạn khoáng lưu sau đó hiện trường khán giả tất cả đều không xong đánh tới trung kỳ những thứ này khán giả cũng cuối cùng đã nhìn ra song phương khoáng không sai được lắm kinh tế cũng gần như nhưng mỗi lần phát sinh ma sát nhỏ giống như cũng là khoai lang ở đây tại thua thiệt lần này thua thiệt mấy cái binh lần sau thua thiệt mấy cây tiết tháp Tuy cảm giác không rõ ràng nhưng góp gió thành báo chên lệ chậm rã liền kéo ra cuối cùng có chiến Song Vương cũng là chật kín người miệng binh sĩ, nhưng lúc này thao tác trên lệch liền hiện hiện ra, Khoai Lang Nhân khẩu hạ xuống tốc độ rõ ràng so họ dị Điền phải nhanh, cuối cùng tại ác mã bỏ mình sau đó, Khoai Lang bất đắc gì đánh ra gờ ra khỏi trò chơi. Mà họ dị Điền cũng lấy cơ hội linh trì hoán tốc độ, hồi phục một cái gờ cái này nhân công chí có thể, vẫn rất có lệ phép 6. Nhưng cái này cũng không để cho người vây xem nhóm dễ chịu một điểm. Ai, đáng tiếc, cuối cùng đoàn chiến đánh không lại. Nhưng mà cảm giác trên lệch so sợ tạt lì tất cái kia hai trận tranh tài nhỏ hơn a, tiếp tục đánh xuống, nói không chừng có thể thắng đâu. Ai Lần này trên lệch tiểu hoàn toàn chỉ là bởi vì tiền kỳ đại gia đi ngược chiều khoáng mà thôi, Khoai Lang dùng hèn mọn lưu, có thể hèn mọn lưu cũng giải quyết không xong nó gì đìn a, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Đối với, nói trắng ra là chính là mãn tính tử vong, thật tuyệt mong A6. Từ trong kỳ bắt đầu cũng cảm giác mỗi lần đoàn chiến đều đánh không thắng, ta nếu là Khoai Lang đại thần, ta đã sớm đầu 6. Có thể đây chính là tự dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch tôn nghiêm a, hy vọng tiếp theo đem vận khí có thể đứng ở nhân loại bên này A66. Tại mọi người nhao nhao thở dài lúc, thời gian nghỉ ngơi đi qua, ván thứ 2 tranh tải lại bắt đầu. Mà lần này được vị làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Bản đồ lớn, gần một chút. Đây đối với loài người TSR -E chiến thuật tới nói, đã là tốt nhất điểm vị. Bởi vì bản đồ lớn gần một chút so với bình thường hai người độ khoảng cách của song phương còn muốn càng thêm tới gần, mà khoảng cách của song phương càng gần, đối với loài người TSR -E tới nói lại càng có ưu thế. Khoai Lang dò đường nông dân trực tiếp nghịch kim đồng hồ dò đường, trước tiên liền phát hiện nó dị dị căn cứ vị trí, gần một chút. Có thể, vạn chúng mong đợi TSR -E rốt cuộc đã đến. Khoai Lang đại thần quả nhiên không có chút do dự nào, gõ dân binh. Phải liều mạng a. Rõ ràng Cục diện bây giờ đối với Khoai Lang tới nói đã là vận khí chi thần quan tâm, nếu như lại tới một lần nữa bản đồ lớn xa một chút, cái kia Khoai Lang có thể cũng không có lòng tin kia đánh tới hậu kỳ. Phát hiện là gần một chút sau đó, Khoai Lang trực tiếp gõ dân binh, chuẩn bị một bản TL. Mà họ gì nhìn phản ứng cũng thật nhanh, dựa theo nó nguyên bản mạch suy nghĩ, Ác Ma Thợ săn Liệp thủ vốn là muốn đi lựa cấp, bắt đầu cũng tất cả đều là dựa theo bình thường bắt đầu tới đi, nhưng ở thấy qua dò đường nông dân sau đó, lập tức liền hủy bỏ mình luyện cấp kế hoạch. Chính nó dò đường vô kệ mẩn không thấy Khoai Lang vị trí, nhưng rất rõ ràng Khoai Lang nông dân có thể ở khoảng thời gian này đến trụ sở của nó bên trong, đây nhất định là gần một chút ta. Gờnner. Họ gì nhìn phản ứng cũng quá nhanh, quá quả đoán đi. Hơn nữa cũng không nhìn ra có bất kỳ do dự a. Rõ ràng nó đối với TEZ hẳn là có chọn vẹn đứng đối phương tức a. Mẹ nó, đây chính là ngõ hẹp gặp nhau, lưới lên gặp đỏ lên. Mấu chốt thì nhìn Khoai Lang đại thần có thể hay không liều mạng một tay, đem tiến pháp cho đứng lên. 467 thứ 467 chương ngươi trò chơi cân bằng tính chất có vấn đề. Bốn canh tất cả người xem tâm tất cả đều nhắc đến của họ. Khoai Lang ạ mạ mang theo dân binh hạo hạo đang đang hướng về tinh linh tộc nhà bên trong hướng, trực tiếp tại tinh linh tộc cửa ra vào bắt đầu gõ tiến tháp. Bởi vì Khoai Lang từ đầu đến cuối đều ở đây tạo sơ cấp binh chủng, cho nên từ trên tình cảnh đến xem, nhân tộc binh lực chiếm cứ lấy ưu thế, hơn nữa mấy cái tiến tháp đồng thời đập đập hình ảnh cũng vô cùng có lực rung động. Có hy vọng. Trước mắt Khoai Lang nhân số chiếm ưu thế, những thứ này binh cho dù là chết hết, chỉ cần có thể bảo trụ tiến tháp đứng lên là được rồi. Bây giờ họ Dị Dìn đã hoàn toàn bị ngăn ở trong nhà, nhìn nó ứng đối như thế nào? Họ dị dị nặc ma tợ săn liệt thủ đã trước tiên chạy về, chúng tại phía ngoài chiến tranh cổ thủ cũng tại đi trở về, hơn nữa bộ kệ mẫn cũng bắt đầu tạo viễn cổ thủ hộ giả. Họ gì dị nứng đối rất tốt ta, không tiếp tục dựa theo trước đây kế hoạch đi, mà là lựa chọn tạo nhiều chằng tròn, nhiều bổ sung binh lực, thậm chí còn đi lính đánh thuê cửa hàng mua lính đánh thuê. Ác ma tợ săn liệt thủ rết nông dân lên tới 2 cấp, trực tiếp thăng cấp vòng lửa. Lần này có chút không xong, khoai lang tháp phòng ngự còn không có thăng cấp hoàn thành a. Gờn này tợ vị, này đến khoai thật buồn khoai cố lên a. Rất rõ ràng Họ dị nhìn tại đối mặt TSR -E thời điểm không có giống nhân loại bình thường tuyển thủ một dạng bối rối, mà là giống như thấy được một cái vô cùng thông thường chiến thuật một dạng, làm từng bước mà thi hành mình sách lược tương đối. Vậy tinh linh người chơi tại đối mặt TSR -E thời điểm đều là cho ác ma thợ săn liệp thủ thăng cấp né tránh, bởi vì này dạng có thể tốt hơn dạng thường, nhưng họ dị nhìn không phải, nó trực tiếp lựa chọn hiến tế tục xương vòng lửa, cũng là bởi vì nó chạy trốn quá biến thái, hoàn toàn có thể một mực đuổi theo đốt, cam đốt tới nhiều nhất nhân dân. Càng về sau đánh, khoai lang tình huống lại càng phát ổn. Nhân tộc TSR -E mặc dù đang gần một chút rất tốt đánh tinh linh Nhưng rõ ràng cũng không phải tất thắng chiến thuật, bằng không nhân tộc tuyển thủ cùng tinh linh tuyển thủ tại gần một chút gặp phải cũng không cần đánh, trực tiếp tuyên cáo nhân tộc tuyển thủ chiến thắng không được sao? Nhân tộc một bản TSR là hy sinh kinh tế của mình cùng phát dục tiến hành liệu chết đánh cược một lần, chỉ khi nào không có đọ sức thành công, càng về sau thì sẽ càng khó khăn đánh. Ở phía trước mấy đợt thế công không có đem o gì rỉn phá tan sau đó, Khoai Lang tình huống đã là càng lai việc nguy cấp, có mấy cây tiến tháp bị đánh thành tàn huyết bị thúc còn có tháp bị tường sách. TR tại giai đoạn trước cũng không có cho Khoai Lang cầm tới bất kỳ ưu thế. Nhìn thấy một nửa, chấn mạch có chút tiếc rẻ lúc đầu. Lý Tính Tư cùng Gột cũng đều thở dài thườn thượt một hơi. Rõ ràng, Khoai Lang đã không có gì phần thắng. Chiến thuật này bản thân là chính xác, nhưng vẫn là vấn đề kia, tâm tính cùng thao tác. Muốn nói thao tác, họ Dĩ nhìn thao tác chính xác hảo, nhưng ở hạn chế áp đỡ mở sau đó cũng không có một cái hoàn toàn miễn ép loại người tình cảnh. Mấu chốt chính là ở vấn đề tâm tính. Họ Dĩ nhìn là nhân công trí có thể, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng Khoai Lang không được à, tại đợt thứ nhất -E giờ bị phòng thủ sau đó hắn liền đã có chút luống cuống, thao tác mỗi lần vừa có biến hình, sơ hở cũng sẽ bị họ Dĩ nhìn bắt lại. Càng về sau, Khoai Lang thao tác lại càng loạn mà họ gì rỉn nhưng là từng bước ép sát, đánh càng lai Việt hung ác. Cuối cùng, theo khoai Lang đứng ở họ gì rỉn cửa nhà cuối cùng một cùng thắp cũng bị hủy đi, hắn bất đắc gì đánh ra g g trên tấm hình, khoai Lang biểu lộ cùng sở tặt lì thật không có sai biệt. Chỉ bất quá khoai Lang biểu lộ càng thêm khó chịu một chút, dù sao hắn thất bại không phải mình một người thất bại, chiến thuật này là lý tính tư, rốt cuộc mấy cái khác quốc nội cao thủ cùng một chỗ suốt đêm nghiên cứu ra được. Dưới loại tình huống này thua trận, khoai Lang ngoại trừ cảm nhận được một loại cảm giác vô lực sâu đậm bên ngoài, cũng ít nhiều có chút tự trách. Nếu như có thể ổn định tâm tính đâu, nếu như tốc độ tay có thể nhanh hơn chút nữa đâu nhưng những thứ này giả thiết cũng là không thành lập. 6. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Khoai Lang không có giống sợ tạt lì tật nói như vậy quá nói nhiều, chỉ là hướng về phía tất cả mọi người cúi mình vái chào, có lỗi với ta tật lực. Tại chỗ rất nhiều người có chút hốc mắt phím hồng, bọn hắn có thể nhìn ra được, Khoai Lang thật sự muốn thắng, cũng thật sự rất liều mạng, nhưng chính xác đánh không lại. Có đôi khi thi đấu trò chơi chính là như vậy, mặc dù có rất nhiều không cam tâm, nhưng thua chính là thua, bất kể thế nào rằng giải, đều giống như một cớ. Khoai Lang thất bại nhường tất cả quan tâm trận này, người máy đại chiến mọi người, đều vô cùng lo nghĩ. Rất nhiều người nhao nhao lẫn nhau an ủi. Không có việc gì, chúng ta còn có gột, tối cường thú tộc, chính diện chi vương còn không có ra tay đâu. Nhưng mà bọn hắn không biết là, gột chính mình cũng cảm thấy chiến đấu lần này nhường đất qua bên trên phần thắng lớn hơn nữa. Bởi vì gột ưu thế chính là ở chính diện thao tác, đang đối với bên trên những nhân loại khác tuyển thủ lúc đây quả thật là xem như ưu thế, nhưng đối đầu với họ gì kính 6. Căn bản vốn không tính toán A. Húng chi hắn chơi vẫn là thú tộc. Mặc dù các người chơi cũng đều không có mất đi hy vọng, cũng đều ngóng trông gột có thể ra tay nên chiến họ dị gì rịn, nhưng trên thực tế tại ổ cờ giảm tợ dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch vòng tròn bên trong, đã là di tán một loại gần như tuyệt vọng bầu không khí. Nếu như Khoai Lang mang theo một đám tợ dọ phẹ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóm nghiên cứu ra được sáu lộ đều bị đánh hay, không, đây rốt cuộc còn có thể là ai mới có thể thắng họ dị gì rịn dù là một ít chàng. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Rõ đêm bọn người đang an ủi Khoai Lang. Đừng quá khó quá, ngươi đã lực, dù sao đối phương là nhân công trí có thể. Đúng vậy à, chúng ta trải qua tuyệt vọng ký thực những cái kia đánh cờ tựa rõ phệ sĩ ẩn nổ đồ hệ lịt nhóm đều sớm đã trải qua, không có gì, thua cũng không đại biểu cái gì, trời cũng không có sợ a. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của mọi người cũng đều không dễ chịu. Dù sao tất cả mọi người vẫn là hy vọng nhân loại có thể thắng. Khoai Lang ngẩng đầu lên, "Ký thực, ta cảm thấy chiến thuật không có vấn đề, mấu chốt là tay của ta tốt không đủ, mạnh thực lực không đủ. Nhưng mà, có thể thay cái người mạnh hơn tộc, liền có thể đánh thắng đâu." Gió đến một mặt nhất cả trứng, "Lão ca, ngươi chính là toàn thế giới đứng đầu nhất nhân tộc, còn có thể đổi ai vậy?" Khoai Lang nhìn xem hắn, "Ngươi đã quên trước đây trận đấu kia sao?" Có người đánh với ngươi thời điểm tại trên địa đồ dùng tên thắp viết ra cái bờ. Gió đêm, 6. Lại trở về nhớ tới hồi ức không tốt ta. Bất quá gió đêm cũng chính xác ý thức được, chính xác, còn có Trần Mạch a. Nhưng mà, nghe được Trần Mạch tên, những người khác lại không cái gì quá lớn phản ứng. Gột nói, Trần Mạch bây giờ chính xác còn có thực lực này, nhưng mà 6. Chúng ta hôm nay tự mình hỏi hắn thời điểm, hắn nói không quá muốn đi đánh. Vì cái gì? Khoai Lang nghi ngờ nói. Lý Tính Tư giải thích nói, liền cùng hắn không còn đánh thiên thê là đồng dạng đạo lý, lúc trước hắn đánh thiên thê chỉ là vì mở rộng hộ cỡ trò chơi này mà thôi cũng không phải vì tranh cường hào thắng, hắn cảm thấy đối kháng nhân công trí có thể loại chuyện này hẳn là tự dọ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóm sự tình. Gút bổ sung một câu, ta cảm thấy còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là chính hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, đương nhiên, đây là ta nào bộ 6. Đáng người, 6. Khoai Lang có chút bất đắc gì nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì chúng ta cùng đi khuyên hắn một chút. Gút nói, e rằng phải sớm nghi kỹ một cái so sánh tốt lý do. Đáng người lại lần nữa trầm mặc, đúng vậy a, tìm lý do gì đâu? Vì toàn nhân loại. Giống như có chút quá giận. Khi thực đánh bại họ dị gì dịn chỗ tốt lớn nhất chính là danh lợi, nhưng mà Trần Mạch giống như không có quá có hứng thú. Lý Tĩnh Tư suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. A? Đám người tất cả đều mừng dỡ, biện pháp gì? Lý Tĩnh Tư cho Trần Mạch phát một cái tin tức. Bọn hắn muốn để ngươi đi nên chiến bọn gì gìn? Trần Mạch rất mau trở lại phụ, không đi. Lý Tĩnh Tư lại trở về phụ, bọn hắn nói, họ gì dịn như thế vô địch chủ yếu là thang bằng của ngươi tinh chất làm được có vấn đề, tinh linh tộc quá mạnh mẽ, cho nên mới không đánh lại. Rất nhanh, Trần Mạch lại trở về phụ. trò chơi của ta cân bằng tính chất có vấn đề không thể. Ngươi để bọn hắn chờ đó cho ta. 468 thứ 468 chương người mạnh hơn tộc tiểu thủ. Cách một lý tính tư đưa di động trên màn hình Trần Mạch mà nói cho mọi người xem, làm xong. Đám người, 6. Mẹ nó, như vậy thì đồng ý a. Quả nhiên xem như nhà thiết kế, Trần Mạch không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn chính mình ưu bình hành tính a. Nhưng mà, vì cái gì luôn cảm giác Trần Mạch nên chiến dị gìn, có một loại như thế như trò đùa của trẻ con cảm giác. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác có chút không chân thực. Dù sao giống khoai lang xuất chiến thời điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều gánh vác lấy một điểm vì toàn nhân loại tư tưởng giác nộ, mà Trần Mạch xuất chiến, chủ yếu là vì chứng minh mình bình hành tính làm được không có vấn đề. GĐH chấp chợ lưới, hách, từ chỗ tôi nghĩ, ít nhất Trần Mạch đáp ứng xuất chiến. Rõ đến một mặt nhất cả trứng, có thể, có thể thắng sao? Lý Tính Tư nhìn hắn một cái, ta cảm thấy xấu. Bây giờ hẳn là gì rịn người bên kia lo lắng cái vấn đề này. 6. Trên mặt đất qua sau khi chiến bại ngày thứ hai, rất nhiều khán giả cũng đều không có từ lần này thất bại bên trong lấy lại tinh thần. Mặc dù mọi người đều biết còn có GĐH, nhưng mà GĐH ra tay liền có thể thắng sao? lấy hồn qua khoai lang biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên là sớm kịp chuẩn bị, nhưng chuẩn bị chiến thuật cũng vô dụng thôi, thao tác cách biệt. Mặc dù là một chút xíu trên lệch nhỏ bé, nhưng cuối cùng cũng sẽ góp gió thành báo. Gờtờh mặc dù đang thao tác bên trên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, nhưng hắn thế nhưng là thú tộc, thụ tộc đánh tinh linh tộc, có thể thả ra cái gì khoa trương đại chiêu tới. Rất nhiều tờ dò phệ xỉ ẩn nố đủ hệ lịt nhóm nếu biết, lần này người máy đại chiến rất có thể đã kết thúc, mà rất nhiều còn tại chờ mong gờtờh xuất thủ người nhóm, ở mức độ rất lớn chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật này mà thôi. Liên tại đây cái trong lúc nấu chốt, khoai lang phát nhỏ nhoi. Xin lỗi lại ra. Hôm qua thua trận tranh tài tâm tình rất tồi tệ, không có trước tiên đáp lại lại ra. Ta rõ phệ sĩ ẩn nộ đủ elite trong cuộc đời sẽ kinh lịch rất nhiều lần thất bại, cho nên đối với ta mà nói, cái này cũng là một loại tôi luyện. Mặt khác, mọi người cũng không nên chủ trí, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có một mạnh hơn ta nhân tộc tuyển thủ nên chiến gì rịn, trận này người máy lại chiến còn chưa kết thúc. Nhìn đầu này nhỏ nhoi, An dưa còn chúng tại may mắn qua tâm tính không có chịu ảnh hưởng đồng thời, cũng có một chút nghi hoặc. Mạnh hơn hắn nhân loại tuyển thủ, giờ phải xuất chiến sao? Chờ mong. Quả nhiên, chúng ta quốc phục tuyển thủ một cái so một cái vừa a, tất cả đều là chủ động tiên chiến đủ thô bạo. Trên lầu hai vị đề nghị các ngươi đi xem một chút nhắn khoa, khoai lang nói là mạnh hơn hắn nhân tộc tuyển thủ, không phải nhân loại tuyển thủ A6. Cái quỷ gì, nào có cái gì còn mạnh hơn hắn nhân tộc tuyển thủ a? Thật là có a. Cờ MN, chẳng lẽ là 6? Không thể nào. Chân mạch đã có nhiều năm đều không tại hộ cỡ giả cao cấp trong trận đấu xuất hiện qua, cho nên rất nhiều người chơi đã vô ý thức đem hắn cho coi thường. Giống như những thứ khác thi đấu loại trò chơi một dạng, phần lớn người phản ứng đầu tiên cũng là quan tâm lập tức mạnh nhất một nhóm người nhỏ kia, ngươi ở đây 4 năm trước là cốt phục nhất, 4 Đoàn chừng đều sớm đã xuất ngũ bán bánh đi nhưng mà chỉ cần có người một nhắc nhở đại gia vẫn là trong nháy mắt liền kịp phản ứng khoai lang nói hiển nhiên là Trần Mạch A liền khoai lang đều có thể chính miệng thừa nhận người này mạnh hơn mình vậy khẳng định cũng không phải là nghề nghiệp gì tuyển thủ A bởi vì tại chức nghiệp trong tuyển thủ mặt khoai lang chính mình là đứng đầu nhất nhân tộc Trần mạch phải xuất chi 3 cơ MN, hắn đều bao nhiêu năm không có đánh ổ cơ giáp Tuy nói là chính hắn làm trò chơi nhưng mà ta rất muốn hỏi hắn còn nhớ rõ phím phát sau khoai lang đều cảm thấy không có vấn đề vậy khẳng định không có vấn đề a cơm thật đúng là đừng nói trần mạch tiên biến thái kia thao tác đoán chừng cùng dịỷ Điền Cora. Ha ha, kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới, cuối cùng đoán chừng vẫn phải là Thỉnh Trần Mạch rời núi. Quả nhiên đem ẩn tàng đại bờ SS cho kinh động đến. Cơn Mở, lần này là thật có hy vọng nhất một lần. Trần Mạch cố lên a, đây là cơ dập một đạo phòng tuyến cuối cùng. 12. Tranh tại cùng ngày, bên ngoài hội trường người đông nghìn nghìn. Lần này người máy đại chiến cũng là bằng phiếu ra trận, không chỉ có quan chiến khu vực không còn chỗ ngồi, liền sân vận động bên ngoài trên đường cái cũng tất cả đều đầy ắp người, thậm chí đã dẫn phát chỉ huy, quản lý, giao thông. Cơn Mở, gì tình huống? Nhiều người như vậy. Cuối cùng cục A. Trân Mạch kèm theo chủ đề thuộc tính A. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy chân Mạch đi vào, ta còn tưởng rằng đây là khoai lang thả ra tin tức giả đầu sáu. Trân Mạch loại này cao rộng tính cách, vậy mà không có phát một đầu nhỏ nhoi. Cái này không khoa học. chân Mạch cố lên A. Lấy ra người năm đó huyết tẩy quốc phục thiên thê phong phạm tới. Không chỉ là hiện trường người xem so trước đó nhiều, liền trực tiếp bình đại cùng tiết mục TV người xem, đều so trước đó muốn thêm. Mặc dù rất nhiều không chơi cố cợ giặc khán giả cũng không biết Trần Mạch xuất chiến ý nghĩa, nhưng các đại trực tiếp bình đại cùng khoa giáo kênh đều mời một chút trợ trợ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ liệt đi khách mời giải thích bình luận, Trần Mạch trước kêu hết tẩy Quốc dùng sự tích vẫn là rất nhanh liền bị phủ cập khoa học đến nơi này chút đám người xem bên trong. Trần Mạch khi tiến vào sân thi đấu phía trước, mặc dù cũng có mấy cái phóng viên muốn ngắt thăm, nhưng đều bị nhân viên công tác cả xuống. Trần Mạch hướng về phía mấy cái này phóng viên cười cười, đánh xong lại phỏng vấn cũng không mượn, ta liền là muốn chứng minh một chút, gỗ cợ bình hành tuyệt đối không có vấn đề gì. Phóng viên, ba Chúng ta này cũng nhớ vì nhân loại mà chiến loại này vinh dự trí cao đâu. Ngôn ngược lại là đang suy nghĩ độ vật gì? Bình Hành tinh. Có người để ý loại vật này sao? Trần Mạch đi tới đối chiến chỗ ngồi, tại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Có tương quan nhân viên công tác cùng hắn kể một chút tranh tài liên quan sự nghi, tỉ như xảy ra vấn đề kịp thời tạm dừng, hai trận tranh tài khoảng cách nghỉ ngơi các loại. Trần Mạch mặc dù rõ ràng rất, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe nhân viên công tác nói xong, dù sao vẫn là phải đi cái quá trình. Trần Mạch ở chỗ này điều chỉnh thử máy móc, khảo thí bàn phím, con chuột, nóng tay, đối diện dị nhân viên công tác cũng tại điều chỉnh thử. Kỳ thực Trần Mạch rõ ràng biết Lý Tinh Tư đây là phép khích tướng, nhưng mà không có cái nào, cái này phép khích tướng quả thực là đánh tới hắn điểm yếu lên, hắn nhất định phải ăn. Mặc dù người biết chuyện đều biết, gì Dĩn mạnh là toàn phương vị, dù là thay cái chủng tộc vẫn là mạnh như nhau, nhưng chắc chắn cũng có người sẽ hoài nghi, có phải hay không bởi vì Dĩ Dĩn dùng Tinh Linh tộc mới như hổ thêm cánh. Bằng không nó tại sao không dùng chủng tộc khác, chỉ dùng Tinh Linh tộc. Trần Mạch nhất thiết phải chứng minh chính mình vũ bình hành tính không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là liên quan đến nhà vẽ kiệu Tôn Nghiêm. 6. Rất nhanh, Song Vương chuẩn bị ổn thỏa. Dĩ Dĩn bên kia cũng sớm đã điều chỉnh thử tốt. Trần Mạch nhưng là mở một ván tự định nghĩa tranh tài hơi nóng lên nóng tay, lúc này mới hướng phía trước khoa tay muối chân một cái ca đích thủ thế. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo tranh tài hình ảnh đi vào, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng, so Trần Mạch còn cần trương. Toàn thế giới đều chú ý tới trận này người máy đại chiến, cho dù là rất nhiều phía trước cùng Trần Mạch không chút liên hệ nào đáng người, cũng đều đang yên lặng vì hắn cổ vũ động viên. Dù sao đối phương là nhân công trí có thể, bây giờ tất cả nhân loại đều tự động đứng ở Trần Mạch một phe này. 469 thứ 469 chương đại nghịch gió bắt đầu canh hai lần này cái rẹ cùng gió đêm vẫn là được tỉnh mời đi đến làm giải thích bình luận thái quý, mà g b h, khoai lang cùng lý tính tư ba người nhưng là tại hiện trường chú ý cuối cùng này đánh một trận tình hình chiến đấu. Nói đây là trận chiến cuối cùng, là bởi vì tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, nếu là Trần Mạch thua nữa, cái kia thật không ai có thể tại hộ cở giặc bên trên cái hạ mục này đánh thắng dị din. Làm được hả? Không biết. Xem thật kia a. Ba người này mà nói cũng không nhiều, đến bây giờ dù thế nào thảo luận đều vô dụng, Trần Mạch cũng không nghe thấy. Hơn nữa Bọn hắn thảo luận đi ra ngoài chiến thuật Trần Mạch cũng không nhất định sẽ dùng Trần Mạch là hộ cợ dạp nhà thiết kế, đối với cái này trò chơi khẳng định có vô cùng đặc biệt lý giải, xem như đủ loại kinh điển lưu phái người khai sáng, nói không chừng Trần Mạch còn sẽ có một chút áp đáy hòm tuyệt chiêu không dùng ra tới đâu. Tất cả mọi người đều tại giữa mắt mà đợi. Trên màn hình lớn xuất hiện trò chơi ghi vào hình ảnh, Tùy kỳ chủng tộc VSC tinh linh tộc. Hiện trường người xem lập tức một mảnh xôn xao. "Cờn Mở", xuất hiện. "Trần Mạch Tùy Kỵ chủng tộc." Thật mẹ nó tâm lớn a, còn chơi Tùy Kỵ chủng tộc. Cái này sáu cũng nhân loại đánh thời điểm còn có thể mê hoặc đối phương một chút, cùng dị gì gìn đánh 6. Hữu dụng không? Không biết a. Trần Mạch đoán chừng là muốn thử xem. Khi nhìn đến Trần Mạch lựa chọn tùy kỳ chủng tộc sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì này quá mạo hiểm. Từ dị gìn đối chiến ghi chép đến xem, nó đánh khá đẹp. Ồ, oh, Hàn Tam đại server, cùng mỗi cái chủng tộc cũng đã có giao thủ ghi chép, muốn nói dị gìn không biết đánh cái nào tộc. Tuyệt đối là không tồn tại sự tình. Có thể tất nhiên dị gìn cái dị tộc đều sẽ đánh, Trần Mạch cái này tùy kỳ chủng tộc đến cùng có gì ý nghĩa. Nhiều lắm là cũng chính là ảnh hưởng một chút dị gìn bắt đầu cùng anh hùng Để nó lựa chọn càng thêm ổn thỏa bắt đầu, chỉ khi nào tổ kẽ mần dò đường dò được, vậy không vẫn là tương đối tại bình thường đối cùng sao? Ngược lại là chẩn mạch, vạn nhất theo đến khó dùng chủng tộc làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều lau một vệt mồ hôi, tiến vào cho chơi, hiển thị trên màn hình lớn ra song phương điểm vị cùng Trần mạch chủng tộc. Gật gật năn chán xong. Khoai lang cũng là gương mặt nhất cả trứng. Hiện trường cũng là lặng ngắt như tờ. Bản đồ lớn, xa một chút, zombie 2. Cái này mẹ nó nhất định chính là ác mộng độ khó bắt đầu a. Tại loại này bản đồ lớn xa một chút, tinh linh tộc có thể không chút kiêng kỵ loại vắng chân mạch căn bản cũng không có thể ngay đầu tiên đem dị linh để chết, mà không chết tộc thế nhưng là công nhận khó khăn nhất khai thác mỏ chủng tộc. Nghiêm chỉnh mà nói, muốn theo dị linh tại loại này bản đồ lớn đánh, có hy vọng nhất lựa chọn là nhân tộc, thứ yếu là tinh linh tộc, lần nữa là thú tộc, kém nhất là bất tử tộc. Zombie tha nếu là liệu mạng chính diện đoàn chiến mà nói ngược lại là tương đối có ưu thế, nhưng vấn đề ở chỗ, khai thác mỏ khó khăn a. Nếu như dứt bỏ khai thác mỏ yếu tố này, cái kia bất tử tộc đánh tinh linh đúng là một biện pháp tốt. Chân mạch mặt mũi này cũng thật là đen, vừa lên tới liền ngẫu nhiên đến loại này, bắt đầu cũng là không có người nào chân mạch biểu lộ ngược lại có chút lơ đễnh, vẫn là thông thường bắt đầu, từ vòng kỳ sĩ, Vu Diệu Đài băng giáp đệ, một bên luyện cấp một bên phải rối. Mà Dị Dĩ lại xác định chân mạch điểm vị sau đó, phản ứng cũng vô cùng dứt khoát, loạn khoáng. Rõ ràng, tại loại này cỡ lớn bản đồ xa một chút, Dị Dĩ cũng cho rằng loạn khoáng là tinh linh tộc một cái tối ưu tuyển. Chân mạch rõ ràng cũng biết Dị Dĩ tại loạn khoáng, cho nên hắn vừa dùng giỏng bị thai cưỡng ép khai thác mỏ, một bên tại trên địa đồ tìm khắp nơi Dị Dĩ nhìn xem hình ảnh, sắc mặt có chút trọng, không dễ đánh à. Khoai Lang có chút bất đắc dĩ, đây không phải vừa bắt đầu thì nhìn ra sao? Ta nếu là Trần Mạch ta đã sớm đánh ra GG, cái này bắt đầu chính là khuyên lui bắt đầu à, nếu là gặp gỡ nhân loại tuyển thủ còn dễ nói, gặp gỡ dị hình cái này còn chơi như thế nào à, Godther cảm khái nói, không thể không nói, Trần Mạch thao tác thật sự biến thái. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tất cả mọi người phát hiện hai cái sự thật. Cái thứ nhất là, tại loại này đồ, Trần Mạch zombie thai quả thực là tự nhiên đại thế yếu. Không phải nói Trần Mạch quyết sách có vấn đề, hắn cơ hổ mỗi lần đều có thể bắt được dị linh vị trí, nhưng dù sao song phương chủng tộc tại cơ chế bên trên có khác biệt, cho nên Trần Mạch bên này có vẻ hơi mệt mỏi. Thứ hai là chân mạch thao tác chính xác rất biến thái. Loại cảm giác này cùng ngày hôm qua khoai lang vừa so sánh thì nhìn đi ra, chân mạch đánh tới trung kỳ cũng đều không có bất kỳ cái gì tay vội vàng chất loạn, phàm là mọi người thấy tàn huyết nện, tất nhiên sẽ bị lôi đi hoặc lại đứng lên. Trên màn hình lớn, Sai cùng Dị Gìn tại đoàn chiến phương diện vậy mà đánh một cái khó phân thắng bại. Cái này mẹ nó xấu. Hào nói nhầm à, chân mạch thao tác này đối đầu Dị Gìn đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Đây vẫn là người sao? Mặc dù là hạn chế áp Dị nhưng đây cũng quá biến thái a. Khá là đáng tiếc, chân mạch cuồng phí mù tốt như vậy thao tác Ngươi thành thành thật thật mà chọn một cái nhân tộc hoặc tinh linh tộc thật tốt ta. Tranh tài tiến hành đến trung hậu kỳ, chẩn mạch bên này đã xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tàn, nhưng đại gia mỗi lần cảm thấy Trần mạch muốn bị dị rỉn cho ấn chết thời điểm, hắn lúc nào cũng có thể như kỳ tích mà sống tạm xuống. Mỗi lần đều cảm giác sóng này đoàn chiến không thắng được, đánh như thế nào lấy đánh liền lại đem dị rỉn đánh lui. Hơn nữa, chẩn mạch giống như là mở toàn bộ bản đồ treo mở dạng, dị rỉn mỗi lần vừa loạng quáng, liền có thể chuẩn xác bắt được nó khai thác mỏ vị trí, ngược lại là chẩn bên này khai thác mỏ, dị rỉn lúc nào cũng chậm trừng mấy nhịp mới có thể tìm được. Cái này sáu Dị Tinh Hoa, như thế nào cảm giác trần mạch cầm giọm bi thai đều có thể cưỡng ép khai thác mỏ, hơn nữa khai thác mỏ so dị rỉn còn thuận lợi. Trần mạch cái ý thức này có chút nghịch thiên a. Loại này xảo trá loạn khoáng vị trí, hắn rốt cuộc là làm sao tìm được? Trần mạch trong lòng cười lạnh, theo ta chơi loại khoáng, người còn nói lắm. Mặc dù trần mạch không có cách nào đoán ra dị rỉn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn năn nhiều như vậy tâm lý học tài liệu giảng dạy, lại là nhà thiết kế, có thể đoán ra dị rỉn nghiên cứu phát minh giả đang suy nghĩ gì a. Dị Dĩn mạch suy nghĩ kỳ thực chính là một loại suy xét thể thức, mặc dù trong này nhất định có ngẫu nhiên tính, cũng quyết định bởi tại lâm trạng quyết sách, nhưng chỉ cần số liệu đủ nhiều, vẫn có thể phân tích ra một vài thứ tới. Trần mạch chỉ cần đem Dị Dĩn ở nơi này tấm bản đồ lên tất cả tranh tài tất cả đều nắm bắt tới tay, tiếp đó thông qua đặc thù số liệu phân tích thì có thể được ra một cái vô cùng cụ thể kết luận, Dị Dĩn tại cái nào đó điểm bị lúc, lựa chọn mở cái nào đó khoáng tỷ lệ là bao nhiêu. Phải biết, ở trên thiên trên thang đại gia cơ bản bản thượng cũng đều là đánh đứng đầu đồ, mà Dị đánh nhiều chẳng như vậy thiên thế, ở nơi này tấm bản đồ bên trên chơi loạn khoáng cục cũng có rất nhiều. Trần Mạch bằng vào chính mình giai đoạn thứ 2 chỉ số năng lực, hoàn toàn có thể phân tích ra dị gì dịn loạn khoáng thói quen vị trí, kết hợp với một chút lâm tràng phán đoán, chỉ cần Trần Mạch hướng về đối với mình nhất không lợi điểm đào quáng đi tìm, hơn phân nửa đều có thể tìm được dị gì dịn đang tại sinh trường sinh mệnh của thủ. Đến nỗi Trần Mạch chính mình, nhưng là trực tiếp hướng về nhân loại tuyển thủ nhất không thường đi điểm đào quáng khai thác hỏ. Cái này ngược lại tạo thành một chút dưới đĩa đèn thì tối tình huống, bởi vì dị dịn cũng biết những thứ này điểm đào quáng đường ưu tiên cấp tương đối thấp, cho nên thường thường trước tiên không có phát hiện, chờ khoáng đều nhanh tốt, dị dịn đường tổ kệ mẩn mới phát hiện. Khán giả đều thấy choáng Cái này mẹ nó, Trần Bạch cầm zombie thai ngạnh sinh sinh cùng dị diện chơi đi ngược chiều khoáng, kết quả còn không rơi xuống hạ phong. Trần Mạch thao tác cũng không kém à, hơn nữa zombie thai binh sĩ sức chiến đấu vốn là mạnh, đây nếu là chơi không không nhân khẩu đoạn chiến dấu, thật đúng là mẹ nó khó mà nói a. Ta mẹ nó đơn giản đều phải hoài nghi Trần Mạch có phải hay không mở toàn bộ bản đồ treo. Tất cả mọi người đều trong gió lăng loạn, ai có thể nghĩ tới Trần Mạch đã vậy còn quá chơi a. Loại tình huống này kéo dài tiếp mà nói, cảm giác cả trường trên bản vẽ điểm đảo quăng tất cả đều hái bạo cũng đánh không ra kết quả tới a. 470 thứ 470 chương thử thì một dạng bảng quang cục ba canh rất nhiều người đều nắm ruốt một vệt mồ hôi lạnh, nhưng mà trong lòng lại giấy lên một tia hy vọng. Tuy đây là mở lớn địa đồ, đem tất cả điểm đảo quáng đều hái bạo gần như không có khả năng, nhưng 6. vạn nhất đâu? Vạn nhất nếu là cả chương đồ tài nguyên tất cả đều cho hái bạo, đánh thành tạm cuộc, nói không chừng Trần Mạnh có cơ hội a. Nếu là song phương kinh tế một dạng, cái kia bất tử tộc đánh tinh linh tộc là có một chút ưu thế, lại thêm Trần Mạnh nghịch thiên thao tác, giống như sáu, thật sự có hy kịch. 15 phút, 30 phút, 1 giờ. Trong trò chơi Sai én zombie thay cùng họ gì rỉ tinh linh tộc từ địa đồ bên trái đánh tới bên phải, phía dưới đánh tới bên trên, tiểu bộ đội đụng tới liền tiểu đánh, đại bộ đội đụng tới liền đại đả. Đạ. Hơn nữa song phương đều không phải là một tuyến thao tác, cũng là đa tuyến thao tác. Nhiều nhất thời điểm song phương đồng thời tại năm, 6 cái địa phương đánh, hơn nữa không ảnh hưởng lẫn nhau. Người hủy đi ta một mảnh khoáng, ta hủy đi ngươi một mảnh khoáng, ngươi ở đây âm ta một chút, ta lập tức ở bên kia trả lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chân mạch vẫn còn đều ở thế yếu, nhiều lần đều suýt chút nữa bị họ gì rỉ cho chết, kết quả chân mạch cậu ở sau đó, ngược lại tốt giống lại đem thế cục cho đánh trở về. Theo giọng bị thai anh hùng dần dần hình thành, đẳng cấp cao tử vong kỵ sĩ cùng Vu Yêu Sức chiến đấu đơn giản tăng mạnh, chấn mạch từ mới vừa bắt đầu bị thúc ép tiêu cực phòng ngự, làm du cái chiến, đánh tới đằng sau giống như có thể cùng ó gì nhìn cương chính diện. Khán giả thấy cổ đều đau, giải thích bình luận nhóm cuống họng đều câm, nhưng mà trận này dài dòng chiến đấu còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Cơ KMN, cái này cái quỷ gì a, đều mẹ nó một giờ. Chấn mạch đơn giản không phải là người a, đánh tới bây giờ còn có thể báo trì loại này tốc độ tay. Ta rất muốn biết tay của hắn có hay không rút gần a. Ta cảm giác song phương thật muốn đem trên bản đồ mỏ vàng tất cả đều hái bạo sáu. Thật hãi bà mà nói, cảm giác kia đối với Trần Mạch Tới nói là chuyện tốt ta. Đẳng cấp cao bị thai anh hùng như thế nào cũng sẽ không thua thiệt, cũng không tốt nói xấu. Cái này Tử vong kỵ sĩ và Vu Yêu đều cấp 6, nhưng mà tinh linh tộc các Ma Thợ săn Liệp thủ cùng phòng thủ vọng giả cũng đều cấp 6 a. Cái này mẹ nó muốn diễn biến thành thần tiên đánh nhau. Ta mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này sử thi cấp bảng quan cùng 6. Trần Mạch cố lên a, còn kém một hơi cuối cùng. Chiến đấu tiến vào thời kỳ cuối, Sai En cùng bọn gì rỉn chiến đấu cũng bắt đầu lâm vào gay cấn. Trên bản đồ mộ vàng tại trải qua nhiều lần tranh đoạt sau đó, rốt cục vẫn là bị hái bạo. Nghe có thể tương đối huyền huyễn, trên bản đồ lớn nhiều như vậy phân khoáng đều có thể bị hái bạo. Có thể sự thật chính là như thế, tại trải qua gần tới 1 giờ siêu cấp bảng quan cục sau đó, trên bản đồ có thể cướp được khoáng, cơ bản bản thượng đều bị hãi bạo. Hơn nữa càng thêm thảm thiết là, tinh linh tộc đại thủ cũng tất cả đều bị nổ lên tham chiến, zombie hai có thể bán kiến trúc cũng tất cả đều bán. Song phương cơ hội tất cả đều là muốn chiến đến cuối cùng một binh 1 tốt 6. Trong lúc này Song Phương cũng không biết tiến hành bao lâu đánh giằng co, có chút khoáng đơn giản có thể nói là ba dịch ký chủ, cuối cùng cướp được không có còn lại bao nhiêu vàng sau đó, hai bên mỗi người mới dừng tay. Tại song phương nguồn kinh tế gậy hết sau đó, tất cả mọi người đều đang chú ý song phương binh sĩ tình huống. chân mạch dòm bì thai bên này, tam anh hùng đẳng cấp cũng không thấp, nhất là vui yêu, một thân hảo bảo vật, sức chiến đấu tăng mạnh. Mặc dù còn lại một chút kiến trúc, nhưng không thể toàn bộ bán, bằng không phía trước cùng nhau xử lý trực tiếp phá nhà, đây không phải là đào chứng. Mà họ gì ghiền bên kia đồng dạng có đẳng cấp cao ác ma thợ săn liệp thủ cùng phòng thủ vọng giả cùng với đẳng cấp hơi thấp một chút tam anh hùng du hiệp Họ gì rỉn xuất ra đầu tiên anh hùng là ác ma thợ săn liệp thủ hoàn toàn là bởi vì nó không thể nào phán đoán trần mạch ngẫu nhiên chủng tộc rốt cuộc là cái gì, bằng không mà nói phòng thủ vọng giả hoặc hắc ám du hiệp là lựa chọn tốt hơn. Cái này ngược lại trở thành ngẫu nhiên chủng tộc một chút tiểu ưu thế xấu. Từ anh hùng về mặt chiến lược tới nói, trần mạch bên này mạnh một chút, nhưng là từ binh lực cùng nhân khẩu đi lên nói, lại là họ gì rỉn bên này tương đối có ưu thế. Song Phương cũng đều rất rõ ràng, lại tiếp tục xuống cũng không ý nghĩa gì, trên bản đồ khoáng cũng đã bạo, còn kéo cái gì kéo. Đây chính là một đợt phân thắng thua. Song Phương cũng là mang nhà ma người nhất ba lưu. Trong nhà phàm là có thể nhúc nhích tất cả đều mang tới. Họ dị dị rịn bộ kẽ mẩn có thể thông qua tự bạo tiêu hao đối phương anh hùng lam lượng, cho nên trung cực đoàn chiến ngay từ đầu liền trực tiếp xông đi lên hướng về phía zombie thai anh hùng điên quần tự bạo. Mà Trần Mạch ra bên trong gã cùng hầu tăng liền không thể chơi như vậy, bởi vì tại đối mặt tinh linh tộc đầy công phòng cao cấp binh thời điểm không chỉ có giúp không được gì, còn có thể cho đối phương anh hùng tiễn đưa kinh nghiệm. Cho nên Trần Mạch trực tiếp đem gã ổ đi, đi đi tăng tứ. Mặc dù họ dị nhà đại thủ đều sớm đã kéo ra ngoài đánh nhau, không đến mức đối với gã có hiếp. Nhưng thành phòng giáp đối với gỗ tới nói hủy đi cả một đời cũng không có thể rỡ ra. Trần Mạch cũng lời suy nghĩ những thứ này, tốt xấu cho những thứ này các tiểu binh cũng tìm một chút chuyện làm a. Đang quan sát cuộc chiến ăn dưa quần chúng cũng tất cả đều kinh ngạc, thảm liệt như vậy chiến đấu thật đúng là chưa từng thấy a. Gờn Mở, Trần Mạch vậy mà thật sự kiên trì đến một bước này, làm sao làm được? Thật vẫn đem trên bản đồ khoáng tất cả đều hái bạc a, bây giờ thì nhìn sóng này đoàn ai có thể thắng? Cái này 6 cái anh hùng thật mẹ nó là thần tiên đánh nhau a. Trần Mạch giống như có ưu cái này Vu Diêu Thu phát thực sự là quá kinh khủng. Nhưng mà O dì Green bên này cũng không yếu a. Ác ma này thợ săn Liệp Thủ cùng phòng thủ võ giả, nhân khẩu bên trên chiếm ưu a. Ác ma trợ săn Liệp Thủ đều biến thân kết thúc. Cái này tử vong kỵ sĩ thật có thể lại a, này cũng đem Vu Diêu cho bảo vệ tới. Anh hùng đại chiến. Trần mạch bên này binh cũng đã chết gần hết rồi, liền cái này tử vong kỵ sĩ còn tại điên cuồng chạy trốn. Tại sao ta cảm giác Trần mạch thao tác 6? Ngược lại tốt hơn. Nói nhảm, binh đều chết xong, liền còn lại tử vong kỵ sĩ cùng Vu Diêu, liền thao tác hai anh hùng, lấy Trần mạch kia tốc độ tay, không thể cho chơi ra hòa tới. Họ gì, gì bên này cũng vậy a. Càng về sau đánh Song phương cần thao túng đơn vị lại căng ít, nhưng song phương thao tắc nhưng là triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Liên chân mạch vu yêu đều ở đây điên cuồng đi A, sống sở sở chơi thành A dở cờ. Rất nhanh, song phương anh hùng cũng từng cái ngã xuống. Bây giờ nhất định là không thể lui, vừa lui cũng sẽ bị đối phương đuổi theo đánh, cái thiết thật sự là binh bại như núi đổ. Cuối cùng đoàn chiến đánh dị thường thảm liệt, đầu tiên là song phương tam anh hùng tiểu hắc riêng phần mình bỏ mình, sau đó là ác ma thợ săn liệp thủ cùng tử vong kỵ sĩ gần như đồng thời ngã xuống. Zombie thai vu yêu tại hoàn toàn khoảng không xanh trạng thái dưới rự vào pháp cầu đòn công kích bình thường điên cuồng thu pháp, tại điểm chết phòng thủ vọng giả trong ngay mắt, bị báo thủ thiên thần cho tự thum. Nhưng mà báo thủ thiên thần chỉ là phòng thủ vọng giả triệu hoán đi ra đơn vị, tại đã đến giờ sau đó, tự động biến mất. Tất cả khán giả đều ở đây hai mặt nhìn nhau. Cái quỷ gì? Này làm sao tính toán? Song Vương anh hùng cùng Tiểu binh đều chết sạch, cũng tất cả đều không có tiền, không có khả năng lại phục sinh anh hùng hoặc tạp binh. Đây chẳng lẽ là sáu? Thế hỏa. Đang lúc mọi người đều một mặt lúc ngức, ông tính đột nhiên cho đến rồi ó gì lịn phân khoáng bên trong một gốc chiến tranh cổ thủ. Cái này khóa chiến tranh cổ thủ 6. Đứng lên. Tiếp đó chậm rãi hướng về Trần Mạch Căn cứ đi đến. Đám người, 6. 471 thứ 471 chương đến cùng ai là trí tuệ nhân tạo a. Bốn canh tinh linh tộc đại thủ cũng có thể đứng lên, nhưng mà trước đây trong chiến đấu, đã cơ bản bản thượng đều bị họ dị rỉ rỉnh lên đi chính diện làm mờ tờ, trong nhà kỳ thực không có còn mấy khóa. Duy chỉ có cái này phân khoáng bên trong chiến tranh cổ thủ, cũng không biết là ó gì rỉ đã quên vẫn có ý là chi, phía trước vẫn luôn không có tham chiến, lúc này vậy mà đứng lên, hướng về Trần Mạch Căn cứ bên kia bỏ qua. Tây này leo vô cùng chậm, hơn nữa bản đồ này lại rất đại, chờ nó hủy đi Trần Mạch tất cả kiến trúc căn bản vốn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Nhưng mà 6. ngày tháng năm nào hủy đi, đó cũng là hủy đi ha. Nó như vậy, vẫn là Trần Mạch thua. Kết quả là tại đại gia cảm thấy im lặng thời điểm, đạo diễn lại cho đến rồi góc hai cái ông kính. Ai nói Trần Mạch không có binh? Trần Mạch còn có ba cái gỗ cùng một cái hủy diệt giả. Cái này ba cái gỗ chính là một mực dùng để hái đầu gô gạp ổ, cuối cùng đoàn chiến trực tiếp bị Trần Mạch kéo tới họ gì rỉn trong nhà phá nhà đi. Đến nỗi kẻ hủy diệt ngày sáu, đại gia thật đúng là không có chú ý cũng không biết là Trần Mạch Sơ sót hay là cố ý, nó ngay tại địa đồ nơi hẻo lánh nhất rừng cây phía trên lặng lặng tung bay, ai cũng không có chú ý. Kẻ hủy diệt này động, hướng về chính giữa địa độ trầm rãi bỏ chiến tranh cổ thủ đi. Khán giả lập tức tiếng hoan hô như sấm động, hủy diệt giả là trên không đơn vị, đại tụ sở không tới a. Cái này quả chiến tranh cổ thủ căn bản chính là bia sống, chỉ có bị đoạn phần, như vậy nói cách khác, thắng lợi vẫn là thuộc về Trần Mạch. Chỉ cần đánh dụng tên này, những thứ khác tinh linh tộc kiến trúc bị hủy đi không cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả khi nhìn đến hủy diệt giả trong ngáy mắt, cái này khỏa chiến tranh cổ thụ đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía một rừng cây, tiếp đó rút ra một cái cây, nhét vào trong miệng. Đám người, sáu. Cơn mờn, còn có loại thao tác này. Hủy diệt giả đi theo cây này một đường thu phát nhưng mà đại thụ này ngay tại rừng cây ở đây một gốc tiếp một gốc mà ăn cây hồi máu, liền khoảng không xanh hủy diệt giả điểm ấy thu phát muốn đem cây này điểm bảo, cái kia phải là ngày tháng năm nào đi. Tất cả mọi người đều bó tay rồi. Máy vi tính này sáu. Chơi xấu a. Đúng vậy a, họ gì rỉn như thế nào chơi xấu a. Nếu như là nhân loại tuyển thủ lời nói đã sớm nhận thua a, cái này đánh xuống còn có cái gì ý nghĩa? Rõ ràng đây cũng là Trần Mạch thắng a, trọng tài đang làm gì? Còn không mau phán Trần Mạch thắng. Ba cái trọng tài cũng là một mặt nhất cả trứng, này làm sao tính toán đâu? Chưa thấy qua loại tình huống này a. Trần Mạch hoạt động hoạt động bà vai, đứng dậy, đến trước mặt trọng tài nói mấy câu. Trọng tài hai mặt nhìn nhau, tiếp đó gật đầu một cái. Rất nhanh, trò chơi chấm dứt, mà đám người cũng trước tiên nhận được liên quan tới kết quả tranh tài thông tri. Ván đấu tiên kết quả tranh tài, thế hòa. Khi nhận được cái thông báo này trong ngày mắt, An Dư còn trúng không làm. Dựa vào cái gì thế hả? Trần Mạch cái này rõ ràng phải thắng, ngươi chớ xía vào lại đánh mấy giờ, dù là lại đánh 10 tiếng, nhưng cái này khỏa chiến tranh cổ thụ đem trên bản đồ cây tất cả đều ăn sạch, vậy cũng phải là hủy diệt giả đem nó điểm đi a. Nhưng mà ban tổ chức rất nhanh liền giải thích, cái này thế hòa là trần mạch đề nghị 6. Khoai Lang mặt của lúc đó liền đen, cái này trần mạch đến cùng nghĩ gì thế? Đầu óc nước vào. Còn là nói đánh hơn 1 giờ đầu óc không quay rồi. Cái này rõ ràng chính mình thắng cục, làm sao còn có thể chủ động yêu cầu thế hòa đâu? Gốt cũng buồn bực, đúng vậy a, đây nếu là ta, liền xem như lại đánh 10 tiếng cũng phải thắng a. Lần sóc nhưng là sẽ không nhất định có cơ hội này a. Hiện trường khán giả cũng tất cả đều nghị luận ầm ĩ, không hiểu Trần Mạch làm như vậy rốt cuộc là ý gì a. Lý Tính Tư sâu kín nói, ta cảm thấy, có thể là Trần Mạch suy nghĩ nhiều người có gì địn hai ván đâu. Khoai lang, 6. Gút, 6. Ngài tâm thật là lớn a. Bo ba cục, ngài còn nghĩ đánh nhỏ gì gỉn một cái ba không. Ngươi như thế nào không lên trời đâu ba. 6. Ván đầu tiên thế hòa nhiều ngăn dưa quần chúng tất cả đều tức giận bất bình, nhưng ở ván thứ 2 sau khi bắt đầu, đại gia vẫn là để nén xuống nội tâm nhất cả trứng, tiếp tục xem tiếp xuống trên tài. Tuyệt nhất ván đầu tiên Trần Mạch dùng bị thai đã đã chứng minh hắn hoàn toàn có thắng nổi họ dị dị thực lực, như vậy phía sau đâu? Ván thứ 2 trò chơi, khi nhìn đến trên màn ảnh loa đỉnh tin tức sau đó, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nhân tộc VSC ám dạ tinh linh, chân mạch cuối cùng tuyển người tộc. A, ta còn muốn nhìn ngẫu nhiên chủng tộc đâu? Được, ngẫu nhiên chủng tộc chơi một cái còn kém không nhiều lắm, Trần Mạch trong lòng cũng ý thấy. Bản đồ lớn bị thai thực sự quá khó chơi, lại theo đến một cái zombie thai hoặc thú tộc, thật không thấy được có thể đánh ra trận trước tàn cuộc. Đúng a, người tộc chứng minh Trần Mạch đầu không sát ta, có thể thắng làm gì muốn sống? Các người nói Trần Mạch Tuyển người tộc hội không có cái gì thâm ý. Đại biểu nhân loại chiến thắng họ gì gìn? A, có đạo lý a. Nói không chừng Trần Mạch thật là nghĩ như vậy đâu. Dùng nhân tộc đại biểu nhân loại, đúng là một biện pháp tốt. Nhìn thấy Trần Mạch Tuyển nhân tộc đang quan sát cuộc chiến gột cùng khoai lang đã lâu thở một hơi. Có hy vọng a. Phía trước Trần Mạch cầm giọng bị thai tại trên bản đồ lớn đánh ám dạ tinh linh loạn khoáng lưu còn có thể không rơi vào thế hạ phong, lần này chủ động lựa chọn nhân tộc chẳng phải là sẽ càng thêm thuận lợi. Kết quả ghi vào trò chơi xem xét, bản đồ lớn, xa một chút. Tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi răng. Cái này Trần Mạch lúc ra cửa chưa giặt khuôn mặt rửa tay a, như thế nào vận khí đen đuổi như vậy? Liên với hai thanh cũng là lớn địa độ xa một chút. Bất quá nhân tộc đánh xa một chút không so sánh được chết tộc cũng có ưu thế, Trần Mạch trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn như cũng là một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình. Cảm giác Trần Mạch lựa chọn cùng khoai Lang có điểm giống. Đúng vậy a, đều là đối với Khai Thác Mỏ. Nhưng mà đánh so khoai Lang muốn hung nhiều, Trần Mạch tộc Khai Thác Mỏ sau đó không có tạo nhiều như vậy tháp, ngược lại là một mực tại đuổi theo họ Dĩ đi đánh. Phía trước Khai Lang cùng họ Dĩ tại trên bản đồ lớn giao thủ thời điểm, Khoai lang chiến thuật cũng là lái nhiều khoáng, mỗi phiến khoáng đều lập rất nhiều thiên thác, bảo đảm chính mình phân khoáng sẽ không đi. Nhưng dạng này chẳng khác gì là đem kinh tế quá nhiều mà đầu nhập vào thiên tháp bên trên, cũng liền không cách nào đi ra phân khoáng, đi hạn chế họ dị gì điền khai thác mỏ. Trần Mạch nhìn bề ngoài vẫn là tại tốc khai thác mỏ, nhưng hắn mỗi phiến khoáng nhiều nhất hai cái tháp, có chút xa một chút liền dứt khoát chỉ phóng một cây ma pháp tháp, mình chủ lực bộ đội ngược lại là một bên tại trên địa đồ lui cấp, một bên chờ họ dị điền vị trí. Tại sao ta cảm giác Trần Mạch tay tốc lại tại tiêu? Ván này hắn là dự định toàn trình cùng họ dị gì cương chiến diện. Hắn sáu, hắn không biết tại sao một ván trước thế nhưng là vừa mới đánh xong bảng quan quốc a. Thật đừng nói, chân mạch giống như không chút ăn thiệt tỏi a. Chính xác, tiền kỳ không có thể yếu, kinh tế không rơi xuống, nhân khẩu cũng một mực dẫn đầu. Pha trộn binh sĩ cũng nhanh thành hình. Nam nữ vu, xuống tiếp thủ, phá pháp giả cùng tiểu đội phá tới. Hắc mạ tẩy điểm thêm mở lần sát, huyết pháp sư hỏa đẳng cấp cũng dần dần dậy rồi. Thinh linh tộc gấu đã bắt đầu bơi lặn a. Cô gái này vu giảm tốc thật ra sức. Chẳng lẽ xấu? Cái này mẹ nó mới là tự vẹt mạch. Hai cái này ID che lên nhìn không thao tác lời nói. Ta còn thực sự không phân rõ đến cùng cái nào mới là họ gì đi Đúng vậy a như thế nào cảm giác Trần mạch mới là nhân công trí có thể a thao tác này cái này ý thức ngươi mẹ nó mới là khai quả a 472 thứ 472ương trọn vẹn tôn trọng canh năm tất cả khán giả càng xem càng này Trần Mạch đây là muốn trực tiếp cương chính diện dạy họ gì đi làm người a nó cũng làm không được người xấu cái này mẹ nó Trần mạch nhân tộc thao tác Mỹ như họa các loại, Trần mạch đây rốt cuộc là có ý tứ gì a điên cùng đánh nhau họ gì đi loại vắng nhưng mà bị Trần mạch cái này tiểu đội pháoới điên của hủ đi à. Ta vẫn lần thứ nhất trông thấy họ dị nhìn bị đè lên đánh. GMN, bên này còn cố ý cho chân mạch tay bộ động tác một cái đả tạ, đây là 6. Căn gần sao? Trên màn ảnh nhỏ, chân mạch tay trái cùng tay phải giống như là tại dùng N lần tốc mau thả mở dạng, tay trái đánh bàn phím, tay phải hoạt động con chuột, trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh điên cuồng hoạt động lên, hình ảnh chợt lóe lên, căn bản đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Mà hắn nét mặt bây giờ cũng vô cùng nghiêm túc, con mắt đều rất thời gian dài không nháy mắt một chút. Gột cảm cái nói, chân mạch con mắt này giống như phải có 8 giây mới nháy một chút. Chuyên chú độ thật cao a. Khoai lang nói Tinh lực quá tập trung, lúc này mỗi lần chớp mắt có thể đều sẽ bỏ lỡ một chút tin tức a. Lý Tĩnh Tư có chút lo lắng nói, cũng không biết ánh mắt hắn có thể hay không làm a. Gột cùng khai lang, 3. Ba. Mọi thứ ngươi đây là cái gì đầu óc a, chúng ta bây giờ là đang cùng ngươi nói con mắt có làm hay không vấn đề sao? 6. 5 phút, 10 phút. Ván thứ 2 tranh tải thời gian giống như trải qua đặc biệt chậm, so ván đầu tiên tranh tài chậm hơn. Bởi vì lần này sẽ hẹn thật là bật hết hỏa lực, không có chút nào giữ lại chút nào mà điên cuồng báo tố tốc độ tay. Họ dị gì thì đúng không, ngươi không phải rượi vào siêu cao tay tốc ngược người sao? Hôm nay để cho ngươi nếm thử bị cao ápở mở hành hạ tư vị a. Ngươi nói cái gì? Ngươi a tờ mở bị hạn chế. A quan tâm ma chuyện. Khán giả khiếp sợ phát hiện, Trần Mạch thật sự chính là dựa vào chính diện đoàn chiến không ngừng mà từng bước xâm chiếm họ Dị Dĩn binh sĩ. Loại hiện tượng này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trần Mạch làm sao có thể tại thao tác phương diện vượt qua họ Dị Dĩn? Bất quá rất nhanh, gột mấy cái cao thủ thì nhìn đã hiểu, không phải là bởi vì Trần Mạch thao tác nguyên F họ Dị Dĩn, mà là Trần Mạch thao tác đạt đến một cái quá giá trị. Các ổ cờ giặc bên trong, AVM có rất nhiều cái quắc giá trị, tỉ như A-T-M thấp hơn 100 cơ bản bản thượng không thành được cao thủ, thấp hơn 200 không đánh được nghề nghiệp, 300 khoảng là tự rõ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ elit bình quân trình độ. Nhưng mà một khi đạt đến 400 thậm chí 500 trở lên bình quân A-T-M, đồng thời cam đoan những thứ này AVM bên trong hữu hiệu thao tác, như vậy cơ bản bản thượng liền có thể thuận buồm xuôi gió mà không chế trong trò chơi lại bộ phận đơn vị. Lại hướng lên mà nói, tiếp tục đề thăng AVM cũng không ý nghĩa gì, cũng không thể thật sự mỗi một cái tiểu binh đều chơi đi a a. Rõ ràng chẩn mạch bây giờ chính là đạt đến cái này quắc giá trị Họ Dĩ Đình cũng kẹt tại không sai biệt lắm chỗ. Hơn nữa, bây giờ Song Phương cũng không phải 100 nhân khẩu đại chiến, bởi vì thực sự đánh quá mức thảm liệt, người của Song Phương miệng cơ bản bản thượng tất cả đều duy trì tại 40 nhân khẩu tả hữu, mặc kệ dù thế nào sinh binh, đều chết quá nhanh, nhân khẩu căn bản thượng không đi. Dưới loại tình huống này, Trần Mạch Đáp hoàn toàn có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể đủ tất cả mặt áp chế họ Dĩ Đình. Dù là Song Phương cũng là hoàn mỹ phát huy, cái kia cũng đồng dạng sẽ có thua có thắng, mà Trần Mạch nhưng là bằng vào cơ hồ hoàn mỹ ý thức toàn diện áp chế họ Dĩ hành động, chính là bởi vì nắm giữ lấy quyền chủ động. Cho nên đánh càng thêm cấp tiến, Ó Dĩ Dĩn liền có vẻ hơi mệt mỏi. Đoàn chiến, đoàn chiến, đoàn chiến. Nhất tộc cùng tinh linh tộc chiến đấu cơ hội là một khắc không ngừng, mọi người khiếp sợ phát hiện, nguyên lai tưởng rằng cơ hội giống như thần đồng dạng Ó Dĩ Dĩn, giống như đột nhiên thay đổi giống nhau. Vậy mà bắt đầu tranh đánh. Tranh tài hiện trường, phụ trách Ó Dĩ Dĩn thường ngày duy trì nhân viên công tác cũng là một mặt mộc mặc, loại tình huống này, hắn chỉ có tại hai cái Ó Dĩ lẫn nhau đối chiến thời điểm mới thấy qua. Làm Ó Dĩ Dĩn chính mình đoàn chiến ở vào tương đối lớn thế lúc, liền sẽ tìm kiếm chánh đánh, lấy không gian đổi thời gian cũng chính là không đánh trận chiến không nắm chắc. Cái lý này niệm kỳ thực vô cùng chính xác, bởi vì binh lực ở thế yếu thời điểm, dù cho có thao tác cũng rất khó phát huy ra, đối phương một vòng tập kích trực tiếp giết chết người một cái binh, còn thao tác cái ra mà. Nhưng mà, cái này ngược lại ở giữa chân mạch trí muốn, người nghĩ tránh đánh. Haha, ha, ha ngươi có thể tránh sang đi đâu? Người cái này chơi loạn quáng hưu, liên điểm của ngươi khoáng ta đều có thể thuận lợi mà tìm ra, huống chi người lớn như vậy một đống chủ lực bộ đội. Nhìn thấy họ dị dị nhìn đánh, chân mạch ngược lại, lại kính, pha trộn binh sĩ si mang theo tiểu đội pháo tối tại trên đèo đồ làm phá rỡ đại đội, nhìn thấy họ dị gì dị đại tụ Gặp một gốc hủy đi một gốc. Nhìn thấy Trần Mạch thật không ngờ hùng hổ dọa người, không đúng là, việc quái gỡ bức cơ, hiện trường khán giả tất cả đều sôi trào, buộc phát ra một hồi reo họ. Trần Mạch như bức. cơn mờ làm chết cái này máy tính. Ha ha ha, không phải là một lợi hại một chút phát của người máy sao. Quả nhiên vẫn là đánh không lại Trần Mạch A. Cố lên A. Thủ hộ tôn nghiêm của con người. Thủ hộ cái giám, bây giờ cũng không phải đang thủ hộ tôn nghiêm của con người, là ở trà đạp nhân công trí có thể tôn nghiêm. Mặc dù đang bên ngoài hồ, bên trong Trần Mạch căn bản nghe không được, nhưng những người này vẫn không kèm hãm được mà buộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Bàn đồ nhỏ bên trên, Trần Mạch giống như là bắt đầu chơi khuyết trường trò chơi, nguyên bản có nhiều như vậy trung lập điểm đảo quáng, mà tinh linh tộc cùng nhân tộc thế lực là một bên một nửa, nhưng chơi lấy chơi lấy, nhân tộc thế lực càng lai về nhiều. Tinh linh tộc bị hoàn toàn chen tại địa đồ dưới góc phải một cái góc vắng vẻ bên trong, bên ngoài là nhân tộc đại quân ác cảnh. Tại nhân khẩu sau khi đi lên, họ dì nhìn vẫn là cho thấy kinh khủng đoàn chiến thực lực, Trần Mạch ngạnh công không biết bao nhiêu lần, kết quả song phương thiệt hại đều rất thảm trọng, nhưng cô không có cơ bạo. Trần Bạch cười ha ha, không có việc gì, vậy thì Hao Tổn, ta đây mấy cái phân khoáng, ngươi mới hai, hơn nữa hai cái này sớm muộn cũng đều phải bị ta phá hủy. Trần Mạch nắm chắc thắng lợi trong tay sau đó, cũng không giống phía trước như vậy báo tố tốc độ tay, dù sao như thế cái cách chơi cũng thật mệt mỏi, tay rất dễ dàng căng gân. Đang nắm giữ tuyệt đối kinh tế ưu thế sau đó, Trần Mạch trực tiếp tạo nên mông nhiều xe tăng, cường sách. Họ Dĩ rỉn chỉ có thao tác, nhưng ở nhiều như vậy xe tăng cùng Trần Bạch chủ lực bộ đội trước mặt hay là căn bản xử lý bất động, tại cuối cùng một đợt đoàn chiến sau đó, họ Dĩ rỉn ba quyển căn cứ chính bị hủy đi. Họ Dĩ rỉn đánh ra gg. Tức đó thối lui ra khỏi trò chơi. Họ gì nhìn ra khỏi ưu trong náy mắt, hiện trường buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt. Không chỉ có là hiện trường, các đại trực tiếp bình đại và video trên website cũng tất cả đều bị mưa đạn cho số bình, đây màn hình 6666. Hoa, cái này họ gì nhìn thật tốt trí năng a, còn có thể đánh GG. Trước kia cũng đều đánh GG a, chỉ bất quá cũng là nhân loại tuyển thủ nhận thua sau đó nó mới đánh, lần này là chủ động đánh. Chân mạch Newbuka. Lần này không có gì nói, hoàn toàn là gương chính diện thằng a. Toàn trình đều đè lên họ dị tại đánh, đánh cái bước này một chút cũng không còn cách nào khác. Đúng vậy à, Trần Mạch tay này thật sự không nghĩ tôi à, còn tưởng rằng hắn có thể hay không phóng đại chiêu gì, kết quả đại chiêu chính là cường chính diện đem họ Dị Dị rỉn đánh tan. Ta đột nhiên ý thức được một cái rất đáng sợ vấn đề, Trần Mạch bây giờ cho thấy thao tác hoàn toàn không thua bởi họ Dị Dị, hơn nữa ý thức cùng phương diện chiến thuật giống như càng là thắng qua họ Dị Dị, đây chẳng phải là mang ý nghĩa 6. Cái này bo ba, Trần Mạch muốn đánh họ gì gìn gì một cái 3, không, 6. Mẹ nó, bụng nổi như vậy sao? Bo ba đánh 3, không, Trần Mạch đây là sợ lần này người máy đại chiến cho chúng ta ấn tượng không đủ khắc sâu, cho nên phải sáng tạo một chút lịch sử cũng không biết ỏ gì rỉn bây giờ là tâm tình gì a ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Đáng tiếc nó không lộ vẻ gì. Họ gì rỉn tâm tình gì không biết, nhưng mà nó nhân viên nghiên cứu là rất hổm mất, ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra tới Trần Mạch như thế cái quái bậc a. Ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha. 6. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Trần Mạch cùng họ gì rỉn đi tới một ván cuối cùng tranh tài. Mặc dù mọi người cũng đã nhận định Trần Mạch thắng, nhưng dù sao ván đầu tiền quan phương kết quả là thế hòa, cho nên còn phải lại đánh một trận. Nhưng lúc này đại gia đã không còn giống phía trước như thế vì Trần Mạch lo lắng, ngược lại đều vô cùng hứng vấn. Hành hung nhân công chí có thể, ai không muốn nhìn? Ván thứ ba bắt đầu tranh tài, đi vào trò chơi. Lần này Trần Mạch vẫn là nhân tộc, ma địa đồ nhưng là ngẫu nhiên đến rồi một chương hai người đồ. Ee đây là hổ cờ giặc bên trong sốt dẻo nhất hai người đồ, thậm chí có thể nói không có cái thứ hai. Tấm bản đồ này bên trong, khoảng cách của song phương mặc dù không có bản đồ lớn gần một chút gần như vậy, nhưng là xa không có bao nhiêu. Nhìn thấy bức tranh này, Khoai Lang lập tức liền đến tinh thần. Ee, Trần Mạch vận khí cuối cùng khá phổ một lần a. Khoai Lang cảm khái nói. Bất quá hắn lập tức liền ý thức được, kỳ thực đối với Trần Mạch mà nói cũng không vận khí gì không vận khí, ngược lại không cần vận khí cũng giống vậy treo lên đánh nhỏ gì nhìn. Tại chỗ những cao thủ khi nhìn đến tấm bản đồ này phản ứng đầu tiên cũng là TR. Nhưng mà, ai cũng không biết Trần Mạch đến cùng có thể hay không lựa chọn TR. Trần Mạch khi nhìn đến tấm bản đồ này thời điểm, cũng là sững sờ. Trùng hợp như vậy, cũng là một cuộc tranh tài cuối cùng, cũng là nhân tộc đánh tinh linh tộc. Địa đồ cũng là FI e rất tốt, đã như vậy, vậy thì cho ngươi nguyên vẹn nhất tôn trọng a. Liên để ngươi xem một chút, cái gì là làm người tuyệt vọng TR. 473 thứ 473 chương 10 phút tranh tài kết thúc. Cái nút FI là một chương hai người đồ. Chân mạch nhân tộc ở bên trái, hóa dị gì rỉn tinh linh tộc ở bên phải. Ee tên tiếng trung xưng là hồi âm đạo, bức tranh này có thể nói là toàn bộ hộ cờ giặc bên trong nhất là tuyệt tác địa đồ một trong, hơn nữa có thể nói là sốt dẻo nhất hai người đồ. Bức tranh này sở dĩ có thủ hâm nên, chủ yếu vẫn là bởi vì cân bằng, đơn giản. Những thứ khác bản đồ lớn tại trước khi đánh nhất thiết phải tìm tòi đối phương điểm vị, hơn nữa sinh ra ở bất đồng điểm vị đối với tuyển thủ quyết sách đem tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Ee điệu tiểu, tài nguyên phong phú, vô luận sinh ra ở cái nào điểm, cơ bản bản thượng cũng sẽ không đối với tuyển thủ chiến thuật sinh ra ảnh hưởng, đem vận khí thành phần cắt giảm đến rồi thấp nhất thua nữa, tấm bản đồ này tại kiến trúc học, địa đồ cân bằng, anh hùng luyện cấp con đường các phương diện cũng đều làm được rất tốt, cho nên bất luận là tân thủ vẫn là lão thủ, bức tranh này đều được hoàn nẹn vô cùng. Ở nơi này tấm bản đồ bên trên, nhân tộc là có thể dĩ tuyển chọn tam nông dân TS, theo lý thuyết tại tạo tế đàn, ra anh hùng phía trước liền trực tiếp kéo dân binh đi qua trong nhà đối phương tạm tháp, dạng này tiến tháp thậm chí lại so với đối phương anh hùng trước tiên đi ra. Nhưng mà Trần Mạch không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì này loại TZ phong hiểm cùng lợi tức không được tỉ lệ, là lấy hy sinh tiền kỳ kinh tế làm ra liều mạng thức công kích. Khi dãy một chút tân thủ rất lợi hại, nhưng đối đầu với họ gì rỉn loại này đối thủ, không cẩn thận liền muốn lật xe. Chân mạch muốn rùng, là càng thêm một thỏa, nhưng lực sát thương mạnh hơn TL -E 6 độ. Song phương bắt đầu nhìn đều rất thông thường, họ gì rỉn tinh linh tộc lựa chọn đem chiến tranh cổ thụ tạo tại lính đánh thuê doanh địa bên cạnh, chuẩn bị luyện cấp, mà chân mạch nhưng là thường ngày dùng dân binh dò đường, tại họ gì rỉn trong nhà xây nhà. Họ gì rỉn lựa chọn xuất ra đầu tiên hỏa tợ men, hỏa tại nhân tộc thời điểm, nhất là tại loại này bản đồ nhỏ bên trên là đứng đầu anh hùng. Bởi vì độc châm cùng đao phiến hai cái kỹ năng này, bất luận là giết nông dân vẫn là dây anh hùng, tất cả đều vô cùng thực dụng. Rõ ràng, bắt đầu phương diện đó gì gì liền cùng nhân loại bình thường cao thủ mở dạng, dù sao bắt đầu tài nguyên nhiều như vậy, họ gì gì cũng không khả năng chơi ra hoa tới. Chân mạch tế đàn bắt đầu sáng dậy rồi, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngoài dự kiến chính là, hắn vậy mà triệu hoán cái thánh kỵ sĩ. Gột cùng khoai lang hai mặt nhìn nhau. Thánh kỵ sĩ? Dạ hắn muốn chơi chung lập anh hùng. Hỏa ma TSR. Rõ ràng, nhân tộc xuất ra đầu tiên anh hùng cơ bản bản thượng là SMA. Nếu không phải là Gò núi Chi Vương, thánh kỵ sĩ người anh hùng này coi như ra sân, đồng dạng cũng là cái thứ ba ra. Nhưng mà Trần Mạch cũng không thể tạo anh hùng đổi lại a. Như thế chẳng khác gì là lãng phí thời gian của mình, cho nên giải thích duy nhất chính là Trần Mạch dự định chơi trung lập anh hùng. Lúc này họ Dị Liễn Bộ kẻ mẩn cũng đã đi dạo đến Trần Mạch căn cứ, tại nhìn một cái mắt Trần Mạch tế đàn lạ sáng sau đó, liền xoay người đi. Gỗ nhìn xem màn hình lớn, Trần Mạch đây cũng là muốn TSR -E đi. Khoai Lang gật gật đầu, nhất định là TSR, -E hơn phân nửa là hỏa ma TSR, -E hay là Nasa. Khoai Lang so Trần Mạch còn cần Hắn biết Trần Mạch bây giờ nhất định là muốn cùng họ Dĩ Điển chơi TR, nhưng mà cụ thể đánh như thế nào? Ra cái nào anh hùng? Họ Dĩ Điển có thể hay không phòng bị? Này cũng khó mà nói. Lúc đó Khoai Lang cũng là thử qua TR, nhưng mà bị họ Dĩ Điển cho phòng bị tới, sau đó cơ bản bản thượng liền GG. Không biết Trần Mạch sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Vọa Tở Mện từ tế đàn sau khi đi ra, thẳng đến lính đánh thuê doanh địa. Mà chiến tranh cổ thủ cũng đứng lên, phối hợp với Vọa tờ Mện cùng cùng tiến thủ lựa cấp. Nhưng vào lúc này, ống kính đột nhiên cắt tới nhân tộc căn cứ bên trong, chỉ thấy năm cái dân binh xếp thành một loạt, đang tại đi ngang qua địa đồ trở về tinh linh tộc trong nhà chạy tới. Cùng lúc đó, tại địa đồ chính giữa tiểu quán trở nông dân cũng triệu hoán ra nhân tộc chân chính xuất ra đầu tiên anh hùng, địa tinh tu bộ tượng. Trái lại họ Dìrìn, cái thời điểm này vậy mà vô cùng lúng túng cắm ở nó luyện cấp quá trình bên trong. Bây giờ từ bỏ, mấy cái tiểu quái đều tan huyết, từ bỏ tương đương phía trước đánh vui rồi. Họ Dìrìn không có lập tức trở về nhà, mà là lựa chọn trước tiên đem cái này lính đánh thuê doanh địa cho luyện xong. Mặc dù lúc này nhân tộc dân binh đã sắp đến gia tộc của nó miệng, nhưng nhân công chí có thể không lại bởi vì cái này liền hoàn hốt, vẫn là nghiêm túc thi hành mình chương trình, trước tiên luyện cấp phía sau trở về thủ, dù sao nó cũng đối mặt qua không ít lần Tzer, biết nhân tộc Tzer chính là nhìn khí thế rất đủ, nhưng trên thực tế không có đáng sợ như vậy. Đương nhiên, họ gì gì đứng đối cũng rất nhanh, trước tiên trong nhà bộ tộc viên thứ hai chiến tranh cổ thủ, đồng thời đại bộ đội đang luyện cấp hoàn tất sau đó lập tức trở về nhà. Chân mạch dân binh chạy đến họ gì gì nhà thời điểm, những dân binh này thời gian kéo dài còn chưa tới, hướng về phía không có kiến tạo hoàn thành chiến tranh cổ thủ một trận trái mạnh. Kết quả chặt tới một nửa, dân binh đã đến giờ, thế là đám nông dân quay người bắt đầu tạo tác. Cùng lúc đó Địa tinh tu bổ tượng túi nhà máy cũng buông xuống, bắt đầu liên tục không ngừng địa sinh sinh ruột. Chân mạch bây giờ ngay mặt binh sĩ cũng chỉ có 5 cái nông dân, 3 cái bộ binh và 1 cái một cấp anh hùng, anh hùng cùng bộ binh đều ở đây dùng sức chặt cái này đang tại kiến tạo bên trong chiến tranh cổ thủ. Đánh dụng cái này chiến tranh cổ thủ. Đánh dụng chính là lớn ưu USA. Thật nhiều người đều ở đây hồ, rất rõ ràng cái này chiến tranh cổ thủ nếu như bị họ gìn để cho tạo lên, nó liền có thể song binh doanh ba binh, nói không chừng còn có thể đem trên tình cảnh thế yếu cho lật về tới. Kết quả chân mạch vậy mà tại chiến tranh cổ thủ thanh máu còn lại một đoạn ngắn thời điểm, dừng tay. Mọi người ở đây đều có chút lúc bước, họ gì rỉn chiến tranh cổ thụ cuối cùng tạo tốt, kết quả Trần Mạch lúc này mới đem tất cả binh sĩ lại lần nữa điều tới, một trận tập kích trực tiếp bạo. vào. Cờn Mởn. Trần Mạch cái bước này thật là âm hiểm a, hắn không muốn để cho họ gì rỉn đem cái này chiến tranh cổ thụ cho lui đi, cho nên còn cố ý trở thành lập xong rồi mới hủy đi. Ta nếu là họ gì rỉn ta đã báo cảnh sát. tại cố cự giật bên trong, tu kiến bên trong kiến trúc là có thể bãi bỏ. Rõ ràng lấy họ gì rỉn thao tác cùng phản ứng, hoàn toàn có thể tại Trần Mạch chém ra một đao cuối cùng phía trước bãi bỏ kiến tạo. Cho nên Trần Mạch đề ý, trực tiếp chờ ngươi thành lập xong rồi ta lại lui đi. Họ gì Dĩ nọ tở mẹn cũng tại liều mạng nếu muốn giết Trần Mạch nông dân, nhưng Trần Mạch không ngừng mà điều khiển bộ binh và anh hùng tạp vị, làm hết sức để cho mình nông dân có thể sống lâu một chút nhi. Hơn nữa, dù cho nông dân chết cũng không quan hệ, bởi vì Trần Mạch ba cây tiến pháp liền muốn tạo tốt. Cái này ba cái tiến pháp tạo tốt trong nháy mắt, bắt đầu hướng về phía ám dạ tinh linh kiến trúc điên của bản tên, rất nhanh, chúng quanh hai vòng trăng sáng giếng tất cả đều bị bắn nổ. Họ Dĩ Dĩ lúc này đã ở vào một loại hoàn toàn trạng thái mà bước, Trần Mạch căn bản vốn không cần gì thao tác, bởi vì tiến công kích là toàn bộ tự động. Chỉ cần họ gì rỉn anh hùng vừa tiến vào tiễn tháp phạm vi chính là làm cho một cú, nhưng mà anh hùng chạy ta liền bắn ngươi kiến trúc. Càng để cho người tuyệt vọng là, chân mạch còn đang không ngừng mà bổ tiễn tháp, rất nhanh, họ gì rỉn căn cứ chính thì trở thành chân mạch căn cứ phụ. Bây giờ họ gì rỉn đã là bị triệt để đánh ngợp bước, chỉ có thao tác, nhưng căn bản không dùng được. Đang hủy đi đi họ gì rỉn căn cứ chính sau đó, chân mạch điệu tình tu bộ tượng mang theo bộ binh và pha trộn lính đánh thuê tại trên địa đồ tìm khắp nơi còn sót lại kiến trúc, không đánh với ngươi đỡ, ta liền hủy đi nhà ngươi. Lúc này chân binh lực đã hoàn toàn đứng trên ưu thế, bởi vì họ nhà trọng yếu kiến trúc Tỷ như binh doanh, tế đàn, mặt trang giếng các loại cũng đã bị dỡ sạch, khoáng cũng mất, bây giờ họ gì rỉn coi như nghỉ tạm bình, cũng là không có tiền, không có kiến trúc, không nhân khẩu. Cuối cùng, họ gì rỉn đánh ra GG, thối lui ra khỏi trò chơi. Mà lúc này ván thứ 3 trò chơi mới vừa vận tiến hành đến 10 phút mà thôi. 10 phút, trận cải kết thúc. 474 thứ 474 chương buổi họp báo canh hai ông trời của ta, Trần Mạch Chiêu này TSR -E quả nhiên là phóng đại chiêu. Mặc dù họ dị gì rỉn cũng từng ứng phó qua vô số lần TSR, -E nhưng mà Trần Mạch -E nó ứng phó không được. Chân mạch tại EI chương này đã bị nghiên cứu nát trên bản đồ vậy mà chơi ra mới tinh xáo lộ, liền ăn khắp cả toàn thế giới thu hình lại họ gì gì đều bị trần mạch cho lựa. Trực tiếp gian bên trong, phụ trách giảng giải gió đêm đã kích động lớn tiếng quát lên. Hiện trường khán giả càng là bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, kéo dài không ngừng. Thắng, thật sự thắng a. Chân mạch quả nhiên là một cái bờ UGA, nói TZR -E liền tên TZR, -E căn bản vốn không cùng ngươi nhiều BB. Nhân công trí có thể thì thế nào, tại tiến trước mặt, người thao tác cho dù tốt thì có ích lợi gì? Thắng a. Không nghĩ tới họ Dĩ gì Dĩ coi như quét ngang toàn thế giới bọn trợ giọ phệ ẩn nổ đủ elite, đến rồi Trần Mạch ở đây còn phải ăn quả đắng A. Có phải hay không nên buổi họ báo? Nhanh lên nhanh lên, ta muốn nhìn buổi họ báo, ta muốn nhìn Trần Mạch nói thế nào. Hiện trường khán giả tất cả đều sôi trào, phía trước thực sự là cảm thấy toàn thế giới ổ cỡ dạng trợ giọ phệ sĩ ẩn nổ đủ elite đều muốn bị họ gì Dĩ đánh gở gơ, ai có thể nghĩ tới Trần Mạch đứng ra, thật vẫn ngăn cơn sóng dữ à? Muốn nói xúc động, kỳ thực cũng không như thế nào xúc động, bởi vì Trần Mạch cũng không phải khổ gì chiến lật bàn a, chịu a, cũng không có, Trần Mạch chính là ra sân, hành hung họ Dĩ gì Dĩ Kết thúc, cho nên khán giả cũng sẽ không cảm động, cũng cảm giác chần mạch giống như đi qua sau trận chiến này tở ra chút tí người, nhiều chút thần thánh quan huy. Hoặc có lẽ là, cảm giác hàng này giống như một quái bức a. Chỉ bất quá những người khác bật hợp dựa vào là công nghệ cao, mà Trần Mạch chính mình là hình người biết đi ngoại quái a. Các đại trực tiếp trên bình đài, mưa đạn cũng đã hoàn toàn xoát bình, tất cả mọi người đều đang mong đợi sau trận đấu buổi họ báo. 6. Hiện trường khán giả cũng sớm đã không thể chờ đợi. Trước đây buổi họ báo, trái tim tất cả mọi người tình đều vô cùng tr trọng, mà những cái kiếp trợ dọ ẩn nổ đủ hệ lịt nhóm lên đài cũng đều cùng làm kiểm điểm tự như giống như từng cái lưng đeo bao lớn sai lầm, nhưng mà Trần mạch cái này cũng không đồng dạng, Trần mạch thắng a. Cái này buổi họp báo liền cùng hội chúc mừng mở dạng, tất cả mọi người chờ lấy nhìn trấn mạch thổi nhu bước đầu. Nói thổi nhu bước ngược lại cũng không phải rất thích hợp, bởi vì Trần mạch chính xác ngược có dị gì định, này làm sao có thể tính là thổi nhu bước đầu. Đây chính là thực lực, Loài người đỉnh tiêm thực lực. Buổi họp báo bên trên, trấn mạch phi thường bình tĩnh ngồi trên đài, cùng họ dị gì dị nhân viên nghiên cứu ngồi cùng một chỗ. Buổi họp báo chính thức bắt đầu, dưới đại các phóng viên đều sớm đã đợi đã không kịp, nhao nhao đặt câu hỏi. Trấn mạch tiến sinh Ngươi vừa mới không huyền niệm chút nào chiến thắng danh sư mạnh nhất nhân công chí có thể họ dị định, xin hỏi bây giờ là cảm giác gì? Chân mạch đem trên bàn mịt dụ phồn hướng về phía bên mình xây dịch, cảm giác không tệ, đã rất lâu không có ở gỗ cỡ giặc bên trong cùng người nghiêm túc đánh một trận. Tại chỗ khán giả mộng bức một mảnh, cợt mở lở. Rất lâu không có nghiêm túc đánh. Ý là ngươi căn bản không nhìn chúng bây giờ những cái kia tập tợ dọ phệ sĩ ẩn nô đùng elite, chỉ có cùng họ dị định loại cấp bậc này tuyển thủ mới có thể nghiêm túc đánh phải không? Được được được, ngươi vừa thắng nhân công chí có thể, ngươi nói thế nào đều đối xấu. Đặt câu hỏi phóng viên cũng là gương mặt nhất cả trứng. Rõ ràng Trần Mạch cái bức này chàng cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Chúng ta nhìn thấy ngài tại cuối cùng lựa chọn nhân tộc, đồng thời lựa chọn một bộ mới tinh tế SR chiến thuật, thành công tại 10 phút liền cầm xuống tranh tài. Xin hỏi ngài tại sao muốn lựa chọn nhân tộc đâu? Là muốn đại biểu nhân loại chiến thắng họ gì đi sao?" Trần Mạch nhìn một chút tại chỗ người xem, "Hách, kỳ thực không phải. Ta vốn là chỉ là muốn chứng minh một chút hồ cờ dạp cân bằng tính chất không có vấn đề, bất luận là thú tộc, nhân tộc hay là dọm bị thai, đều có thể chiến thắng tinh linh tộc." Hiện trường khán giả nhóm khuôn mặt ngộp bức. "Cái quỷ gì?" chỉ là muốn chứng minh một chút cân bằng tính chất không có vấn đề, cho nên muốn dùng thú tộc, nhân tộc cùng giọm bị thai phân biệt chiến thắng tinh linh tộc. Gamer, có người quan tâm trò chơi này cân bằng tính chất sao? Không có người quan tâm a. Hơn nữa, theo ý ngươi, tùy tiện cái nào tộc đều có thể thắng họ gì thì phải không? Lại một cái ký giả chạm đứng lên, nhưng mà, ngài ván đầu tiên dùng giọm bị thai, phía sau hai ván đều dùng nhân tộc, căn bản vô dụng thú tộc A. A Trần Mạch trầm ngâm phút chốc, kỳ thực là ta ván thứ 2 kết thúc về sau, quên đổi. Phóng viên 6. Hiện trường người xem bộ phát ra một hồi cười Đại gia còn ở lại chỗ này, nhau nhau ngở tới Trần Mạch đến cùng vì cái gì đi với nhau hai ván nhân tập đâu? Kết quả chân thực nguyên nhân là Trần Mạch quên đội trùng tụa. Vốn là cái rất nghiêm túc tràn diện, như thế nào cảm giác toàn bộ không khí đều bị Trần Mạch cho mang đi chệ nữa nha. Lúc này, có phóng viên hướng họ gì gịn nhân viên nghiên cứu đặt câu hỏi. Xin hỏi ngài đối với họ gì gịn thất bại nhìn thế nào? Đây đối với nhân công trí có thể nghiên cứu là một loại đạt cái sao? Họ gì gịn nhân viên nghiên cứu nói một chuỗi dài tiếng Anh, bên cạnh có người phiên dịch thành tiếng Trung, tương lai tất nhiên là nhân công trí có thể thời đại, mà lần này chẳng qua là một cái nho nhỏ ngăn trở mà thôi. Ta cảm thấy không cần đối với nhân công trí có thể có mang quá nhiều kiểu thị, bởi vì nhân công trí có thể tương lai chắc chắn tại mỗi cái lĩnh vực bao quát trò chơi lĩnh vực, đều phát huy ra mang tính cách mạng tác dụng. Hắn lại nhìn một chút trên mạch, vô cùng cảm tạ Trần mạch tiên sinh vì chúng ta mang đến trận này đặc sắc chiến tài. Trận mạch cũng mỉm cười nói, cũng cảm tạ các ngươi chế tạo ra dạng này một cái đối thủ cường đại, ta sẽ trở lấy họ dị gì nhìn 2.0 kéo nhau trở lại 6. Vở hộp báo kết thúc. Tại so đấu kết thúc trước tiên, đủ loại bản thảo tin tức kiện đã là phô thiên cái địa. Nhân công trí có thể ở trò chơi lĩnh vực dừng bước Trần Mạch toàn thắng nhân công trí có thể họ dị gì lìn, một ván cuối cùng 10 phút kết thúc tranh tài. Tờ dò phệ sĩ ẩn nộ đủ hễ lịt giải đọc cái này ba trận đối chiến kinh điển chỗ, đem ghi vào sử sách. Trực kích sau trận đấu bởi họ báo, Trần Mạch chỉ là muốn chứng minh một chút trò chơi này cân bằng tính chất không có vấn đề. Đã thiên tài nhà thiết kế lại là siêu nhất lưu tuyển thủ. Trần Mạch vậy mà trở thành nhân loại trí khôn một đạo mấu chốt phòng tuyến. Không có ai nghĩ đến, thế tới hung hăng nhân công trí có thể họ dị gì vậy mà lại lấy như vậy kết cục kết thúc, một ván cuối cùng tức thì bị 10 phút san bằng. Trở về cửa hàng trải nghiệm trên đường Trần Mạch nhìn xem ngoài cửa sổ xe, trầm mặc không nói. Cuối cùng một trận TR -E kỳ thực cũng không phải Trần Mạch đấu pháp, mà là tại kiếp trước 2013 năm VĐQG phía trước, quốc nội tam đại đỉnh tiêm nhân tộc, TH000, Sky, ẩn vì 3 người trong đêm nghiên cứu ra được Đại Triều, dùng để đối phó Nguyệt Ma Mùn Cái này Đại Triều cũng chính xác nhận được kỳ hiệu, tại VĐQG cuối cùng một hồi hộ cờ dập trong trận đấu, TH000 tại 12 phút bên trong liền để mùn đánh ra GG, thành công đem quán quân lưu tại quốc nội. Thời điểm đó hộ cờ tuổi thọ đã đạt đến 10 năm lâu. Đủ loại chiến thuật đã độ cao phát đạt cùng hoàn thiện lại là quốc nội đứng đầu nhất tam đại nhân tộc cùng nhau nghiên cứu, dạng này TR -E chiến thuật lấy ra nhất định chính là vũ khí hạt nhân, họ gì rỉn coi như ăn khắp cả trong thế giới này tất cả đối chiến thu hình lại, cũng không khả năng ngờ tới Trần Mạch trong tay còn có dạng này đại chiêu. Lấy dạng này một hồi kinh điển chiến thuật xem như cuối cùng một hồi người máy đại chiến kết thúc công việc, đối với Trần Mạch mà nói cũng có rất thực tế kỷ niệm ý nghĩa. Bất quá, Trần Mạch để ý cũng không phải vấn đề này, đánh thắng nhân công chí có thể bản thân ý nghĩa không lớn. Bởi vì Trần Mạch biết, nhân công trí có thể sớm muộn sẽ siêu việt nhân loại, đây là chiều hướng phát triển, mà nhân loại cũng không tất yếu nhất định phải cùng nhân công trí có thể tranh cái người chết ta sống. Nhân loại chỉ cần chuyên trú vào nhân công trí có thể không làm được những cái kia lĩnh vực là được rồi. Trần Mạch chú ý chính là, từ trước đây ngoại quải phiếm lạm đến gần nhất nhân công trí có thể, hai người này ở giữa có tồn tại hay không lấy liên hệ nào đó. 475 thứ 475 chương trí tuệ nhân tạo phải chăng có thể vận dụng đến trò chơi lĩnh vực? Ba canh phía trước Trần Mạch ngay tại hoài nghi, có gì rỉn chơi đùa phương thức chính là thông qua một cây dây nối điện tử liên tiếp đến trên máy tính. Thì thực đây không phải là ngoại quái sao? Ngoại quái nguyên lý chính là sửa đổi loài người một chút thao tác tín hiệu, từ đó làm đến nhân loại không làm được sự tình. rõ ràng họ dị gì dịn có thể coi như là một cái càng thêm bằng diện, càng cường đại hơn ngoại quái chương trình. Nếu đem họ dị gì dịn một bộ phận công năng cho tháo rời ra, làm thành phụ trợ công năng, thì như tự động đòn chiến, tự động tan huyết về thành, tự động kéo binh các loại, tiếp đó cho thông thường người chơi dùng, đây không phải là một cái cao cấp nhất ngoại quái sao? Hơn nữa, họ dị dịn ngụy trang kỹ năng nhưng là phi thường hảo, tại hạn chế áp sau đó, biểu hiện của nó hoàn toàn có thể lừa qua tuyệt đại đa số nhân loại người chơi cũng may mà Trần Mạch điều dụng hậu trường số liệu mới phát hiện nó sơ hở. Trần Mạch cũng chú ý tới, họ gì nhìn tại kết nối máy tính, chơi hổ cỡ giặm thời điểm, không có phát động trên máy tính bất luận cái gì phần mềm diệt virus hoặc an toàn vệ sĩ cảnh báo. Nếu như đây là một cái ngoại quải mà nói, cái kia hẳn là cũng là sẽ không bị phát hiện. Trần Mạch có một loại phỏng đoán, có thể hay không họ gì gìn cùng những cái kia ngoại quải có liên hệ nào đó. Đương nhiên, chắc chắn không thể nào là đệ thất tầm nhìn công ty chính mình nghiên cứu ra ngoại quài. nhân ra là đường đường chính chính công ty công nghệ cao, nghiên cứu nhân công trí có thể, tổng tư sản tại toàn thế giới đều sắp xếp tiến trước ba đáng giá là ngoại quải kiếm tiền sao? Nhưng mà, có phải hay không có cái chủng này có thể đâu. Đệ Thất Tầm nhìn vì để cho nhân công chí có thể họ dị gì gìn có thể càng thêm thuận lợi lẫn vào tất cả ưu tiên thê bên trong ngụy trang chân thực người chơi thu thập trò chơi số liệu, mà chuyên môn vì nó là một loại nào đó lần tránh kiểm trách chương trình. Sở dĩ nói là tất cả trò chơi là bởi vì họ dịỷ gì gìn hạng mục không chỉ có riêng là hộ cơ dập một trò chơi này, đệ Thất Tầm nhìn công ty trong kế hoạch, toàn thế giới các loại hình trò chơi, bao quát đứng đầu về giờ trò chơi, chỉ cần là nhân công chí có thể có phát huy không gian, tất cả đều là họ dịỷ gì gìn bộ môn phương hướng nghiên cứu. Dựa theo họ thì gìn bộ môn kế hoạch, tại chinh phục ổ cờ dạp sau đó, bọn hắn khẳng định muốn đưa ánh mắt chuyển tới những công trình khác đi lên, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tất nhiên tồn tại loại này lần tránh kiểm trách chương trình, sẽ có hay không có người lén lén cầm loại kỹ thuật này làm ngoại quải. Hoặc có lẽ là, dù cho kỹ thuật này không phải để thất tầm nhìn tiết lộ, như vậy đệ thất tầm nhìn có thể nghiên cứu ra hạng kỹ thuật này, công ty khác hẳn là cũng có thể a. Tóm lại, mới nhất loại phần mềm hoặc này, tất nhiên là được lợi vào cái lĩnh vực cải tiến kỹ thuật. Quốc nội kỹ thuật từ trước mắt đến xem là tạm thời là hậu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đổi theo. Giống như Trần mạch kết trước Google nghiên cứu ra nhân công chí có thể a pháp cầu sau đó quốc nội cũng xuất hiện tiếng nghệ hình thiên trở nhân công chí có thể như vậy nhân công chí có thể phạm vi lớn tiến vào trò chơi lĩnh vực có thể hay không mang ý nghĩa một loại nào đó thời đại hoàn toàn mới tới đâu đơn giản suy nghĩ một chút nhân công chí có thể ở trong trò chơi có thể phát huy tác dụng nhiều lắm Tỷ như căn cứ vào nhà thiết kế thiết kế song quy tắc tự động thay đổi toàn bộ thế giới trò chơi vận chuyển quy luật tạo dựng một cái tương tự với thiên ý hệ thống nhường nhà chơi mạo hiểm trở nên càng thêm khó lường càng thêm phức tạp đến lúc đó Những cái kia tiên hiệp trong tiểu thuyết miêu tả tràn diện, liền có thể ở trong game thấy được. Lại thì như, một chút mấu chốt nở vở kịch từ nhân công trí có thể điều khiển, dạng này người chơi bất luận là đang chơi game of Berlin vẫn là game online thời điểm, đều giống như đang cùng chân thực tồn tại người đối thoại, mà không phải những cái kia thiết kế xong lợi kịch cùng kịch bản nở vở kịch suy nghĩ một chút, một cái kế hoạch song tính cách, hành động quy luật nở vở kịch, còn có thể căn cứ vào cùng ngươi hào cảm độ, làm ra đủ loại tương ứng cử động. Nếu như lại phối hợp siêu cao nhạy trí, có thể rất nhiều hắc liền muốn trầm mê trò chơi không thể tự thoát ra được đi. Một chương nhân vật lập vẽ còn có thể để cho rất nhiều người điên cuồng khắc kim rút rút rút, huống chi là vở giờ thế giới trò chơi một cái hội nói chuyện cùng người, sẽ đáp lại ngươi nhân công trí có thể tiểu tỷ tỷ đâu. Thậm chí nhân công chí có thể là lấy ngụy trang thành người chơi, dẫn dụ hoặc phối hợp trò chơi các bản, nhường những cái kia chân chính người chơi thu được càng thêm chân thật trò chơi thể nghiệm. Dĩ vãng, nhà thiết kế nhất thiết phải vì trò chơi thiết kế xong vô cùng phức tạp, thường tận quy tắc, có một đầu quy tắc xuất hiện chỗ sơ suất, có thể thì sẽ đưa đến toàn bộ hệ thống xuất hiện một thậm chí sụp đổ, hơn nữa cho dù là thiết kế lại phức tạp, cái hệ thống này cũng chung quy là chết. Trạng qua là thượng hạng dây thiểu còn dối, chỉ có thể lấy một loại tương đối rõ ràng quy luật vật chuyển. Nhưng mà, có nhân công trí có thể trợ giúp, trong trò chơi rất nhiều nguyên tố cũng có thể trở nên sinh động, tiến hoạt, làm cho cả thế giới trò chơi trở nên càng thêm chân thực. Đây đối với vở giờ trò chơi, nhất là những cái kia khai phong thế giới trò chơi tới nói, có thể sẽ là một lần mang tính cách mạng tiến bộ. Đương nhiên, từ trước mắt đến xem, dạng này suy nghĩ còn có chút nói còn quá sớm, bởi vì họ gì nhìn trước mắt còn không đạt được loại trình độ kia, hơn nữa nó phí tổn quá cao, tạm thời còn không có thể phổ cập. Nhưng mà Lấy cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ tới nói, ai có thể khẳng định nhân công chí có thể phát triển sẽ liền như vậy đỉnh chế đâu. Nếu như lấy tốc độ bây giờ phát triển tiếp, như vậy về sau xuất hiện có thể ở trong game đồng thời đóng vai rất nhiều chân thực nhà chơi nhân công trí có thể, cũng lại không chút nào kỳ quái. 6. Ngày thứ 2, Trần Mạch phòng làm việc của mình bên trong. Trần Mạch đụng vào vòng tay, mở ra màn ảnh giả tưởng. Đã thời gian rất lâu không có rút thưởng, Trần Mạch còn có chút quái thủ nhột. Chủ yếu vẫn là trước đây năng lực đã cơ bản bản thượng đủ dùng rồi, gần nhất việc làm bao quát tổ chức anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái, nghiên cứu phát minh đất ở xung quanh, ổ vệ ủy vật các loại, chẩn mạch năng lực của mình đều đầy đủ. Phía trước ngoại quải tàn phá bừa bãi thời điểm, chẩn mạch ngược lại là cũng nghĩ thử thử xem có thể hay không rút ra ứng đối ngoại quải đạo cụ, nhưng rút mấy trăm bạn cũng không rút đến đạo cụ mới, cho nên chỉ có thể coi như không có gì. Có thể nói, chẩn mạch trước mắt năng lực đã tương đối toàn diện, đối với tiếp tục tăng cường chính mình năng lực cũng không phải đặc biệt gấp đáp. Mà trải qua một năm này dày vo sau đó, chẩn mạch thu vào mặc dù kiếm được cũng không ít, nhưng không có giống phía trước có bộ phát thức tăng trưởng. Chủ yếu vẫn là Trần mạch marketing xét lực. Anh Hùng Liên Minh trước mắt còn tại bỏ tiền mở rộng giai đoạn, nhất là thế giới trước tổng quyết tái, Trần Mạch cầm Anh Hùng Liên Minh doanh thu đi dán một bộ phận tiền ổ vệ y hòa xem như vợ giờ trò chơi đầu nhập cực lớn, Trần Bạch kinh thế hai thuộc miễn phí vợ giờ hình thức lên mặc dù là hắn mang đến số lớn người sử dụng, nhưng khoảng cách chân chính bắt đầu lợi nhuận còn cần thời gian nhất định đến nỗi chạy trốn cùng đất ở xung quanh, đều chỉ có thể tính là tiểu chúng trò chơi, mặc dù đang khác nhà thiết kế trong mắt xem như vô cùng kiếm lợi, nhưng ở Trần Bạch xem ra cùng những cái kia chân chính cây dụng tiền trò chơi còn kém xa lắm. Đương nhiên, nói là kiếm được thiếu, chủ yếu vẫn là cùng tiền thế so. Tại trong thế giới song song, lôi đình lẫn nhau ngu tại rất nhiều người chơi trong suy nghĩ, đã là có thể cùng đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu Tịnh Sương quốc nội Tam Đại công ty lên một trong. Hơn nữa, danh tiếng vẫn còn so sánh cái kia hai nhà công ty phải tốt hơn nhiều. Trần Mạch nhìn xem vòng tay màn ảnh giả tưởng, thầm nghĩ, có phải hay không nên tiến vào giai đoạn tiếp theo, làm chút càng thêm kiệt tác cỡ lớn trò chơi đi ra. 476 thứ 476 trương ta để ở chỗ này lớn như vậy một cái hệ thống đâu. Canh một rất lâu không khắc kim, mở ra màn ảnh giả tưởng sau đó, Trần Mạch còn có chút hơi kích động. Nếu như chỉ vẹn vẹn từ cái bản, chỉ số hai phương diện này tới nói, năng lực hiện tại của hắn đã đủ để cải biên tiếp trước đại bộ phận này chỉ bất quá một chút những phương diện khác, tỉ như kiến thức chuyên nghiệp, mỹ thuật, âm nhạc các loại còn có chút quyết. Chỉ số phương diện đã là giai đoạn thứ 2 mát chỉ số, tích bản mặc dù còn thiếu một chút nhưng là nhanh. Trần Mạch bây giờ càng muốn hơn chính là một chút kiến thức chuyên nghiệp loại sách, còn có đạo cụ đặc thù. Tại năm độ du hí kịch lễ trao dài bên trên, Trần Mạch nhìn thấy thỉnh đường, liền manh động phải chăng có thể đem thích khách tín điều Xiyi làm ra ý nghĩ. Suy nghĩ một chút, là một danh tiếp khách tại Vở Giờ trong trò chơi Vượt Nóc Băng Tưởng, tìm được mục tiêu, nhất kích trí mạng, lẫn vào trong đám người né tránh đội bắt, nên cỡ nào tiêu sái. Thập bộ giết một người, ngàn giảm không lưu hành. Đương nhiên, Trần Mạch cũng có đem thích khách tín điều tầy ghép đến Hoa Hạ bối cảnh chế tác một cái trò chơi mới ý nghĩ, thế nhưng nhất định là tại xuất hiện lại ra thích khách tín điều làm kinh điển chuyện sau đó. Bởi vì Hoa Hạ mặc dù cũng có rất nhiều thích khách nổi danh, nhưng ở đặc thù bên trên không đủ nổi bật, làm đến trong trò chơi cần phải có rất nhiều cải tiến cùng bản gốc nội dung, không nói trước có hay không làm, các người chơi cũng không nhất định sẽ tiếp nhận. Ở trong nước, văn hóa cải biên khối này luôn luôn làm mẫn càng khu, đừng nhìn người xem, các người chơi bình thường giống như đối với mấy cái này lịch sử, văn hóa không thể nào quan tâm, chỉ khi nào phim truyền hình hoặc trong trò chơi ra chút thưởng thức sai lầm, bọn hắn chọn sai chọn nhưng nhanh lắm. Cho nên, trò chơi nhà thiết kế cũng rất khó khăn. Trung thực xuất hiện lại lịch sử a. Hiệu quả không đủ không huyễn, rất có thể không có người chơi. Nhưng nếu như chính mình đổi một chút đâu, lại có người sẽ nhảy ra nói cái này không tôn trọng lịch sử, là dạy hư lời sau. Giống như vương giả vĩ quang, người đem lý bạch làm thành một cái vô cùng không thích khách à, đã, đã có người nói ngươi không tôn trọng lịch sử bằng không làm như thế nào đâu. Đem lý Bạch làm thành một cái thi tiên, nâng bút viết chữ liền có thể giết người. Lại nói, Lý Bạch trong lịch sử vốn chính là một cái tiếm khách, bằng không sao có thể viết ra thập bộ giết một người, ngàn giảm không lưu hành loại này cầu thơ đâu. Còn có Vương Dạ Vinh Quang đem kinh Kha làm thành cái nữ tính nhân vật, kết quả lại là bị một trận phê phán, dù là cũng sớm đã nói đây là căn cứ vào lịch sử hư cấu đều không được, cuối cùng vẫn là phải đổi tên. Nhưng nhìn nhìn vết, liền Kình Kha đều đổi thành người nữ, còn cùng tuổi mục yêu đương, cũng không gặp nhân dân anh đi ra kháng nghị à. Ngược lại vẫn rất được ăm nên. Nói đến có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trước mắt quốc nội hoàn cảnh chính là như vậy, Nghĩ tại trong trò chơi đối với truyền thống văn hóa, truyền thống lịch sử làm ra một chút cải biên cùng sáng tạo cái mới, thường thường làm muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn, không cẩn thận liền trên lưng rất nhiều điều danh. Đối với cái này điểm, Trần Mạch cũng muốn thận trọng một chút, cho nên để tích lũy kinh nghiệm, cũng là vì không gây quá nhiều tranh luận, hay là trước từ thích khách tín điều kinh điển tác phẩm, ngoại quốc tác phẩm vào tay tốt hơn. Coi như không làm thích khách tiến điều, khởi nguyên cũng có thể đem lại các âu tam bộ khúc cho làm được, đây cũng là thích khách tiến điều xưa làm kinh điển. Nhưng mà Thích khách tín điều di đối với Trần mạch mà nói một cái so sánh lớn chỗ khó chính là nó văn hóa nội tình. Tỷ Tỉ như tại thích khách tín điều hai bên trong, cơ hội là tái hiện phỉ rện giờ ngay lúc đó phong mạo, bất luận là từ kiến trúc, nhân vật phục thị vẫn là tình tiết nội dung cốt truyện, tất cả đều đối với lịch sử có một loại độ cao trả lại như cũ. Đây cũng không phải là nói chạy tới du lịch một lần liền có thể làm ra đồ vật, nhất thiết phải đối với toàn bộ châu Âu lịch sử, văn hóa có tương đối sâu khắc lý giải cùng mới nhận biết có thể làm được đi ra. Đương nhiên không tá trợ vòng tay mà nói, Trần mạch cũng có biện pháp khác, tỉ như mời một ít nghiên cứu châu Âu chuyên gia học giả xem như mời riêng cố vấn, phái người đi tới châu Âu thực địa khảo sát, thông qua số lớn ký ức chiếu lại dược thủy xuất hiện lại trong trò chơi chẳng cảnh, các loại. Nhưng làm như vậy một là khá là phi thoái, tốn thời gian, hay là cũng chưa chắc liền có thể cam đoan trò chơi làm được phía sau hiệu quả. Hệ thống a ngươi cho thêm chút sức, gia điểm liên quan tới châu Âu văn hóa lịch sử kỹ năng chuyên nghiệp sẽ gia, thuận tiện mở cho ta giai đoạn thứ 3, chụt chụt. Mặc dù bây giờ rút thưởng đối với chân mạch mà nói vẫn như cũ đau lòng, nhưng là đã so với quá khứ tốt hơn nhiều. Dù sao hắn bây giờ trên tay đã có mấy kiểu kinh điển này tại PC cùng vợ giờ bưng phân biệt lấy ra anh hùng liên minh cùng hộ vệ dị hoàn sau đó, cái này hai trò chơi trong tương lai sẽ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng thu vào, cầm một cái mấy trăm vạn rút thưởng cũng không cái gì. Trần Mạch trầm thầm hạ quyết tâm, lần này mặc kệ rút bao nhiêu tiền, nhất định phải đem giai đoạn thứ 3 cho mở. Đến nơi đến cùng có hay không giai đoạn thứ 3, Trần Mạch mình cũng không rõ ràng. Nhưng ở chỉ số đã mát chỉ số, kịch bản cũng sắp, rút sau đó dù sao cũng nên có chút gì đặc phản Trước tiên đẩy 5000 vạn, rút. Trần Mạch không ngừng mà kéo động tay hãm. Ba cái trục xoay cực nhanh bắt đầu chuyển động. Kết quả mới kéo động hơn 10 lần, màn ảnh giả tưởng hình ảnh lại kẹt, bắn ra một cái khung nhắc nhở. Trần Mạch không hiểu ra sao, gì tình huống? Chẳng lẽ này liền khai khai đệ tam giai đoạn? Không thể a. Không thể dễ dàng như vậy a. Ta đây 5000 vạn đều không xài hết đâu, ngươi liền mở cho ta. Ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt hướng bên trong ném mấy cái ức, kết quả đơn giản như vậy ngươi liền mở cho ta. Ngươi sợ không phải đang làm khó dễ ta béo hổ. Hắn nhìn kỹ một chút trên màn ảnh giả tượng khung nhấp nhợ. Kiểm tra đến ngài chỉ số cùng kịch bản năng lực lấy đạt tới giai đoạn thứ 2 mắt chỉ số phải chăng khai khải đệ tam giai đoạn? Phía dưới vẫn là hai cái tuyển hạng, là cùng xác định. Chân mạch trong lòng vui mừng, có thể a, thật là có giai đoạn thứ 3. Ba. Nhưng nhìn cái này không chắc, chân mạch có có một chút nhức cả trứng, bởi vì hắn biết, một khi tiến vào giai đoạn kế tiếp, có thể toàn bộ rút thường hệ thống đều sẽ phát sinh biến hóa. Giống như phía trước khai khai đệ nhị giai đoạn lúc, giai đoạn thứ nhất có thể quất những đạo cụ kia đều rút không tới, giai đoạn thứ 2 mặc dù còn có một bộ phận đạo cụ, nhưng đều biến thành ra cường phiên bản, hơn nữa giá cả cũng càng đắt. Rõ ràng, bây giờ tiến vào giai đoạn thứ 3 ba lời nói, giai đoạn thứ 2 những đạo cụ kia chắc chắn cũng liền rút không tới. Trước kia đồn xuống những cái kia còn tại, nhưng muốn lại quất lời nói, cũng chỉ có thể rút giai đoạn thứ 3. Chân mạch muốn đem cái này khung chặt nút, trước tiên lưu lại giai đoạn thứ 2 rút một ít đạo cụ lại nói, kết quả cái này khung chặt căn bản là cái quái gì vậy không có đóng lại cái nút. Hơn nữa, ngoại trừ khung chặt bên ngoài toàn bộ màn hình cũng tất cả đều khóa cứng, điểm cái nào đều không phản ứng. Chân mạch không còn gì để nói, ý tứ này không phải liền là cưỡng chế để cho ta khai khải để tam giai đoạn sau. Ngươi cũng không cho ta cơ hội lựa chọn a. Nghĩ quần đều không được, không ra lời nói ta đây vòng tay liền kẹt chết ở nơi này. Không có cái nào, mở Chân mạch tựa đuổi mình Còn tốt khai khải đệ tam giai đoạn không có gặp phải quá nhiều khó khăn chắc trở, hệ thống không có lựa ta, đây là chuyện tốt 6. Trên màn hình ra hiện liệu nhất cái vô cùng không huyễn động thái hiệu quả, toàn bộ tương tự với lão hổ cơ rút thường hệ thống toàn bộ vỡ vụn trở thành vô số tinh điểm, tiếp đó, hình ảnh biến mất 6. Biến mất 6. Chân mạch trong gió lộn xộn, hệ thống của ta đâu? Ta để ở chỗ này lớn như vậy một cái hệ thống đâu? Đã nói xong tiến vào giai đoạn thứ 3, như thế nào trực tiếp đem ta hệ thống cho ta cả không còn? 477 thứ 477 chương hệ thống ngươi hại ta. Cảnh hai chân không tin, ta đây hệ thống còn có thể ra đột. Vấn đề là ta đây trên vòng tay cũng không có khởi động lại khóa a. Lại đợi vài giây đồng hồ, trên màn ảnh giả tưởng ra hiện liêu nhất cái thanh tiến độ, đang dị tỉnh. Chân mạch thở vào một cái, ngại mã làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là tài nguyên lượng quá lớn, cho nên phải ghi vào một chút. Xem ra vừa rồi chỉ là hệ thống kẹt một chút, cũng không phải hỏng mất, sợ bóng sợ gió một hồi. Tiến độ này đầu đi được vô cùng chậm, nhưng mà chân mạch kiên nhẫn rất tốt, liền tại đây nhìn chằm chằm nó. Tiến vào giai đoạn thứ 2 sau đó, Trần mạch chính xác thu hoạch rất lớn, mặc dù khắc kim trở nên nhiều hơn, nhưng mà thu hoạch cũng thay đổi nhiều a. Đây nếu là tiến vào giai đoạn thứ 3 còn không phải bay lên trời, cùng Thái Dương vai song vai. Đợi phải có 10 phút, thanh tiến độ mới rốt cục đã xong. Trên màn ảnh giả tưởng xuất hiện mới tinh vui giới diện. Màn hình trái phía dưới cùng phải phía dưới là hai cái khối cầu trong suốt, đều lộ ra màu đỏ điểu, nhưng bởi vì phía trên trô bám vào đặc hiệu khác biệt, cho người cảm thụ cũng hoàn toàn khác biệt. Trái phía dưới hình cầu cho người cảm giác tương đối vui sướng, hăng hái, mà phải phía dưới hình cầu bên trên nhưng là tiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, cho người cảm giác tương đối cực liệt. Như thế nào cùng thần bóng tối phá hoại có điểm giống. Chân mạch gãy đầu một cái, cái này rối sắp đặt cùng thần bóng tối phá hoại kinh điện vui rất giống cũng là hai cái trái phải cầu, chỉ bất quá màu sắc không giống nhau. Chỉ bất quá bây giờ Trần Mạch có thể nhìn ra được, hai cái này cầu đều là trống không, bên trong không có gì cả. Ma man ảnh giả tượng chủ thể vị trí, chính giữa, nhưng là một cái to lớn tinh vân vòng xoáy, có rất nhiều đầu xoáy cánh tay, đang chậm rãi mà xoay tròn lấy. Giới diện ngược lại là khá hay hoãn, so trước đó cái gì rút thượng a, lão hổ cơ a khấp hết nhiều. Nhưng ta muốn hỏi, rút thưởng cái nút đâu? Nạp tiên cái nút đâu? Trần Mạch cảm thấy một hồi đau rằng, cái này phá ngoạn ý liền cho ta một người nhìn, chỉnh như thế khấp huyễn có gì dùng a? Còn tăng lên lý giải chi phí, xoa bình Cho nên phía dưới hai cái này khối cầu trong suốt rốt cuộc là làm cái gì? Bên trên vòng xoáy này lại là làm cái gì? Hơn nữa, lần này như thế nào liền phân loại cũng không có, trước đó còn chia thiết kế, hiện ra đạo cụ 3 ba loại đầu, bây giờ như thế nào cũng bị mất. Hơn nữa càng làm cho Trần Mạch khó hiểu là, nạp tiền cái nút đâu? Một cái khắc kim hệ thống, liền nạp tiền cái nút cũng không hiện ra, không thích hợp A. Bất quá, trên màn hình rất nhanh liền cấp ra liên quan nhắc nhở. Tiến vào giai đoạn thứ 3, ba, đóng lại nạp tiền công năng, phía trước còn lại kim cương đem toàn nghịch tiền mặt đồng thời trả về. Màn hình trái phía dưới vì khối hoạt giá trị Phải phía dưới vì oán nghiệm giá trị, làm khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị toàn bộ mát trị số lúc, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Thu hoạch khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm đáng giá phương pháp, tại mở ra giai đoạn thứ 3 phía sau, mới nghiên cứu trò chơi có thể thu thập hai loại cảm xúc. Cần thiết phải chú ý chính là, chỉ có đơn thuần khoái hoạt giá trị hoặc đơn thuần oán nghiệm giá trị mới có thể đặt vào thống kê. Chân mạch đem đoạn văn này đọc tới đọc lùi hai ba lượt, cả người cứng lại. Ngoài cái đại đạo, ngươi không phải đang chơi ta đi, nhất định là đang tại chơi ta đi. Chân mạch cả người cũng không tốt, ngươi không theo sáo lộ ra bài a. Vì cái gì giai đoạn thứ nhất chuyển giai đoạn thứ hai thời điểm, chỉ là giá cả tăng gấp 10 lần, mà tiến vào giai đoạn thứ ba sau đó, ngươi trực tiếp đổi cho ta một cái loại tiền tệ hệ thống a. Đừng a đại ca, ngươi tiếp tục lấy tiền a, ta có tiền. Ta có thật nhiều tiền đâu. Vốn là Trần Mạch đều chuẩn bị tâm lý cho tốt, lần này dù là mất hẳn mấy ức, cũng nhất định muốn nhiều rút một chút tương ứng kiến thức chuyên nghiệp, dạng này về sau làm thích khách tín điều, thế giới ma thú loại này trò chơi đều sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Kết quả, tiền tiêu không đi ra ngoài, hệ thống công cụ Vốn là Trần Mạch đối với cái này khắc kim hệ thống thật không đại kiến, dựa vào cái gì nhân ra rút thưởng cũng là cái gì điểm danh vọng loại vật này, ta rút thưởng liền phải là vàng thật bạch ngân a. Cho nên mỗi lần Trần Mạch rút thưởng thời điểm, đều cảm thấy một hồi đau lòng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nhưng là nhường Trần Mạch càng hỏng mất, có tiền cũng tốn không đi ra ngoài, còn phải thu thập khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị. Người là muốn cạo chết ta sao? Tiền, Trần Mạch bây giờ có rất nhiều, có thể cái gì khoái hoạt giá trị cùng nghiệm giá trị, Trần Mạch thế nhưng là một mức không, có á lai like nghĩ dùng tiền không xài được, cũng là một loại đau đớn sáu. Trần Mạch một hồi bất dĩ Hiện tại hắn mới ý thức tới, có thể tốn tiền trở nên mạnh mẽ là cỡ nào tuyệt vời một việc. Hơn nữa, Chân Mạch còn chú ý tới cái gọi là khoái hoạt giá trị cùng toán nghiệm giá trị là có điều kiện hạn chế. Nhất định phải là mới nghiên cứu trò chơi. Hơn nữa nhất định phải là đơn thuần khoái hoạt giá trị cùng đơn thuần toán nghiệm giá trị. Chân Mạch nội tâm một hồi mở mở tờ, hệ thống ngươi có phải hay không nhằm vào ta? Phía trước ta làm đảo cầu thang đâu? Chạy chỗ đâu? Đây đều là có thể sinh ra toán nghiệm đáng giá hảo trò chơi a. Thế giới của ta đâu? Là có thể sinh ra khoái hoạt đáng giá hảo trò chơi a. Vì cái gì phía trước nghiên cứu trò chơi không tính a? Ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Ngươi sớm nói cho ta biết, ta đem những này trò chơi cầm tới phía sau nghiên cứu phát minh a. Chân mạch cả người cũng không tốt, hệ thống nhắc nhở, nhất định phải là đơn thuần khoái hoặc giá trị hoặc quán niệm giá trị. Theo lý thuyết, giống thi đấu loại trò chơi loại kia là không được. Tỷ như anh hùng liên minh, ngươi gặp phải hảo đồng đội, chính mình phát huy tốt, ván này tranh tài thắng, chính xác khoái hoạt hoặc, hoặc ngươi gặp phải hố hàng, mình bị nhầm vào, ván này tranh tài thua, chính xác quán niệm. Nhưng mà loại này khoái hoạt cùng quán niệm rõ ràng không phù hợp hệ thống yêu cầu. Bởi vì này loại khoái hoạt hoặc quán niệm là ôn bội tới, mà lại là nhằm vào đồ hữu, không phải nhằm vào nhà thiết kế. Dù cho có một bộ phận nhằm vào nhà vẽ tiểu toán nghiệm, lượng cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Đơn thuần khoái hoạt hoặc toán nghiệm, hẳn là giống thế giới của ta hoặc đảo cầu tham loại kia, toàn bộ trò chơi cho nhà chơi cảm xúc là nhất dĩ quản chi, mà không phải nói sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa còn có một điểm, khoái hoặc giá trị cùng toán nghiệm giá trị hai cái này cầu phía trên, căn bản không có ghi chú rõ cụ thể cần trị số a. Rốt cuộc bao nhiêu mới tính đẩy? Còn là nói chờ trò chơi làm được sau đó, sinh ra cụ thể khoái hoạt giá trị hoặc toán nghiệm giá trị, mới có thể tính toán. Trăn mạch lúc đó liền bó tay rồi, cái hệ thống này thực sự là biến đổi hoa văn lửa ta a chuyên nghiệp của ta chi thức sách kỹ năng đâu? Trả lại cho ta. Ta muốn trở lại giai đoạn thứ 2 đi a. Ta không muốn chơi cái gì giai đoạn thứ 3. Ta muốn khắc kim. Đừng cản ta." Trần Mạch lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai không thể khắc kim là thống khổ như vậy 12. Hệ thống im lặng không lên tiếng hô Trần Mạch một cái, cũng thuận tiện đem kế hoạch của hắn toàn bộ làm rối loạn. Vốn là dựa theo Trần Mạch kế hoạch, kế tiếp chỉ cần có thể rút đến đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp sách kỹ năng cùng đạo cụ đạt thủ, liền nên bắt đầu thử nghiệm làm một chút kinh điện này ừ, như thích khách tiến điều. Nhưng mà, không chỉ có kỹ năng chuyên nghiệp sách không có rút ra, liền những thứ khác rút thưởng cũng rút không được. Cái này mẹ nó cũng rất đau trứng. Mà Trần Mạch kế tiếp, ít nhất phải chế tác hai trò chơi, một cái cho các người chơi cung cấp đơn thuần khoái hoặc giá trị, một cái cho các người chơi cung cấp đơn thuần toán niệm giá trị. Nguyên bản khai phát kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại, mà Trần Mạch bây giờ cũng không quá nghị kỳ rốt cuộc muốn làm gì trò chơi. Nếu không thì, trước tiên làm một cái đơn giản điểm trò chơi, nghiên cứu một chút toán niệm giá trị cùng khoái hoặc đang giá tạo ra nguyên lý. 478 thứ 478 chương lại tới một cái hệ chữa trị trò chơi. Ba canh Tết xuân, đầu năm mùng 1. Năm ngoái xuân, đề tài sốt dẻo nhất là anh hùng Liên Minh. Mà năm nay Tết Xuân, đề tài sốt dẻo nhất 6. vẫn là anh hùng liên minh. Rất nhiều hai ba tuyến trong thành thị, gần sang năm mới đi quán nghe khai hắc, vẫn là vô cùng lưu hành giảm sức ép phương thức. Bất quá, gần sang năm mới không có gì tân du hy kịch có thể chơi, ngược lại để rất nhiều người cảm thấy có chút nhàm chán. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, sao có thể hàng năm đều ra một cái giống anh hùng liên minh trò chơi đâu? Rất nhiều người chơi đều ở đây buồn bực, Trần Bạch năm nay ăn tiết, vậy mà không có làm tân du hy kịch. Không giống phong cách của hắn a. như thế nào năm nay không có làm tân du hí a? Trừa dịp văn tiết chiếm đoạt một đợt thị trường không phải của hắn lấy tay cho hay sao? 6. Hắn năm ngoái đơn giản kiếm lớn được không? Nghe nói năm độ du hí kịch lễ trao giải một mình hắn cầm mấy cái thưởng, thu hoạch lớn a, hẳn là không đáng tiết xuân còn tăng ca buổi hè ư a. Ai, khá là đáng tiết a, cao sản giống như heo mẹ Trần Mạch chẳng lẽ muốn khó sinh. Không nên quên mình sơ tầm a. Kết quả là tại rất nhiều người cho là Trần Mạch tiết xuân ngày nghỉ kết thúc phía trước cũng sẽ không lại suất Tân Du hí kịch thời điểm, Trần Mạch điên phát một đầu nhỏ nhoi. Tân Du hí kịch nhân loại, thất bại thảm hại ban bố, hoang nên đại gia tới chơi a. Đây là một cái vô cùng chữa trị lòng người trò chơi nhỏ, hoàn toàn miễn phí, thích hợp đám người, tay tàn đãng, tính khí không tốt người chơi, mặt ngoài huynh đệ. Chơi qua sau đó sẽ để cho ngươi có một loại tâm linh chịu đến chữa khỏi cảm giác, có thể làm cho giữa bằng hữu tình hữu nghị nhận được thăng hoa, hoàn nên đại gia đặc loạn. Vừa mới còn nói trần mạch được nhiều như vậy thường hẳn là sẽ không lại xuất Tân Du hí kịch các người chơi trong nháy mắt đã bị đánh mặt. Mẹ nó, ngươi đi năm một người cầm nhiều như vậy thường, lại còn tại chăm chỉ không ngừng mà ra Tân Du hí kịch. Ngươi để những người khác những cái kia một năm mới ra một trò chơi nhà thiết kế nhỏ nghĩ như thế nào? Tân Ngươi là muốn chọc giận chết đồng hành của mình sao? Gần sang năm mới cũng không yên tĩnh a. Thật đúng là ra Tân Du hí kìa. Có thể có thể, trần mạch đơn giản cao sẵn a. Loại này tần suất cũng là không có người nào. Ta muốn biết, trò chơi này là đại chiến nhân công chí có thể phía trước mà bắt đầu làm, vẫn là sau đó mới làm a? Là một cái trò chơi nhỏ a. Các loại, cái trò chơi này giới thiệu, ta có vẻ giống như ở đâu gặp qua. Các người chơi đều có chút buồn bực, như thế nào cái trò chơi này giới thiệu có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trợ chỉ lòng người trò chơi nhỏ, hoàn toàn miễn phí, thích hợp lắm người, tay tàn đảng đính khí không tốt người chơi. Chơi qua sau đó sẽ có một loại tâm linh chịu đến chữa khỏi cảm giác. Cơ GMN, đây không phải là đảo cầu thăng giới thiệu sao? Rất nhiều người chơi lúc đó liền luôn cuống, đây không phải nào thế này. Phía trước ngu nhân tiết ra đảo cầu thăng thế nhưng là đem rất nhiều người ngược dục tiên dục tự a, lúc đó Trần Mạch liền nói đây là một cái chữa trị loại trò chơi, chữa trị cái giám a. Quộng lông chữa trị loại trò chơi, căn bản chính là game nên ô loại trò chơi a. Các đại trực tiếp trên bình đài chủ bá đều bị dạy vò điên rồi được không? Rất nhiều người chơi trong nháy mắt cũng là giật mình, trong này khẳng định có Trần Mạch tâmưu. Gần sang năm mới, ngươi còn cho đại gia ở mức, ngươi nói ngươi là xấu đến mức nào a? Các người chơi không làm, nhau nhau nhắn lại. Đừng làm loạn. Chúng ta mới sẽ không tin ngươi. Ngươi còn dám nói mình là chữa trị loại trò chơi. Rõ ràng là dẫn đến tử vong loại trò chơi. Xin lỗi, từ nơi này trò chơi tên cùng trò chơi của ngươi giới thiệu văn tắc bên trong, ta đã người được mùi âm u, cho nên, trò chơi này cho dù là miễn phí, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi chơi. Chính là, tuyệt sẽ không để cho ngươi âm u được như ý. Mạnh liệt đề nghị du hội đem chân mạch bắt lại làm tâm lý khảo thí, xem hắn có phải hay không có nhân cách phản xã hội. Đồng ý nhất thiết phải buộc hắn chơi tự mình làm trò chơi. Tính toán, hắn như bước như vậy, liền nhân công trí có thể đều có thể đánh thắng được, chơi tự mình làm trò chơi nhất định là cực tốc thông quan sáu, hay là trực tiếp xử bắn a. Đồng ý, trực tiếp xử bắn. Chân mạch cũng không có cách nào, này cũng cái nào cùng cái nào a? Như thế nào ta nói nói thật cũng không ai tin. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Ta lần này nói câu câu là thật a. Không có cách nào, chân mạch lại phát một đầu nhỏ nhỏi. Các vị người chơi các lao ra hiểu lầm ta, ta đây trò chơi thật là chữa trị loại trò chơi a, không tin các ngươi nhìn trò chơi tuyệt đối cùng thí chơi video. Giới hội bộ bên cạnh phối mấy chương nhân loại, thất bại thảm hại tiệt đồ cùng một đoạn video ngắn. Các người chơi ấn mở xem xét. Một cái thuần bạch sắc giống như đất dẻo cao su bóp thành tiểu nhân, đang tại phí sức mà di chuyển một khối hình lập phương. Sau đó hắn leo đến hình lập phương phía trên, hai tay dơ lên cao cao, tại chối nhảy một cái, bắt được vách tường bên dưới, bò lên. Từ trong video đến xem, cái này tiểu nhân giống như là bản thân bất tội cao vị liệt nửa người tiểu nhi tê liệt, không chỉ có tứ chi cực độ không cân đối, liền toàn bộ thế giới vật lý động cơ đều lộ ra một bầu không khí quái dị xấu. Các người chơi, 6 ngươi còn nói đây là chữa trị loại trò chơi. Cái này mẹ nó khắp nơi đều lộ ra cùng đảo cầu thăng một dạng hư vị. Tin ngươi mới có quỷ. Ngươi xem một chút quỷ dị này vật lý động cơ, cái này tiểu nhân liền cùng cái đất dẻo cao su một dạng, liền đi đường đều không chạy được lưu loát. Còn trông cậy vào cầm cái này tiểu nhân chẹo tường. Ta phản phất thấy được 3D bản đảo cầu thăng. Không chơi. Đánh chết cũng không chơi. Ủng hộ sự bắn. Chân mạch đều không còn gì để nói, cái gì cùng cái gì a đây là. Đây thật là một cái chữa trị loại trò chơi a. Như thế nào đều không tin nữa nha. Chân mạch suy nghĩ một chút, Xem ra nói chuyện đứng đắn những thứ này, các người chơi chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là đường cùng tứ quốc. Các ngươi không chơi, có thể nhường chủ bá nhóm chơi a? Các người chơi cũng là sợ sở, ai? Thửa như là a, chúng ta không chơi, có thể nhìn chủ bá nhóm chơi a? Suy nghĩ một chút trước đây đảo Cầu Thăng cùng chạy trốn, không phải đều là chủ bá nhóm đắc ý mà chơi, các người chơi đắc ý mà nhìn đi. A, nói như vậy giống như cũng không chính xác. Hẳn là chủ bá nhóm thảm hề hề chơi, các người chơi đắc ý mà nhìn đi. Tại thời khắc này, các người chơi trong nháy mắt nhớ lại bọn hắn đối với các đại chủ thích Ta đã trở không nổi muốn nhìn chủ bá nhóm chơi trò chơi này. Đúng a, ta cũng nghĩ nhìn. Nhanh lên các đồng chí, tốc độ chiếm đoạt các đại trực tiếp gian, nhường chân mạch Tân Du hí kịch bay lên. A a a a a, là thời điểm lần nữa nhường chủ bá nhóm cảm thụ chúng ta yêu. Rất nhanh, một nhóm nhân loại thất bại thảm hại đảng bắt đầu chiếm đoạt các đại trực tiếp sân thượng mỗi cái trực tiếp gian. Có một chút đại chủ bá tiết xuân không phát sóng, không quan hệ, tiểu chủ truyền bá cũng là chủ bá đi, tục ngữ nói, chớ lấy tốt tiểu mà tôi, chớ lấy ác tiểu mà không làm, tiểu chủ truyền bá thế nào? Tiểu chủ truyền bá cũng giống vậy nên lấy được các người chơi yêu mến. Ai, giống như chỗ nào không đúng. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nhóm này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện các người chơi rất nhanh liền chiếm đoạt các đại trực tiếp Giang, bắt đầu điên cuồng quét màn hình, nhường chủ bá nhóm chơi Trần Mạch Tân Du hy kịch nhân loại, thất bại thảm hại. Câu chủ bá chơi nhân loại, thất bại thảm hại. Đối với, đây là Trần Mạch Tân Du hy kịch, chơi cũng vui. Đối với, chữa trị loại trò chơi. Thỏa thỏa. Rất nhiều chủ bá khi nhìn đến chữa trị loại ba chữ này sau đó, đều hít vào một ngụm lạnh. Không phải chứ, còn tới Lần trước đảo cầu thăng thế nhưng là cho chúng ta ngược khắc cốt minh tâm à, kết quả lại tới một cái chữa trị loại trò chơi. Gần sang năm mới còn có để hay không cho người tốt hào trực tiếp. Hơn nữa các người đối với chữa trị loại trò chơi có phải là có hiểu lầm gì đó hay không a? Nếu là thật chữa khỏi lời nói, chính các ngươi làm gì không chơi a? 479 thứ 479 trường xin gọi ta tên đầy đủ 4 canh rõ ràng, tuyệt đại đa số chủ bá khi nghe đến chữa trị loại trò chơi 5 chữ này thời điểm, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Dù sao đào địa cầu thăng thế thảm giáo huấn còn sờ, sờ đang nhịn, tục ngữ nói tốt quên vết đau, vết sẹo này còn không có hào lưu lóc đâu. Đây chính là ở ngực bên trên tộc một đao, còn gắn mấy lần muối a. Nhưng mà, dù sao quét màn hình muốn xem quá nhiều người, những thứ này chủ bá nhóm cũng phải cố gắng suy tính một chút, khi sinh chính mình, có thể thu được càng nhiều độ chú ý, còn có thể lấy lòng khán giả, nói không chừng sáu. Mình cũng có thể lựa chạy tới, trước chủ bá như thế nào mập bốn cái này tiếp tục đâu. Nghĩ như vậy mà nói, cái này thỏa thỏa chính là một cái khiêu chiến a. Một chút tiểu chủ truyền bá tâm tư vẫn là dần dần hoạt động, mặc dù đào địa cầu thăng lúc đó ép điên mấy cái chủ bá, nhưng là thành công mang phát họa mấy cái chủ bá a. Nghĩ như vậy, rất nhiều chủ bá vẫn là nhau nhau đăng loạn quyết định đi thể nghiệm một chút. 6. Lâm Tuyết trực tiếp gian, đồng dạng bị bọn này nhân loại thất bại thảm hại đàng chiếm lĩnh. Đối mặt với đủ loại yêu cầu nàng đi chơi cái này trò chơi mới mưa đạn, Lâm Tuyết khệ miệng hơi hơi có rúm. Ta nói, các ngươi có chừng có mực một điểm a. Lần trước chính là các ngươi để cho ta chơi đảo địa cầu thăng. Ta vậy mới không tin đây là cái gì chữa trị loại trò chơi. Cái tên này liền tràn đầy ác ý được không? Cái gì? Chân mạch làm. Chân mạch làm càng không thể chơi. Lâm Tuyết đều không còn gì để nói, gần sang năm mới mở trực tiếp, dễ dàng sao? Như thế nào cái này còn hung hăng cho mình ở mức đâu? Tuy nàng cũng là trần mạch xuất phẩm ưu tú trung thực người chơi, nhưng mà trần mạch trò chơi phẩm là đánh hệ chữa trị nhắn hiệu, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người bình thường chơi trò chơi a. Tốt, các ngươi đừng nói nữa, ta là hạ người như vậy sao? Nói không chơi sẽ không chơi, ta Lâm Tuyết nói là làm. Ân. Có người xoẹt máy bay. Ha ha ha, muốn dùng tiền tài mua chuộc ta? Không có khả năng, ta luôn luôn là cái xem tiền tài như rác rưởi cao cấp chủ bá, ta trực tiếp là vì nghệ thuật, là vì vĩ đại trực tiếp sự nghiệp, mới không phải vì lễ Ân. Có người quét qua 10 cái hòa tiễn. Còn cô ý chỉ rõ yêu cầu ta chơi. Tốt à, ta hôm nay quyết định vì nghệ thuật hiến thân, nghiên cứu một chút cái này nhân loại, thất bại thảm hại. Ta mới không phải vì hỏa tiện mới chơi, ta nói đây là vì nghệ thuật. Ấn. Không đúng, xoát hỏa tiện cái tên này như thế nào quen thuộc như vậy à đây không phải Trần Mạch sao. Trần Mạch ngươi đi ra cho ta. Lâm Tuyết đều không còn gì để nói, nàng xem xét xoát hỏa tiện cái này thổ hảo, đây không phải là xài ảnh sao. Hơn nữa không phải Cao Phòng, cơ lạc một chút còn có thể đi vào Trần Mạch trực tiếp gian. Đương nhiên. Trần Mạch bây giờ căn bản liền không có phát sóng, hắn chỉ là lén lén dấu ở mờ cá trực tiếp trên bình đại bí mật quan sát, muốn nhìn một chút những thứ này chủ bá nhóm đến cùng có hay không chơi mình trò chơi mới. Kết quả hắn nhìn thấy Lâm Tuyết do dự như vậy, liền quyết định cho nàng một điểm nho nhỏ trợ giúp. Lâm Tuyết cũng không có cách nào, ngươi nói ngươi đặt mù gào thét gì đâu. Càng ngày càng cảm thấy trò chơi này là Trần Mạch ấm ưu. Trần Mạch tại phòng phát sóng trực tiếp đánh chữ, gần sang năm mới, không nên thường về thăm nhà một chút sao? Trực tiếp gian mưa đạn trực tiếp nổ, khán giả chú ý của lực căn bản đều không có ở đây Lâm Tuyết trên thân, tất cả đều dây quanh Trần Mạch. Mờ giờ zzzz Ngươi còn có mặt mũi sách thường về thăm nhà một chút năm chữ này. Ha ha ha, tin ngươi tà. Quả nhiên bại lộ, cái này sao có thể là chữa trị loại trò chơi? Chữa trị loại hữu lời nói chính ngươi như thế nào không chơi a? Ngươi có bản lãnh mở trực tiếp a? Chính là, ngươi có bản lãnh mở trực tiếp a? Ngươi một cái cá gư mới. Lại còn bí mật quan sát, góp bày tỏ khuôn mặt. Chân mạch bất đắc dĩ, thực sự là chữa trị loại a, ta không có gạt người. Nhìn thấy khán giả tất cả đều không tin, chân mạch đau buồn thở dài, giữa người và người tại sao không có tiến nhịp đâu. Bất quá nhìn thấy Lâm Tuyết vẫn là đau loạt đồng thời mở ra nhân loại Thất bại thẳng hại, Trần Mạch vẫn là vui mừng cười. Hắn thật sự rất muốn nói, lần này thật là chưa trị loại trò chơi a. Ta lần này chỉ là muốn thu thập một chút khoái hoạt giá trị, thu thập phản nghiệm giá trị đó là về sau sự tình a. Nhưng mà rõ ràng, bất kể là người xem vẫn là chủ bá, cũng đã không tin hắn 6. Nhất là Trần Mạch xuất phẩm chưa trị loại trò chơi nhỏ, đơn giản cũng đã được mọi người kéo vào danh sách đen thật sao? 6. Lâm Tuyết mở ra trò chơi, luôn cảm giác Trần Mạch là đang lừa nàng. Bởi vì này trò chơi từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cú quỷ dị á nga. Vừa tiến vào trò chơi chính là hoàn toàn trắng bệnh trắng liễu giới diện, burger mờ là phi thường chấm thấp khúc dương cầm, cảm giác khắp nơi cũng là trần mạch đảo ra cả bẫy. Hơn nữa vừa mới đi vào trò chơi hình ảnh, liền thấy một cái màu trắng người cao su kia kị một chút ngã tại trên màn hình, cũng không biết là chết hay sống sáu. Cơ lực tùy ý cái nút sau đó, cái này tiểu nhân phía dưới sàn nhà đột nhiên mở ra, mà cái tiểu nhân ngay tại trên trời hiện lên vật rơi tự do không ngừng hạ xuống, trên không chung một hồi xếp thành S hình, một hồi xếp thành B hình 6. Kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy, nhưng mà liền từ cái này tiểu nhân rơi xuống phương thức đến xem, cái trò chơi này vật lý động cơ nhất định không đơn giản. Lâm Tuyết cực độ hoài nghi, cái này rất có thể là so đào địa cầu thăng càng quỷ dị hơn vật lý động cơ, nhất định phải mười người mới có thể ngăn chặn lũ tần vách quan tại cái chủ loại kia xấu. Hơn nữa, màu trắng đất dẻo cao su tiểu nhân không ngừng hạ xuống hình ảnh, cũng lượng Lâm Tuyết lại lần nữa hồi tưởng lại đào địa cầu thăng kinh khủng, vừa nghĩ tới hạ xuống, nàng cũng cảm giác mình não nhân có đau một chút sáu. Mới vừa tiến vào trò chơi, ngầm dự nhận tiến vào tự định nghĩa nhân vật giới diện. Đừng nói, có thể chọn bộ phận vẫn rất nhiều, có thể tự định nghĩa vai tuần vẽ ngoài, mũ, quần áo, màu sắc, còn có thể phía trên tự do vẽ xấu. Lâm Tuyết cho mình lựa chọn một bộ ni dạ quần áo còn đang đọc phía sau vẽ xấu vẽ lên một cái tuyết chữ. A ha ha ha. Trang phục này ra, có bộ quần áo này, chỉ mong ta trèo tường có thể leo nhanh một chút xấu. Lâm Tuyết trong lòng cũng không chắc chắn, lần này sẽ lại không đổi kịp trở về một dạng là một cái leo núi lệù ra. Tiến vào trò chơi có hai cái tuyệt hạng, đơn nhân mô thức hoặc mạng lưới liên lạc hình thức. Mạng lưới liên lạc hình thức bên trong có thể cùng hảo hữu tổ đội, cũng có thể ngẫu nhiên gia nhập vào những người khác dân phỏng. A, còn có thể mạng lưới liên lạc hình thức. Lâm Tuyết hai mắt tỏa sáng, cảm giác mạng lưới liên lạc hình thức chơi hẳn là sẽ xấu. Thôi không còn hô Coi như vô cùng hô Mấy người kia cùng nhau chơi đùa, nhìn người khác cùng chính mình một dạng thụ ngược đãi, hẳn là cũng có thể dễ chịu rất nhiều đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết không chút do dự lựa chọn mạng lưới liên lạc hình thức, tiếp đó tùy tiện tìm một cái gian phòng tăng thêm đi vào. Cái trò chơi này loa đỉnh Phương thức cũng là vô cùng thanh kỳ, nguyên bản ở trên trời một mực hiện lên vật rơi tự do trạng thái đất dẻo cao su tiểu nhân ở Lỏa Điển Quổng Lị sau đó kia kỹ một tiếng ngã tại một cái trên bình đài, cửa này coi như bắt đầu 6. Mà cùng Lâm Tuyết đồng thời ngã tại cái bình đài này lên còn có ba người, rất rõ ràng, ba người này chính là nàng đồng đội sáu. Lâm Tuyết là một cái quần áo đen mùi Sau lưng viết một cái tuyết chữ, trừ cái đó ra, còn có một cái người tuyết nhỏ, một cái tiểu chim cánh cụt còn có một cái làm y phục cảnh sát. Này cũng cái gì cùng cái gì sáu? Trong đó cái này làm y phục cảnh sát tối treo trọng, mũ còn cố ý độ thành màu đỏ, sau lưng viết một cái chữ lớn, Tú. Lâm Tiết lúc đó liền có chút chân kinh, đánh chữ vấn đạo, "Chào ngươi." Làm y phục cảnh sát đáp lời, "Chào ngươi a, Tuyết." Lâm Tiết cả kinh, hắn làm sao biết tên của ta? Bất quá nghĩ lại liền hiểu, đúng, mình không phải là đem tuyết chữ viết ở phía sau đeo lên sao? Lâm cũng đánh chữ, "Ngươi cũng tốt, Tú." Lam y phục cảnh sát Ta họ Trần, mời ngươi bảo ta tên đầy đủ. Lâm Tuyết, 6. Trần Tú. Làm Y phục cảnh sát, không, xin gọi ta Trần Độc Tú. Lâm Tuyết, 6. Tốt Trần Tú. 480 thứ 480 chương trò chơi này đầu góc có chút kỳ quái a. Cách năm Lâm Tuyết lúc đó đã cảm thấy cái này Trần Độc Tú là một cái đầu bị tuyển thủ. Rõ ràng đây nhất định không phải thật sự tên a, nào có người cùng cách mạng tiên liệt lên cùng một cái tên. Lâm Tuyết vấn đạo, Trần Tú, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào đi? Lâm Tuyết vừa dứt lời, liền thấy Trần Độc Tú lại đi đến cái kia người nhỏ bên cạnh, hai tay bắt lấy người nhỏ đem hành nệm xuống 6, Ném xuống 6. Lâm Tuyết một mắt, cờn mở, nở, cái này cái quỷ gì a? Kết quả một giây sau, người tuyết nhỏ từ trên trời giáng xuống, lại ngã tại Lâm Tuyết trước mặt. Trần Độc Tú giải thích nói, không có việc gì, cho hắn một điểm yêu quan tâm. Lâm Tuyết không còn gì để nói, dự cảm đến lần này mạo hiểm hành trình có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Có thể lựa chọn đơn nhân mô thức mới là chính xác mở ra phương thức A6. Trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ, dùng nhắc nhở Lâm Tuyết một chút thao tác phương thức. Cơ sở thao tác vô cùng đơn giản, hoặc tiến hành quanh di động, phím cách này gọn, con chuột điều chỉnh góc nhìn. Con chuột nút bên trái cùng phải khóa phân biệt có thể khống chế tiểu nhân dối ra tay trái tay phải, nếu như đụng chạm lấy vật thể liền sẽ bắt lấy. Trừ cái đó ra còn có một số tương đối tiến dài một điểm thao tác, thì như hai tay bắt lấy sân thượng bên dưới, liền có thể leo đi lên, hoặc có thể hai tay bắt lấy vật thể đồng thời kéo lấy. Tại quen thuộc thao tác quá trình bên trong, Lâm Thiết rất nhanh liền nghiệm chứng trước đây phòng đoán, chính là cái này hữu vật lý động cơ chính xác đáng giá mười mấy người cùng đi đèn liệu tần vách quan tài 6. Cái này tiểu nhân giống như là tiểu nhi tê liệt mở dạng, đi đường đơn giản giống như là tại phiêu, tốc độ hoài nghi nó lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất ngay gọn, hành động Chào đồ vật động tác, tiểu nhân toàn thân cũng đều tại quỷ dị đường đường, thật sự cùng đất dẻo cao su bóp ra tới không có gì khác biệt xấu. Não bổ một chút, một cái được tiểu nhi tê dạy sương sụn chứng người bệnh, cơ bản bản thượng cũng chính là tình huống này xấu. Vừa mới bắt đầu một quan vô cùng đơn giản, chỉ cần khống chế tiểu nhân ấn trên vách tường cái nút mở cửa là được rồi, nhìn ra được đây chỉ là một dạy học cửa ải. Bất quá Lâm Tuyết tiểu đội vẫn là gặp một vài vấn đề, bởi vì cái này Trần Độc Tú lúc nào cũng ưa thích nắm lấy người hướng xuống ném, mặc dù ném xuống nhân vẫn sẽ từ trên trời rơi xuống, nhưng rất rõ ràng, ai cũng không muốn chính mình cũng có chuyện làm luyện chơi vật rơi tự do. Thế là loại này đối thoại thường xuyên xuất hiện. Ngươi đừng bắt ta đầu. Ta sát, người cảnh sát này ngươi tại sao muốn đem ta ném xuống? Mẹ nó, ngươi chờ ta. Vốn là thật tốt hợp tác trò chơi, bởi vì cái này mũ đỏ cảnh phục Trần Độc Tú đồng học biến thành cỡ lớn đấu vật hiện trường 6. Lâm Tiết không còn gì để nói, Trần Độc Tú, người tuyết nhỏ cùng chim cánh cụt quân đánh nhau ở một cái lên, mà nàng nhưng là một đường tìm được mở miệng vượt qua kiểm tra rồi 6. Rất nhanh, Lâm Tiết ý thức được, trò chơi này giống như thật sự không hố người a. Hơn nữa còn rất sung sướng. Ở trong game có rất nhiều cái bảo tồn điểm, chỉ cần đến bảo tồn điểm sau đó Trò chơi liền sẽ tự động bảo tồn, chượt chân rơi xuống sau đó liền sẽ trở lại bảo tồn điểm. Hơn nữa tại tổ đội trạng thái giới, chỉ cần một người kích hoạt lên bảo tồn điểm, những người khác đều sẽ ở bảo tồn điểm phục sinh một người thông quan, những người khác cũng đều coi là thông quan. Lâm Tuyết phát hiện, trò chơi này giống như hợp thành đội, qua hải lại càng dễ a. Tỷ như có cơ quan, nếu như mình chơi lời nói, phải đi cầm cái dương ngăn chặn cơ quan mới có thể mở môn, nhưng mà nếu như nhiều người hợp thành đội, hoàn toàn có thể một người đi giẫm ở cơ quan, tiếp đó những người khác đi qua phát động bảo tồn điểm. Đây là một cái tìm ra lời giải loại trò chơi, nhưng mà nó lại mang một điểm động tác mới to nhất thiết phải thật tốt mà nhảy vọt, bắt lấy vết tường, đối với thao tác còn có một chút như vậy yêu cầu. Bất quá cùng đào cầu thăng bất đồng chính là, nếu như thế súng sẽ trực tiếp trở lại gần nhất bảo tồn điểm, cũng chính là cơ bản bản thượng sẽ không làm bất kỳ không công, cho nên trò chơi mặc dù có độ khó nhất định, nhưng cơ bản bản thượng sẽ không để cho người sinh ra bất kỳ cảm giác thất bại. Mấu chốt nhất là, loại này kỳ hoa vật lý động cơ, ngược lại tạo nên phi thường cường liệt hải kịch hiệu quả 6. Nhìn xem những thứ này cùng cao su đường một dạng tiểu nhân lấy đủ loại tư thế quỷ dị làm ra độ khó cao thao tác dị như bắt lấy đèn treo lay động qua sông, trong hộp nhảy đến chỗ cao các loại, ngược lại có một loại vô cùng kỳ quái manh cảm giác sáu. Dọc theo con đường này, mặc dù có cái này trần độc tú tại cản trở, nhưng Lâm Tuyết tiến độ coi như thuận lợi, rất mau tới đến rồi tỏa thành cửa ải. Tại dùng bên cạnh tảng đã đập ra khóa cửa sau đó, mấy người đi tới một cái so sánh lớn trong phòng. Chính diện có môn, nhưng mà cao vô cùng, không bỏ lên nổi, bên trái có một hàng rào gỗ, ngăn cản vô cùng kín đáo. Lâm Tuyết tiến tiến nhất tới, rơi vào trầm tư. Bên trái hàng rào gỗ nhất định là không thể vào. Nhìn căn bản không có bất luận cái gì có thể mở ra cơ quan, như vậy quá quan mấu chốt, chính là ở như thế nào leo lên đài cao đi mở cửa a. Kết quả Lâm Tuyết còn chưa lên tiếng, người tuyết nhỏ đã ôm góc một khối đá hướng về phía hàng rào gỗ xuống tới. Lâm Tuyết, 6. Tại một điểm cũng không mảnh liệt va chạm phía dưới, hàng rào gỗ không nhúc nhích tí nào 6. Đến nỗi chim cánh của quân, đang tại ôm một cây trường một cán, tính toán dựng một cái cầu độc mục, đi đến trên đài cao đi. Lâm Tuyết nghiên cứu rất lâu, cảm giác hẳn là từ bên cạnh cái kia trên cửa sổ nắm lấy bệ cửa sổ truyền tới a. Nàng vừa định téo lên trần độc tú thử một lần, kết quả là nhìn thấy trần độc tú đã xuyên qua hàng rào gỗ đi qua 6. Đi qua 6. Lâm Tuyết một mắt, cờn mở, nở, đây là làm sao làm được? Nàng đánh chữ hỏi, Trần Tú, người làm sao qua? Người té nhỏ, tảng đá đụng bất động hàng rào gỗ, vậy mà có thể dùng tay năm cong, bóp cong sau đó liền có thể nghiêng chui qua 6. Đáng người, 6. Lâm Tuyết đều không còn gì để nói, cái này cái quỷ gì thiết lập a? Cảm giác trần mạch đầu gốc hoàn toàn khác hẳn với thường nhân a. Tất cả mọi người đều đi theo xuyên qua hàng rào gỗ, đi tới một chỗ đất bằng. Trên đất bằng có một trận xe bắn đá. Bên cạnh còn rất nhiều tảng đá lớn. Xe bắn đá phía trước chính là một đạo vách núi, nhất thiết phải vượt qua vách núi mới có thể đến cái tiếp theo bảo tồn điểm. Lâm Tuyết đứng tại xe bắn đá phía trước, lại lần nữa mở ra suy luận hình thức. "Ân, dựa theo trước đây kinh nghiệm đến xem, nhất định là đem tảng đá lớn đặt ở xe bắn đá bên trên, đạp nát đối diện tường thành, tiếp đó chúng ta liền có thể từ bên cạnh cầu đi đến bờ bên kia, tiếp đó từ lỗ rách bên trong ngày qua." "Tới, tất cả mọi người phụ một tay, giúp ta đem tảng đá mang lên đi." Nói làm liền làm, tại Lâm Tuyết dẫn đầu dưới, đại gia vì xe bắn đá tốt nhất bàn kéo, sau đó thả trên một tảng đá đi. Phóng ra Theo Lâm Tuyết ra lệnh một tiếng, xe bắn đá hòn đá bị trong nháy mắt ném đi ra ngoài, tiếp đó rơi xuống tường thành đằng sau sáu. Lâm Tuyết không có nhu trí, nhất định là vừa rồi tảng đá kia quá nhẹ, tới, chúng ta đổi một khối nặng một chút tảng đá. Nàng lại ấp a ấp đúng mà rời một khối càng lớn tảng đá, tốt nhất bàn kéo, lại lần nữa phóng ra. Kết quả, tảng đá kia vẫn là bay đến tường thành phía sau, vẫn là không có đện vào tường thành. Lâm Tuyết có chút im lặng, như thế nào cảm giác ném mạnh bao xa cùng hòn đá lớn nhỏ hoàn toàn không quan hệ a? Chẳng lẽ nói, hẳn là xe đẩy. Đúng, hẳn là đẩy về sau xe. Dạng này hòn đá liền có thể vừa vận nện vào tường thành. Ngay tại Lâm Tuyết muốn chỉ huy người tuyết nhỏ cùng chim cánh cụt quân kéo động xe bắn đá thời điểm, Trần Độc Tú ở bên cạnh đánh chữ. Trực tiếp dùng xe bắn đá đem người ném đi qua không được sao? Lâm Tuyết, 6. Người tuyết nhỏ, 6. Chim cánh cụt quân, 6. Giống như 6. Là như thế này a. 481 thứ 481 chương đến từ đội Hưu quán nghiệm canh một tất cả mọi người cảm giác có chút lúng túng. Vừa rồi Lâm Tuyết còn hưng cao thải liệt chỉ huy đại ra hướng về xe bắn đá hóa trang tảng đá đâu, bây giờ cũng không nói chuyện, hiển nhiên mình tư duy phát tán trình độ còn chưa đủ a cũng chính xác, nhìn thấy máy ném đá, tảng đá hòa thành tường, người bình thường phản ứng đầu tiên cũng là dùng máy ném đá ném tảng đá, ai có thể nghĩ tới ném người a. Bất quá trải qua trần độc tú đồng học một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng đều ý thức được, giống như ở nơi này trong thế giới game, trực tiếp ném người chính xác so ném tảng đá dễ dàng hơn 6. Lâm Tuyết bắt đầu chỉ huy người tiếp nhỏ, chim cánh cụt quân tất cả đều đứng ở xe bắn đá bên trên, từng cái ném tới. Kết quả đến rồi Trần Độc Tú đồng học ở đây, hắn nhưng là đánh chữ nói, người trước lên đi. Lâm Tuyết vô cùng xúc động, đây chính là tinh thần hy sinh à. Vị này Trần Độc Tú đồng học quả nhiên không có bôi nhỏ cách mạng tiên lên tên, thời khắc ghi khắc nhân dân dạy bảo, đem sanh cơ hội lưu cho hắn người, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng toàn nhân loại con đường đi tới 6. Lâm Tuyết đứng tại xe bắn đá bên trên vô cùng cảm động đánh chữ nói, "Cảm ơn ngươi, Trần Tú đồng học." Chờ ta đi qua liền mở cửa cho ngươi. Tại tường thành bên cạnh thì có một đạo cửa sắt, nhưng mà cánh cửa này bên trong có chốt cửa, từ bên ngoài là không mở ra. Chờ Lâm Tuyết dùng máy ném đá bay đến trong tường thành sau đó, liền có thể mở ra treo ở trên cửa móc sắt, nhường Trần Độc Tú đồng học cũng đến đây. Kết quả là tại Lâm Tuyết bay đến thành bảo bên trong, chuẩn bị cho Trần Độc Tú đồng học lúc mở cửa 6. Chỉ thấy Trần Độc Tú đồng học loạn tra loạn choạng mà cầm phía ngoài móc sắt, xuyên qua hàng rào sắt, đem bên trong móc sắt cho vén lên 6. Tiếp đó Trần Độc Tú đồng học cứ như vậy yên lặng đẩy cửa tiến vào. Lâm Tuyết, 6. Cái quỷ gì a nga? Rõ ràng cái cửa này trực tiếp dùng móc sắt liền có thể mở ra, chúng ta còn phí lớn như vậy tình đi chơi cái gì xe bắn đá a? Xe bắn đá mỗi lần phóng ra đều phải trước tiên vận bàn kéo, dùng trong cái trò chơi này vật lý động cơ vận bàn kéo đơn giản nhất cả được không? Hơn nữa nhìn cái này, Trần Độc Tú đồng học xem nhẹ đường quen, vô cùng quen thuộc bộ dáng. Hẳn là đã sớm biết có thể từ cửa chính vào đi. Vậy ngươi mới vừa rồi còn cùng chúng ta tại nơi ngây ngô mà đẩy xe bắn đá. Còn nhắc nhở chúng ta có thể trực tiếp đem người ném qua đây. Ngươi trực tiếp tới mở cửa không phải liền xong rồi sao? Cần phải chờ chúng ta tất cả đều đi qua ngươi mới đến mở cửa, ngươi là cố ý a. Nhìn xem Trần Độc Tú đồng học loạn tra loạn choạng mà đi đến, lớp Thiết đơn giản muốn lập tức nắm chặt hắn mũ đỏ, tiếp đó ném tới bên cạnh trong sông đi. 6. Ván nghiệm giá trị 32. Trần Mạch nhìn xem giả lập trên vòng tay tin tức, chút nữa ra tiếng. Rõ ràng, Trần Độc Tú chính là của hắn áo lớp Hào. Bởi vì sẽ ẻn cái này ai đi nổi tiếng quá cao, không sai biệt lắm đi đến đâu đều sẽ bị phát hiện, cho nên hắn vì điệu thấp một chút, khắc mở một cái áo lót hảo, len lén góp tiến vào lầm tuyết phòng game ở giữa. Lúc này giả lập trên vòng tay, rất nhiều điểm sáng trống rông xuất hiện, lại tụ hợp vào hai cái trái phải khối cầu trong suốt bên trong. Những điểm sáng này đồng dạng là hai loại màu sắc, phân biệt đại biểu cho khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị. Đương nhiên khối hoạt đáng ra số lượng muốn chiếm tuyệt đại bộ phận, bởi vì nhân loại thất bại thảm hại vốn chính là một cái sung sướng hướng trò chơi, phần lớn người đều sẽ tơi cùng trong trò chơi tiểu nhân một dạng cơ bất lực, cho nên Trần Mạch Thu hoạch cũng cơ bản bản thượng cũng là khối hoạt giá trị. Những thứ này khối hoạt đáng giá trị số cũng có nhiều tiểu, có mười mấy điểm, cũng có vài chục điểm, ngẫu nhiên còn có thể gặp được 100 điểm ra đầu, cũng không biết cung cấp 100 nhiều một chút cái vị kia người chơi có phải hay không cười xóa khí xấu. Bất quá, cho dù là dạng này, tích lũy khối hoạt đáng giá cái kia hình cầu khoảng cách toàn mãn vẫn có một khoảng cách, từ trò chơi thượng tiến đến bây giờ đại khái hơn 2 giờ cũng vẹn vẹn lấp lắp dắp không đến 1 phần 10. Khối cầu này phía trên không có biểu hiện cụ thể cần bao nhiêu khoái hoạt giá trị mới có thể lấy, nhưng rất rõ ràng, cái lượng này rất lớn, một chốc là không chứa lậy. Đến nơi tích lũy hoán niệm đáng giá cái kia hình cầu thì càng chậm, đến bây giờ cũng chỉ có một thực chất cực kỳ bé nhỏ. Bất quá Trần Mạch đang nghiên cứu quá trình bên trong cũng phát hiện, cũng không phải nói sung sướng hướng trò chơi cũng sẽ không cung cấp án nghiệm giá trị, cũng là sẽ cung cấp một chút, chỉ bất quá ít vô cùng. Hơn nữa, chỉ cần là các người chơi đối với Trần Mạch hoán niệm giá trị, liền sẽ đưa vào khối cầu này, giống phía trước Trần Mạch đem người tuyết nhỏ ôm ném xuống sông thì cho hắn 4 điểm đoán nghiệm giá trị. Vốn là Trần Mạch vô cùng vui vẻ, cho là mình tìm được một đầu con đường phát tài, kết quả ném hơn nhiều, vậy mà không, có đoán nghiệm đang giá, ngược lại đã biến thành khoái hoạt giá trị 6. Cái quỷ gì? Người tuyết nhỏ người run em mở thể chất đã thức tỉnh phải không? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhân loại, thất bại thảm hại bên trong người chơi cơ bản bản thượng thì sẽ không thu được cảm giác thất bại, cho dù có người chơi khác quái dối, cũng sẽ không để người chơi đối với nhà thiết kế sinh ra hoán nghiệm, bọn hắn chỉ có thể vô cùng sung sướng mà đánh nhau ở cùng một chỗ xấu. Hơn nữa Trần Mạch còn phát hiện liệu nhất cái tương đối nghiêm nghị tình huống, chính là khoái hoạt đáng giá thu hoạch cơ bản bản thượng là ở vào không ngừng suy giảm trạng thái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người chơi đều có thể cung cấp 30 đến 100 tả hưu khác nhau khoái hoạt giá trị, nhưng mà đằng sau liền sẽ chậm rãi giảm bớt, biến thành mười mấy điểm, lại sau này thì càng ít. Theo lý thuyết các người chơi vừa mới bắt đầu tiếp xúc trò chơi này thời điểm đều cảm thấy đặc biệt sung sướng, cho nên khoái hoạt giá trị sinh ra phải tương đối nhiều, nhưng mà chờ quen thuộc sau đó, cũng không có sung sướng như vậy. Bất quá cũng may còn có mới đang không ngừng tiến vào, Trần Mạch đại khái dự đoán rồi một lần, dựa theo tốc độ bây giờ Suốt cả ngày hẳn là đầy đủ nhường khoái hoặc giá trị đồ đấy. Nhưng mà tương đối đau chứng là, nhất thiết phải khoái hoặc giá trị cùng toán nghiệm giá trị đều tích lũy đầy cả một cái hình cầu, mới có thể đi vào đi một lần giai đoạn thứ ba rút thượng. Mà lúc này Trần Mạch Thu mạch toán nghiệm giá trị vô cùng vô cùng thiếu sáu. Phải làm gì đây? Trần Mạch nghĩ tới hai cái phương pháp, thứ nhất chính là giống phía trước một dạng lẫn vào mỗi cái phòng game ở giữa, từ các người chơi trên thân cỏ toán nghiệm giá trị người thứ hai chính là làm tiếp một cái có thể sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá cho chơi nhỏ. Kỳ thức đi cỏ hoán nghiệm giá trị cũng là rất tính toán, bởi vì Trần mạnh phát hiện, cỏ hoán nghiệm đáng giá thời điểm thu hoạch đều sẽ tương đối nhiều, mỗi cái người chơi ít thì cung cấp 10 điểm, nhiều thì cũng cấp 7, 80. Mà trò chơi bản thân sinh ra hoán nghiệm đáng giá lời nói thì ít hơn nhiều, thường xuyên cũng là 3, năm chia xuống đất thêm. Suy nghĩ một chút cũng phải, ở trong game gây sự liền có thể trực tiếp nhường đồng đội đoán nghiệm chính mình, nhưng mà xem như khai phá giả mà nói, các người chơi cũng sẽ không thường đoán nghiệm người, trừ phi người lúc nào cũng vì bọn họ chuẩn bị đủ loại 6 Trần Mạch đột nhiên cảm thấy cái này cách chơi mới vẫn rất có ý, ít nhất nhường hắn tại trả thù xã hội trên con đường này, lại đi tới một bước dài 12. Các người trước tiến qua, ta tới giẫm ở cơ quan." Trần Độc Tú đánh chưa nói. Mấy cái khác đồng đội không nghi ngờ lừa dối, còn tại nhau nhau cảm khái nhân gian có chân tình, nhân gian có thực sự yêu thương. Kết quả là tại thứ nhất người chơi vừa định đi qua thời điểm, Trần Độc Tú đồng học yên lặng từ trên cơ quan đi xuống. Cửa tự động đóng lại, đem trước mặt nhất đồng đội cho kẹp lấy 6. Đáng người, 3. Kết quả bọn hắn vừa mới quay đầu nhìn, Trần Độc Tú đồng học lại đi lên cơ quan, môn lại mở. Ha, muốn lai là không cẩn thận đi tiếp thôi a. Các đội hưu không nghi ngờ lừa dối, lại lần nữa chuẩn bị đi qua cửa tự động, kết quả Trần Độc Tú đồng học lại từ trên cơ quan xuống 6. Cửa tự động lại lần nữa đóng lại, lại đem đồng đội cho kịp lấy. Đáng người, 6. Đoán nghiệm giá trị, 30, 10, 8, 482 thứ 482 trường trang bước bỏ chạy. Canh hai kiến trúc công trường cửa này, Trần Độc Tú đồng học một ngựa đi đầu, nhảy qua hai cái sân thượng khẽ hở, chuẩn xác bắt được lơ lửng giữa không trung thiết cầu, đang đến rồi phía trước. Ở nơi này một quan Hai cái giữa sân thượng có lớn vô cùng khe hở, trực tiếp nhảy là không nhảy qua được đi, nhất thiết phải bắt lấy không chung thiết cầu, tiếp đó đáng đến phía trước đi. Mà cái thiết cầu trên thực tế là bị một cái cần cầu giăng tại không chung, người chơi nhảy đến phía trước đi sau đó, liền có thể khống chế cần cầu vung vậy thiết cầu, đập ngã bên cạnh vật tưởng, đại gia liền có thể tiếp tục vượt qua kiểm tra rồi. Các đội hưu nhau nhau càng khái, cái này sau lưng viết tú chữ mũ đỏ cảnh sát giống như chính xác rất biết chơi à, dọc theo đường đi cũng là nhanh chóng quá ải, vẫn luôn là thứ nhất. Xe ôm lần này có thể nằm vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng ngay tại đồng đội chuẩn bị nhảy qua bắt lấy thiết cầu thời điểm, Thiết cầu vậy mà hướng về phải quan một chút, cái này nhảy trên không trung đồng đội, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh té xuống 6. Đáng người, 3. Ba. Nhưng rất nhanh, chân độc tú đồng học liền điều khiển cần cầu, đem thiết cầu cho giợi về tại chỗ. À, xem ra là tân thủ, không biết cần cầu lên có điều khiển là làm cái gì, tình có thể hiểu, tình có thể hiểu 6. Các đội hưu không nghi ngờ lừa dối, lại lần nữa lên nhảy. Kết quả thiết cầu lại đi phải quan một chút, muốn nhảy qua bắt lấy thiết cầu hai cái đội hưu lại trực đỉnh đỉnh té xuống 6. Các đội hữu đơn giản đều không còn gì để nói, ta triệt hạ ổ, kiếm chuyện a đây là Cái này mũ đỏ cảnh sát hiển nhiên là cố ý. Làm người tức giận nhất chính là, lại còn cố ý đem thiết cầu trở lại vị trí cũ, ngươi mẹ nó ở nơi này cầu cá đâu? Hơn nữa còn là lưới câu thẳng, chờ lấy cá chính mình đi lên nhạy phải không? Váng niệm giá trị, 24, 16, 8, 6. Trên mặt biển, tất cả mọi người đều chen tại màu đỏ trên thuyền nhỏ, một cái đồng đội đang ra sức mà chèo thuyền. Ở nơi này trò chơi bấy tra vật lý động cơ phía dưới, chèo thuyền nhất định chính là tại tự ngược, nhất thiết phải đồng thời đè lại tả hữu khóa bắt lấy hai cái thuyền mái treo, tiếp đó không ngừng mà vùng vẫy con trò 6 trưa nhỏ giống như là rùa đen bỏ một dạng, hướng về cái tiếp theo bảo tồn điểm chấm dãi xe dịch. Bất quá trên thuyền mấy cái đồng đội ngược lại là hoạch phải cao hứng bừng bừng. Cố lên, cũng nhanh đến bên bờ. Ai? Cái này mũ đỏ cảnh sát nhảy thế nào đi xuống? Không có việc gì, không cần phải để ý đến, một hồi phát động lưu trữ điểm là hắn có thể đến đây. Ân. Hắn giống như lên bờ đi mở cái kia thuyền máy a. Cái kia cano có thể mở. Đây không phải là mắc cạn tại trên bờ cát sao? Cơ mò hắn thật đem cái kia cano mở tới, không đúng, hắn như thế nào hướng về phía chúng ta tới bên này? Ta triệt hạ ổ, đừng đụng ta ạ. A, ta rơi xuống nước. Ngay, lật thuyền. Tiểu tử ngươi đừng chạy. Hận hắn cho nha. Xong, chúng ta chìm thuyền, tất cả mọi người đều bị vây ở trên bờ cát. Đoán nghiệm giá trị, 55, 38, 42, 6. Trần Mạch nhìn xem trên màn ảnh giả tưởng không ngừng đổi mới đoán nghiệm giá trị, không nhịn được cười ra tiếng. Thật đừng nói, loại cảm giác này vẫn rất thoải mái sáu. Nhân loại, thất bại thảm hại thượng tuyến sau đó, rất nhanh liền có số lớn người chơi chẳng vào. Vừa mới bắt đầu đại gia cũng đều nghĩ lầm đây là một cái cùng đảo cầu thăng một dạng hố trà trò chơi nhỏ. Kết quả nhìn chủ bá nhóm chơi sau đó mới phát hiện, cũng không phải a. Trò chơi này vô cùng sung sướng a. Hơn nữa Trần Mạch không có nói sai, trò chơi này theo một ý nghĩa nào đó tới nói đúng là chữa trị loại trò chơi, bởi vì chơi cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì cảm giác thất bại, té xuống liền sẽ tự động trở lại bảo toàn điểm, hơn nữa đang không ngừng tìm ra lời giải quá trình bên trong, còn có thể cùng đồng đội lẫn nhau hố, đơn giản chơi vui phải không được. Nhất là trò chơi bản thân tiết mục hiệu quả phi thường tốt, cùng người quen tụ đội hiệu quả nhất là đồng, rất nhiều chủ tất cả đều cười thở không ra hơi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là có một mang mũ đỏ. Sau lưng viết tú chữ cảnh sát giống như lúc nào cũng lẹn đến mỗi cái trong phòng cái rối, chuyên môn hố đồng đội. Không chỉ có là mỗi cái sân thượng chủ bá nhóm không một thoát khỏi, liền rất nhiều vô tội người qua đường hắn đều không đôn tha. Hết lần này tới lần khác hắn thao tác còn đặc biệt 6, đối với máy chơi game chế lý giải cũng đặc biệt tấu triệt, lấp rác bê bò chạy, đại gia bắt hắn không có biện pháp nào sáo. Rất nhiều chủ bá cùng các người chơi đều ở đây nhao nhao phát nhỏ nhoi, máy liệt hiện trách vị này mũ đỏ cảnh sát. Mọi người chú ý, có một biến thái gần nhất lén lút tại mỗi cái phòng game ở giữa, mỗi lần cũng là biến pháp hô đất đồng đội, hơn nữa trang bước bò chạy, quả thực là tội không thể tha thứ. Người này người mặc đồng phục cảnh sát, đầu đội mũ đỏ, một cái so sánh đặc thù rõ ràng là sau lưng viết một tú chữ, mời mọi người nhiều hơn đề phòng. Rất nhanh, rất nhiều tư nhân gian phòng liền nhau nhau thêm khóa, mã hóa mã hoặc chỉ cho phép hảo hữu tiến nhập 6. Còn có chút chủ phòng, nhìn thấy mặc mũ đỏ cảnh phục người chơi đi vào, trực tiếp liền đem gian phòng tắt 6. Trăn mạch cũng rất bất đắc dĩ, như thế nào ca nhanh như vậy tiểu ra tên. Ai, xem ra ca thật sự là quá xuất chúng, giống như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, dù cho đổi tiểu hào vẫn sẽ bị nhận ra a. Ta mũ đỏ, ta đồng phục cảnh sát. Còn có sau lưng viết chính là cái kia thoải mái và không kiểm chế được tú chữ, đều thật sâu bán rẻ ta sáu. Khu khụ, kéo xa. Kỳ thực Trần Mạch hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì quyền hạn tiến vào những thứ này gian phòng, nhưng mà cứ như vậy thân phận của mình chẳng phải bại lộ sao? Cho nên Trần Mạnh nghĩ nghĩ, tính toán, cứ như vậy đi. Nổ lông Dê cũng phải xem trọng một cái có thể cầm tục phát triển sáu. Vẫn làm việc đến chưa thêm một đêm, trên màn ảnh giả tưởng khoái hoạt giá trị đã nhích đẩy, mà toán niệm giá trị nhưng là mới vừa vận tích lũy không đến 1.4. Trần Mạnh độ cao hoài nghi, toán niệm giá trị tích lũy nguyên một quản trị số thấp hơn tại khoái hoạt giá trị. Dù sao các người chơi ở trong game sinh ra khoái hoặc tương đối dễ dàng, nhưng sinh ra nhằm vào nhà vẽ tiểu án niệm liền tương đối khó. Hơn nữa loại này toán niệm giá trị cũng rất khó kéo dài, bởi vì trò chơi bản thân nếu để cho người chơi đặc biệt khó chịu lời nói, người chơi có thể rất nhanh liền vứt bỏ bơi không chơi, dê đều chạy mất dạng, còn từ chỗ nào nhổ lông dê A6. Cho nên, hẳn là hệ thống cân nhắc đến thu thập án niệm đáng giá độ khó cao hơn, cho nên chỉ số tương ứng mà điều thấp. Bất quá cụ thể là không phải như vậy Trần Mạch cũng nói không rõ ràng, bởi vì cùng hai quả cầu trên hạ thể căn bản cũng không có biểu hiện cụ thể chỉ số muốn dựa vào lấy ở trong game hấu người tiếp tục kiếm lời hoán nghiệm giá trị phải không quá được rồi, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Trần Mạch có chút hoan nghĩ, hơn nữa hiệu suất cũng quá thấp. Đúng vậy, vẫn là làm tiếp một cái khác trò chơi a. Trần Mạch vẫn là chuyện đương nhiên lựa chọn dùng nhà vẽ tiểu phương thức đến giải quyết vấn đề, suy nghĩ nhiều thu thập một chút hoán niệm giá trị. Làm tiếp một trò chơi chẳng phải xong đi. Bất quá bây giờ còn tại Tết xuân trong ngày nghỉ, Trần Mạch về nhà cũng liền chỉ dẫn theo một đài máy vi tính sách tay, làm những cái kia đại du hy nhất định là không còn kịp rồi, thời gian không đủ, nhân thủ cũng không đủ, chỉ có thể làm một cái trò chơi nhỏ. Trò chơi nhỏ liền không thể thu thập án nghiệm đáng giá sao? Haha, ha, đương nhiên có thể. Hơn nữa thu thập lại có thể không có chút nào lại so với đại du hi kém đâu. Chân mạch trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười, đã như vậy, vậy thì làm một cái kiểm nghiệm người chơi đầu góc trò chơi a. 483 thứ 483 trường câu đấu loại trò chơi. Ba canh Tết xuân trong lúc đó, nhân loại thất bại thảm hại lại thành công xoát bình các đại trực tiếp bình đài và video website, rất nhiều chủ bá đổi ống tính cũng bị đi lại, làm thành tuyển tập phát đến rồi trên mạng. Chủ yếu là trò chơi này là miễn phí trò chơi, lung tìm liền có thể lạc lạc vô cùng thích hợp tổ đội trò chơi, lại đặc biệt sung sướng. Tết xuân ngày nghỉ, rất nhiều đám tiểu đồng bạn thành đoàn đi quán nghe khai hắc, chơi mệt rồi liền đao loạn nhân loại, thất bại thảm hại chơi một chút, vẫn rất có ý đương nhiên, trò chơi này đối với Trần Mạch mà nói là không, có chút nào bất luận cái gì thu vào, bởi vì trò chơi bản thân miễn phí, cũng không có bên trong mua, tất cả vẻ ngoài cũng là hoàn toàn tùy mở. Bất quá Trần Mạch cũng căn bản không quan tâm như vậy mấy tiền trình, hiện tại hắn cần chính là khoái hoạt giá trị cùng quán nghiệm giá trị. Các người chơi nhau nhau cảm khái, Trần Mạch thật sự cải tà quy chính. Hắn vậy mà thật sự làm một cái như thế sung sướng, như thế chữa khỏi trò chơi. Rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi, thật chẳng lẽ là trách lầm chân mạch? Không có đạo lý a. Kết quả là tại nhân loại, thất bại thảm hại nhiệt độ còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm, Trần mạch, trò chơi mới lại tới. Trò chơi nhỏ nhị liên phát. Trò chơi mới bình thường đại mạo hiểm khai phóng dao luân rồi, đây là một cái câu đấu loại game điện thoại, vẫn là hoàn toàn miễn phí. ahaha Các người chơi đều kinh ngạc, KMN, chân mạch đây là náo dạng nào a? Ah. Gần sang năm mới, không nghỉ ngơi. Hơn nữa cái này a là cái gì tình a? Như thế nào cảm giác trong này ý vị thâm trường a? Phía trước đã cảm thấy chân mạch đổi tính liền cùng mặt trời mọc ở hướng tây không đáng tin cậy, hôm nay cái này a ha ha càng là giống như ở một phương diện khác bại lộ sự chân thật của hắn ý đồ xấu. Chân mạch uống tốt đi, lúc này mới mấy ngày, lại một tiểu trò chơi mới. Hắn sẽ không phải là lôi kéo các nhân viên cùng một chỗ tăng ca a. À không, nghe nói đã sống nghỉ, cái này hai tiểu trò chơi nhỏ cũng đều là Trần Mạch chính mình ăn Tết ở nhà không có chuyện làm trang điểm đi ra ngoài. Lợi hại, đại lao chính là đại lão, chúng ta ở nhà không có chuyện làm cũng là đánh bài, chơi game, thăm người thân, Trần Mạch ở nhà không có chuyện làm làm trò chơi chơi. Bội phục bội phục. Câu đố loại trò chơi nhỏ, là cùng thực vật đại chiến cương thi cùng vui vẻ tiêu tiêu nhạc loại kia không sai biệt làm sao? Cái kia phải chơi đùa. Trần Mạch xuất phẩm câu đố loại trò chơi giống như đều rất không thể a. Đúng vậy a, hắn câu đố loại trò chơi vẫn có miệng tất cả địa, nhất thiết phải chơi một chút. Trần Mạch bây giờ hận không thể tất cả trò chơi đều miễn phí a6. Nhân loại, thất bại thảm hại dứt quát liền bên trong mua cũng không có, hắn đến cùng từ chỗ nào kiếm tiền a6. Không biết, nhưng đây là chuyện ta. Cảm giác Trần Mạch lại đi lương tâm ưu phương hướng bước vào một bước dài. Dẹp đi a ngươi. Phía trước ta là bởi vì nghe nói anh hùng liên minh là miễn phí trò chơi mới có thể nhập hố, bây giờ, người trong nhà cũng hoài nghi ta tây độc sáu. Sáu. Nghe nói đây là một cái miễn phí câu đấu loại trò chơi sau đó, rất nhiều người chơi phản ứng đầu tiên là, đây nhất định là một cái cùng thực vật đại chiến cương thi, vui vẻ tiêu tiêu nhạc không sai biệt lắm trò chơi. Cái này hai trò chơi có thể ở trong nước câu đấu loại trong trò chơi, là kinh điển bên trong kinh điển, cơ bản bản thượng quanh năm đều có thể tại câu đấu loại trò chơi trên bảng danh sách nhìn thấy. Nhất là vui vẻ tiêu tiêu nhạc, tổng người chơi số lượng đã phá kỷ lục, đến bây giờ còn có rất nhiều người đang chơi có thể nói là kéo dài không suy tinh phẩm trò chơi, tuy bên trong có một chút bên trong mua nội dung, nhưng đối với chơi qua các người chơi tới nói, cơ bản bản thượng đều cũng có miệng tất cả địa. Có dạng này 2 triệu thiên tác, chân mạch số tiền này câu đấu loại trò chơi vừa thả ra, liền thu lấy được rất cao độ chú ý 6. Mò cá trực tiếp bình đài, đột lý trực tiếp gian. Lao Vệ cương trực truyền hình song phòng thủ vọng tiên phòng, đang cùng khán giả nói chuyện phiếm. Ân. Chân mạch trò chơi mới. Không phải cái kia người cao su sao? Lại ra một cái. Mẹ nó, nhanh như vậy sao? Cái người cao su không phải vừa mới qua lại bao lâu sao? Câu đố loại trò chơi? Trí thông minh kiểm chắc. Ha ha, các ngươi thực sự là quá hài hước, ta xưng hảo là cái gì? Là nhân hình tự đi suy luận trang bị, là hoa hạ sợ Locket mess, các ngươi vậy mà để cho ta đi chơi câu đố loại trò chơi, sợ không phải mất trí rồi à? Câu đố loại trò chơi trong mắt ta không hề khó khăn, ta cùng các ngươi giảng. Có người muốn ta chứng minh một chút. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Hảo, vậy ta liền đi chứng minh một chút. Lao okay, V bây giờ cũng là phòng thủ vọng tiên phong đang hồng chủ bá một trong, không chỉ có trình độ kỹ thuật gặp chứng, lời tao trình độ cũng gặp chứng. Cũng chính xác, bây giờ chủ bá chỉ có kỹ thuật cũng là không được, mấu chốt còn phải là lại mạnh lại đùa, tiết mục hiệu quá tăng mạnh, khán giả mới có thể thích xem. Lão Vệ tại Lôi Đình Du hy kịch sân thượng game điện thoại khu tìm được bình thường đại mạo hiểm, bắt đầu đắc loạn. Trò chơi rất nhỏ, trong một giây lát liền đào là xong. Lao Vệ cảm khái nói, các ngươi thực sự là quá coi thường bản vệ. Các ngươi biết ta vì cái gì gần nhất chỉ chơi phòng thủ vọng tiên phong sao? Cũng là bởi vì câu đố loại trò chơi với ta mà nói quá đơn giản, nhất định chính là so e AC, -si, cũng chỉ có phòng thủ vọng tiên phong loại này tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ trò chơi mới có thể cho ta một chút tính khiêu chiến lại có mấy người xem cũng tin. Haha, ha, chỉ sợ ngươi là cảm thấy ta chiến lược Vương Hào chỉ là hư danh. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bản thân kèm theo trò chơi chiến lược. Tiến vào bình thường đại mạo hiểm, đâm đầu vào là phi thường cốt cách kinh kỳ trò chơi hình ảnh. Trơ trụi trên vách núi, hai cái hiệp khách hình dáng tiểu nhân đang giằng co. Lão Vế hít sâu một hơi, T6. Cái này phong cách vẽ, chân mạch trang trí nghỉ việc. Cái này phong cách vẽ chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, liền học sinh tiểu học dạng bút họa đều so với cái này trình độ cao. Không có bất kỳ cái gì màu sắc, thuần túy đường cong buộc vòng quanh núi nhân vật, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, chỉ có hai ba cái vô cùng đơn giản họa hình, liền không vào cửa nhà thiết kế, đều vẽ không ra loại vật này tới 6. Lão Vệ đơn giản kinh ngạc, không đúng lắm a. Cái này giống như không phải Trần Mạch Phong kia. Trần Mạch liền phòng thủ vọng tiên phong loại trò chơi này đều làm được, cái này mỹ thuật trình độ thỏa thỏa nhất lưu tiêu chuẩn a, làm sao có thể làm xấu như vậy một trò chơi. Lão Vệ lại xác nhận một chút, không sai a, đây chính là Trần Mạch làm trò chơi a. Không biết vì cái gì, Lão trong đầu dâng lên một hồi cảm giác nguy cơ, sự tình xảy ra khác thường, tất có âm mưu e sáu. Hẹ dữ mở đầu, còn có một đoạn đối thoại Phân Vương, nếu như không phải cái tên ngu xuẩn nhà thiết kế, há có thể để cho ngươi sống tới ngày nay. Ta nói qua, đừng gọi ta Phân Vương, phải gọi ta Vạn Năng Liệm Vương. Lão Tê không khỏi chửi bậy, Vạn Năng Liệm Vương là cái gì bị a. Vậy không vẫn là Phân Vương ý tứ sao? Hoàn toàn không cảm thấy ếm hại a. Song Vương một lời không hợp, ngay lúc sắp khai chiến, lúc này lão Tê trên màn hình nhiều hơn một cái không chat, phía trên ghi chú công kích cùng phòng thủ. Lão Tê suy nghĩ một chút, rõ ràng hẳn là tiên hạ thủ vi tương a, công kích. Bên trái kiếm khách bay qua đâm Vạn Năng Liệm Vương một kiếm, một cái nho nhỏ nhắc nhở tin tức bay lên, HP1 mà vận năng lực vương khẽ vươn tay, một đống đại tiện hướng về bên trái kiếm khách nhanh chóng bay đi, HP 65536. Nhạc buồn vang lên 6. Thế giới tuyến cầu đàn nhi huy diện, đang lần nữa tạo ra mạo hiểm lão p cả người cũng không tốt. Hạt. Loại này thanh kỳ hòa phòng, người không giải thích được thiết lập, ngu xuân đối thoại cùng não tàn một dạng chiến đấu hệ thống, cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? 484 thứ 484 trương đầu góc có vấn đề a. Cách một ngày bây giờ là 248 hảo người chơi mèo chứng nhi lão p một mặt một bức, gì tình huống, làm sao lại đến một lần? Vẫn là một dạng hòa phòng vẫn là một dạng đối thoại, chỉ bất quá nhân vật chính tên từ cậu đàn Nhi đã biến thành mèo Trứng Nhi. Liên nhân vật vẻ ngoài đều không đổi một cái a nga. Lão Vệ chửi bậy đạo. Trên tấm hình lại lần nữa xuất hiện công kích cùng phòng thủ hai cái tuyến hạng, lần này Lao Vệ đã có kinh nghiệm, tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, tất nhiên công kích không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, vậy cũng chỉ có thể phòng thủ. Hệ thống nhắc nhở, đẹp tăng lên trên diện rộng. Còn ra hiện liệu nhất cái tấm chắn đặc hiệu, mặc dù vẫn là đơn sơ vô cùng, nhưng lão Vệ thật sự có một loại lực phòng ngự của mình tăng lên áo giáp và năng lực vương đại nhân sự xuất tuyệt chiêu đại nhiệt thích, đối với ngươi tạo thành 2147483647 điểm tổn. Cờn mờ. Cái quỷ gì a? Ta đẹp cũng lớn bước tăng lên, như thế nào tổn thương này ngược lại trở nên cao hơn? Cái này cái quái gì vậy, căn bản vốn không khoa học được không? Lão P đơn giản bỏ tay rồi, trò chơi này căn bản không có chút nào lộ dịp có thể nói à. Xét thấy ngài có hạn thực lực, đang tại thích hợp điều chỉnh mạo hiểm ngài bây giờ là 249 hào người chơi thiết đạn nhi hình ảnh quân thuộc, quen thuộc bản, quen thuộc sáo lộ, lão cảm giác mình lâm vào vô tận tuần hoàn, không xong rồi. Chỉ bất quá lần này không nhắc nhở thay đổi phải chăng hướng vạn năng lượng vương đại nhân đầu hàng? Phía dưới còn có hai cái tuyển hạng, theo thứ tự là không phải cùng không. Nga sát lực. Cái này mẹ nó không phải giống nhau sao? Lão V tiện tay lựa chọn không, kết quả Liệm Vương lại sử dụng ra này đống liệu, bị vùi dập giữa chợ. Lựa chọn không phải, vẫn như cũng bị vùi dập giữa chợ. Bất quá lần này, màn ảnh góc trên bên phải ra hiện liêu nhất cái nho nhỏ nhắc nhở cái nút, click cái sau đó, bên trái hiệp khách trên thân ra hiện liêu nhất cái tay nhỏ bé, chỉ chỉ hắn. Lao P một mặt ngộp bức, đây ý là xấu. Để cho ta điệp hắn. Thử nhấn một cái bên trái hiệp khách, cái này hiệp khách vậy mà móc ra một cây súng lục, dưới tấm hình phương cũng nhiều đi ra một cái nút, khai hỏa. Ngã sát lực. Còn có loại tao thao tác này, mẹ nó cái này nhà vẽ tiểu đầu góc là chuyện gì xảy ra a? Lão Bê đơn giản kinh ngạc, nguyên lai like đây mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức. Khai hỏa. Người vô sĩ mà đánh lén không phòng bị chút nào vạn năng lượng vương đại nhân, tạo thành 1000 điểm thương tổn. Vậy mà thật sự thành công qua nhốt 6. Trên màn hình, trò chơi logo chợt lên, nguyên lai like mới vừa chỉ là chương đầu, bây giờ mới chính thức bắt đầu trò chơi 6. Lão phê cả người cũng không tốt, cảm giác mình trong lòng bây giờ có rất nhiều vấn đề triết học cần giải đáp. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ta tại sao muốn chơi trò chơi này 6? Ngài bây giờ là 250 hào người chơi, bởi vì hủy diệt thế giới quá nhiều, mạo hiểm hệ thống V1.0 đã điều chỉnh làm thấp nhất độ khó, ngài thu được tháng này não tản trợ cấp 1 đô la, không không không lão phê thở dài ra một hơi, mặc dù 250 hào người chơi, tháng này não tản trợ cấp các chữ tổn thương nghiêm trọng hắn không tính quá yếu đối tâm linh, cũng trọn vẹn thể hiện ra trần mạch cắt ý, nhưng hắn còn có thể chịu đựng 6. Rõ ràng Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là đứng đắn gì câu đấu loại trò chơi." Nghiêm chỉnh mà nói, trò chơi này hẳn là không bình thường đầu góc đổi dưỡng kế hoạch, chuyên môn dùng để đem người chơi nhóm đầu góc chất cấp không bình thường trên phương hướng đi. Đến nỗi trò chơi này tên, bình thường đại mạo hiểm, rõ ràng cũng là một loại phản phúng sáu. Cái này mạo hiểm một chút cũng cái quái gì vậy không bình thường. Bất quá, cái này ngược lại khơi dậy lão tê lòng hiếu kỳ, hắn rất muốn nhìn một chút, trò chơi này đầu góc đến cùng có thể không bình thường đến mức nào. Vì để cho độ khó này nhìn tương đối bình thường, trước tiên dựa theo ngài yêu thích lựa chọn một cái nhân vật chính tên. Hung Phách 8 đô la. 000, 000, 000 bất xong lớn, 5 đô la, 000, 000, 000 Hàn Đại Cẩu, 3 đô la, 500, 000, cậu thằng nhì, 1 đô la, 000, 000, 000 mới câu đố nhường lão P lại lần nữa lâm vào trầm tư, từ nơi này hu liệu tính đến xem, phía trước những cái kia căn bản cũng không thành lập đi, bởi vì vừa mới bắt đầu cho tháng này, lão tản trợ cấp chỉ có 100 bạn, rõ ràng chỉ có thể mua được cái cuối cùng tên a. Lão P không chút do dự lựa chọn cậu thằng nhì. Nhưng mà, hệ thống bắn ra nhắc nhở, số dư còn lại không đủ. Lão P kinh ngạc, cái quỷ gì a? Ta rõ ràng có tiền a. Kết quả hắn nhìn kỹ bên trên cho tiền cũng không phải một đô la, không 000, 0000, 000, mà là một đô la, 0000000a. 000 phía trước một cái là dấu phẩy, phía sau chính là điểm. Lão P bó tay rồi, hắn thử nhấn một cái phía sau điểm, số dư còn lại đã biến thành một đô la, không 000, 0000. Mẹ nó, thì ra là như thế, lại mẹ nó muốn hô ta. Lão P một bên nhấc cả trứng một bên tự hào, đau trứng là trò chơi này đầu góc quả thật làm cho hắn khó lòng phòng bị, tự hào là, hắn đã càng lai like việc thích hướng trò chơi này đầu góc 6. Có thể nhanh như vậy tìm được phương pháp giải quyết, ta cũng hẳn là phú dị bẩm đi. Lão Tê đầy cõi lòng lòng tin đăng nhập vào trò chơi giới diện. Lúc này mới thật sự là nội dung trò chơi, toàn bộ hình ảnh nhìn giống như là vô cùng phục cổ hoành bản quaải trò chơi, hình ảnh vẫn là đơn sơ đến làm cho người giận sôi. trái phía dưới có phía bên trái, phía bên phải mũi tên, mà phải phía dưới có một nút nhảy cái nút. Lão Tê trong nháy mắt lên tinh thần, ân. Kế tiếp hẳn là muốn đi vào có thể thao tác khâu. Giống ta loại này người chơi cao cấp, có thể thao tác trò chơi đem để cho ta như hộ thiên cánh. Run dậy a phàm nhân. Nhưng lão Tê rất nhanh liền ý thức được chính mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Hắn phát hiện Chính mình chỉ có một thân thao tác, nhưng căn bản không chứng dụng, bởi vì này trò chơi căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài A. Hơn nữa trong này thiết kế, cùng những cái tiêu kiệt tác hành bản game hành động hoàn toàn trái ngược A. Tỷ như, rõ ràng là có thể đạp khối lập phương, đạp lên liền trực tiếp bể nát. Rõ ràng ghi chú mặt mẩy vui vẻ sang ngang, đi qua liền sẽ rơi xuống đem nhân vật chính đập chết. Rõ ràng là bảo hộ tân thủ thôn hòa bình đẳng cấp cao nở cờ cờ, ra sân không nói hai câu nói liền lĩnh c Phàm La gặp phải trên đầu mang dấu chấm hỏi liên nhân, hệ thống đều sẽ nghiêm trang hỏi người là muốn công kích, phòng thủ vẫn là chạy trốn, mà ngoại trừ chạy trốn bên ngoài đều sẽ không huyền niệm chút nào quải điệu sáu. Một cái nhìn như không có chút uy hiếp nào dòng sông, chỉ có làm nhân vật chính nhảy qua thời điểm mới có thể phát động cơ quan. Một khối vốn là không có bất cứ vấn đề gì mặt đất, tại nhân vật chính nhảy lúc trở về liền sẽ đột nhiên hạ xuống. Nhìn vô cùng an toàn đám mê, đột tới đi gặp đột nhiên xuất hiện một đống gai nhọn đem nhân vật chính đâm chết sáu. Phía trước rõ ràng là cái hố, nhưng nếu như ngươi muốn nhảy qua lời nói, trên đầu lại đột nhiên xuất hiện một khối ẩn nút khối phương đem ngươi đội lên trong hố đi 6. Lão Vê cả người cũng không tốt, trò chơi này căn bản muốn không theo sáo lộ ra bài a. Hơn nữa mỗi lần tử vong, trừ đều không phải là tuyên bố, mà là trí thông minh 6. Từ mới bắt đầu quy 251 mực chụp đến 200 nhiều, lão Vê cảm giác mình đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh 6. Đi qua một đoạn nguy hiểm đường đi sau đó, lão Vê lấy anh hùng thân phận, chịu đến rất nhiều người đường hẻm hoang nên. Lão Vê đi qua, những người này liền sẽ nhau nhau quỳ rạp trên đất, biểu thị tôn kính. Kết quả lão Vê nhìn thấy phía trước có cái cùng phía trước giống nhau như lúc tiểu binh nở và cỡ, trên đầu có một than thở. Ân. Có nhiệm vụ Lão Tề có chút hiếu kỳ đi đi lên. Nợ tợ cờ trực tiếp móc ra một thanh kiếm, đem nhân vật chính một đao đâm chết. Tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là, nợ tợ cờ còn giễu cận một câu, ngốc ít. Mẹ nó." Ta liền biết. Lão Tề bó tay rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này hắn trực tiếp từ thích khách trên đầu nhảy tới. Kết quả là tại hắn cho là mình an toàn thời điểm, thích khách vậy mà quay người giơ kiếm hướng hắn lao đến, lại đem hắn đâm chết. Lão Tề nhìn màn hình điện thoại di động, trừng mắt cầu đốc. Tà sát. Quả nhiên trò chơi này liệu tính không tầm thường a. Người thích khách này còn hăng hái hơn đúng không? Ngươi còn có thể chủ động xuất kích phải không? Mẹ nó a. Lão P đơn giản bất đắc dĩ, cái này cái quỷ gì a? Chân mạch trò chơi này tuyệt đối là làm được trả thù xã hội a. Ván niệm giá trị 199. 485. Thứ 485 chương thần tờ mở câu đố loại trò chơi. Canh hai cửa hại tiếp theo, vẫn là vô cùng thanh kỳ hoành bản động tác họa phong. Phía trước chính là một cái lẻ loi ống nước, ống nước phía trước treo lấy một cái mang dấu chấm hỏi khối lập phương. Lão P trong lúc nhất thời quên đi trò chơi này liệu tính, đi lên đỉnh cái này khối lập phương một chút. Kết quả trên đỉnh đầu trực tiếp ra hiện liều nhất hàng ngang đỉnh bất động khối Lập Phương, hơn nữa còn viết đầy chữ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta sát. Ta liền biết đó là một cái bẫy. Đây là Trần Mạch Dâm Ưu. Lão Kê bó tay rồi, hắn thử đỉnh nhiều lần sau đó cuối cùng xác định, đúng vậy, cái này khối Lập Phương không thể đỉnh, đỉnh liền không qua được. Bất đắc dĩ tự sát, trí thông minh 50. Lần tiếp theo, lão Kê đã có kinh nghiệm, muốn nhảy đến cái này trên khối Lập Phương mặt. Kết quả là tại hắn nhảy tới trong ngay mắt, một góc man ạ e tự từ khối Lập Phương bên trong chui ra, vừa vặn cắn lấy nhân vật chính trên đùi. Bị vui dập giữa chợ. Trí thông minh 50, tà sát, vẫn là âm u. Lão Kê bó tay rồi, lần nữa phục sinh sau đó, hắn lựa chọn trước tiên giả thoảng rồi một lần, đem man è e ạ tở lừa gạt sau khi đi ra, mới dâm lên trên khối lập phương mặt. Lần này hắn hướng về trước mặt ống nước nhảy qua, kết quả vậy mà từ ống nước bên trong lò xuống. Nhân vật chính từ trái phía trên ống nước bên trong rơi xuống, về tới xa một chút. Lão Kê, 6. Nhưng cái này còn không xong, ngay tại Lao Kê muốn lại lần nữa nhảy đến trên khối lập phương đi thời điểm, hắn phát hiện không nhảy qua được đi. Bởi vì vốn là ẩn dấu những cái kia khối lập phương tất cả đều kích hoạt lên. Hơn nữa phía trên hàng chữ kia còn thay đổi, không tìm đường chết cũng còn có thể chết. Ta triệt hạ ổ. Đoán nghiệm giá trị, 66. Lão Vê đơn giản bó tay rồi, khó lòng phòng bị a. Dấn khắp cả cơ hội tất cả có thể đập hố, lão Vê rốt cuộc đã tới sau cùng tỏa thành trước mặt. Daniel cuối cùng có thể vượt qua kiểm tra rồi, ta đơn giản đều phải hoài nghi ta thông minh của mình sao? Nhưng mà, ngay tại lão Vê không chút nào phòng bị đi hướng cửa pháo đại thời điểm, Quốc Vương đẩy cửa đi ra, hơn nữa cái này đẩy cửa một cái, trực tiếp đem lão Vê đẩy tới vách núi. Bị vui dập giữa chợ. Chí thông minh 50. A, kỳ quái vừa rồi giống như có người gõ cửa a. Lao quốc Vương tự đủ. Lao Tê đều nhanh hốc máu, cái này mẹ nó cái quỷ gì a? Cửa ải như thế này sau cùng bộ phận lại còn muốn gây sự. Giữa người và người tín nhịp đâu? Lão Tê không có nhu trí, làm lại từ đầu, phí sức sức chín châu hai hổ, rốt cuộc đã tới cửa pháo đài phía bên phải vị trí. Hừ, lần này ngươi cũng không thể lại đem ta đẩy xuống đi. Lão Tê vô cùng tự tin hướng tòa thành cửa chính ban ngày đi đến, kết quả môn lần nữa mở, vẫn là Lao quốc Vương, hắn đẩy cửa một cái, lại đem lão Tê đẩy tới vách núi. Bị vùi dập giữa chợ. Chí thông minh 50. Chơi ạ. Lão P mơ mớ, như thế nào không theo sáo lộ ra bài a? Vì cái gì ta không luận là đứng tại bên trái vẫn là bên phải, đều sẽ bị đẩy tới vách núi a. Lão P hoàn toàn không hiểu, đến cùng phải nên làm như thế nào. Tại bị Lao quốc vương biểu diễn hoa thức đẩy cửa sau đó, lão P cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cờ lật góc trên bên phải nhắc nhở cái nút. Cái kia ngu xuân khai phá giả nói cho ngươi, có hai loại phương pháp có thể từng thu được quan nhắc nhở. Uy hiếp chính là tắt một phát. Bên trái có một trần mạch giản bút họa tự họa tượng, chỉ cần hoạt động màn hình liền có thể tắt một phát, phiến đủ nhất định bản tay đếm liền có thể giải khai nhắc nhở. Lợi dụng, nạp tiền một khối tiền 6. Lao Vê khỏe miệng hơi hơi co rúm, quả quyết lựa chọn uy hiếp. Nạp tiền? Không thể. Một khối tiền cũng là tiền a, huống chi nạp tiền không phải tại Trần Chuồng Vũ Nục thông minh của mình sao? Không thể mạo xưng. Kiên quyết không thể dung dưỡng loại này bại phong tà khí. Hơn nữa, vừa vận nhân cơ hội này thật tốt khiến Trần Mạch một trận. Đang điên cuồng rút Trần Mạch 125 phía dưới sau đó, nhắc nhở xuất hiện. Một cái tay nhỏ chỉ chỉ lâu môn. 3. Lao Vê mở bực, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là 6? Hắn thử điểm một cái tòa thành nhóm, tiếp đó cửa mở 6. Cửa mở 6. Lão pè trong gió lộn xộn, một cái hoành bản qua hải trò chơi. Vậy mà cần thủ động điểm. Quốc vương, cậu thượng, có thể cuối cùng chờ được ngươi. Gần nhất luôn có tiểu hải trò đùa quái đảng tới gõ cửa, thật là khiến người ta phiền đấu. Cậu thượng 6, tốt nhất đừng để ta biết ngươi là cố ý. Lão pè đơn giản thổ huyết, chân mạch trò chơi này còn mẹ nó kèm theo trời bệnh. Nhưng mà vì cái gì ta vẫn không nhịn được muốn đánh ngươi đây? Vì cái gì? Ngươi mẹ nó trả thù xã hội vô cùng thông thạo a. Tại nhìn thấy Lao Quốc vương sau đó, Lao Quốc vương cho cậu thượng một quyển sách. Trong quyển sách này viết một đống lớn mấu chốt tin tức, cuối cùng hỏi, như vậy vấn đề tới, bạn trong trò chơi người đẹp trai nhất, rốt cuộc là người nào? Rõ ràng, cái này cũng là một cái cửa ải. Phía dưới là bốn cái tuyển hạng, có trong trò chơi nhân vật tên, cũng có hiện thực trung nhân tên. Lão P một mặt ngậm bức mà đem bốn cái tuyển hạng tất cả đều tuyển một lần, kết quả là 6. Toàn bộ sai. Tàn sát. Quả nhiên trò chơi này liệu tính, tuyệt đối không thể nào là những thứ này tuyển hạng. Lão P mở ra nhắc nhở giới diện, phát hiện uy hiếp cái kia trần mạch ảnh chân dung phía dưới nhiều xuất hiện một cái cái nút, mặt trên còn có một cái mũi tên chỉ vào Trần Mạch ảnh chân dung, chính là hắn. Lão Vệ thử điểm một cái, vậy mà vượt qua kiểm tra rồi. Rõ ràng, cái này người đẹp trai nhất chính là chỉ Trần Mạch chính mình a. Liên mưa đạn khán giả đều không nhìn nổi, đủ loại mưa đạn điên cuồng quét màn hình. KMN, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Ha ha ha ha ha lại là Trần Mạch chính mình, ta cũng cảm giác dựa theo cái trò chơi này liệu tính, đáp án tuyệt đối không đơn giản. Trò chơi này chơi nhiều rồi, vô cùng ảnh hưởng thông minh của mình à. Ta đầu óc đều bị mang đi trận. Người đẹp trai nhất là nhà thiết kế chính mình. chân Mạch sẽ không sợ chính mình gặp xét đánh sao. 6. Tại trò chơi quá trình bên trong, Lão Tê phát hiện trò chơi này vẫn còn có rất nhiều vô cùng ác thú vị hệ thống thành tựu. Tỷ như, người chơi một lần quải, liền có thể mở khóa thành tựu thiết tài, vậy mà lấy 250 trí thông minh vượt qua kiểm tra rồi. Xem ra hay là ta thiết kế không đủ khó khăn đâu. Nhà chơi trí thông minh bị chụp thành số âm thời điểm, liền có thể mở khóa thành tựu phụ IQ, làm sao có thể. Nhất định là vậy cái thế giới sai Người chơi tại người đẹp trai nhất vấn đề bên trong trả lời bản nghệ Uzinia thiết kế, liền có thể mở khóa thành tựu người chủ nghĩa hiện thực, vì thông quan, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận cái thiết lập này xấu. Cái này khiến trong màn đạn mặt rất nhiều phụ trách chửi bậy các người chơi đều thất nghiệp, bởi vì Trần Mạch chính mình liền đem chửi bậy công tác cho hoàn thành a. Quan phương chửi bậy, để người khác không cái rảnh có thể nhả. Lão P bị trò chơi này cho dạy vòng mã dục tiên dục tử, giống như mỗi một cái nhìn không có vấn đề chốt đều cất giấu Trần Mạch đảo sông hồ, liền đợi đến các người chơi tới nhảy vào sáu. Tật lực đề phòng đều không dùng, căn bản chính là khó lòng phòng bị a. Tỉ như có một quan là nhường nhân vật chính trên mặt đất nhặt lên cánh chơi phở lạ tí bự, nhưng mà nếu như nhặt lên sau đó cũng chỉ có thể hướng về phải bay, mà hướng về phải bất luận bay bao lâu, cũng là không, có khả năng quá con sáu. Chính xác mở ra phương tức là, nhảy đến cánh bên phải nhặt cánh, như vậy thì có thể đi phía trái bay, tại né tránh hai đầu bay lên cá gớp muối cùng hai đóa có gai vân chi phía sau, chuẩn xác rơi xuống mục tiêu điểm, mới có thể qua hải. Cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới a? Lão Kê đơn giản hàng mất, có chút cửa hải căn bản cũng không phải là người bình thường đầu óc có thể nghĩ ra tới, hơn nữa nhân vật chính mỗi lần tử vong, đều sẽ không ngừng mà chịu trí thông minh, lão ở phía sau mấy hải Trí thông minh đều bị chụp đến rồi phụ 800 nhiều, cảm giác tựa như là Trần mạch tại vô hình bùa cận cùng với chính mình trí Chí thông minh 6. Loại cảm giác này vô cùng không tốt xấu. Hơn nữa, trò chơi này nhắc nhở cũng rất hô tra, nếu không phải là phiến đổi 255 cái cảm trưởng, hoặc chính là nạp tiền một khối tiền. Mà hai loại phương thức đều sẽ để cho người ta cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục 6. Thực sự là thần tờ mở câu đố loại trò chơi. Quả thực là làm cho người trí tắt được không? 486 thứ 486 chương kỹ năng mới sách 3 canh nhìn xem trên màn ảnh giả tượng liên tục không ngừng toán giá trị, Trần Bạch đơn giản cười ra tiếng Xem ra, bình thường đại mạo hiểm trò chơi này rất thành công đi, các người chơi đều cảm nhận được nó mị lực đặc biệt a. Dẫm cạm bẫy bị hố, thêm đoán nghiệm giá trị. Thử vong nhắc nhở giảm IQ, thêm đoán nghiệm giá trị. Cuối cùng phát hiện đầu hốc dị thường qua hải phương pháp, thêm đoán nghiệm giá trị. Liên nạp tiền cùng rút bàn tay, cũng đều sẽ thêm đoán nghiệm giá trị. Bây giờ có quá nhiều đoán nghiệm giá trị đều ở đây liên tục không ngừng sản sinh lấy, chân mạnh cũng không thể nào phân biệt rốt cuộc là ai sinh ra những đoán nghiệm này giá trị, nhưng có thể khẳng định là chỉ cần chơi bình thường đại mạo hiểm trò chơi này chơi, đều không thể may mắn thoát khỏi dấu. Cái gọi là nhạn qua lỗ lông Cơ bản bản thượng cũng chính là trình độ này 6. Nhìn xem trong hệ thống liên tục không ngừng sinh ra đoán nghiệm giá trị, chân mạch cảm giác đơn giản giống như là thu hồi lớn, đều nhạc nợ hoa rồi. Cái này có thể so sánh nạp tiền khắc kim còn có ý tưởng nữa a. Hơn nữa, giống như cũng càng có thể tạo phúc xã hội a. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, đại biểu cho khoái hoạt đáng giá khối cầu trong suốt đã tích lũy đầy một phần, phần thứ hai khoái hoạt giá trị cũng đã tích lũy đến 30% tả hữu. Tại khoái hoạt giá trị đầy sau đó, hình cầu bên cạnh tựa ra hiện liêu nhất cái vô cùng bắt mắt con số 1, đại biểu cho tích lũy nguyên một phần khối hoạt giá trị. Đến nơi giá trị trước mắt đã tích lũy đến 90% trở lên, khoảng cách tích lũy đầy dòng giá một phần đã rất gần. Liên tục không ngừng oán nghiệm giá trị còn tại không ngừng mà hợp lại, mặc dù chỉ số đều không phải là đặc biệt lớn, nhưng thắng ở kéo dài tính chất tốt hơn, rất nhiều người chơi bởi vì thu được nhắc nhở phiến trần mạch bàn tay thời điểm, đoán nghiệm giá trị sẽ không đoạn địa một, một một trần mạch quả thực là vui vẻ ra mặt. Ta liền thích xem các người rất tức giận nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Cuối cùng, oán nghiệm giá trị cũng đầy. Khối hoạt giá trị cùng đoán nghiệm giá trị đều tích lũy đầy nguyên phần, có thể rút thưởng. Xem ra cũng không có khó như vậy đi, ta quả nhiên là một cái thiên tài. Chân mạch đắc ý mà suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gõ kích trên màn ảnh giả tượng ngay chính giữa vòng xoáy rút thượng. Giai đoạn thứ 3 phần thưởng a? Không biết lại là dạng gì phần thưởng đâu. Cảm giác thật mong đợi a. Chân mạch tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình. Tuy đại nhất, nhị giai đoạn phần thưởng đều rút không tới, nhưng giai đoạn thứ 3 phần thưởng khẳng định so với trước đây hai cái giai đoạn đều tốt ta. Vốn là đang chậm rãi xoay tròn vòng xoáy xoay chuyển nhanh hơn, rất nhanh, một loại mới tinh ô biểu tượng xuất hiện ở vòng xoáy đích chính trung ương, đây là một bản tư tịch màu vàng. Kỹ năng năm thư. Ân, cảm được, xem là cái gì nội dung. Chân mạch rất rõ ràng cái hệ thống này liệu tính, kỹ năng năng thư xem như tương đối chủ cột đạo cụ, nhưng lại là át không thể thiếu, bởi vì chỉ có các hạng kỹ năng tăng lên, chế tác đủ loại cỡ lớn trò chơi mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá, chân mạch vẫn là càng muốn hơn một chút kỹ năng chuyên nghiệp hoặc đạo cụ đạt thủ, dù sao những vật kia xuất hiện tỷ lệ thấp hơn một chút sáu. Chân mạch nhìn kỹ một chút cái này mới kỹ năng năng thư. Thiết kế phần cứng kỹ năng năng thư sơ cấp, một bản chân mạch cả kinh, thiết kế phần cứng. Như thế nào hệ thống trả lại cho ta ra loại vật này? Cái này mẹ nó có chút vượt biên giới a. Cái gọi là phần cứng kỳ thực rất dễ lý giải, là đối với phần mềm mà nói, nó là tất cả thực thể thiết bị cùng cơ phận gọi chung. Đơn giản tới nói, máy vi tính máy chủ, màn hình, kỳ bộ mụ sẽ những thứ này nhìn thấy, sờ được đồ vật đều xem như phần cứng, đến nỗi một chút chương trình, trò chơi các loại giả tưởng, cái gì cũng là phần mềm. Phần cứng bao hàm phạm vi cũng là rất rộng, điện thoại, TV, vỏ giờ cabin trò chơi các loại, kỳ thực đều thuộc về phần cứng phạm chủ. Nhưng mà, chân mạch là trò chơi nhà thiết kế, cũng không phải điện tử kỹ sư, muốn thiết kế phần cứng, kỹ năng năng thừa có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ đổi nghề bán điện thoại Ngàn Nguyên Cơ chiếm lĩnh cấp thấp thị trường, vì nóng dần lên mà sống. Nạp điện 5 phút, trò chuyện 2 giờ. Trước sau ánh sáng nu hòa sống nhếch, chiếu sáng ngươi xấu, tình cảm hơn giá. Mua điện thoại di động tiến đưa Tướng Thanh Vé vào cửa. Điện thoại đập phải đảo, hoặc kèm theo vụ nổ hạt nhân công năng. Trần Mạch mặc dù sẽ nói Tướng Thanh, lừa gạt năng lực cũng không tệ, nhưng sáu. Nói như vậy có phải hay không hỏa phong liền có chút đi trệ. Nói như vậy liền không thể gọi trò chơi nhà vé tiểu, đổi gọi điện thoại nhà thiết kế tốt sáu. Thôi có một chút thất vọng, nhưng Trần Mạch vẫn là đáng hoan an, dù sao kỹ năng nhiều không đệ người đi xấu. Sử dụng cái này kỹ năng năng thư sau đó, một chút tri thức tiến nhập trần mạch não hải, đồng thời thời gian dần qua rõ ràng, giống như một chút đã sớm nắm giữ chi thức mờ dạng, nhớ kỹ trong lòng. Tại đại khái rõ ràng những kiến thức này sau đó, trần mạch hai mắt tỏa sáng. Cái này kỹ năng năng thư là sơ cấp kỹ năng năng thư, thuộc về cấp bậc nhập môn, nhưng bao gồm phạm vi lại phi thường rộng khắp. Trong này cơ bản bản thượng cũng là một chút phần cứng thiết bị kiến thức căn bản, điện thoại, TV, cabin trò chơi các loại, cơ bản bản thượng đều bao gồm đi vào. Thần mạch có thể cảm giác được, nếu như ăn càng nhiều loại này kỹ năng năng thư mà nói mình cũng có năng lực đi chỉ huy một chút chuyên môn nhân viên kỹ thuật đi thiết kế một cái điện thoại hoặc máy tính, là chỉ huy mà không phải tự mình thiết kế, theo lý thuyết trần bạch đại khái có thể phân chia ra một chút thiết kế tốt xấu cùng nguyên lý, nhưng cách mình tự thân lên tay còn có như vậy một chút khoảng cách. Hơn nữa, những thứ này kỹ năng năng thư không hoàn toàn là kiếp trước kỹ thuật, cũng có một chút là trong thế giới song song hắc khoa kỹ, bao quát cabin trò chơi kỹ thuật các loại. Mặc dù bây giờ chỉ là nắm giữ một chút vô cùng trụ cột nguyên lý, nhưng trần bạch có thể cảm giác được, tiếp tục gan loại này kỹ năng năng thư mà nói, nói không chừng ngày nào mình cũng có thể thay đổi một chút vỏ giờ cabin trò chơi phần cứng đâu. Tuy chỉ có một bản, nhưng dù sao cũng là một hạng kỹ năng mới, hơn nữa về sau nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới, cho nên Trần Mạch vẫn đủ vui vẻ. Nhưng tương đối đoán nghiệm chính là, chính mình toàn sung sướng giá trị cùng oán nghiệm giá trị cũng chỉ đủ rút như thế một lần, cái này khiến phía trước cũng là mấy trăm liên rút Trần Mạch vô cùng không thính. Vẫn là càng nữa thích ban đầu cái kia nạp tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ hệ thống A6. Trần Mạch có chút nghĩ linh tinh, nhưng vẫn là rất nhanh thích hoài. Quen thuộc loại này khoái hoặc giá trị cùng đoán nghiệm giá trị thiết lập sau đó, Trần Mạch vậy mà cảm thấy vẫn rất mang cảm sáo. Xem ra, từ năm sau bắt đầu Vi triu phát minh kế hoạch muốn hơi hơi điều chỉnh một chút ta, về sau kiếm tiền cũng không phải là mục đích duy nhất, chế tạo ra càng nhiều chữa trị nhân tâm trò chơi mới là mục tiêu thứ nhất ta. Nơi này chữa trị nhân tâm, ký tự hai loại hàng nghĩa đều có. Trần Mạch đại khái phân tích một chút hai loại hào hức thu hoạch tốc độ, khoái hoạt giá trị lấy được tốc độ tương đối nhanh, nhưng số lượng cần cũng tương đối lớn mà toán nghiệm giá trị thu hoạch phải tương đối chậm một chút, hơn nữa hậu kỳ sẽ từ từ chuyển hóa làm khoái hoạt giá trị, nhưng số lượng cần điều. Giống bình thường đại mạo hiểm loại này ngược nhân du kịch, cũng liền vừa mới bắt đầu cung cấp toán nghiệm giá trị tương đối mãnh liệt, đến trung kỳ liền sẽ chậm rãi chuyển hóa làm khối hoạt giá trị cho đến Hồ Kỳ, lưu lại cơ bản bản thượng cũng là quen thuộc cái này đầu góc Junes, sinh ra khoái hoạt giá trị đã so sánh nghiệm giá trị nhiều sáu. Nhưng mà, hệ thống trị số hiển nhiên là cố ý thiết kế qua, khoái hoạt giá trị số lượng cần phải lớn hơn nhiều, nói tóm lại, vẫn là khoái hoạt giá trị càng thiếu một điểm. Cái này cũng cơ bản bản thượng quyết định tương lai, trong ngắn hạn, Trần Mạch lộ tuyến kế hoạch. 487 thứ 489 chương được hoàn nên nhất môn tự chọn giảng sư. Bà ba canh Trần Mạch muốn tới tin tức, cũng sớm đã tại học sinh nhóm ở giữa chuyên gia. Đây chính là cái tin tức lớn, mặc dù học viện đã có ý thức tiến hành giữ bí mật, nhưng dù sao quá nhiều người biết, một ít học sinh cán bộ từ lao sư nơi đó lấy được một chút đôi câu vài lời, rất nhanh, tin tức này ngay tại toàn bộ trò chơi thiết kế học trong nội viện truyền ra. Nghe nói học kỳ mới môn tự chọn là Từ Trần Mạch tới nói, thật hay là giả? Trần Mạch lại muốn kiếp sau một đại. Chơi ạ, trường học của chúng ta lúc nào như thế có mặt bài? Đây không phải trước mắt quốc nội ít có mấy cái S cấp nhà thiết kế sao? Đúng vậy a, chính là anh Hùng Liên Minh cùng Ổ Vệ Y hoạt nhà thiết kế a. Không biết lần này đem hắn mời đến học viện tốn bao nhiêu tiền a, thật căm lòng. Bất quá giống Trần Mạch loại người này không thiếu tiền A, có tiền cũng không chắc chắn có thể mời đến A. Nghe nói lần này là du bị hội cao tầng tự mình ăn bài, có phải hay không cảm thấy trường học của chúng ta trò chơi thiết kế chuyên nghiệp quá kém, cho nên thỉnh Trần Mạch đại lao tới chỉ điểm một chút. Người thật đúng là đừng nói, có khả năng này. Vậy chúng ta chẳng phải là quá thơm lây. Ai nha thật kích động A, nghe nói Trần Mạch phi thường trẻ tuổi, dáng dấp lại rất soái không biết chân nhân như thế nào. Còn rất có tiền đâu. Có người nói bổ sung. Đúng vậy A, mâu chốt là có tiền xấu nhất định chính là nhân sinh thần tượng, nếu như ta sau khi tốt nghiệp cũng có thể giống hắn như vậy liền tốt. Các học sinh đều đang sôi nổi nghị luận, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, chính mình còn là lần đầu tiên mong đợi như vậy lên lớp 12. Thứ năm buổi sáng 10 điểm, tổng hợp lầu phòng học xếp theo hình bậc thang ngồi đầy ắp, tất cả đều là người. Thậm chí liền hành lang cùng ngoài cửa đều có rất nhiều người tại buổi hội, chỗ ngồi sớm đã bị chiếm hết, những người này chỉ có thể đứng ở hàng sau đứng nghe. Rất nhiều tuyển cái từ khóa này học sinh đều ngớ bึ, đây là cái tình huống gì a? Sao có nhiều người như vậy tuyển cái từ khóa này a? Học kỳ trước thời điểm, môn này môn tự chọn hết thẻ mới mấy chục người. Tại giai bậc thằng phòng học căn bản đều ngồi bất mãn a. Lần này làm sao còn có nhiều như vậy đứng nghe? Đây đều là từ đâu tới học sinh a? Ông trời của ta, lần sau chiếm được sớm một chút a, lần này suýt chút nữa liền bị đều chiếm không hơn, chỉ có thể chiếm một cái cuối cùng sắp xếp a. Thật nhiều khuôn mặt xa lạ à, cảm giác cũng là học việc khác, còn có thật nhiều không phải trò chơi người chuyên nghiệp đều tới nghe xong. Có thể tất cả mọi người muốn nhìn một chút anh hùng liên minh cùng hộ vệ y hoạt nhà thiết kế rốt cuộc là tình hình gì a sáu. Người xem đằng sau còn rất nhiều dự tính lão sư, những lão sư này vẫn rất thông minh, sớm hơn nửa giờ liền đến chiếm pa Quan phương chiếm tọa chí mạng nhất 6. Rất nhiều lao sư cũng rất im lặng, cái này đoạn tích tu khóa tỷ lệ đi làm cảm giác so môn chuyên ngành còn cao hơn nhiều lắm nha. Không chỉ có bùn học viện học sinh tất cả đều tới, liền rất nhiều học viện khác học sinh cũng tất cả đều đến rồi. Tóc cắt ngang trán cũng ở tại chỗ, nhìn thấy loại tình huống này, cũng cảm thấy có chút nhức cả trứng. Kỳ thực loại này môn tự chọn phải không hạn chế những chuyên nghiệp khác học sinh tới dự tính, bởi vì vậy môn tự chọn căn bản đều ngồi bất mãn. Nhưng mà tiết khóa này không giống nhau a, quá nhiều người, thật sự là không có vị trí. Rất nhiều trò chơi thiết kế học viện tuyển môn này, môn tự chọn học sinh đều không chỗ ngồi. Các ngăn chắn đi tới trên giảng đài, hướng phía dưới đài các học sinh nói, "Mọi người chú ý một chút, tiết khóa này là trò chơi thiết kế chuyên nghiệp môn tự chọn, không có báo danh tiết khóa này trình đồng học, xin tận lực không muốn chiếm vải. Chân mạch Lao sư chương trình học sẽ có thu hình lại đồng phát bố đến trường học của chúng ta mạng nội bộ đứng lên, đại gia có thể đang giảng bài sau khi kết thúc xem xét thu hình lại. Các học sinh tố chất vẫn tương đối cao, một bộ phận không có tuyển cái từ khóa này học sinh chủ động đứng lên nhường chỗ ngồi, tiếp đó chính mình lùi ra ngoài hoặc đứng ở phía sau. Nhưng cho dù như thế, toàn bộ lớp học vẫn là bốc lựa dị thường." Tốc cách ngang tàng chắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không thể đổi nhân ra đi a rất rõ ràng, Trần Mạch tại trong đám người tuổi trẻ lực hiệu triệu không phải bình thường. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Mạch rất trẻ trung, hơn nữa vô cùng giàu mị lực cá nhân. Mặc dù quốc nội còn có một số những thứ khác ép cấp nhà thiết kế, thế nhưng một số người cơ bản bản thượng cũng là say mê tại nghiên cứu phát minh, rất ít ở người chơi trước mặt lộ mặt. Không phải nói trình độ của bọn hắn liền nhất định so Trần Mạch kém, chỉ là lộ ra ánh sáng độ thấp, nhân ký tự nhiên cũng sẽ thấp. Giống như một chút chuyên gia học giả, có thực học, nhưng mà không có gì cơ hội hiện ra ở đại chúng trước mặt, cho nên nổi tiếng một cách tự nhiên liền thấp. Nhưng mà Trần Mạch không giống nhau, hắn không chỉ là một cái phi thường trẻ tuổi S cấp nhà thiết kế, hơn nữa còn ở trong nước có rất cao nổi tiếng. Giống phía trước tổ chức anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái, chiến thắng nhân công chí có thể đợi các sự kiện đều cho Trần Mạch tăng lên rất nhiều nổi tiếng. Đối với cái này chút các học sinh tới nói, Trần Mạch so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, cơ bản bản thượng còn có thể tính toán thành là cùng linh người, đề tài chung nhau cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Trung vào học âm thanh một vang, tất cả mọi người đều nhìn xem cửa phòng học. đi đến, cấp độ ngừng một chút, nha, như thế nào nhiều người như vậy. Toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang cũng đã bị hoàn toàn ngồi đầy. Hơn nữa còn có rất nhiều người đứng ở phòng học xếp sau, liền ngoài cửa đều có rất nhiều người tại vào bên trong nhìn quanh. Ta có được hoang nên như vậy sao? Chân mạch cũng bù trốn. 6. Trong đại học cũng không nhiều như vậy lễ nghi phiền thức, không cần đứng dậy, cũng không cần hô lão sư hảo, ngược lại giáo thụ sau khi tới liền bắt đầu bài giảng, kể xong sau đó liền xuống khóa, cụ thể trong khóa học có phải hay không muốn đặt câu hỏi, trả lời vấn đề các loại, hoàn toàn quyết định bởi dạy cho cá nhân tâm tình. Có chút giáo thụ liền dứt khoát từ đầu giảng đến đuôi, cũng không cùng các bạn học trao đổi, các học sinh có phải hay không ngủ hoặc trốn học cũng không ngửi không hỏi. Đương nhiên cũng có giảng sư nóng lòng chỉ đích danh hoặc là gọi đồng học trả lời vấn đề, chỉ có thể nói đây đều là cá nhân quen thuộc vấn đề. Trò chơi thiết kế học viện viện trưởng cùng vài tên giáo thụ giảng sư đều ngồi ở phòng học xếp sau. Trước kia cũng đã cùng Trần Mạch đã thông báo, bọn hắn chỉ là dự thính, đối với chương trình học nội dung một mực không gặp qua hỏi. Mấy cái giảng sư tại trong âm thầm không ít nghị luận. Trần Mạch không có nói quá khóa, có thể giảng được không? Có chút nhà thiết kế vừa làm lên trò chơi tới, chính mình cái gì đều hiểu, nhưng mà cùng giảng bài là hai việc khác nhau con a. Nên vấn đề không lớn, đây là môn tự chọn. Chỉ cần hắn có thể hơi giảng một điểm hoa quả khô gây nên các học sinh hứng thú là được rồi, vốn là hắn cũng là tới cứu hòa đi. Nghe nói miệng lưỡi hắn rất tốt ta, giảng bài cũng không nói chơi, chính là sợ không có tài liệu giảng dạy, có thể hay không giảng đi trệ. Đương nhiên, đây đều là tại thầm lén nghị luận, bây giờ tại trên lớp học, ngay trước viện trưởng mặt, bọn hắn cũng không dám nói đến nhiều lắm. Đại bộ phận giảng sư sẽ không hoài nghi chân mạch tính chuyên nghiệp, dù sao hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở cấp nhà thiết kế, tại điện thoại, TC, Verger 3 cái bình đại đều có tác phẩm thành công, mua danh chột tiếng chi đồ có thể không kiếm nổi trình độ này. Chỉ cần Trần Mạch hơi lấy ra chút hoa quả khô tới, là có thể đem cái này chương trình học cho giảng hảo. Chân Mạch đi lên bục giảng, trong tay hắn không có cầm laptop, cũng không có sách giáo khoa, không, có gì cả, hai tay trống trơn. Bất quá hắn ngược lại là vô cùng nhàn nhã tự đắc, không có chút nào bất kỳ khẩn trương gì hoặc luống cuống. 488 thứ 490 chương khóa thứ nhất 4 canh người đến không thiếu, ta rất vui mừng. Chân Mạch hài lòng nhìn một chút dưới lại nói, đầu tiên cho các vị đồng học làm tự giới thiệu, ta gọi Trần Mạch, cũng chính là anh hùng liên minh cùng vệ hoạt nhà thiết kế. Đang ngồi phần lớn bạn học hẳn là đều biết ta, cho nên cũng sẽ không nhiều lời, nói nhiều rồi lộ ra thật giống như ta đang khoe khoang mở dạng. Dưới đại phát ra một hồi cười vang, loại này khoe khoang cũng là suy nghĩ khác người à, cái này Trần Mạch quả nhiên vẫn là cùng chuyển trực tiếp thời điểm mở dạng, lúc nào cũng hứa thích nói tao tiết mục ngắn. Chờ tiếng cười dần dần lăng xuống, Trần Mạch tiếp tục nói, đầu tiên cảm tạ Du ủy hội cùng thế một đại trò chơi thiết kế chuyên nghiệp các vị lãnh đạo để cho ta tới giảng cái này khóa. Ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hôm nay là khóa thứ nhất, chúng ta đầu tiên tới giảng yếu nói một chút cái từ khóa này bản thân. Cái từ khóa này gọi là trò chơi tiền cảnh chuyển động, cũng chính là tổng kết trò chơi ngành nghề đi qua phát triển kinh nghiệm triển vọng một chút cho chơi ngành nghề sự phát triển của tương lai tiền cảnh. Liên quan tới đi qua một chút kinh nghiệm, các bạn học tại cái trước học kỳ đã học qua, ta liền không lại lắm lời. Bây giờ có thể nói là game điện thoại, PC, vờ giờ trò chơi cùng tồn tại thời đại, mà tương lai sáu. Có thể là game giả lập thiên hạ, cũng có thể là không phải, đây là chúng ta sau này chương trình học cần tham khảo trọng điểm. Đương nhiên, dựa theo trước mắt đồng dạng nhận biết, tương lai nhất định là game giả lập thiên hạ. Bởi vì đem giả lập tại đủ loại thể nghiệm phương diện cũng có thể nghiền ép điện thoại cùng TI Cbưng, rất nhiều người cho rằng theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển cùng tiến bộ. Theo VR cabin trò chơi phổ cập, VR trò chơi chắc chắn thay thế điện thoại cùng TI trở thành nhân loại tương lai chủ yếu nhất cũng cao đoan nhất phương thức giải trí, cũng sắp trở thành chủ lưu trò chơi loại hình. Liên quan tới cái quan điểm này, ta muốn đầu tiên nghe một chút ý nghĩ của mọi người. Có hay không nhớ chủ động lên tiếng đồng học? Dưới đại các học sinh phản ứng vô cùng nhiệt liệt, nhao nhao giơ tay. Trần Bạch chỉ chỉ hàng phía trước một người đeo kính kính nữ sinh, ngươi tới nói một chút a. Đeo mắt kính nữ sinh đứng lên, Trần Bạch lão sư Chào ngươi, ta cảm thấy điểm này là chuyện dành dành thực. VR trò chơi tại đủ loại biểu hiện phương diện đều phải trội hơn điện thoại cùng DC bưng, trước mắt mặc dù VR trò chơi ở trong nước phổ cập trình độ cũng không tính quá cao, nhưng này chủ yếu là bị giới hạn VR chi phí. Trước mắt một đài VR cabin trò chơi, ít thì mấy bạn, nhiều thì mấy chục bạn, lấy trước mắt quốc nội người bình thường thu nhập thủy bình mà nói thật sự là quá mắc. Nhưng mà nếu như tương lai, giả thiết chúng ta thông qua VR mũ giáp hoặc vẹn vẹn một bộ VR kính mắt thì có thể làm cho người tiến vào thế giới giả tưởng đâu? Hoặc VR cabin cho chơi giá cả trên diện rộng hạ xuống, Hạ xuống đến mấy ngàn khối tiền loại này cùng TC đồng giảm giá, như vậy giờ trò chơi nhất định sẽ toàn diện để ép TC vũ không gian sinh tồn. Cho nên ta cảm thấy tương lai nhất định là VR ưu thiên hạng. Chân Mạch gật gật đầu, vừa chỉ chỉ ở giữa xếp hàng một cái mập mạp nam sinh. Nam sinh này đứng lên, ta cảm thấy trong tương lai, v giờ cabin trò chơi nhất định sẽ trở thành chủ lưu, nhưng TC cùng cho điện thoại hẳn là cũng còn có không gian sinh tồn. Trừ phi xuất hiện loại kia có thể chỉnh hợp điện thoại, TC chức năng giả lập kính mắt hoặc nón trò chơi hảo. Trước lúc này, VR trò chơi đều khó có khả năng có thể hoàn toàn thống nhất toàn bộ trò chơi thị trường. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển trình độ mà nói, một ngày này còn vì thời thượng sớm, cho nên điện thoại, TC, vợ giờ cùng tồn tại hiện trạng còn có thể lâu dài tiếp tục kéo dài. Trần Mạch lại điểm danh mấy cái đồng học. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng toàn thân lý niệm là không sai biệt lắm, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Giả lập trở thành chủ lưu là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là một vấn đề thời gian. Tại Lâm Giả lập hoàn toàn thống nhất thị trường phía trước, khắt trò chơi bình đẳng bao quát điện thoại app cũng sẽ không gặp đả kích trí mạng, nhưng cũng không thể sống được quá tốt. Trần Mạch gật gật đầu. Cái quan điểm này cơ bản bản thượng đại biểu trước mắt chủ lưu quan điểm. Trần Mạch nói, đây chính là ta hôm nay muốn giảng nội dung, đối với cái này một điểm ta có cái nhìn bất đồng. Trò chơi thật sự sẽ hoàn toàn bị giới hạn bình đại sao? Ta cảm thấy cũng sẽ không, chân chính hảo trò chơi, mà kệ phóng tới cái gì bình đại, cũng là hào trò chơi, thậm chí có có thể bởi vì một trò chơi mà cứu vớt một cái bình đại. Các bạn học nháy nháy con mắt, này ngược lại là một cái lập dị thuyết pháp. Dưới đại có đồng học vấn đạo, Trần Bạch lão sư, ngươi lạ tại nói anh hùng liên minh sao? Trần Bạch tiểu nói này, rất nhiều người phản ứng đầu tiên cũng là anh hùng liên minh. Bởi vì tại anh hùng liên minh phía trước, TC trò chơi là bị V giờ trò chơi toàn diện áp chế, nhưng mà anh hùng liên minh nóng này nhường rất nhiều người bất ngờ, nhiệt độ của nó thậm chí vượt qua trên thị trường rất nhiều V giờ trò chơi. Hơn nữa anh hùng liên minh không cách nào đổi thành V giờ, điều này cũng làm cho rất nhiều người ý thức được V giờ cũng không phải là không gì làm không được. Trần Bạch gật gật đầu, anh hùng liên minh chỉ là một cái trong đó ví dụ. Kỳ thực trước mắt quốc nội trò chơi thị trường còn rất nhiều chống chỗ, V giờ trò chơi cũng không thể hoàn toàn bao trùm những thứ này trống chỗ. Có học sinh vấn đạo, Trần Bạch lão sư, ngươi nói trống chỗ là chỉ cái gì? Trần Bạch hồi đáp trò chơi tương đương với một loại biểu hiện hình thức, mà thiết bị nhưng là một loại vật dẫn. Verse the cabin trò chơi cũng chỉ bất quá là vật dẫn một trong, nó cũng có ưu thế, nhưng là có thiếu yếu, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người tất cả cần. Đơn cử ví dụ đơn giản, kỳ thực cầm máy Xbox cho dù là cho đến bây giờ cũng vẫn như cũ có sinh tồn không gian. Chẳng qua là không có người làm mà thôi. Tất cả mọi người sửng suốt một chút. Cầm máy Xbox. Trong thế giới song song cũng có qua cầm máy Xbox. Cái gọi là cầm máy Xbox, kỳ thực chính là trên lòng bàn tay máy chơi game, chủ yếu đặc thù đó là có thể cầm trên tay chơi. Nhưng mà cái thế giới này cầm máy Xbox căn bản không nhận được chọn vẹn phát triển rất nhanh liền biến mất bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển được rất nhanh theo trình độ khoa học kỹ thuật đề cao smartphone không ngừng phổ cập cầm máy Xbox đã hoàn toàn bị bịêm điện thoại cho thay thế cũng chính xác cầm máy Xbox cùng điện thoại kỳ thực tại công năng bên trên tồn tại độ cao lập lại ở cái thế giới này nhà thiết kế nhóm xem ra cầm máy Xbox đại bộ phận công năng cũng có thể trên điện thoại di động thực hiện đã như vậy Hà tất lại đi bỏ tiền mua một cái cầm máy ítbox đâu cho nên khi ngay đến Trần mạch loại ngôn luận này sau đó tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, bởi vì cầm máy E-book là một loại đã bị đào thải trò chơi vật dẫn, đây là trò chơi trong nghề công nhận sự thật. Hàng sau mấy cái giảng sư cùng giáo thụ đều ở đây như mày, đây là cái tình huống gì? Trần Mạch làm sao lại nói ra loại này thường thức tính chất sai lầm tới đâu? Một cái lòng can đảm tương đối lớn học sinh nhấc tay nói, "Trần Bạch lão sư, người xác định cầm máy E-book tại bây giờ cái thời đại này còn có không gian sinh tồn sao?" Cầm máy E-book cùng điện thoại di động công năng độ cao lập lại, cầm máy e có thể làm được sự tình, điện thoại cũng có thể làm được, nhưng tại sao còn muốn đi mua cầm máy e đâu? Không có đạo lý à? Trân Mạch cười cười, bởi vì ta nói cầm máy Itbox, cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng loại kia cầm máy Itbox. Các ngươi đều đem cầm máy Itbox tưởng tượng thành một loại không thể gọi điện thoại không thể lắp đặt khác phần mềm điện thoại, đúng hay không? Các học sinh hai mặt nhìn nhau, cái này có gì khác nhau sao? Cầm máy Itbox cũng không nhất định không thể lắp đặt khác phần mềm cũng không thể gọi điện thoại sao? Những thứ khác cùng điện thoại khác nhau ở chỗ nào? Trân Mạch nói, các ngươi giả tưởng một chút. Giả thiết có một cái cầm máy iBooks, e chúng ta có thể ở phía trên chơi khai phong thế giới trò chơi tại nó phía trên cũng có chân thực trục quay cùng chân thực cân vím, xúc cảm so điện thoại di động giả lập trục quay tốt hơn vô cùng tiện, tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi. Như vậy các ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người đi mua đâu? 489 thứ 491 chương Trần Mạch muốn làm cầm máy iBooks. E Cánh năm đặt câu hỏi học sinh như có điều suy nghĩ nói, ta giống như có chút minh mạch, Trần Mạch lao sư, ý của ngươi là cầm máy Xbox e tính năng có thể toàn diện siêu việt điện thoại, thậm chí có thể di động một chút phi thường lớn dung lượng khai phóng thế giới trò chơi. Nhưng mà điều này có thể sao? Trân Mạch cười cười, kỹ thuật trước mắt trình độ là hoàn toàn không có vấn đề, sở dĩ không có ai làm, chỉ là bởi vì đại gia lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn mà thôi. chân Mạch tiếp tục kể, nhưng hàng sau mấy cái giảng sư cùng giáo thủ cũng là gương mặt hồng nghi. chân Mạch bây giờ nói mặc dù có đạo lý của mình, nhưng là cùng trò chơi trong nghề thưởng thức lộ ra hoàn toàn trái ngược, những giảng sư này cũng không tiện trực tiếp đánh gây chân Mạch, cũng không tiện đi chất vấn Trân Mạch, bởi vì chân Mạch nói vốn chính là một cái mỗi người một ý, không có xác thực câu trả lời vấn đề Trần Mạch nói cầm máy e trên thế giới này vẫn có không gian sinh tồn, muốn chứng minh điểm này lời nói, nhất định phải đạt được hiện một cái có thể vang dội thế giới, ít nhất vang dội quốc nội cầm máy e Nhưng mà trước mắt căn bản không có. Đương nhiên, Trần Mạch có thể nói, đó là bởi vì cái thế giới này cầm máy e doanh nghiệp sản xuất quá rất dưới, căn bản không làm được trong lòng hắn cầm máy e-books. Mạch không có ở về điểm này xoắn xuýt quá nhiều, mà là tiếp tục quán lấy sắp xếp của mình nói xuống, chỉ bất qua cái nghi vấn này nhưng là sâu đậm cắm dễ tại rất nhiều người trong lòng. 6 Trân mạch tiết một dạng được rất thuận lợi bởi vì hắn khẩu tài vốn là rất tốt hơn nữa tại trò chơi phương diện kiến thức cũng so với bình thường học giả cao hơn nhiều lắm rất nhiều đồng học đều cảm thấy được kích lợi không nhỏ bất quá theo liên quan thu hình lại treo ở thế một đại học Phi website bên trên, thanh âm nghi ngờ cũng xuất hiện hiện đại đa số chất vấn đều tập trung ở trên một điểm chân mạch nói cầm máy Xbox ở thời đại này vẫn có sinh tồn không gian đây có phải hay không là đang nói hưu nói vượng. cầm máy Xbox không phải cũng sớm đã bị đào thải rơi mất lão ngon đồng sau bây giờ smartphone phát đạt như vậy trò chơi gì không thể làm Vì cái gì còn sẽ có người đi chuyên môn mua cầm máy e-book đâu? Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy Trần Mạch có phải hay không có chút quá nghi nhiên, có thể bởi vì hắn chính mình đối trưởng cơ có chút tình tiết, cho nên đã cảm thấy những người khác cũng ưa thích chơi cầm máy e Đây chính là đại học lớp học, Trần Mạch có phải hay không có chút dạy hư học sinh? Tuy một chút chưa qua nghiệm chứng qua lý luận cũng đều có thể nói ra, nhưng loại này rõ ràng là lời lẽ sai trái, ngụy biện đồ vật nói ra rõ ràng có chút không chịu trách nhiệm a. Ta cũng cảm thấy có thể Trần Mạch là lần đầu tiên giảng bài tương đối không có trừng mực, nói hưng phấn rồi, liền miệng lưỡi dẻo quẹo. Có rất nhiều người đang mượn phát huy Hy vọng mượn cơ hội này ép buộc Trần Mạch xin lỗi, thừa nhận mình dạy hư học sinh, phát biểu sai lầm luận luận. Trần Mạch tại trò chơi trong nghề nhân duyên còn có thể, nhưng là cùng con đường thường quan hệ chỉ có thể dùng dầu sôi lửa bỏng khó chứa để hình dung, có thể tưởng tượng được, gặp phải loại chuyện này, nhất định sẽ có như quỷ sá thần mẹ ra. Những người này là có mục đích, nếu như Trần Mạch đi ra xin lỗi, nói mình nói sai rồi, cái kia rất rõ ràng, phản hành này ra Trần Mạch trình độ chuyên nghiệp không đủ. Đối với hắn danh dự cũng là một loại đả kích. Nhà thiết kế trong chat chuyện này cũng đưa tới rất nhiều người chủ đề nóng. Dị tình huống, Trần Mạch đại lão có hay không tại thế nào giống như Trần Mạch đại lao tại thế một đại giảng bài thời điểm nói một cái thường thức tính chất sai lầm kết quả bị một đống hắc tử bắt được cái chui mượn đề tài để nói chuyện của mình bây giờ trên mạng gây thành thế rất lớn làm sao lại Trần mạch đại lão làm sao lại phạm thường thức tính chất sai lầm Rốt cuộc là cái gì thường thức tính chất sai lầm tựa như là Trần Mạch đại lao nói cầm máy ít bố ở thời đại này vẫn còn có không gian sinh tồn 6 tựa như là không quá thỏa đáng nha bất quá cũng không phải cái gì quá không được vấn đề à Tại sao có thể có nhiều người như vậy nắm lấy không thả đâu có thể chính là một cái nói sai a Nhất định là có người muốn kiếm chuyện a. Đám người đang chuyện trò, Trần Mạch đáp lời, như thế nào các người đều cảm thấy nói như vậy không đúng? Tất cả mọi người đều có điểm mập mờ. Mặc dù đem Trần Mạch nổ ra tới tất cả mọi người rất kinh hỉ, nhưng mà nhìn thế nào Trần Bạch ý tứ, giống như cảm thấy mình không sai. Trương hiệu Khoảng không đánh chữ đạo, trước mắt nghiệp nội chủ Lưu Nhận biết đúng là cảm thấy cầm máy uixbooks đã là đào thải sản của ta. Trần Mạch hỏi lại, chủ Lưu Nhận biết thì nhất định là đúng sao? Tất cả mọi người mập mờ, làm gì? Trần Mạch còn vô cùng có lực lượng. Sai không phải ta, là thế giới này. Hiểu Khoảng không, nha, cái này cũng không phải nói như vậy. Chủ yếu là ngươi nói ra loại ngôn luận này tới lại không có cách nào chứng minh, đây không phải cho mình gây chuyện như sao?" Trần Mạch đánh chữ đạo, "Ta có thể chứng minh a." "A?" Trương hiệu khoảng không sử suốt, "Ngươi có thể chứng minh? Ngươi chứng minh như thế nào a?" "Ngươi có thể chế tạo ra một cái có thể bán chạy cầm máy e tới. Trần Mạch nói, đúng vậy a, ta là dự định chế tác một cái có thể bán chạy cầm máy e-books." người, 6. Trong đám trong nháy mắt lẫm chàng, tất cả mọi người đều không biết nên như thế nào nói tiếp. Cũng khó trách, Trần Mạch thuyết pháp này có chút quá kinh thế hai tụ. Ngươi một cái trò chơi nhà thiết kế làm sao còn phải mình làm cầm máy beatbox. Nhiều như vậy thì hệ kế phần cứng sư đều không làm ra cái gì ngươi có thể làm. Hơn nữa, cầm máy e thứ này, không có người nào làm a. Bất quá, dù sao trong cái bầy này cũng là Trần Mạch bằng hữu, cho nên đại gia tại biết Trần Mạch trong lòng nắm chắc sau đó, liền không lại hỏi nhiều. Đến nơi có thể hay không làm thành, cũng chỉ có chờ Trần Mạch cầm máy e làm được sau đó mới biết 12. Thằng đến Trần Mạch trở lại đế đô, còn rất nhiều người đang trên mạng thảo luận cái đề tài này, rõ ràng, một chốc là không thể nào yên tĩnh. Trong này có một bộ phận người là thủy quân, tại trợ rút, còn có một một số người thật sự không coi trọng Trần Mạch Tuyết Pháp. Trần Mạch nở nụ cười, Vừa vận các ngươi cho ta chế tạo nhiệt độ, ta còn thuận tiện liền có một chút. Trần Bạch dứt khoát phát một đầu nhỏ nhoi, giống như rất nhiều người cảm thấy ta không làm tốt cầm máy e -books. Không quan hệ, chờ ta làm được sau đó, các người liền sẽ đồng ý quan điểm của ta. Không phải liền là chế tác một cái cầm máy e-books sao? Ta có thể a thế giới song song trình độ khoa học kỹ thuật so Trần Bạch tiếp chức còn cao hơn, chế tác cầm máy e-books kỳ thực cũng không có gì khó khăn. Chỉ bất quá bởi vì lý niệm vấn đề, rất nhiều người cảm thấy có điện thoại di động liền không lại cần cầm máy e cho nên không có ai thật sự đi nghiên cứu vấn này. Trần Mạch muốn làm một cái cầm máy Xbox kỳ thực cũng không cần chính mình tự tay đi thiết kế hắn chỉ cần đem cái này cầm máy Xbox khái niệm đưa ra đến từ phía sau tìm một chút đáng tin công ty gia công là được rồi giống như Trần Mạch cách trước rất nhiều điện thoại công ty cũng đều là gia công làm giống như gạo kê lại làm điện thoại di động lại làm máy tính lại làm đèn điện lại làm cầm tuyến thấm làm nhiều đồ như vậy kỳ thực cũng chỉ là phụ trách thiết kế sau đó tìm xưởng sinh sản ở trên mạng tiêu thụ là được rồi đồng dạng Trần Mạch cũng không cần đem cầm máy Xbox tự mình chế tắt đi ra hắn chỉ cần đem chuyện liên quan thiết kế cho nhân viên chuyên nghiệp là được rồi Nhưng cho dù như thế, cũng đã vô cùng làm cho người chấn kinh. Rất ăn nhiều qua quần chúng đều sợ ngây người, chấn mạch tiểu bảo tinh quý này 6. Thực sự là có thể a. Gardner, vì chứng minh mình quan điểm, thật muốn làm một cái cầm máy E-books. mạch thật mẹ nó như bức a 6. Ta kính ngươi là tên há tử, chờ ngươi mộ phần thảo trường sau khi thức dậy, ta trở về cho ngươi lên hướng 6. Chấn mạch cái này 6, chết cũng không nhận sai a. Có phải hay không bánh trưởng? Ta cảm thấy chấn mạch có lòng tin như vậy, nhất định có thể đem cầm máy e cho làm được. Mấu chốt không phải làm được, mà là phải có người mua a. Ngưu bộc Ngược lại mặc kệ Trần mạch có thành công hay không liền loại này ta bên trên chỉ ta bên trên hành vi cũng đáng được chúng ta học ta có người kinh ngạc có người há suy nhưng nói tóm lại tại Trần Mạch buông lời nói muốn làm cầm máy ítbox sau đó không có người đổi nữa lấy hàng cắn bởi vì lại đánh nước bỏ chiến cũng không ý nghĩa ai đúng ai sai liền phải chờ cầm máy Xbox sau khi đi ra mới biết 6 Trần mạch trở lại cửa hàng trải nghiệm thời điểm tin tức này cũng đã sớm tại cửa hàng trải nghiệm bên trong chuyên gia tiến quân vô cùng khiếp sợ nói cửa hàng trưởng lúc này mới hai ngày không thấy người tại sao lại làm cái tin tức lớn à Ngươi thật đúng là muốn làm cầm máy E-books à?" Trần Mạch gật gật đầu, "Thế nào? Tiễn côn vấn đạo, Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đi cùng làm cầm máy E-books." Mạch cười cười, "Không cần. Chờ cái này cầm máy e đưa ra thị trường thời điểm sẽ phối hợp một bộ mới trò chơi, các ngươi chủ yếu là vội vàng trò chơi mới sự tình. Cầm máy e sự tình các ngươi không cần quan tâm, ta đi liên hệ liền tốt. 490 thứ 492 chương cùng điện thoại nghiên cứu phát minh thương hợp tác canh một điện thoại đến cùng có thể hay không thay thế cầm máy e đâu. Tại thế giới song song các người chơi xem ra, đáp án này là rõ ràng, đương nhiên có thể Bởi vì điện thoại cùng cầm máy Xbox công năng độ cao lập lại, bọn chúng cũng là loại sách tay thiết bị, cũng có thể chơi đùa, hơn nữa bây giờ điện thoại di động phổ chí đã rất cao, hoàn toàn có thể chơi mấy chục game cỡ lớn trò chơi. Hùng chi điện thoại còn có cầm máy Xbox không cách nào so sánh như thế. Một phương diện, mỗi người đều có smartphone, tương đương với mỗi người cũng là game điện thoại tiềm ẩn người sử dụng một phương diện khác, điện thoại có mạng lưới liên lạc công năng, hơn nữa người sử dụng càng nhiều, đối với trò chơi thương mà nói, làm một số người đến khá nhiều game online, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đã như vậy, phần lớn người tại sao còn muốn tại điện thoại bên ngoài Lại hoa 23.000 khối tiền đi mua một cái đơn độc cầm máy Xbox dùng để chơi đồ đâu không có đạo lý A. cho nên những người của thế giới này cũng không có ý thức được cầm máy ítbox dần chứa khả năng nhưng mà Trần Mạch lại không cho là như vậy điện thoại Vĩnh viễn không có khả năng thay thế cầm máy Xbox đó cũng không phải khoa học kỹ thuật phát triển liền có thể giải quyết vấn đề đây là hai loại sản phẩm định vị khác biệt sinh ra tất nhiên kết quả tại Trần Mạch Mạchếp trước bất luận là máy chủ hoặc cầm máy Xbox bọn họ ấn phím đều là tương đối cố định nhất thiết phải có hai cái trái phải thực thể chụp quay cùng 10 cái trở lên thực thể vím rất rõ ràng Những thứ này thực thể chụp quay cùng thực thể ấn phím cũng là không thể nào làm được trên điện thoại di động, bởi vì bọn chúng cùng điện thoại bản thân định vị hoàn toàn khác biệt. Đối với điện thoại mà nói, gọi điện thoại, gửi tin tức, sử dụng đủ loại phần mềm, đây mới là điện thoại di động chủ yếu chức năng, đến nỗi chơi đùa chỉ là nó quy thuộc chức năng một trong. Cho nên, bất luận cái gì điện thoại công ty cũng sẽ không trên điện thoại di động thêm thực thể chụp quay cùng thực thể ấn phím loại này ngoại trừ chơi đùa bên ngoài không có bất kỳ chỗ dùng nào công năng. Suy cho cùng vẫn là một điểm, điện thoại cũng không phải chuyên nghiệp máy chơi game, cho nên trò chơi chỉ là nó một cái quy thuộc chức năng.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 Có thể tương lai theo khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người có thể dùng một cái nón trò chơi ảo hoặc một bộ giả lập kính mắt liền tiến vào thế giới game giả tưởng. Nếu quả như thật tiến bộ đến loại trình độ này lời nói, như vậy không chỉ là cầm máy e-books, điện thoại PC nhưng trò chơi này thiết bị cũng đều sẽ đào thải. Hơn nữa cho dù có một loại mới thiết bị thay thế cầm máy e-books, cũng không phải là nói cầm máy e-books liền tiêu vong, chỉ có thể nói loại này thiết bị mới trở thành mới cầm máy e-books. Cho nên từ trước mắt đến xem, cầm máy e-books cùng điện thoại xem như hai loại chủ yếu chức năng bất đồng thiết bị, là có thể cùng tồn tại. Nếu như người chơi muốn trải nghiệm một chút tính chuyên hạt cỏi ưa nói vẫn là phải sử dụng cầm máy Xbox e mới có thể đạt tới. Mà Trần Mạch muốn thiết kế cầm máy uibox, e hiển nhiên là muốn bổ khuyết trong thế giới song song chống không lĩnh vực. Đương nhiên, bởi vì trong thế giới song song, quốc nội căn bản không có bất luận cái gì cầm máy uibox e doanh nghiệp sản xuất, cho nên đối với Trần Mạch mà nói, hết thảy đều phải reseo. Nhưng xe reseo cũng không mang ý nghĩa muốn từng cái linh bộ kiện làm lên từ đầu tố khởi. Tại toàn cầu hóa thời đại, một đại điện thoại xuất hiện ở sinh ra thời điểm thường thường cần rất nhiều phương diện cùng phối hợp, nó bộ kiện có thể là đến từ các nơi trên thế giới khác biệt công ty, còn chân chính phát thương chỉ cần cung cấp phương án thiết kế là được rồi thậm chí có chút mài phát thương liên phương án thiết kế cũng là mua được, cũng giống vậy có thể đem điện thoại cho làm được, chỉ cần ngươi có thể đưa di động bán được liền có thể. Cầm máy Xbox cùng điện thoại tại một chút phương diện kỹ thuật có chỗ tương đồng, cho nên đối với điểm này, Trần Mạch cân nhắc trực tiếp đi liên hệ quốc nội một chút tương đối đáng tin điện thoại mài phát thương. 6. Hai ngày sau, Lâm Hiểu đem một phần hồi báo tài liệu giao cho Trần Mạch trên tay. Cửa hàng trưởng, đây là một chút điện thoại công ty khảo sát tư liệu, ta liên lạc một chút nghiệp nội nhân sự, cũng cùng những công ty này cao tầng nói một chút, đại khái tình huống đều viết tại hồi báo trong tài liệu, người xem một chút. Trần Mạch gật gật đầu, tốt khổ cực. Hắn nhìn kỹ một chút những thứ này, điện thoại công ty khảo sát tài liệu. Cơ bản bản thượng cùng kiếp trước có chút giống, cái thế giới này điện thoại lĩnh vực cũng là nhãn hiệu nhiều. Hà Nội địa điện thoại phát triển được rất không tệ, thậm chí so Trần Mạch kiếp trước còn muốn tốt hơn. Thậm chí tại một ít trình độ kỹ thuật phương diện, đã toàn diện vượt qua kiếp trước. Dù sao thế giới này có rất nhiều hắc khoa kỹ, siêu việt kiếp trước cũng là rất bình thường. Tại tuyển chọn tỉ mỉ sau đó, Trần Mạch chọn lựa một nhà gọi là Nhạc Huệ điện thoại di động phát thương. Nhà này gọi là Nhạc Huệ điện thoại di động mại phát thương cũng là tại những năm gần đây mới cao hứng mới phát phát thương. So với những thứ khác lâu năm mãi phát thương mà nói, bọn họ chủ yếu doanh số bán hàng ở chỗ, tỷ suất chi phí hiệu quả cao, hơn nữa cùng trên thị trường đứng đầu game điện thoại tiến hành liên động. Bọn hắn thiết kế tỉ mỉ đủ loại điện thoại mô hình, cũng là nhằm vào trước mắt trên thị trường đứng đầu game điện thoại tới làm. Tỷ như ngàn nguyên cơ năng đủ mang động trên thị trường cái nào đó đứng đầu trò chơi, 2000 nguyên, 3000 nguyên, thậm chí là 5000 nguyên, cao cấp cơ đều có tương ứng đứng đầu game điện thoại. Theo lý thuyết, nếu như ngươi nghĩ chơi nào đó kiểu đứng đầu hữu nói, lựa chọn nhạc hệ đem đối ứng giá điện thoại di động là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất lựa chọn, vừa tiện nghi lại tốt dùng. Cái này marketing sách lược trợ giúp nhạc hệ cấp tốc chiếm lĩnh người tuổi trẻ thị trường, đồng thời tại trò chơi kẻ yêu thích bên trong, nhạc Huệ điện thoại di động danh tiếng cũng rất tốt. Kỳ thực từ nhạc Huệ cái tên này bên trên liền có thể đã nhìn ra, nhạc chính là cho đại gia mang đến xu sướng, đại chính là tương đối lợi ích thực tế, đồng thời vượt trội khoản điện thoại di động này đang chơi game phương diện cùng tỷ suất chi phí hiệu quả phương diện đặc điểm. Trần Mạch lựa chọn nhà này, điện thoại mài phát thương, một mặt là cảm thấy bọn hắn tại trò chơi nghề nghiệp hữu dắt tương đối bén ngậy, rất nhiều vấn đề câu thông đứng lên sẽ càng thêm thông thuận một phương diện, khác cũng là cảm thấy bọn hắn có thể vô cùng nghiêm khắc khống chế chi phí, cái này ở cầm máy UX book nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, cũng sẽ là tương đối có trợ giúp một việc. Rất nhanh, Trần Mạch liên lạc với Nhạc Huệ liên quan người phụ trách, đồng thời hẹn xong 3 ngày sau đi Nhạc Huệ trụ sở công ty chính cùng CEO gặp mặt. 6. Nhạc Huệ người sáng lập, CEO gọi Chu Giang Bình. Ở trong nước ít trong ngành sản xuất, Chu Giang Bình cũng coi như là một cái phi thường nổi danh nhân vật. Bản thân hắn là làm kỹ thuật xuất thân, cùng những cái kia ưa thích ăn không răng trắng lựa gạt người lựa gạt đầu tư người sáng lập không giống nhau. Rất nhiều người cho rằng Chu Giang Bình xem như quốc nội tương đối an tâm nghiêm túc lập nghiệp giả một trong. Đương nhiên, đối với Nhạc Huệ cùng Chu Giang Bình mà nói, Trần Mạch có thể liên lạc với bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ở trong nước trò chơi ngành nghề, Trần Mạch lôi đỉnh lẫn nhau ngu cũng đã xem như một trong những cử đầu, bản thân liền là một nhà vô cùng giàu ảnh hưởng lực trò chơi mài phát thương cùng con đường thương. Hơn nữa, Nhạc Huệ điện thoại vốn là cũng là nhằm vào người tuổi trẻ, cùng đem điện thoại thị trưởng cùng một tờ. Trần Mạch xem như quốc nội ưu tú nhất game điện thoại nhà thiết kế không có cái thứ hai, rõ ràng đáng giá nhạc huệ cao độ coi trọng. 491 thứ 493 trương sơ duyệt. Cánh 23 ngày sau, Đế đô Hải Đê khu, nhạc huệ trụ sở công ty chính. Đối với Trần Mạch mà nói, cái này đường đi rất gần, cho nên dựa theo ước định thời gian đến đúng giờ. Có người chuyên đem Trần Mạch lĩnh đến văn phòng tổng giám đốc. Chu Giang Bình đang bận rộn lấy, nhìn thấy Trần Mạch đến rồi vội vàng để công việc trong tay xuống đứng dậy, "Trần tổng chào ngươi." Trần Mạch cùng hắn nắm tay, "Chào ngươi, Chu tổng, Hai người hàn huyên một hồi, Chu Giang Bình thư ký cho Trần Mạch trông trà. Sau đó liền lưu ra. Trần Mạch nhấp một ngụm trà nói, "Chu tổng, hai người chúng ta cũng là tương đối vụ từng người, cũng đều tương đối bận rộn, liền nói ngắn gọn Ata lần này tới chủ yếu là muốn cùng quý phương hợp tác, khai phát một cái trên lòng bàn tay máy chơi game." Chu Giang Bình mặt người, "Trên lòng bàn tay máy chơi game." Trần Mạch gật gật đầu, "Đối với Chu Giang Bình có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng, xem như điện thoại nghiên cứu phát bình thường, hắn đối với ngành nghề điện thoại di động trước mắt hiện trạng hiểu rõ vô cùng, đối với điện thoại di động trình độ kỹ thuật cũng lại quá là rõ ràng. Trên lòng bàn tay máy chơi game xem như điện thoại di động một loại cạnh tranh thiết bị, bây giờ cũng sớm đã lệnh đấu, Trần Mạch nghĩ như thế nào tới làm cầm máy iBooks. Rõ ràng, Chu Giang Bình dù sao không phải là trò chơi vòng nhân sĩ, bình thường lại tương đối bận rộn, còn không rõ ràng lắm Trần Mạch tại thế một đại trên lớp học chôn ném ra quan điểm đưa tới tranh luận. Chu Giang Bình bản năng muốn nói cho Trần Mạch liên quan tới cầm máy Xbox một chút hiện trạng, nhưng mà nghĩ lại lại nghĩ một chút, đây đều là thưởng thức vấn đề a, Trần Mạch xem như S cấp nhà thiết kế có thể không tin tưởng những vật này sao? Rõ ràng Trần Mạch muốn làm cầm máy Xbox, nhất định là có ý nghĩ của mình. Chu Giang Bình trầm ngâm một chút nói, Trần tổng, Nếu không thì ngươi suy nghĩ như thế nào người đối với cái này cái cầm máy Xbox một chút yêu cầu? Trần Mạch đến có chuẩn bị, từ trong miệng túi lấy ra một cái u bàn, trong này là liên quan tới cái này cầm máy Xbox một chút thiết kế lý niệm, ngươi có thể nhìn một chút. Chu Giang Bình đem u bàn cắm vào mình máy tính, mở ra bên trong thiết kế văn kiện. Hắn sửng sốt một chút, cái này cầm máy Xbox 6. Gọi sơ huyệt. Trần Mạch gật gật đầu, đối với sơ huyệt tại tiếng Anh bên trong có rất nhiều hàm nghĩa, bất quá chủ yếu nhất ý là chốt mở, chuyển đổi ý tứ. Cái tên này kỳ thực vô cùng chuẩn xác, hơn nữa vô cùng có lợi cho đem cái này sản phẩm đẩy hướng thị trường quốc tế. Sở Huệ lớn nhất đặc thù chính là có loại sách tay cùng da dụng hai loại đặc tính, có thể tại cầm máy e-book cùng gia dụng cơ hai loại hình thái bên trong tự do chuyển đổi. Chu Giang Bình nghiêm túc nhìn xem Trần Mạch cho ra thiết kế văn kiện. Trần Mạch bây giờ cũng không có đem sở Huệ tất cả đặc thù tất cả đều viết rõ ràng, thậm chí có một chút khái niệm cố ý viết rất mơ hồ. Đây là bởi vì hắn cùng Chu Giang Bình ở giữa còn không có đạt tới vô cùng cụ thể hiệp nghị, đối với nhạc hệ cũng không có đặc biệt tín nhiệm. Bất quá vì để cho Chu Giang Bình có thể có một tương đối cơ bản lý giải, một chút tương đối mấu chốt đặc thù vẫn là viết ra, như sở Huệ đại khái tính thước, phối trí yêu cầu, giá, ấn phím thiết trí các loại. Hơn nữa, chân Mạch còn cố ý vẽ ra sở vịt thành phẩm đồ, mỗi cái phím ấn vị trí cùng liên quan linh kiện, liếc qua tới ngay. Chu Giang Bình những mày chân Mạch phần này thiết kế văn kiện cũng không có triệt để thuyết phục Chu Giang Bình. Thiết kế văn kiện bên trong viết rõ ràng, cái này máy lớn nhất điểm sáng chính là có thể đồng thời tại cầm máy Xbox cùng trên TV tiến hành trò chơi. Nhưng mà, có thể đồng thời tại cầm máy Xbox cùng TV hình thức tự do hoán đổi có gì hưu dụng đâu. Loại sách tay thiết bị có điện thoại, đặt tới có PC cùng cabin trò chơi Cái này giống như đều cùng cái này cầm máy UIS Book định vị có xung đột đã bất quá một chút cụ thể ấn phím thiết kế ngược lại để Chu Giang Bình cảm thấy tương đối mới lạ, bao quát hai cái trái phải trục quay thiết kế, còn có nhiều đến 10 cái trở lên thực thể hấn phím, phân bố vô cùng hợp lý, phù hợp nhân thể công học. Rõ ràng, chân mạch thiết kế cái này cầm máy UIS Book là trải qua nghi tận kẽ. có một chút Chu Giang Bình rất xác định, đó chính là cái này cầm máy UIS đối với trò chơi thao tác tính chất để thăng đem so với điện thoại cao hơn nhiều lắm, thậm chí có thể hoàn toàn không phải một cái chiều không gian. Chân mạch đạo, trước mắt lấy quốc nội trình độ kỹ thuật mà nói, Chế tác cái này cầm máy uis bucks hẳn là không vấn đề gì a." Chu Giang bình gật gật đầu, đối với từ trên kỹ thuật tới nói, hẳn là không bất luận cái gì độ khó có thể nói. Dạng này, đầu tiên vẫn là hướng ngài giới thiệu một chút, trước mắt quốc nội điện thoại ra công cơ bản quá trình a. Đầu tiên là điện thoại di động cơ sở thiết kế khái niệm, cái này bình thường là chúng ta bên này cho ra, có một chút nhân viên chuyên nghiệp sẽ tiến hành thiết kế. Đương nhiên, nếu như là một ít biên giới sản phẩm lời nói, chúng ta cũng sẽ tìm chuyên môn phương án thương tiến hành thiết kế. Cái gọi là phương án thương kỳ thực chính là điện thoại phương án công ty, bọn hắn đối với điện thoại di động đủ loại linh kiện cùng thiết kế hiểu rõ vô cùng, có thể rất nhanh tìm được một vài vấn đề giải quyết phương pháp. Tại chúng ta thiết kế cùng nghiên cứu ra khoản điện thoại di động này sau đó, liền sẽ đem tương quan phương án giao cho nhà máy gia công đi đại lượng sinh sản Cái này cũng là trước mắt một loại chủ lưu hình thức, giống Âu Mỹ một chút công ty, bọn hắn thường thường đem sinh sản ủy thác cho quốc nội, Đông Nam Á, Nam Mỹ bọn người lực chi phí hơi thấp khu vực tiến hành sinh sản Ở phương diện này, kỳ thực điện thoại lĩnh vực đã tạo thành một bộ tương đối hoàn chỉnh quy tắc cùng quá trình. Có thể nói hiện tại quốc nội rất lớn một nhóm người làm điện thoại di động cũng là đang làm khái niệm, làm marketing. Chỉ cần ngươi có thể kéo đến người mua, chỉ cần có thể tìm được marketing con đường, như vậy cho dù là hoàn toàn không hiểu kỹ thuật người, cũng có thể làm điện thoại di động. Ngay bây giờ làm cái này cầm máy Xbox, e cũng hẳn là dựa theo quy trình này tới đi. Trong mắt của ta, kỳ thực lớn nhất chỗ khó ở chỗ hai phương diện. Đầu tiên là cái này cầm máy Xbox e đến cùng có thể bán ra bao nhiêu, mà ngài lại cam lòng vì này kiểu cầm máy Xbox e đầu nhập bao nhiêu tiền. Nếu như là kéo đầu tư Có thể sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì cái này lý niệm chưa chắc có thể bị những cái kia nhà đầu tư nhóm tiếp nhận. Thứ hai là cái này cầm máy e một chút linh kiện, trước mắt trên thị trường căn bản không có. Không giống điện thoại, chắp vá lung tung liền có thể hợp lại một bộ. Những thứ này trên thị trường không có linh kiện đều cần đơn độc chế tác, phương diện này phẩm chất trưởng cũng sẽ là một cái chỗ khó. Đương nhiên, nói tới nói lui, sẽ đến cùng vẫn là một câu nói, chính là tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. Trần Mạch cười cười, tiền. Tiền bên trên không không giới hạn, ngươi có thể hướng về nhiều nghĩ. Ta không có ý định kéo đầu tư Tất cả tiền cũng là ta sẽ tự bỏ ra. Chu Giang Bình nhìn xem Trần Mạch vẻ mặt nhẹ nhóm, trong lòng cũng thầm giận mình. Đã sớm nghe nói Trần Mạch tại dùng tiền phía trên cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ do dự, thoạt nhìn là thật sự. Những thứ khác một chút đưa ra thị trường công ty, cho dù là tổng giám đốc cũng không phải muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, thường thường đều có tài báo áp lực, còn phải xem hội đồng quản trị sắp mặt. Nhưng mà Trần Mạch cũng không đồng dạng, hắn tất cả tiền cũng là chính hắn, muốn làm sao hoa đều có thể, người khác không có bất kỳ ý kiến. Chu Giang Bình vấn đạo: "Trần tổng, có thể hay không trước tiên đại khái tiết lộ một chút, cái này cầm máy iBooks giá?" Trần Bạch nói: "2500 trong vòng, ta muốn định giá vì 1999, 2333 hoặc 2499." "Cụ thể định bao nhiêu, còn phải xem thành bản năng không chế tới trình độ nào, bất quá ta nhất định là hy vọng giá cả càng thấp càng tốt." "Cái này định giá không cao, chủ yếu là cầm máy e không giống điện thoại, không cần cân nhắc trò chuyện cùng những chức năng khác, hoàn toàn là vì trò chơi, phần cứng tỷ lệ lợi dụng sẽ rất cao." "Điểm ấy Chu tổng hẳn rất dễ lý giải a." 492 thứ 494 chương vượt thời đại cầm máy E-book 3 canh Chu Giang bình gật gật đầu, "Ta đây đương nhiên lý giải." Trên thực tế đối với sở huyệt kỹ thuật độ khó ta rất rõ ràng. Ta lo lắng chỉ là kiểu sản phẩm tiền cảnh có thể hay không quá mức hẹp hỏi. Trần Mạch cười cười, người đây thì không cần lo lắng. Hai người lại thâm nhập mà hàn huyên một chút, đơn giản quyết định một vài vấn đề. Trần Mạch chính là chỗ này lần phía đầu tư cũng là bên A, tất cả nghiên cứu phát minh, mở rộng, marketing cùng cái khác phí tổn tất cả đều là từ Trần Mạch bỏ ra, đến nỗi sản phẩm phải nổ phòng phải trang hợp cách, cũng là Trần Mạch tới cuối cùng giữ cửa ải. Đến nỗi nhạc huệ bên này, nhưng là liên hệ tương ứng phương án thương cùng nhà máy gia công, trong quá trình luyện chế đưa ra một chút đề nghị cũng tốt hơn bên sản xuất ăn bài, hiệp trợ Trần Mạch đem cái này cầm máy EOS cho càng thêm thuận lợi chế tác được. Tại lợi tức phương diện, Trần Mạch đem thanh toán cái này cầm máy EOS một thành sạch thu vào xem như phí tổn, cũng chính là cùng nhạc huệ kia, không bài trừ về sau còn sẽ có hợp tác lâu dài có thể. Mặc dù Trần Mạch cũng có thể chính mình đi tìm phương án thương cùng nhà máy gia công, thậm chí tự mình xác định một chút cụ thể lĩnh nhưng mà như thế cũng quá phiền toái. Trần Mạch còn muốn chế tác cùng sở huệ cùng nhau bán trò chơi, không có nhiều thời gian như vậy, cũng không đủ chuyên nghiệp, đem những này công tác giao cho nhạc huệ tới làm, Trần Mạch mình cũng có thể tiết kiệm rất lớn khí lực. Tại thu vào phương diện, Chu Giang Bình nguyên bản ý nghĩ là nhường Trần Mạch trực tiếp cung cấp tương ứng tài chính, đang nghiên cứu quá trình bên trong tất cả đầu nhập đều do Lôi Đình lẫn nhau ngu tới phụ trách, nhạc huệ bên này chỉ là tương đương với chân chạy. Đến nỗi cái này cầm máy Ubisoft tiêu thụ một thành thu vào, điểm này Chu Giang Bình cũng không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn cũng không phải đặc biệt xem trọng cái này cầm máy cảnh. Phần cứng cùng phần mềm không giống nhau, nếu như lại ưa nói Có Trần Mạch tên tuổi xem như giữ gốc, kém thế nào đi nữa cũng sẽ không kém đến đi đâu, không có khả năng lô vốn. Nhưng phần cứng mà nói, bất kỳ tỷ vết nhỏ đều có thể sẽ tạo thành toàn bộ sản phẩm sập ản. Chu Giang Bình cảm thấy, Trần Mạch vượt giới tới làm sợ huyệt, đệ nhất kiểu sản phẩm có thể không thua thiệt tiền cũng không tệ rồi, kiếm lời cũng không kiếm được quá nhiều, một thành thu vào có thể có bao nhiêu đâu. Nếu như cái này một thành thu vào không có nhiều mà nói, ngược lại không bằng cứ tính như vậy, ít nhất bán cho Trần Mạch một cái nhân tình, về sau lại hợp tác cũng sẽ càng thêm tiện Dù sao làm một tiểu chuyên môn nghiên cứu phát minh trò chơi điện thoại di động công ty, Nhạc Huệ về sau nói không chừng còn sẽ có cùng Trần Mạch cơ hội hợp tác. Trần Mạch cười cười, "Chu tổng, ngươi vẫn là nhận lấy cái này một thành thu vào a, bằng không sau này lời nói, ngươi có thể là phải hối hận." Cùng Chu Giang Bình đại khái quyết định hợp tác phương an bài sau đó sẽ có tương ứng pháp vụ nhân viên định ra liên quan hợp đồng, điểm này sẽ không cần Trần Mạch cùng Chu Giang Bình quan tâm, tự nhiên sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. 6. Tại sao cái này, Trần Mạch trở lại cửa hàng trải nghiệm, bắt đầu viết sơ duyệt đệ nhất bản thiết kế sơ thảo. Trần Mạch cho dĩ chọn chế tác sơ nguyên nhân là nhiều phương diện Tổng thể mà nói, là bởi vì bình hành thế trong giới trò chơi thị trường cách cục. Tại bình hành thế giới bên trong, game điện thoại, PC, giờ 3 loại sân thượng phát triển trình độ cũng rất cao, hơn nữa cũng đều có một chút tương đối thành thuộc sản phẩm. Dưới loại tình huống này, truyền thống cầm máy Xbox chính xác sẽ phải chịu tương đối nghiêm trọng để ép. Cho nên, Trần Mạch muốn chế tác cầm máy Xbox nhất thiết phải tại thao tác tính chất cùng nội dung trò chơi phương diện có rõ ràng khác biệt, nhất thiết phải có thể đủ tất cả mặt nghiền ép điện thoại, hơn càng càng lợi hại càng tốt Theo lý thuyết, các người chơi nhất thiết phải có thể cảm nhận được cái này cầm máy e-books thao tác vô cùng đặc biệt, không thể thay thế, hơn nữa phía trên trò chơi phi thường tuyệt vời. Tại chân Mạch xem ra, sở huyệt có mấy ưu điểm lớn. Đệ nhất, sở huyệt là cầm máy e-books, ra dụng cơ một thể hóa, theo lý thuyết, phía trên này tất cả trò chơi vừa có thể lấy tại sở huyệt phía trên chơi, cũng có thể ở nhà dùng trên TV chơi. Mà sở huyệt quảng cáo từ là, vô luận thế nào, vô luận chỗ nào, vô luận cùng ai, đều có thể tận hưởng ưu thú Sở Uyệt cũng không vẹn vẹn một cái cầm máy e -books. nó có rất nhiều quá mức hắc khoa kỹ, mà chính là những thứ này hắc khoa kỹ tổ hợp lại với nhau, mới khiến cho Sở Uyệt trở thành một cái vô cùng đặc biệt cầm máy Xbox. E đây đối với những cái kia trước đây cầm máy Xbox e mà nói, là một loại giai đoạn thức tiến bộ cùng siêu việt. Thì như Sở Uyệt có vô cùng thành thục HD chấn động kỹ thuật. Loại kỹ thuật này thông qua thiết bị gửi đi sóng ngang cùng dựng thẳng sóng hai loại tín hiệu, trải qua làn da truyền đạt đến người chơi đại nào phía sau, có thể giả tạo ra chân thực trạng giác. Nếu như người chơi hai mắt nhắm lại mà nói, có thể thật sự sẽ tưởng rằng tại bị vật gì đó đầy nhạo nạn. Thậm chí ngay cả chân thực vật thể mặt ngoài hoa văn cùng tô giáp độ cũng có thể ở một mức độ nào đó biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, cảm giác này đối với bình hành thế trong giới hắc hoa kỹ vừa giờ cabin trò chơi cảm giác truyền thâu tới nói còn có chênh lệnh rất lớn, bất quá dùng nó tới nghiền ép một chút game điện thoại là dư xài. Hơn nữa, sở hượt tay chơi có tăng cường hệ việt thân thể cảm giác trò chơi công năng, người chơi có thể thông qua vùng vẩy tay cầm tới đặt tới trong trò chơi một chút đặc biệt thao tác. Được lợi tại điểm này, người chơi đang chơi sở hượt thời điểm, có thể không còn như bình thường máy chủ trò chơi như thế. Nhất thiết phải nghiêm trang khoanh tay chơi mới có thể trò chơi, mà là hoàn toàn có thể đem sơ huýt hai cái tay cầm tháo ra, phân biệt cầm tại trái phải trong tay, lấy bất luận cái gì tư thế thoải mái tiến hành trò chơi. Thậm chí có thể toàn trình vùng vẫy tay cầm, giống như vậy thân thể cảm giác trò chơi như thế. Loại thao tác này hình thức đối với người chơi mà nói, cũng tương đương với một loại sáng tạo cái mới cùng giải phóng, hơn nữa tương tự với thân thể cảm giác thao tác phương thức, cũng lớn giảm nhiều thấp ưu động tay độ khó. Đệ Tam, sơ huýt ủng hộ hai cái người chơi đồng thời tiến hành trò chơi, điểm này tại Mã Lý Áo sẽ đua. Siêu cấp mã Liao Địch thị -sì chờ trong trò chơi bị thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. Có thể rất nhiều người chơi muốn hỏi, không phải liền là hai người chơi trò chơi với nhau sao? Tất cả game điện thoại đều có thể làm được a nhưng mà, Sơ Huệ Song Nhân Du hi kịch hình thức, cùng game điện thoại mạng lưới liên lạc hình thức là hoàn toàn bất đồng, tại thể nghiệm bên trên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đối với một bộ phận có khẩn cấp nhu cầu người chơi đặc biệt là tình lữ cùng độ thân mật đạt đến trình độ nhất định bạn gay, khuê mặt chờ tới nói, điểm này đơn giản quá trọng yếu. Bởi vì những cái khác bất luận cái gì thiết bị, nếu như muốn cùng hữu duyệt nói, đều phải lại mua một đại thiết bị, mà Sơ Huệ không cần. Chỉ cần hai người phân cầm tả hữu là đủ rồi. Hơn nữa, một chút đặc định trò chơi chuyên môn làm ra xong nhân du hi kịch hình thức, cùng truyền thống ôn la hình thức hoàn toàn khác biệt. Đệ tử, sơ vị tuấn phím thiết kế cũng vô cùng kinh điện. Tay trái tay phải hai cái trên tay cầm, đều có một cái thực thể chụp quay cùng bốn cái thực thể ấn phím, cùng với trên tay cầm phương L, S, Z, ZR4 cái ấn phím, đây đều là một chút máy chủ tay cầm tiêu chuẩn thấp nhất, là đi qua thị trường nghiệm chứng qua vô số lần kinh điển thiết kế. Sơ tiếp tục dùng những thứ này thiết kế, hơn nữa tại phím ấn lớn nhỏ cùng xúc cảm phương diện tiến hành điều khiển tinh vi, mặc dù phím ấn kích hơn, nhưng mà xúc cảm bên trên ngược lại so những thứ khác máy chủ tay cầm còn muốn tốt hơn. Ngoài ra, sở huýt nơi tay trôi ấn phím phương diện thiết kế cũng có sáng tạo cái mới, nơi tay trôi khía cạnh còn có chuyên môn dùng xong nhân mô thức bên cạnh khóa, cùng với chuyên môn hôn khóa cùng dấu cộng, dấu trừ khóa. Theo lý thuyết, một đại sở huýt chung vào một chỗ cuối cùng ấn phím số lượng vượt qua 20 cái. Đương nhiên, những thứ này ấn phím cũng không phải cùng một thời gian đều có thể dùng tới, tại đơn nhân mô thức cùng xong nhân mô thức bên trong sẽ phân biệt dùng đến bất đầu ấn phím, nhưng cái này cũng đã chứng minh Sở hữu tại ấn phím phương diện thiết kế mặt vô cùng bỏ công sức, tại tiếp tục dùng một chút kinh điện thiết kế đồng thời, cũng làm ra tương ứng cải tiến. Mặt khác, cầm máy Xbox còn có một cái vô cùng minh sắc điểm tốt chính là gần như không sẽ có bất kỳ ngoại quải. Game điện thoại, PC cùng VR cabin trò chơi đều ở đây trình độ nhất định chịu đến ngoại quải không nhiềuu, game điện thoại cùng PC nhất là nghiêm trọng. Xét đến cùng còn là bởi vì những thiết bị này là tính tổng hợp bình đại thiết bị, thì như PC còn có thể dùng làm làm việc, biết gắn rất nhiều cùng trò chơi hoàn toàn không liên quan phần mềm, những thứ này phần mềm bên trong liền có khả năng trà trộn vào ngoại quải, đối với trò chơi bản thân tiến hành một chút suy tạc, Nhưng mà, cầm máy Ubisoft cùng máy chủ là độ cao phong bế, chỉ có thể dùng để nhét cho chơi tạp hoặc đĩa game, này liền bảo đảm hoàn cảnh phong bế tính chất cùng tính an toàn. Dù cho có một chút kỹ thuật đại như có thể thông qua một chút thủ đoạn kỹ thuật làm chủ cơ hoặc cầm máy Ubisoft lắp đặt ngoại quải, cái kia cũng chung quy là số người cực ít mới có thể làm được sự tình, hơn nữa một khi bị server phát hiện, liền có thể lập tức đem thiết bị khóa, phòng ngừa ngoại quải đối với những khác bình thường út người chơi sinh ra ảnh hưởng. Cho nên tại trước, máy chủ cùng cầm máy Ubisoft cơ hồ hoàn toàn không có chịu đến ngoại quải ảnh hưởng, chính là nguyên nhân này. Chính là bởi vì những thứ này điểm tốt, Trân Mạch mới có thể đối với sở hịt có lòng tin. Ở nơi này điện thoại, DC cùng giờ trò chơi đều tương đối phát đạt thế giới, sở hịt bởi vì nó đặc biệt đặc tính, như cũng rất có triển vọng. Nó không chỉ có thể là một đài cầm máy Xbox, cũng có thể xem như trò chơi video game cơ, cái này ở trình độ nào đó cũng tương đương với đền bụi thị trường trong không. Bởi vì bình hành thế giới bên trong là không có có chủ cơ, cũng không cái gì thích hợp tại trên TV chơi trò chơi. Đương nhiên, Trân Mạch bây giờ cho ra chỉ là đệ nhất bản Thảo Một chút cụ thể bên sản xuất an bài còn phải đợi sau đó cụ thể quá trình chế tạo bên trong mới có thể hoàn toàn quyết định xuống. Nhưng nói tóm lại hẳn là không trở ngại, Trần Mạch muốn chế tác cái này sơ hượt cùng kiếp trước so sánh, đơn giản là tốt một chút hoặc kém một chút khác nhau, sẽ không làm không ra. Hơn nữa Trần Mạch cảm thấy, dựa theo bình hành thế trong giới trình độ khoa học kỹ thuật, nói không chừng về sau còn có thể cho sơ hượt lắp đặt một chút mới tinh hắc khoa cái gì. 493 thứ 495 trường siêu cấp Magi OODC. Bốn canh rất nhanh, sơ đệ nhất bản thiết kế sơ thảo liền viết không sai bị lắm. Mấy ngày nay Trần Mạch lại tích lũy một khoái hoạt giá trị cùng toán nghiệm giá trị đã kinh liên tục rút ra 5 bản phần cứng sách kỹ năng đối với một chút phần cứng tri thức đã đúng với ngực. Tại sở huỷ để nhất bản phương án thiết kế bên trong, Trần Mạch không chỉ có đem toàn bộ sở huỷ ngoại hình, ấn phím thiết trí, công năng phân khu ngoại hạng quan phương diện đồ vật vẽ ra, hơn nữa còn kỹ càng ghi chú rõ mỗi cái linh kiện đặc điểm, cùng với cả đài cầm máy USB kỹ thuật tương quan. Đây chỉ là một sơ thảo, Trần Mạch chỉ là đem sở huỷ một chút cơ sở công năng tất cả đều cặn kẽ nhóm đi ra, đồng thời ghi chú rõ yêu cầu của mình, tại cụ thể quá trình chế tạo bên trong, có thể cái phương án này còn có thể không ngừng mà cải tiến. Tại viết xong sở huỷ thiết kế sơ thảo sau đó, Trần Bạch lại bắt đầu viết trò chơi mới phương án thiết kế. Trò chơi này đem trở khách tại sở huệ bên trên, làm cho này loại hoàn toàn mới cầm máy uis e book đệ nhất trò chơi tác phẩm. Siêu cấp mã Lý Áo Odyssey. Kỳ thực, tại sở huệ phía trên có thật nhiều trò chơi đều có thể xứng kinh điển, mà Trần Mạch chỗ di tuyển chọn siêu cấp mã Lý Áo Odyssey xem như trong thế giới song song sở huệ đệ nhất trò chơi, nhưng là có lo nghĩ của mình. Bởi vì siêu cấp mã Lý Áo Odyssey là cho đến trước mắt thích hợp nhất trợ khách sở huệ trò chơi. Có trò chơi xác định và đánh giá truyền thông hình dung như vậy siêu cấp mã Lý Áo Trên thế giới này luôn có một vài thứ sẽ nhắc nhở người, sinh hoạt là biết bao mỹ hảo, tỷ như lý Better, tỉ như đồ khang rượu, lại tỷ như siêu cấp mã lý Ao Odyssey. Tại rất nhiều thâm niên trò chơi người chơi xem ra, loại này đánh giá không có chút nào quá khen, bởi vì siêu cấp mã lý Ao Odyssey vượt qua bất đồng giới tính, nghi linh, chủng tộc, quốc đẳng, nghề nghiệp, văn hóa, bất luận là dạng gì người chơi, cũng có thể ở nơi này trò chơi bên trong hưởng thụ thuần túy nhất vui cười và vui sướng. Nếu có người ngoài hành tinh lời nói, có thể bọn hắn xem không hiểu Lý Nhĩ Vương, không hiểu được Tiêu thân khắc cứu cũng đọc không hiểu cổ điện tứ đại tác phẩm nổi tiếng, nhưng mà bọn hắn nhất định sẽ thích siêu cấp mã Leo ODC. Cái này cùng Ni Vện Độ bản thân trò chơi thiết kế lý niệm cũng cùng một nghĩa tờ. Ni Vện Độ tại toàn cầu trò chơi nghiệp bên trong từ đầu đến cuối kiên trì phản đối bạo lực cùng sắt tỉnh, đồng thời lấy khai phát ưu tú cả năm linh trò chơi làm nhiệm vụ của mình, mà siêu cấp mã Leo CG chính là chỗ này loại lý niệm một loại đặc sắc giải thích. Đối với Trần Mạch mà nói, lựa chọn siêu cấp mã Leo ODC xem như sở uỷ sân thượng đệ nhất trò chơi, một mặt là bởi vì này trò chơi phẩm chất cao vô cùng Dù cho phóng tới toàn cầu kinh điện trong trò chơi, cũng không kém chút nào một phương diện khác nhưng là bởi vì nó có thể hoàn mỹ hiện ra sở bịt cái này cầm máy ít mục thứ tính. Nếu như là khác thiếu duyệt nói, có thể có người biết nói, đây là ưu thành công mà không phải sở huýt thành công, người đem trò chơi này phóng tới các bình đại một dạng họa. Mà siêu cấp mã Lý Áo ODC sẽ không tồn tại dạng này vấn đề. Chân mạch chế tác siêu cấp mã Lý Áo ODC đã đẩy ra một cái trò chơi mới, cũng là hy vọng mượn trò chơi này hướng tất cả người chơi bày ra sở bịt đặc biệt thu tính, một mặt là vì sở huýt lượng tiêu thụ, một phương diện khác cũng là vì về sau đẩy ra khác trò chơi trà đường đệ nhất, siêu cấp mã lý ảo Odi sĩ chỗ mặt hướng chính là rộng rãi nhất đám cợ lệ ở thể, bất luận là lão nhân, tiểu hài, hạt có người chơi vẫn là người chơi bình thường đều có thể tại Odi sĩ bên trong hưởng thụ được tương ứng niềm vui thú. Đây là một loại thuần túy nhất trò chơi niềm vui thú, có thể cùng trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi đều phân chia ra. Không khắc kim, không chơi xác suất, không chơi chỉ số kích động, xuất sinh liền mất gốc, sau đó chơi như thế nào đều xem người chơi cá nhân. Hơn nữa, trò chơi này vô cùng nhỉ chơi, có đủ loại phong phú cửa ải cùng cách chơi, đối với rất nhiều người mà nói hoàn toàn có thể chơi rất nhiều chu mục cũng sẽ không chán. Chân mạch bây giờ muốn thu tụ tập khoái hoạt giá trị, cái này cũng là một cái cây dụng tiền loại hình trò chơi. Đệ nhị, siêu cấp mã lý áo ổ đỉ sĩ hình thức game, cùng sơ huyệt bình đài hoàn mỹ phù hợp, người chơi có thể thông qua lắc lư tay cầm loại này cùng loại thân thể cảm giác ưu thao tác phương thức tới tiến hành trò chơi, cũng có thể tiến hành song nhân du hí kịch, một người khống chế mã lý áo, một người khống chế mũ khai giả, hai người hợp tác lẫn nhau. Cái này cùng đồng dạng ưu mạng lưới liên lạc hình thức thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tại siêu cấp mã lý áo bên trong, có nhiều đến 20 trở lên động tác mà trong đó tuyệt đại đa số động tác đều có rảnh riêng thủ thế, hoàn toàn có thể giống thân thể cảm giác trò chơi một dạng chơi. Đương nhiên, siêu cấp mã Lý Áo ổ đị sĩ có thể bảo hỏa, có một bộ phận là tình hội nguyên nhân, điểm ấy Trần mạch vô cùng rõ ràng. Tại trong thế giới song song cũng không có siêu cấp mã Lý Áo cái này loại cực lớn im, cho nên trên một điểm này, Trần mạch chế tạo trò chơi này không có cao như vậy uy tăng thêm. Nhưng cái này cũng không quan hệ thế nào, Mã Lý Áo có thể trở thành một cái loại cực lớn kinh điển, cũng là bởi vì ta đích nhân vật của nó thiết kế, trò chơi cách chơi hòa thuận vui vẻ thuật phong cách các phương diện đều đại biểu ngay lúc đó tài nghệ cao nhất. Cho nên chịu đến các người chơi yêu thích. Siêu cấp mã lý ảo bản thân kịch bản yếu nhược, nó lớn nhất điểm sáng ở chỗ nhân vật thiết kế, chàng cảnh thiết kế, thế giới quan thiết kế cùng cửa ải thiết kế, theo lý thuyết chủ yếu của nó ưu thế ở chỗ cách chơi. Cho nên, Trần Mạch trực tiếp lấy ra siêu cấp mã lý ảo ODC, đối với người chơi tới nói, tiếp thủ cũng sẽ không có bất luận cái gì khó khăn. Lần này khái niệm bản thảo viết thời gian tương đối dài, bởi vì siêu cấp mã lý ảo ODC là một cái có thể sưng kết tác cho chơi, Trần Mạch cũng nhất thiết phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể nhường tô cận du cùng Tiễn Quân bọn hắn minh bạch trò chơi này hạch tâm niệm vui thú chỗ. 6 Ngày thứ hai Trần Mạch mang theo đã viết xong sở bị thiết kế sơ thảo đi tìm chu Giang Bình khi nhìn đến phần này thiết kế bản thảo sau đó Chu Giang Bình vô cùng kinh ngạc đã vậy còn quá kỹ càng lấy chu Giang Bình xem ra phần này khái niệm bản thảo đã so với bọn hắn công ty rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp làm còn muốn càng thêm chuyên nghiệp hơn nữa đối với một chút nhìn không quan trọng phương diện chi tiết, Trần Mạch đều làm vô cùng Minh sắc đánh dấu tình như tại hai cái trên tay cầm Trần mạch ghi chú rõ bọn chúng một chút trụ cột thao tác phương thức cùng với một chút đặc thù công năng Đem trục quay đẩy lên thực chất cùng chỉ đẩy một chút hẳn là hai loại bất đồng thao tác để xuống trục quay cũng là một loại bất đồng thao tác hai cái tay cầm tại lắp đặt đến trên màn hình cùng rỡ xuống phía sau cùng với đơn nhân mô thức song nhân mô thức bên trong đều sẽ có bất đồng thao tác phương thức điểm này Trần Mạch cũng tiến hành giải thích các kẽ những thứ khác một chút chi tiết Trần Mạch cũng đều đánh dấu vô cùng rõ ràng thì như tại sở bị trên màn hình phương bị đưa Trần mạch vẽ lên một cái hơn 10 cm dài dài nhiễ miệng đồng thời đối với chạm đến bình phong tay cảm giác phíấn xúc cảm cùng cơ thể nhim ngã trình độ các phương diệnần Mạch cũng đều có tương ứng yêu cầu Để cho Chu Giang Bình cảm thấy khiếp sợ một điểm là, Chân Mạch vậy mà đối với đêm gạ sạt đều có tương ứng yêu cầu. Buồn rắp mà cái kia an. Đây là cái gì? Chu Giang Bình khiếp sợ hỏi. Chân Mạch giải thích nói, đây là một loại cây đắng tệ, là trên thế giới đã biết khổ nhất vật chất. Chu Giang Bình đều kinh ngạc, này cũng có thể. Tại sao muốn tại hộp băng phía trên bôi loại vật này? Chân Mạch giải thích nói, bởi vì này loại hộp băng tương đối nhỏ, có khả năng sẽ bị nhi đồng hoặc sùng vật mất trứng, cho nên tăng thêm loại khổ này vị tệ dùng để phòng ngừa bỏ lớn mất. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nó là tuyệt đối không độc. Chu Giang Bình hơi nghi hoặc một chút nói, thật có thể đưa đến phòng ngừa nuốt tác dụng sao. chân Mạch lộ ra một cái ý vị thâm trường mịn cười, không quan hệ, chờ thành phẩm làm được sau đó có thể cho người liếm một cái, thể nghiệm một chút trên thế giới khổ nhất vật chất rốt cuộc có bao nhiêu đắng. Chu Giang Bình, 6